Đúng vậy, nhưng ta không có nghĩ tới là, tại ta rơi xuống không lâu sau, Thăng Thiên Thông đạo liền hoàn toàn đóng, cho nên ta tinh viêm khí thể bổ sung phải vô cùng chậm chạp, xảy ra một chút ngoài ý muốn, cho nên ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chuyển hướng viêm khí. Chuyển hướng viêm khí, ta cùng thông thường đại thừa Phật giáo đồ một dạng hảo. Trùng hợp lúc đó, Mạn môn ở vào thời kỳ cường thịnh, ta không thể thoát khỏi Mạn môn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngủ đông. Thanh trầm dãi miêu tả, Trần Thần cũng vô cùng cẩn thận nghe. Nghiêm chỉnh mà nói, Thiên đạo tông là 20 vạn hơn năm trước, ở chính giữa sinh đại cùng đời thứ nhất tông môn ở giữa, về sau bị hiển môn đội ra. Viêm môn kéo dài đến hôm nay, cho nên một ngày này bị chia làm đời thứ nhất tông môn. Mặc kệ hai cái này tông giáo chi môn là cái nào, bọn chúng đều cùng thiên giới có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Thành Thiên Hành nói hắn là viêm giới phái tới, bất quá thuyết pháp này vẫn có chút độ có thể tin. Một vạn năm trước, ta là suy yếu như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thả xuống cái này cực lớn trận liệt, phong tổn trí nhớ của ta, bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, may mắn mà có đạo sĩ trợ giúp, hắn cuối cùng bình phục, ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Thận vô cùng nghiêm túc nói đạo giáo thần viêm trong thân thể đã bao hàm rất nhiều thần viêm chắc hẳn sẽ không hạ giới bao lâu ta muốn hỏi đạo giáo các bằng hưu hạ giới là như thế nào chúng ta vẫn hy vọng trở lại bất tử chi thần trần chân, chân nghe xong vấn đề này cải biến chủ ý hắn là một cái thiên thể là một cái chân chính viêm tử nó hẳn là càng thêm tự tin nhất là tại cái này trước mắt không thể luống cuống tuyệt đối không thể chờ đến cảm giác trên thành đế đi hoài nghi thân phận của mình ngươi hẳn là hoài nghi thành thành ngươi lúc này trần thân nhìn xem thành thiên tinh ánh mắt nhiều vẻ nghi hoặc hai chuyện này không có nói tiền để đến Ta đầu tiên muốn hỏi ngươi, ai đem ngươi đưa đến chân chính viêm hồn thế giới thành thiên hành văn ngôn nói là Thiên đạo Thiên hoàng phái ta hạ phàm. Thiên hoàng là tại Thiên vương dưới sự chỉ huy Trần Chân gật đầu một cái, sau đó nói không, không, không. Cái này cảm giác thành thiên là Thiên nguyên hiển quân dưới sự chỉ huy, Thiên nguyên hiển quân là cái gì bắc thần hiển vương dưới sự chỉ huy, cho nên xem xét, cái này cảm giác thành thiên cũng là thích hợp hợp lộ nhi. Nếu như ngươi là thuộc hạ, vậy thì đơn giản. Trần thân ho một tiếng, vẫn nói ngươi biết Bắc Thiên vương sao? Thành thiên hành lắc đầu nói ta, như tiểu chân viêm tử hạ giới. Nơi nào có thể quấy giày viêm tử chủ, viêm tử chủ điều khiển chế viêm giới lãnh địa, nhưng cũng chú ý tới chân viêm tử mấy cái tình huống, có thể nói một ngày này đặc biệt vội vàng trần thần trần thần trần trần chân sợ hết hồn, nhanh chóng ngăn hắn lại. Quên đi thôi, tại cái này chân thực thế giới tinh thần bên trong, không có lớn như thế thiên phú thành thiên tinh đứng ra đứng ra, mặc dù hắn lê phép bên trên làm đủ nhiều, nhưng hắn đối với trần thần tâm cũng không phải là không hề nghi ngờ. Không biết vì cái gì bắc thần viêm vương lại phái đạo sĩ bằng hữu hạ phản cái này chân thực viêm giới, chân thần trần văn ngôn ngữ ánh mắt trở nên thâm trầm, trần mặc rất lâu sau đó. Hắn đột nhiên thở dài một cái, chẳng lẽ không phải bởi vì hai thế giới sao? Ta muốn nghe một chút thành thiên tinh sắc mặt thay đổi. Hắn nói, chân thần trả lời nói ngươi cũng biết, chân chính viêm giới là tại phương Bắc Thiên Vương tai quản phía dưới, mà âm phủ thì không phải vậy. Nếu như giữa hai cái thế giới phát sinh chiến tranh, một khi chân chính thế giới tinh thần bị địa ngục chiếm lĩnh, ngươi cho rằng phương Bắc Thiên Vương khuôn mặt sẽ đi nơi nào? Cho nên Vương Bắc Thiên Vương phái ngươi tới ngăn cản Minh giới xâm lấn thế giới hiện thực. Thành thiên hành lập tức minh bạch chân thần ý tứ, thì thào nói, nhìn hắn biểu lộ, chân thần trong lòng thở dài một hơi sự trộn dạ của hắn một chút, sợ minh giới cùng thật thần giới đều thuộc về cái gì viêm vương quãng. hiện tại xem ra hắn là may mắn. không tệ, thăng thiên thông đạo bị ngăn chặn, viêm vương phái ta đi địa ngục, ngươi không biết khống chế thế giới bên dưới viêm vương, cũng không phải đang đối kháng với bắc thiên quốc quốc vương. nếu như thế giới dưới đất xâm nhập thế giới hiện thực, viêm vương sẽ nổi trận lôi đỉnh. đến thời cơ thích hợp, hậu quả khó mà lường được. Trần chân, chân trên mặt tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, thật giống như ta thấy được tiên vương phẫn nộ. thanh thiên hành rất lâu không nói lời nào, thần sắc có chút kinh hoàng không chắc. chân thân nhìn thấy cái này. Nói tiếp không nên gạt bằng hưu nói, thực tế thế giới tinh thần bên trong không có viêm khí bổ sung, ta dùng viêm thể mặc dù có thể phát huy nhất định sức mạnh, nhưng cũng nhận cực lớn hạn chế, phải hoàn thành thiên vương giao cho ta nhiệm vụ, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ sợ đời này sẽ rất khó trở lại viêm giới. Nghe được trở lại viêm giới âm thanh, thành thiên tinh ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hồi ức. Ngoài ra, chân thần từ ánh mắt hắn chỗ sâu cũng nhìn thấy một tia đau đớn. Hắn thấy được vẻ mặt như thế, đó là trong nhà trở về không được, hơn nữa thật lâu không thấy người nhà cũng sẽ sinh ra bi thương và bất gì. Đạo gia bằng hữu, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Bác Thần Viêm Vương có thể mang ngươi hồi Thiên Quốc sao?" Thành Thiên Tinh nhẹ giọng hỏi. Trần thần quyết định gật đầu nói đó là tự nhiên, Viêm Vương có năng lực dùng vũ lực đem ta đánh xuống, cũng có thể tiếp dẫn ta. Trần chân, chân biết là thời điểm đi thẳng vào vấn đề, bây giờ là thời điểm nói chuyện làm ăn. "Thanh đạo hữu, đã ngươi cùng ta là viêm người, vậy ta thì không cần đem ngươi giấu đi. Ta gia nhập vào Phản Thiên Đồng Minh nguyên nhân, là vì ngăn cản Phản Thiên Đồng Minh cùng một chút tông phái siêu cấp ở giữa đấu tranh. Tại dạng này thời khắc, nếu như Phản Thiên Thế Liên Minh cùng Thiên Thế Thành Thị Những thứ này siêu cấp môn chiến đấu, hút khô chân chính thế giới tinh thần sức mạnh, như vậy 4 năm sau, Minh giới nhất định sẽ thắng, khi thật sự thế giới tinh thần sụp đổ lúc, ngươi cùng ta trở lại tinh viêm thế giới hy vọng là mong manh. Dù cho tương lai có một chút khả năng, Bắc cực tinh tiên vương cũng sẽ không để chúng ta đi. Ta cũng nghĩ hoàn thành tiên nguyên trước tiên quân giao cho ta nhiệm vụ, trấn hưng tiên đạo. Trần Chân Vũ bả vai của hắn một cái, giống như hắn không quan tâm cái này đại thừa Phật giáo. Câu quá dài, Thỉnh cung cấp một cái câu đơn. Thanh Thiên Tinh nghĩ một hồi, đương nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm trầm thấp ngươi là thiên thân thành Trần Tân sao? Chân Thần Thân nghe được cái này tiếng lỏng, bỗng nhiên bỏ lỡ một cái nhịp, nhưng trên mặt không có khủng hoảng màu sắc, lại thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Đúng vậy, ta tại thế giới dưới lòng đất thân phận là ớ mơ uở thành lãnh chúa, ngay từ đầu ta cùng hạ Đẹt kề vai chiến đấu. Vì cho thế giới hiện thực tranh thủ nhiều thời gian hơn, ta dùng tinh viêm thế giới ma pháp thần dấu đi lực lượng của ta, vì thế giới hiện thực vượt qua một hồi tai nạn. Bằng không, bằng vào những thứ này, thế giới hiện thật tiên thần anh hùng, dùng đầu của ngươi đi giành được rõ ràng tuyên minh, ai biết được đất nước này. Chân Thần bình tĩnh cởi viêm thủ sáo, nói bởi vì ta không có đi bên trên thông hướng chân thực thế giới tinh thần thăng thiên chi lộ, cho nên ta không thể mang bất kỳ vật gì, chỉ có thể mang một hai kiện ta cá nhân viêm thành. Ta không biết ngươi có hay không mang cái gì viêm tử đồ vật đến hạ giới. Nếu như ngươi mang theo, ngươi tốt nhất vẫn là đem bọn nó cho ta, bởi vì bọn chúng bây giờ đối với ngươi vô dụng trần thần nói như vậy, dĩ nhiên không phải muốn cái gì viêm thành, mà là muốn từ khía cạnh xác nhận viêm người thân phận. Nói thật, chỉ là kể chuyện xưa muốn để thành thiên tinh hoàn toàn tin tưởng mình, cái này quá khó khăn, nhất thiết phải dựa vào một loại nào đó bằng chứng. Giống như cái này chỉ trói trang thủ sáo. Nhìn xem Trần Thần trong tay thần viêm thủ sáo, Thành Thiên Tinh đã mất đi đại bộ phận nội tâm nghi hoặc, lắc lắc đầu nói mặc dù ta mang theo mấy cái viêm khí hạ giới, nhưng về sau bởi vì mấy lần ngoài ý muốn đều ném đi. Trần Văn ngạn một mặt tiếc nuối. Vậy quá không xong một lát sau, hắn nghị thuận tiện hỏi một câu, là ai phái người tới giết ta? Nói thật, nếu như ta thật là ác ma chi thành tín đồ, ta có thể cũng tại bên trong bị giết. Trần Thần hơi hờn nói, tựa như là tùy tiện nói, không cần thiết để ý ý tứ. Hắn tùy ý như vậy nói, tùy ý như vậy mà cảm giác trên thành đế Từ Huy An bài lần này Luân hồi, một mặt là vì xa Lãnh Thiên Mặc Thành cùng Viêm Môn quan hệ, một mặt khác là bởi vì Luân Hồi đối với Thiên Mặc Thành có mang oán hận. Từ Huy nhìn thấy Thiên Mặc Thành tăng nhân tại khế ước trong chiến tranh quá quan minh, lòng sinh é ngại, cho nên có giết người ý đồ. Bởi vì hắn đưa bọn hắn Luân Hồi người, cho nên lúc đó chúng ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái đạo sĩ, cũng là Luân Hồi vận rủi. Luân Hồi bị Ác Ma Chi Thành phá hủy, nếu như Luân Hồi muốn phá vỡ cái nào cánh cửa, ý nghĩ đầu tiên chính là Ác Ma Chi Thành. Tại cái tiền đề này phía dưới, hỡi hồi ức tự sát cái này thiên mục thành thiên kêu đương nhiên cũng là chính vì vậy vô luận bọn hắn là thân phận thật sự của mình thiên mục thành đệ tử hay là giả thân phận hải đức mẫu thần người thừa kế cùng chuyển thế là đối lập những cái kia bị ta lừa gạt chuyển thế viêm sĩ bị chết rất oan uổng trần thần yên lặng ở trong lòng đọc một câu nói tiếp đó không cho phép bất luận cái gì đi qua vết tích chỉ là từ thế giới hiện thật chỉnh thể tình huống đến xem ta không quan tâm hắn thành thiên tinh nghe xong lời này lòng có chút không yên tựa hồ còn đang suy nghĩ trần thần biên cố sự trần chân nhìn thấy liền hỏi thành đạo hữu suy tính một chút ta Ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta hợp tác, cùng bảo hộ chân thực viêm hồn thế giới, hoàn thành thần viêm sứ mệnh. Thành Thiên tinh ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem chân thần. Nếu như hắn Thiên đạo hữu trở lại viêm giới, thật sự sẽ mang ta trở về sao? Chân thần như ý thức được, nguyên lai thành Thiên hành một mực đang quấn quýt vấn đề này. Nghĩ một hồi, hắn giơ tay lên, thề nói thành thành ngươi, ta nguyện ý ở trước mặt ngươi thề, nếu có một ngày ta có thể trở lại viêm giới, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Nếu như ta vi phạm với cái này lời thề, ta bất hủ cơ thể liền sẽ sụp đổ, ta cũng sẽ chết đi nhìn thấy chân chân. Hắn lập được dạng này lời thề. Thành Thiên hành trong lòng không chút nghi ngờ, ta mau nói ta tin tưởng nói sĩ bằng hưu mà nói, ngươi cùng ta cũng là viêm cảnh bên trong người, chúng ta cũng là từ địa phương khác nhận biết. Từ giờ trở đi, ta đem cùng đạo giáo bằng hưu cùng một chỗ bảo hộ chân chính tinh thần lĩnh vực. Chân Thần Văn nói, nặng nghề mà nắm Thành Thiên tinh tay, có một loại chạm đến tại trong ánh mắt của ta. Đi qua, hắn càng tin tưởng quyền hạn mà không phải ngôn ngữ, hiện tại hắn cảm thấy một số thời khắc, ngôn ngữ so quyền hạn càng hữu hiệu. Đến nỗi lời thề, hắn sẽ không vi phạm lời thể, nếu như hắn có cơ hội thăng thiên, hắn nhất định sẽ mang theo thăng thiên cơ hội, đương nhiên nếu như hắn có cơ hội thăng thiên, vậy thì mang ý nghĩa thăng thiên thông đạo đã mở ra, hắn có thể trở lại viêm giới mà không cần mang đi. nửa giờ sau, chân thân hòa thành thiên hành cùng nhau bay ra băng thiên tuyết địa. lúc này toàn bộ bí cảnh đã bị lang người đi, nhưng mở miệng lại là càng nhiều con tài. ngoài ra còn có một số kỳ quái tăng nhân ngồi ở mở miệng bên cạnh giao đầu gối minh tưởng khôi phục thể lực. những cái kia vừa mới đánh vỡ phong ấn lao tăng lữ, bây giờ ý thức được bí mật này có vấn đề, nhưng mà không có người nói đi ra, chỉ là vùi đầu vào khôi phục. tứ huy luân hồi đứng tại bảy quan tài phía trước, một mặt hoang mang bị đào ra bảy thanh quan tài đều bị bọn hắn chuyển thế phong ấn nhưng mà bọn hắn không có một cái nào sống sót hắn sao có thể tiếp nhận đâu là ai là ai phát hiện những thứ này quan tài chúng ta trở về sinh hoạt từ lớn tiếng hỏi nhưng mà không có người trả lời trong phòng ý chí kiên cường đại thừa Phật giáo đồ phần lớn thời gian đều tại băng phía dưới trải qua không có ai chú ý tới phía trên xảy ra chuyện gì lại càng không cần phải nói là ai đem quan tài đặt ở chỗ đó hứa đạo hữu cực kỳ bị thương làm sao tính được số trời người có chấp trùng có thể là các vị tiền bối bị thương quá nặng cho nên nó sẽ rơi xuống từ trở lại an ủi trưởng lão thân bên cạnh. Không có khả năng chúng ta luân hồi sư phụ âm dương tự huy không có hoàn thành, bị thiên hành đánh gãy. Tốt, không cần thiết lại thảo luận chuyện này. Để chúng ta mang lên may mắn còn sống sót trở giả, rời đi trước bí mật vương quốc hắn thấy, những thứ này viêm đạo sĩ cũng là bị phương pháp của hắn giết chết, đương nhiên, không muốn trở lại trong chuyện này tới. Nhìn thấy ngươi tại trong giọng nói dùng mệnh lệnh giọng điệu, trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, tăng thêm gia tộc tổ tiên đều ngã xuống, liền phản bác một câu. Thanh thanh ngươi, chúng ta trở lại nơi này nếu như chúng ta không đem sự tình biết rõ ràng, ta mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn nói xong lời này. Thành Thiên Tinh bỗng nhiên nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm giác được trùm quanh đen kịt một màu, cha sứ quan tài bí mật đều biến mất, chỉ còn lại Hắc cám. Tại Hắc cám phần cuối, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù con mắt bị phóng đại rất nhiều lần, nhưng hắn một mắt liền có thể nhìn ra đó là thượng đế ánh mắt. Đây chính là Hảo Giác. Hứa Trở về trong lòng thầm nghĩ không tốt, bắt đầu thúc giục chính mình toàn lực ứng phó ý thức, tính toán đánh vỡ Hảo Giác. Nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Tùy theo mà đến là một cái không có gì sánh kịp trọng lượng, khiến cho từ cả người đều đang run rẩy. Đây không phải hảo giác, đây là luật pháp lĩnh vực. Thành Thiên Hành tại Đại Thừa Chi đỉnh Từ Tuệ Vội vàng nói chuyện này, ta cũng không đề cập tới nữa. Vừa mới dứt lời, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Một mảnh bóng tối vô tận biến mất, mấy trăm cố quan tài, số lớn phản thiên che tăng lữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thành thành ngươi, cũng thành thành ngươi, nhưng hắn không dám nhìn. Đại thừa Phật giáo đỉnh phong chân chính thế giới tinh thần sức mạnh cuối cùng, bây giờ toàn bộ chân chính thế giới tinh thần chỉ có chín người mỗi người cũng là một cái đáng sợ nhân vật, hắn có thể dung chuyển chân chính thế giới tinh thần, vừa xa hắn có thể chiến đấu. Mặc dù giữa trưởng bối địa vị là bình đẳng, nhưng đó là tại điều kiện tiên quyết, chúng ta cơ hồ là một dạng. Bây giờ thành thiên hành là cao nhất đại thừa tăng nhân, quyền lực cân bằng đã hoàn toàn bị phá vỡ, muốn cái gì bình đẳng, đây là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Chúng ta đi thành thiên tinh nhẹ nói, tiếp đó rời đi trước bí mật, các trưởng lão khác cũng theo sau. Chân thần cùng hai cái moi ra thẩm tú thông rơi ở phía sau, hai cái này thần viêm tông tiền bối, một cái gọi hạ tú, là đại thừa trung kỳ cường giả một cái khác gọi đất hóa đại thừa thời kỳ đầu viên vệ mặc dù thực lực của hai người cũng không yếu nhưng cũng không có cấp chủ khách địa vị ý đồ, vẫn là lựa chọn tới trước chân Thần. chân Thần gặp hai người phần tử trí thức hứng thú nồng hậu dày đặc cũng không keo kiệt lập tức lấy ra đại lượng tài nguyên trợ giúp hai người khôi phục quốc gia làm bọn hắn rời đi bí mật thế giới thành thiên tinh phá hủy bí mật thế giới lối vào như vậy thì không có ai sẽ biết bí mật thế giới tồn tại sau một lát đáng tăng lữ đi tới núi tuyết đại điện thiên đường chi đô nhưng mà tại bảo khố khai phóng sau đó kháng nhật đồng minh nội bộ tình cũng sẽ ra biến hóa cực lớn Chương 376, kết minh. Âu Dương Thiên Hành vẫn ngồi ở điện đường đỉnh, Âu Dương Thần cũng ngồi ở các trưởng lão tại chỗ. Đến nỗi những cái kia vừa mới phá phong người thì bị an bài tại cái khác chỗ nghỉ ngơi. Nhìn xem tất cả khác biệt khuôn mặt, Âu Dương Thiên Tinh nói tất cả lực lượng của chúng ta phản thiên tre ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại có quyết định sao? Ngoại trừ tư tuệ chuyển thế, phía ngoài trưởng lão nghe vậy có chút kích động. Bí mật thế giới bí mật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mặc dù mấy trăm tên băng phong tăng lữ tử vong, rất nhiều người thụ thương, nhưng đại bộ phận đại thừa Phật giáo tăng lữ may mắn còn sống sót. Số lượng nhiều đạt 30 người. Số lượng này đại thừa Phật giáo tăng lữ có thể cùng một cái siêu cấp giáo phái cùng so sánh, lại thêm Ban Sơ đại thừa Phật giáo, Phản Thiên che đại thừa Phật giáo tăng lữ bây giờ có gần tới 60 tên. Cái này đã đầy đủ trở thành thế giới linh hồn đệ nhất. Nhưng mà, có lực lượng như vậy, các trưởng lão trở nên cẩn thận. Tại sức mạnh còn chưa đủ phía trước, chúng ta bắt đầu càng nhiều hơn chính là thử thời vận, có thể, để nó thử thời vận, bây giờ có sức mạnh, chúng ta thấy được hy vọng thành công, nhưng mà nghĩ từng bước từng bước, vì ổn định. Cho nên một ít trưởng lão đề nghị đánh vỡ phong ấn các trưởng lão còn không có hoàn toàn khôi phục thể lực vì cái gì chúng ta không đợi được bọn hắn hoàn toàn khôi phục đâu đúng vậy chúng ta có nhiều như vậy đại thừa tăng lữ Âu Dương Đạo ngươi đã thành công leo lên đại thừa đỉnh phong có dạng này một cái cơ sở chúng ta không cần quá gấp gáp hạ Đế Tu đạo viện giải không phải cho chúng ta thời gian 4 năm sao 4 năm đối với lao tiền bồi tới nói đã đầy đủ lớn chúng ta sẽ dùng thời gian 4 năm chậm rãi kinh doanh sinh ý chờ 4 năm mới quyết định Âu Dương Thiên Tinh nhìn qua rất bình tĩnh tiếp đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài phòng khách mặt không lâu Trong đó một cái môn đồ rất mau vào tới, lớn tiếng nói thật xin lỗi, các trưởng lão, bên ngoài có một cái hòa thượng. Hắn nói hắn là đại biểu nhà Huyền phái tới, không ít người khuôn mặt cũng thay đổi, mấy cái tông phái siêu cấp thế lực trải rộng thực tế thế giới tinh thần, có thể tìm tới núi tuyết thời gian, không nghĩ tới phương trưởng bây giờ còn có cường đại như vậy mạng lưới tình báo, thậm chí chủ động phái người tới. Âu Dương Thiên Hành nhìn xem Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không cho phép bất cứ dấu vết gì gật đầu một cái. Để cho hắn đi vào người đệ tử kia nghe vậy đi nhanh lên ra ngoài, không lâu liền dẫn một cái áo đen tiểu tu sĩ đi vào. Khi tuổi trẻ áo đen tăng nhân nhìn thấy trong phòng khách lúc chiến đấu, hắn tuyệt không kinh hoàng, chỉ là cung kính hành lễ trẻ tuổi đồ dương, đã thấy ngươi tiền bối. Bọn hắn quét mắt đồ dương, nhìn thấy đồ dương chỉ là tinh luyện hư mô phỏng, không khỏi buông lòng cảnh giác. Âu Dương Thiên Hành nhìn đồ dương nói thần tông không phải nói, trong vòng 4 năm cũng sẽ không rời đi thần tông sao? Vì cái gì trụ chỉ hứa hẹn trong 4 năm không ly khai địa ngục, mà thế hệ tuổi trẻ là chân chính thế giới tinh thần người địa phương. Đồ Dương hỏi, ngươi tới núi tuyết là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Đồ Dương lắc đầu, con mắt đột nhiên trở nên mờ mịt. Con ngươi tùy theo trở nên đen kịt một màu. Ta đúng vậy, thánh vương thánh nhân nói. Trong chùa miếu tất cả tăng lữ đều đang hô hấp. Ta không biết thái dương chỉ là một cái công cụ, dùng để truyền lại p 15 đặc biệt mịt thần thánh quốc vương thần thánh tri thức. Âu Dương Thiên Hành nghe nói thánh tri vương tên, nhưng hắn cũng không gấp gáp. Hắn là đến từ hạ giới thần tiên. Hắn tại thế giới dưới lòng đất sinh sống rất nhiều năm. Hắn kiến thức quá nhiều, trong cuộc sống hiện thực không ai có thể so sánh với hắn. Đừng nói cho ta p 15 đặc biệt mịt thần thánh quốc vương, đáp lấy một người khác cơ thể đi tới nơi này. Dù cho thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không cái gì tốt khẩn trương. Các hạ, ta làm như thế nào đối phó thiên đường? Thần thánh quốc vương thiếu, ta xin đại biểu tạt tạ rỗ tạ 22 vị quốc vương, mời ngươi trợ giúp ta chinh phục chân chính thế giới linh hồn 22 quốc vương. Nghe thấy con số này, một chút phản liên minh tăng lữ nhịn không được từ khẹt mắt bối khói. Thần thánh quốc vương chính là tạt tạ rỗ tạ nói tới đại thừa Phật giáo 22 bộ, là thế giới hiện thật hơn gấp hai. Chỉ sợ chỉ có thể cùng linh giới thăng thiên chi lộ đánh đồng. Trước đó, mọi người cho rằng duật cùng ngọc trai sẽ vì ưu thế mà cạnh tranh nhưng bây giờ tựa hồ càng thích hợp dùng đá cội vật lộn cái từ này ngươi là tới khoe khoang lực lượng của ngươi vẫn là tới uy hiếp chúng ta liên minh đối kháng thiên hoàng Mị thần thánh quốc vương lắc đầu không ta chỉ là tại âu dương thuật một sự thật chúng ta vượt sâu có thể tại không có các ngươi phản thiên thể liên minh dưới sự giúp đỡ chinh phục thế giới tinh thần chúng ta tại địa ngục thâm nguyên không có vì thông đạo chuẩn bị sẵn sàng cho nên chúng ta cho linh giới một cái cơ hội nếu như chúng ta trợ giúp ngươi chúng ta sẽ có được cái gì một vị trưởng giả nhịn không được chen vào nói thần thánh mỉm cười nói chân linh lĩnh vực là rộng như thế đến mức chúng ta hạ đế giáo phái không cách nào không chế nó, mà các ngươi hạ đế giáo phái đem trưởng quản toàn bộ chân linh. Vấn đề chủ yếu là tài nguyên tranh chấp. Nếu như ngươi có thể tại chân thần lĩnh vực chiếm giữ một mảng lớn thổ địa, dù cho ngươi cho chúng ta một chút ngươi tài nguyên, ngươi cũng có thể đạt đến đại thừa phật giáo đỉnh phong. Chờ thời cơ chín muồi, bay đến chúng ta thế giới dưới đất không phải rất tốt sao? Đến nỗi chân chính thế giới tinh thần, nó chỉ là ngươi xem như thần nhân giải rạng rực trong nghề sinh sống một phần nhỏ. Rất nhiều người thừa kế nghe song gương mặt này để biểu hiện tâm linh màu sắc. Nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Càng quan trọng chính là, nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác, ngươi liền sẽ trở thành 22 cái xã hội đen quốc vương mục tiêu, ngươi rất khó kịp thời đứng lên, bây giờ P15 đặc biệt mịt thần thánh quốc vương lời nói là đe dọa. Trong đại sảnh, rất nhiều người thừa kế ánh mắt bên trong xuất hiện xoắn suất màu sắc. Trên thực tế, tại bọn hắn phía trước chỉ có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là lợi dụng giữa hai cái thế giới chiến tranh. Thứ hai là trợ giúp Minh vương chinh phục thế giới tinh thần. Nhưng mà, con đường thứ nhất dù cho đi qua, cái kia lợi thế hưng khởi đương nhiên cũng là Âu Dương Thiên hành đạo. Bọn hắn những tông môn này tối đa cũng chính là đạo giáo quy thuộc tông môn, hay là thông qua, bọn hắn vẫn phụ thuộc vào giáo phái, nhưng phong cách giáo phụ thuộc vào giáo phái. Đối bọn hắn tới nói không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất là, loại phương pháp thứ nhất không đến 10% sát suất thành công, loại phương pháp thứ hai, xã hội đen có 22 cái thần thánh quốc vương, tăng thêm phản thiên quốc liên minh sức mạnh, cơ hội là một loại thắng lợi cục diện. So sánh dưới, con đường nào dễ dàng đi là không cần nói cũng biết. Suy nghĩ một chút ở đây, rất nhiều người vô ý thức nhìn xem 12 vị trưởng giả. Như Dì quyết định chuyện này quyết định bởi tại trưởng giả ý nguyện. đương nhiên, quan trọng nhất là nhìn thấy cao nhất phía dưới thiên hành ý nghĩa. Âu Dương Thiên Hành lúc này khuôn mặt đoan trang, so với hắn trong tưởng tượng xã hội đen uy lực phải lớn hơn nhiều. Muốn giúp mấy cái đại môn thủ vệ chân thực linh giới là cực kỳ khó khăn. Thứ nhất khoảng không cùng thỏa hiệp sàn nếm thử. Lúc này Âu Dương Thần Âm thanh xuất hiện ở trong lòng, Âu Dương Thiên Tinh nghĩ nghĩ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Mai Viên Tông muốn cho phản thiên đường liên minh trở về, hắn không thể chỉ dựa vào hành động sau khi hoàn thành hứa hẹn, làm sao còn phải cho quả táo ăn đâu? Hades Thánh Vương, ngươi hy vọng chúng ta như thế nào cùng ngươi hợp tác? Hades Thánh Vương nghe vậy nói rất đơn giản, các ngươi phản thiên liên minh tại chân thần trong cảnh giới nhiều năm như vậy, chân thần môn thẩm thấu so với chúng ta cấp địch tự giáo còn muốn sâu. Trong vòng 4 năm sau đó, ngươi muốn làm chính là tại linh giới gây ra hỗn loạn, như vậy bọn hắn liền không thể và bình địa tụ tập bọn hắn lực lượng Âu Dương Trường Đỉnh khẽ gật đầu một cái, nói cái này cũng không khó khăn, nhưng liên minh không phải luôn ngự vấn đề. Cái này không thể từ ngươi cùng ta tới quyết định Âu Dương Trường Đỉnh tựa hồ đã dự liệu được Âu Dương Trường Đỉnh biết nói cái gì, trong vòng 4 năm sau đó Ngươi hàng năm có thể phái 100 người đến chúng ta phản thiên đồng minh, thậm chí là thế giới dưới đất lặn xuống nước từ chúng ta vì ngươi phản thiên đồng minh huấn luyện sư. Ngoài ra, chúng ta Minh Hà gia tộc đem gánh chịu các ngươi linh giới dung chuyển tạo thành hết thảy thiệt hại. Nếu như đạo sĩ bằng hữu không hài lòng, chúng ta vẫn có thể kết hôn, càng sâu chúng ta quan hệ, cho dù là trưởng giả cũng có lòng đằng của bọn họ phía trên. Tạ tạ rổ thế giới cùng chân thực thế giới của tinh thần hoàn toàn khác biệt, đến thế giới mới đi thể nghiệm chân thực tinh thần hoàn toàn khác biệt văn minh đối với chính mình có rất lớn chỗ tốt điểm này nhìn thấy mấy tháng trước khế đã biết nếu như không phải là vì một cái đột nhiên xuất hiện thiên thể đi ra bầu trời làm sao có thể chân chính thế giới tinh thần không phải hạ đệ dị nhân mặt khác nếu như chúng ta cùng bộ lạc hợp tác chúng ta liền có cơ hội lên cao đến bất hủ thế giới lộ hữu mở ra giá tiền là tương đương chân thành âu dương thiên tinh nhẹ nói trên mặt hiện đầy xúc động tâm linh màu sắc mịt thần thánh quốc vương thiếu đương nhiên nếu như ngươi muốn cho đây hết thảy phát sinh ngươi nhất thiết phải hướng chúng ta bày ra các ngươi phản thiên đường liên minh thành ý thành ý gì âu dương thiên hành hỏi mấy tháng trước chúng ta đang chiến tranh thời điểm. Âu Dương Chân giết chúng ta Thánh Vương trả lời, nếu như ngươi đem hắn đầu người giao cho chúng ta, như vậy sự hợp tác của chúng ta liền hoàn thành. Chương 377, cá lớn bản thể. Âm thanh vừa ra, từ quay đầu thứ nhất đứng lên, Âu Dương thần theo sát phía sau, ba bốn trưởng lão đứng lên. Các trưởng lão khác gặp từ Thiên Tinh không hề ngồi xuống ý tứ, sau một phen dãy rủ cũng từng cái đứng lên. Nhìn thấy 12 vị trưởng lão đều đồng ý, thần thánh quốc vương cười nói ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi đứng tại chính xác một bên, dưới loại tình huống này, ta sẽ ở trong vực sâu chờ ngươi tin tức độ dương, cơ thể bị trấn kinh. Ánh mắt của hắn khôi phục rõ ràng, rất rõ ràng, thần thánh quốc vương đã rời đi thân thể của hắn. Sầm sì nhóm, các tiên sinh bôi dương nói chủ nhân của ta vừa mới truyền đạt tin tức của hắn, từ nét mặt của các ngươi đến xem, ta nghĩ hắn đã đồng ý ta sẽ ở trong núi tuyết trải qua còn sót lại một ngày, chờ ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, ta sẽ dẫn lấy tín vật trở về hắn chủ động đứng ở đại sảnh hai bên. Từ thiên hành nói ám sát Âu Dương thần kỳ thực là chúng ta phản thiên che trưởng kỳ an bài, có thể không lâu liền có thể nhận được tin tức. Nói hắn cũng quay đầu nhìn một chút từ mình, từ huy đắc ý cười cười, nói đúng vậy rất có thể hắn bây giờ đã lấy được, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, tin tức này không truyền ra đi. Đỗ Dương kinh ngạc nhìn xem hai người kia, chỉ là thuận miệng nói câu lời chúc mừng. Một lát sau, người trong đại sảnh tất cả giải tán, chỉ còn lại Âu Dương Thần cùng Từ Thiên Tinh không đi. Bảo đảm tất cả mọi người xa cuối chân trời Âu Dương đạo, ngươi muốn cho Phản Thiên Che làm bộ là hạ đệ gia tộc một thành viên, tiếp đó đột nhiên phản bội địch nhân. Âu Dương thật gật đầu một cái. Đúng vậy, đây chính là mức độ lớn nhất lợi dụng Phản Thiên Che phương pháp. Nhưng mà, tại Mỹ đặc biệt thần thánh chi vương trước mặt gian lận cũng không dễ dàng. Dù cho ngươi có thể thuyết phục như là ác ma chi thành dạng này cửa miếu, cùng ngươi hợp tác, cuối cùng sẽ có chút chỗ không đúng. Từ lo lắng nói, Âu Dương thiếu, phất phất tay. Đạo sĩ ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm một sự kiện. Nếu như ngươi muốn nói phục Minh Hà Thánh Nhân, ngươi không chỉ có thể giết ta, còn có thể dùng những phương pháp khác. Có ý tứ gì từ Thiên Tinh rất hiếu kỳ. Nếu như chúng ta phản thiên che cùng mấy cái siêu cấp đại môn biển sâu, mấy cái như vậy siêu cấp đại môn công bố ta rơi xuống tin tức, vực sâu sẽ hoài nghi sao? Âu Dương thật vấn đạo. Cảm giác từ thượng đế, những lời này để ta lâm vào sâu đậm suy xét. Vì triệt để đánh vỡ phản thiên minh cùng thực tế thế giới tinh thần ngăn cách, phản thiên minh phái không thể không giết chết Âu Dương Thần. Nếu như có thể chứng minh Song phương đã triệt để phân liệt, đe dối như vậy giáo phái liền rất không có khả năng hoài nghi Âu Dương thật sự chết là một hồi âm mưu. Vấn đề là vì cái gì liên minh cùng thế giới tinh thần hoàn toàn nứt ra. Âu Dương thật biết hắn đang suy nghĩ gì, chúng ta có thể giết bọn hắn người, tăng thêm giữa chúng ta kiêu hận, dạng này bọn hắn liền có thể giết chúng ta người. Nếu như chúng ta phản thiên che bị siêu cấp tông trọng thương, thậm chí đã mất đi một ít trưởng lão. Ngươi cho rằng địa phủ tông còn có thể cho là chúng ta cùng siêu cấp tông hợp tác giết chết Âu Dương thật sao? Từ Thiên Tinh đối với cái này cảm thấy chấn kinh, tiếp đó ta nhìn sâu một cái Âu Dương thần. "Đúng vậy, chủ nhân, gần nhất có quá nhiều người muốn giết ta. Ta chỉ có thể chết một lần, dạng này bọn hắn cũng sẽ không tới tìm ta nữa." Âu Dương Chân Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng dạng giải nói. Sau một phen cân nhắc, thượng đế đồng ý thỉnh cầu của hắn. "Cái này đối ngươi tới nói cũng không phải chuyện xấu, ngươi biết không, ta sẽ an bài, nhưng ở cái kia phía trước, ngươi phải làm một chuyện khác." Âu Dương thật sợ hết hồn, nói thế nào? Tứ mô phòng cá lớn bên trong xảy ra một số chuyện. Trong thành lãnh chúa vô cùng nghiêm túc. A, Âu Dương Thần có chút không rõ. Thái Húc Cá Quân là trong thế giới hiện thực sinh vật mạnh mẽ nhất, dù cho nó bị kẹt ở nơi đó, trong thế giới hiện thực vượt qua mười vạn năm, cũng không có ai có thể tổn thương nó. Chính là bởi vì đầu này từ khôn cá tồn tại, khiến cho thực tế thế giới tinh thần dần dần, dần bị suy yếu. Cương đại như vậy sinh vật sao có thể phát ra âm thanh? Càng quan trọng chính là, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không cách nào dung chuyện một đầu nhỏ yếu cá mà khôn. Toà thành chủ nhân thấy được Âu Dương ý nghĩ. Quá tử khôn cá dù sao cũng là một cái sống sờ sờ sinh vật. Cứ việc nó ngăn chặn lên cao thông đạo, nhưng nó cũng không phải không núp đích, kéo dài mười vạn năm hơn. Căn cứ vào ghi chép, bởi vì nó chặn lên cao thông đạo, nó di động tám lần. Mỗi một lần đều có hiện tượng không bình thường, có mấy lần, nó bỏ lại rất nhiều không tầm thường bảo vật Âu Dương Thần Âu chữ nổi ngạn thở dài một hơi, dường như là sư phó phái hắn đi thu lấy lợi ích, mà không phải bảo hiểm. Ta hiểu được, nhưng mà nó là thế nào công tác đâu? Chẳng lẽ giả cá quân thoát ra các loại đồ vật, cũng có thể trở thành bảo tàng sao? Thượng đế tiếp tục giải thích nói ra của nó đích thật là một kiện chân bảo, nhưng đây không phải trọng điểm. Ngươi biết quá tử cá khôn lúc nào ra đời sao? Hắn đi qua bao nhiêu cái vĩ đại thế hải, thậm chí có truyền thuyết nói quá tử quyền là thần thần. Càng quan trọng chính là, nó bị hoài nghi có một cái vĩ đại thế giới thượng hải tại bụng của nó, một cái vĩ đại thế giới thượng hải cất giấu đủ loại đủ tiểu kỳ văn dị sự bảo tàng. Mà mỗi lần quá tử cá khôn đều có một động tác, sẽ chảy ra rất nhiều thứ. Nếu như vận khí tốt, liền có thể tìm được quý báu tài bảo. Nói trắng ra là. Đây chính là vì cái gì thành phố chúng ta chín kim thân thể bị khu trục nguyên nhân. Âu Dương Thần dùng khỏe mắt người một chút, khuôn cá từ quá tử trong phân và nước tiểu phát hiện cựu chuyển kim thân, cao siêu như vậy công phu, hắn thực sự là một tay hảo quyền. Có thể nói là trên thế giới đại tiện chi vương. Ta hiểu được. Chủ nhân, ngươi cảm thấy ta rất may mắn, cho nên ngươi quyết định phái ta đi đảo. Ách, đi tìm bảo tàng tòa thành chủ nhân cười. Đúng vậy, tại cá lớn khoảng không từ bên trong có một động tác. Có thể đây là thượng đế ý chỉ. Ta cảm thấy ngươi rất may mắn có thể ở nơi đó nhất định sẽ có thu hoạch còn có những người khác cùng người cùng một chỗ sao? Thần môn rừng rậm thần tử, Ác thần điện quỷ hồn, hai người kia cũng là may mắn. Tại lần trước trong chiến đấu gặp khó sau, bọn hắn thu được sức mạnh rất lớn toà thành chủ nhân nói. Âu Dương thật cười. Nhớ vậy, lại là hai cái này quen biết đã lâu. Người cũng lên quỷ, lần trước hẹn hò hủy hình tượng, có thể rừng rậm thần tử đi đảo phân. Chậc chậc chậc, không dám nghĩ. Âu Dương thần đang suy nghĩ quá từ cá côn ngay tại thực tế thế giới tinh thần viện đông cá côn bên trên bình nguyên, nơi đó một năm bốn mùa đều chịu đến quá từ côn cá ảnh hưởng có rất nhiều vết nứt không gian cùng không gian thông đạo, có chút thậm chí thông hướng nơi chưa biết, tới đó phải cẩn thận, không cần lạc đường. Âu Dương Văn cười nói. Chủ nhân, xin yên tâm, ta sẽ chú ý. Nói đùa, nơi này có một cái hệ thống, nhưng mà mỗi một con cá khôn bình nguyên đều có một con đường có thể đi, hắn sẽ không lạc đường muốn. Hai ngày tại Thiên Ma Thành, năm mới là phản Thiên Liên Minh gián điệp, ám sát Âu Dương Thần thất bại, thi thể tin tức liền sẽ truyền đi ra. Mặc dù không có tự mình nhìn thấy, nhưng Âu Dương Thần bây giờ có thể tưởng tượng tự huy tâm tình là như thế nào. Nhân sinh trầm động chập trùng không gì hơn cái này một cái cực lớn tâm lý khoảng cách, tử huy nhất định sẽ có cái gì kịch liệt cử động, thậm chí sẽ đem tự sát coi như thủ đoạn cuối cùng. Nhất định muốn dành thời gian, bằng không không đổi kịp vợ kịch Âu Dương Thần lẩm bẩm lầu bầu một câu, liền tiến vào Thiên Ma Thành chuyển tàu trận liệt. Đi qua mấy lần chuyển tống, Âu Dương Thần liền đã đến Đông Phương Thần Thành. Từ nơi này đến Phương Đông là một mảnh Bình Nguyên Bắc Ác, đã từng đây là chân chính tinh thần sung mãn nhất hoàn mỹ thôn luyện chi địa. Nhưng mà, bởi vì quá Tử Cá Khôn xuất hiện, Cá Khôn Bình Nguyên đã biến thành dị vực. Nó là rộng lớn như vậy, so rộng lớn Hải Dương Sa Mặc phải lớn hơn nhiều. So Vương Bắc Lớn băng Nguyên phải lớn hơn nhiều, đến mức Đông Bộ khu vực là như thế nhỏ hẹp, so những địa khu khác thì nhỏ hơn nhiều, đến mức nó không có sinh ra loại kia chúa tể một khu cự hình môn. Đi tới Đông Phương thần thành, Âu Dương thần bình tĩnh chờ trong chốc lát, rất nhanh liền thu đến rừng rậm thần triệu hoán, vùng rừng rậm kia thần tử cùng quỷ hồn đã tới trước cửa thành. Lần này côn cá Bình Nguyên hành trình, nghe nói là từ rừng rậm thần tử tạo thành ma pháp đội. Nó không phải rừng rậm thần tử sức mạnh to lớn, mà là rừng rậm thần tử khống chế không gian pháp tắc, tại trong vết nứt không gian rất nhiều cá khôn Bình Nguyên cũng sẽ không mê thất. Tiếp vào lệnh truyền sau, Âu Dương Thần bay thẳng đến cửa chính, rất nhanh liền nhìn thấy trước cổng chính có một cái trắng đen sen kẽ thân ảnh. Ngươi nhìn Âu Dương, sắc mặt của hắn không phải rất tốt, nhưng mà đại thừa cường nhân không thể ám sát Âu Dương tin tức, bây giờ đã truyền hình ra. Hiện tại hắn tuyệt đối không phải Âu Dương thật sự đối thủ, cho nên hắn rất hiểu chuyện, không nói nói xấu, nhưng cũng không quá đáng. Ta quay đầu đi. Dương Dâm Thần tử một mặt xin lỗi nói ngày đó, đạo sĩ Bằng Hưu vội vàng rời đi. Ta cho là đạo sĩ Bằng Hưu vội vã muốn trở về thôi đi, không nghĩ tới kỳ thực là đạo sĩ Bằng Hưu bị ám sát, may mắn đạo sĩ Bằng Hưu có chính hắn tuấn bị. Bằng không chúng ta thần người là có tội. Đạo sĩ bằng Hưu không hận chúng ta thần môn hảo dương giẫm thần tử nói hắn lấy ra một chiếc phi thuyền, dùng tấm ván gỗ phong bế, Âu Dương Thần cùng Âm Phụ theo sát phía sau. Ba người đều ở trên phi thuyền dãy số sau, phi thuyền đem bay thẳng hướng đông phương. Đang phi hành bắt đầu, không có cái gì không tầm thường. Ngàn dặm sau đó, đủ loại dị thường giai đoạn lần lượt xuất hiện. Có nhiều chỗ là cong, có nhiều chỗ chỉ là một cái tràn ngập phong thanh đại hắc động. Giống như là kiếp trước phái ấn tượng họa xi si thế giới. Lam Dương Dậm Thần Tử nhìn thấy Âu Dương Thần Cung U Thần Cung một chỗ nhìn về phía bầu trời lúc quá từ cá khôn không chế vũ trụ pháp sức mạnh phi thường cường đại, nó sức mạnh tự nhiên là một cỗ phi thường cường đại phản thiên phá hoại lực lượng, cái này phá hư thế giới có thể để nó xông phá thế giới trước ngại, tự do xuyên thẳng qua, nếu như nó muốn, thậm chí có thể đến bầu trời thế giới. Cũng bởi vì năng lực của nó, toàn bộ cá côn bình nguyên đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệ đất, nơi này không gian cực kỳ ướt, cơ hồ đụng một cái liền sẽ phá hoại. Âu Dương Thần gật gật đầu, trong lòng đối với quá hút cá côn càng hiếu kỳ hơn lúc này dương dậm thần tử đột nhiên duỗi ra một cái tay từ không trung bắt được một khối lớn nhỏ như bàn tay bùa vật nhìn xem cái này mạnh vải, Dương dậm thần tử cao hứng phi thường đây là quá tử cá khôn làm ra đây là cất giữ bảo tàng tốt nhất tài liệu mặc dù nó chỉ có một cái bàn tay lớn như vậy nhưng nó có thể dung nạp hàng ngàn hàng vạn đồ vật chân quý hơn là loại này chân bảo không dễ tìm được hơn nữa còn có thể chứa đựng sinh vật Âu Dương thần nặng nề nhìn một chút bốn phía muốn nhìn một chút có phải hay không có thứ này Dương dậm thần tử chính là đem vụn ra phóng tới trong tay hắn Đạo sĩ bằng hữu bị chúng ta thần môn dọa sợ, thứ này nên tính là xin lỗi lễ vật." Âu Dương Thần Thân liếc qua mơ hồ ánh mắt, vấn đề này đoán chừng gia hỏa này đã sớm muốn hỏi, kết quả đến bây giờ mới phát ra âm thanh, với hắn mà nói cũng rất khó nghiêm chỉnh mà nói, ta còn không có tiến vào đại thừa thời kỳ Âu Dương trực tiếp trả lời. Hắn là một cái chân chính bất hủ, không có đại thừa Phật giáo thời kỳ, tự nhiên không có tiến vào đại thừa Phật giáo thời kỳ. Phía dưới nghe vậy lại là giọng búng lỏng, trong mắt lại giấy lên đấu trí, tựa hồ thấy được đuổi theo Âu Dương Thần hy vọng. Dương Dậm Thần Tử đồng tình nhìn xem hắn, người khác không biết phản Thiên Liên Minh đặc vụ năm mới là thế nào chết, nhưng nàng biết rõ, cái kia năm mới cùng Âu Dương Thần tại thần bí thổ địa bên trên, không thể đi ra ngoài, hai người tại thần bí thổ địa bên trên không biết tại cửa ra vào ngây người bao lâu, tại thần bí trên đất khu vực đều lưu lại dấu vết chiến đấu, cuối cùng năm mới chết ở Âu Dương Thần trong tay, loại lực lượng này là không thể dùng đại thừa để cân nhắc, nàng hoài nghi Âu Dương Thần tại thời kỳ đầu đại thừa tăng lữ bên trong là tuyệt đối cường đại địch, dạng này người, nàng đã sớm đã mất đi truy đuổi tâm, người không hề từ bỏ. Tương lai nhất định sẽ là một cái thê lương kết cục, đúng hay không? Dương Dậm Thần Tử vừa nghĩ những thứ này, một bên lái phi thuyền tránh đi đủ loại vũ trụ khe hở, trong lúc bất tri bất giác, phi thuyền liền bay cả ngày. Lúc này cá côn bình nguyên đã chẳng phân biệt được ngày đêm, giữa thế giới hoàn toàn lú ám, bốn phía đều là kỳ dị, xót xét chẳng diện. Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa, cuối cùng thấy được trong truyền thuyết chân thần, quá tử khôn cá. Khôn cá nhìn giống như một con cá, có màu trắng phần bụng cùng hai cái cá sừng, trên đầu còn có thật dài sợi râu. Nhưng mà con cá quá lớn, từ ở ngoài ngàn dặm đều che khuất nửa bầu trời, ta có thể tưởng tượng, thật sự đến nơi này sao lớn dưới bầu trời, từ khôn đoán trước sẽ thấy toàn bộ bụng cá. Lộng Lệ cao lớn thần tử, cái này quá tử cá khôn lớn bao nhiêu? Âu Dương thân ý thức vấn đạo. Dài 8000 dặm, rộng 3000 dặm rừng rậm thần tử thấp giọng trả lời, thân ảnh này nàng đã nghĩ tới, đối với quá húc cá khôn lớn cũng có chuẩn bị tâm lý, hôm nay có thể lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng vẫn là không khỏi chấn kinh. Như thế lớn Âu Dương thần đồng dạng chấn kinh, hắn không nhìn thấy một cái cực lớn chân thực, thế nhưng chút chân thực dù cho cộng lại cũng không thể so sánh được cái này quá tử mô phỏng cá khôn. Không lồ như vậy sinh vật thật lạ chân chính thế giới tinh thần cùng một giống loại sao lúc này bầu trời xa xăm truyền đến một tiếng tiếng kêu kỳ quái giống như là tiểu hài tử tiếng khóc nhưng không có chói tai như thế Âu Dương Thần thậm chí sau khi nghe được cảm thấy một hồi vui sướng không cần phải nói đây chính là quá tử cá quân âm thanh tại một vạn dặm anh bên trong chỉ có quá tử cá quân có thể truyền bá xa như vậy còn chúng ta nhanh lên thần giường dặm nói tăng nhanh tốc độ của phi thuyền lượn quanh một vòng tránh đi vô số vết nước không gian không lâu Bọn hắn đạt tới quá từ cá khôn dưới đáy. Lúc này ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đầu màu trắng bong bóng cá. Âu Dương Thần thân cái này thiên thể thị lực vô cùng tốt, có thể nhìn đến bong bóng cá bên trên rắc rối phức tạp đường cong. Mặc dù cái này quá từ dài cô nữa thích cá, nhưng mà không có lân hiến, cơ thể rất sạch sẽ, mặc dù chỉ cách xa hơn 10 và .000 mét, nhưng Âu Dương Thần cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Xem ra cái này quá từ khôn khôn không phải loại kia ngược đãi thành tính chân thực thần hồn. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ nó kéo. Ách, thả ra bảo tàng. Âu Dương thật quay người vận đạo. Dương Dậm Thần Tử lắc đầu, nói để ta trước tiên đem phía trước quét sạch sẽ, như vậy thì không có tài bảo rơi vào. Tiếp đó nàng bắt đầu lợi dụng vũ trụ pháp đóng lại nàng trung quanh vết nước không gian cùng thông đạo. Âu Dương Thần cùng ngươi không thể làm như vậy, chỉ có thể nhìn như vậy. Chờ trong chốc lát, nhìn thấy Dương Dậm Thần Tử không có dừng lại ý tứ, Âu Dương Thần dèn đến nhàn chán, bắt đầu lợi dụng hệ thống tìm kiếm bảo tàng. Trong vòng phương viên trăm dặm, có cái gì đặc biệt bảo tàng? Bên trái mười dặm, quá tử cá khôn ra phấn. Bên phải hai dặm, thần thạch đã mất đi một nửa thần lực hệ thống, phương viên trăm dặm có một cái ẩn tàng vết nước không gian phía trước 15 lăm dặm nhận được hệ thống đáp án Âu Dương cẩn thận từng ly từng tí vòng qua vết nước không gian đi tìm bảo Âu Dương thần ngươi tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi, băng không mê thất tại vết nước không gian bên trong ta cùng dừng dặm trở về thật tốt giảng giải nghe được Âu Dương thần sau lưng mà nói Âu Dương thần thân tổ chức một bữa cơm sau đó tiếp tục đi về phía trước nửa giờ sau Âu Dương thần đơn giản phát hiện bảy tám khối quân già bình đến một bình phương mét hắn bị tạm thời đã biến thành một cái túi lớn sau lưng có khe hở sao băng không thì Âu Dương thật tại sao sẽ không sao Minh tưởng một hồi sau. Minh rồi quay người đi, cũng tựa hồ muốn tìm bảo. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này có chút im lặng, thân thiết khuyên nhủ không cần mê thất tại vết nước không gian bên trong. Vậy ta cùng Dương Dậm Thần tử trở về không nên giải thích, chuyện không liên quan tới ngươi. Nhẹ giọng thấp giọng gờ trách một câu nói, rất nhanh liền không thấy. Âu Dương Thần nhìn thấy đây cũng là không có cách nào, bắt đầu lặng lẽ thu thập mình thu vào. Lại qua nửa giờ, Dương Dậm Thần tử trở lại Âu Dương Thần trước mặt, đi qua thời gian dài như vậy bận rộn, nàng đã đem trước mặt khe hở toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ô hô hô, quá tử cá lại phát ra một loại thanh âm kỳ quái. Tiếp đó phía trên cá lớn bụng bắt đầu run rẩy. Dương Dậm Thần Tử thấy cảnh này, trên mặt sáng lên, nói xem ra muốn bắt đầu. Tiếp đó nàng lại ngắm nhìn bốn phía quỷ ở nơi nào. Đi tìm Bảo Âu Dương thật trả lời nói ta không biết lúc này muốn tìm cái gì bảo tàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta nhặt được khối loại kém thần thạch, ném đi một khối thần khoáng thạch sao? Thần Dương Dậm nói lấy ra lệnh truyền, để quỷ hồn trở về, nhưng mà mấy lần đưa tin cũng không có được đáp lại, cái này khiến nét mặt của nàng càng xấu. Rõ ràng xảy ra chuyện. Thế nhưng là, Thiên Quá Tử Khôn Cá đã có cái kia lệnh bài, lúc này rời đi không tiện. Âu Dương Thần mang theo hệ thống đi lần theo. Nếu như phía dưới trong vòng phương viên trăm dặm, hắn sẽ hào phóng, tiết kiệm như thế một cái cây cỏ cứu mạng. Nếu như không có, vậy thì kéo xuống. Hệ thống, một trăm dặm anh bên trong chỗ. Tại chủ nhân sau lưng 78 mươi dặm anh nhận được đáp án sau. Âu Dương Thần nhanh chóng bay đến hậu phương, rất nhanh liền thấy được nửa cái nửa người dưới. Về phần hắn một nửa khác, kẹt tại vũ trụ trong cái khe. Lúc này đen chân còn tại vô tự dễ rùa bên trong, tựa hồ còn có được cứu vớt. Dương Dặm Thần tử thấy cảnh này, lập tức dùng không gian pháp đem hắn đuổi ra khỏi ấm phủ. Làm hắn nhìn thấy bọn hắn lúc, hắn băng lãnh khuôn mặt đỏ bừng lên, thanh âm của hắn trầm thấp nói ta sẽ báo đáp ngươi cứu mạng ta. Làm hắn dứt lời xuống thời điểm, một tiếng tiếng gào to từ trên trời giáng xuống, phía trên quá tử cá khôn giao động đột nhiên lên cao, lại làm cho đại địa theo ở phía sau xảy ra cộng hưởng. Âu Dương thần mấy người vội vàng treo ở giữa không trung, lập tức đám người liền thấy được kinh tâm động phách một màn. Quá tử bụng cá bên trên đường vân đột nhiên phát sáng lên, trên bầu trời xuất hiện một cái núi lớn bằng hắc động. Phanh! Tại trong hắc động, chồng chất như núi màu trắng thủy tinh quần quần xuống, điểm xuyết lấy vô số những vết khắc một màn này giống như Âu Dương Thật kiếp trước thấy qua xe rác, chỉ bất quá muốn thả hơn mười vạn lần, bay thẳng phía dưới ba ngàn thước. Ngân Hà nghi rơi Cựu Thiên Âu Dương Thần trong lòng không khỏi hiện ra câu thơ, nhưng bây giờ câu thơ cũng không khoa trương. Nghe được Âu Dương Thần đọc thơ, Dương Dậm Thần Tử vô ý thức nhìn thấy Âu Dương Thần một mắt. Ta chưa từng nghĩ qua người này có thể tại loại này nơi nói ra em thay như vậy mà nói. Kinh Thiên động địa tự băng ghế sáu, thực sự là kinh thiên động địa tự băng ghế sáu, cách đó không xa, phía dưới cũng tại tự lẩm bẩm. Nghe xong hắn mà nói, Dương Dậm Thần Tử lông mày lập tức nhíu lại trên bầu trời chuốt xuống ngân hà không biết như thế nào cũng biến thành rất ác tâm nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng thần sâm nói chúng ta nhanh lên một chút đi a cứ như vậy nàng đem xung quanh mình bảo hộ quang hoàn đẩy lên lớn nhất bay thẳng đến hắc động phía dưới âu dương thần cùng càng đẹp theo sát phía sau rất nhanh ba người này đã đến hắc động đang phía dưới ngân hà phía trên màu trắng thủy tinh trực tiếp tiến vào bọn chúng quang hoàn sáng tạo ra như thác nước tiếng vang minh âu dương thật gửi được không có kỳ quái mùi ta cũng nghĩ thế giống quá từ cá quân cường đại như vậy sinh vật trên thân tại sao có thể có cá Nếu như khối này màu trắng thủy tinh là một loại nào đó bảo tàng đâu? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần muốn dùng hệ thống phân biệt, nhưng không đợi hắn mở miệng, phía trên đột nhiên tránh ra một đạo rất sáng quang. Âu Dương Thần vội vàng ngẩng đầu, liếc thấy gặp trên đỉnh ngân sắc thủy tinh dòng nước xiết bên trong có mấy đạo rất chói mắt quang, giống ngôi sao mở dạng, thẳng tắp rơi xuống, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ba người ánh mắt đồng thời bị tia sáng chói mắt hấp dẫn, không kịp bắn đi, bọn hắn nhìn xem tia sáng xông vào chân núi màu trắng thủy tinh. Chương 378: Bản nguyên khí hơi thở. Mấy đạo chớp lóe rất nhanh liền bị kéo dài không ngừng tiếng giống chẻ mắt. Ba người nhớ kỹ vị trí của bọn hắn, sau đó tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong hắc động. Tại ta ý thức được phía trước, hai khắc đồng hồ đã qua, từ hắc động phun ra màu trắng tinh thể tạo thành một ngọn núi, bao trùm một trăm dặm anh. Ba người đứng tại trên sườn núi, xót ruột mà nhìn chăm chú bầu trời. Nhìn có chút ít, ngươi không cảm thấy sao Âu Dương thật là lớn tiếng hỏi? Đúng vậy, có chút ít sáu. Dương Dặm Thần tự trả lời. Trong mông lung lúc này mông địch chỉ hướng thiên không giống như có người. Âu Dương Thần nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn cũng nhìn thấy, tại màu trắng kết tinh phần cuối có một hình bóng mang theo màu trắng kết tinh rơi xuống. nhưng nói chính xác, đây không phải là một người, mà là một cỗ thi thể, bởi vì cái kia người căn bản vốn không động, giống một cái vật thể ngã xuống, không có một kia gợn sóng. Phúc. có một cái yếu ớt rơi xuống nước âm thanh, thi thể đáp xuống trên đỉnh núi, ngay tại trên bầu trời hắt động ngừng lưu tiên màu trắng thủy tinh thời điểm. ta đi xem một chút Âu Dương thấp xuống âm thanh, trực tiếp thẳng hướng đỉnh núi bay đi. rất nhanh, hắn đi tới bên cạnh thi thể. thi thể là một người trẻ tuổi, mặc quần áo màu trắng, vô cùng anh tuấn. trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết tích. Hắn nhìn như thế sinh động như thật. Nếu như hô hấp của hắn không có chấn động lời nói, Âu Dương sẽ cho là hắn ngủ thiết đi. Xem hắn trên người có không có đồ vật vòng các loại đồ vật quỷ hồn bay tới nói. Âu Dương thần trực tiếp hướng Âu Dương Văn Ngạn cơ thể sờ lên, không lâu hắn lấy ra một khối ngọc, một khối vật kỷ niệm. Trừ cái đó ra, không có gì cả. Phía trên lệnh bài chỉ có một cái phức tạp hình cá điêu khắc, không có kiểu chữ. Âu Dương thần cũng không biết quyền hạn đại biểu cái gì. Nhưng mà khối ngọc kia, không có cất giữ vòng. Đáng tiếc. Dương Dậm thần tử tự lẩm bẩm, không muốn tại trên thân nam nhân xoay người thậm chí có chút bí mật bộ vị bị hắn sờ khắp, lấy xác nhận không có vật khác thể, mặt của hắn lộ ra thất vọng màu sắc. Âu Dương Thần nhìn xem Dương Dậm thần tử, Dương Dậm thần tử tựa hồ có tầng sâu ý tứ muốn gặp Âu Dương Thần. Bọn hắn ánh mắt gặp nhau, lẫn nhau lý giải. Cái kia ngọc truy kỳ thực là chứa đựng thiết bị, nhưng rất đặc biệt, Âu Dương Thần bắt đầu biết cái này chứa đựng thiết bị chỉ có thể dùng thần khí mở ra. Nguyên lai like hắn cũng nghĩ lựa gạt, nhưng Dương Dậm thần tử nắm giữ vũ trụ pháp, nghĩ cũng nhìn thấy ngọc truy môn. Mà vừa mới hai người trao đổi tới kết quả chính là quyết định ẩn tàng âm phủ, sau đó đem mấy thứ hai một thêm vị năm. Thần thần dùng thương khố thiết bị Âu Dương Thần sâu cũng không vội tại mở ra khối ngọc bội kia, dù sao còn ở lại chỗ này ở giữa. Hắn lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên thi thể, đưa tay ra, nhìn một chút thi thể tình huống. Âu Dương Thần nhịn không được lấy làm kinh hãi. Thân thể nội bộ là trống không, tạm phủ, nhưng mà tại phần bụng ở giữa có một cố cường đại ăn một lực. Mặc dù như thế, nhưng mà Âu Dương thật thân vẫn là xác nhận cái này đến từ thần giới người, là một cái chân chính thần tử. Chỉ là không biết vì cái gì, thế mà đến quá hốc không trong bụng. Như vậy đi, Dương Dâm Ngọc Truy, ngươi vận kỷ niệm, thi thể của ta như thế nào? Âu Dương Thật nhìn xem quỷ hồn nói, ngươi bất chi bất giác muốn phản bác, lại trông thấy rừng rậm thần tử đã tiếp quản ngọc thạch, thế là không hề nói gì, chỉ là trực tiếp đem lệnh bài thả đứng lên. Tại xử lý xong thi thể sau đó, ba người nhìn xem bảy cây số cao núi. Cứ việc ngọn núi này đại bộ phận là từ màu trắng thủy tinh tạo thành, nhưng nó cũng đã bao hàm số lớn mảnh vụn, ước chừng có 100 vạn viên. Dù cho vạn bảo bên trong có một vạn, tức có bách bảo, tam đẳng phần, một người 30 kiện trở lên, tuyệt đối là bội thu. Nhưng đầu tiên, chúng ta phải làm rõ ràng khối này màu trắng thủy tinh là cái gì. Có ý nghĩ này Âu Dương thật hốt lên một nắm màu trắng thủy tinh, bắt đầu dùng hệ thống phân biệt bọn chúng. Nó rất nhanh liền được xưng là từ mô phòng thủy tinh. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng mỗi khối thủy tinh đều đã bao hàm số lớn không gian. Đây là chế tác giới chỉ tốt nhất tài liệu, so trong thế giới hiện thực khoáng vật chất tốt hơn nhiều. Âu Dương thần đoán chừng, nếu như căn cứ vào một khối này từ mô phòng thủy tinh tài nguyên khoáng sản giá cả, nó hẳn là giá trị 3 khối tinh xảo thần thạch. Mà ngọn núi này, có thể có mấy ngàn nước chống rông thủy tinh, đầy đủ một cái chân chính thôn đạo sĩ nắm giữ một cái. Nếu như chúng ta toàn bộ bán, Nó liền sẽ bị giảm giá trị, cho nên chúng ta hay là chớ của nó. Âu Dương Thần khảo thí từ mô phòng thủy tinh, quỷ hồn đã không kịp chờ đợi bay đến dần núi một chỗ, nơi đó có vài chiếc ánh đèn sáng ngời rơi xuống chỗ. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần vội vàng thả xuống từ tinh tới theo vào, Dương Dậm Thần tử cũng là như thế. Tâm bảo cũng không phải toàn bộ, đại đa số người đều phải đi tới cửa, cho nên bọn hắn tới đây không chỉ có là vì cân nhắc chính mình cần, cũng là vì cân nhắc môn cần. Ta là cái thời đại này người lãnh đạo, có một câu nói ta nhất thiết phải sớm nói ra, dù cho phía dưới là lập tức ăn vào thuốc trường sinh bất lão, chúng ta cũng không thể vì đó mà chiến trông thấy ngươi ngồi xuống đảo hang, Dương Dậm Thần Tử ngừng. Hôn còn không có đáp ứng, Âu Dương nói yên tâm, ai động thủ trước, ta liền giết hắn. Nghe được cái này, Dương Dậm Thần Tử nhìn trì trệ không tiến. Lúc này mới ý thức được Âu Dương thần sức mạnh vượt xa nàng và ngươi. Dưới loại tình huống này chúng ta như thế nào chiến đấu? Cái này chẳng lẽ không phải muốn chết tâm nguyện sao? Nếu có bất luận cái gì bảo tàng, Âu Dương thần thân nhất định sẽ chịu đến hăng hại, bọn hắn cũng phải cấp đi ra. Lúc này, Dương Dậm Thần Tử nhịn không được cười khổ một cái, tiếp đó rút tay về. Ngươi nhìn lúc này sắp đảo. Đồng thời dùng hết vòng trống lên một cái thông đạo, sau một lát, bọn hắn trong núi móc mấy trăm mét sâu, không nhìn thấy bảo tàng, có bảo tàng quang xuyên thấu qua màu trắng thủy tinh. Đồ vật gì? Như thế Tô Khí. Âu Dương thần nghi ngờ trong lòng, đồng thời lợi dụng hệ thống truy tung. Hệ thống, trong vòng vương viên trăm giảm vật chân quý nhất ở nơi nào? Tại máy chủ phía dưới 2 km chỗ nghe được đáp án, Âu Dương sắc mặt trở nên có chút tâm trầm. 2 km sâu chỗ, cùng mấy cái ánh đèn sáng ngời rơi xuống chỗ khác rất xa. Chẳng lẽ vật chân quý nhất không phải sáng nhất quan sao? Xem ra Cái hệ thống này dù sao sẽ không ra sai, yên lặng dấu hiệu địa điểm, Âu Dương Thần quyết định về sau lại nhìn. Ngay ở một khắc đó, đám phủ mở ra thông hướng tránh thần con đường, đẩy ra một khối màu trắng thủy tinh, một cánh tay lớn nhỏ con toy hình dáng vật thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hình toy vật thể rất sáng, thậm chí làm cho người hoa mắt, cứ việc mọi người không biết nó là cái gì, cũng không biết nó là làm cái gì, kia sáng bản thân liền cho thấy nó là một cái phi phạm vật thể. Phía dưới nhẹ nhàng vươn tay ra sờ một chút, trên mặt lập tức lộ ra phảng phất tầm thường biểu lộ. Đây là bất hủ công cụ chúng ta không thể sử dụng Âu Dương Thần nghe vậy đưa tay ra cùng hệ thống ước định hệ thống tại 10 mét bên trong chỗ nào là vật quý nhất Là bất hủ giả trong tay túc chủ Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên qua cơ Nhật Nguyệt đảo vong thiên xuyên thẳng qua xuyên thẳng qua ban ma pháp bảo bối Âu Dương Thần sâu gặp rất nhiều bình thường đều dùng để đánh vỡ đồ vật số ít thì dùng để đảo vòng phi hành Âu Dương không biết là cái nào không chút do dự hắn tính toán quán thâu ma pháp bắt một cái quan hoàn Nhật Nguyệt ngừng lại ngày xuyên thẳng qua trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần trở lên đã biến thành hai người toàn thân lớn nhỏ một trong số đó chính là một cố yếu ớt sức kéo muốn đem Âu Dương Thần kéo vào đi, nhìn như cái phi hành khí. một bên rừng dậm thần tử nhìn thấy trên gương mặt này thoáng qua một kia kinh hỉ, thấp giọng nói thật mạnh vũ trụ ba động, bảo bối này có thể qua lại vũ trụ xuyên thẳng qua vũ trụ. Âu Dương lông mày, bây giờ duy nhất có thể lấy tại chính thức tinh thần lĩnh vực tự do du lịch là Đại thừa Phật giáo. nếu như hắn có cái này bảo tàng, có phải hay không mang ý nghĩa ngoại trừ Đại thừa Phật giáo, không có người có thể đụng hắn. ta nghĩ ra rồi, Âu Dương thật thân đề nghị chúng ta đi vào thử xem a. Dương Dậm Thần Tử nhìn qua Nhật Nguyệt Xuyên Thẳng Qua nói cũng không cần, cái này Nhật Nguyệt Xuyên Thẳng Qua quá nhỏ, ta chỉ có thể ngồi hai người. Âu Dương Thần Thân thậm chí phất phất tay chen tại tuyến bên trên, nếu như không đều ngồi ở ở đây thể nghiệm Nhật Nguyệt này qua lại công năng, vậy làm sao phán đoán giá trị của thứ này đâu? Nếu như ngươi không biết giá trị của thứ này, mà ngươi lại ở phía sau phát hiện bảo tàng, vậy sẽ rất khó đã phân biệt, đây đều là mở cớ. Âu Dương thật lo lắng hắn đi vào thể nghiệm công năng, hai người tại cái này điên cuồng tìm bảo, làm hắn khi trở về tất cả đồ tốt đều bị cướp đi cái này giường dặm thần tử có chút do dự, huyết ảnh đã rảnh trước ngồi ở trong đó. hắn nóng lòng biết giá trị của nó, bởi vì nó chỉ có thể từ trên trời khí thể khu động, hơn nữa rất có thể là Âu Dương Thần. nếu như giá trị của nó cao vô cùng, hắn có thể từ phía sau yêu cầu càng nhiều. nhìn thấy ngươi trong bóng đêm, Âu Dương Thần giàu dĩ không vui khuôn mặt biến đổi, cướp tại giường dặm thần tử trước mặt ngồi xuống. bởi vì không gian quá nhỏ, ba người không thể nghiêng người ngồi, chỉ có thể dạng chân tại cái kia ghế dài dạng đồ vật ở giữa, lơ mờ cùng Âu Dương Thận ngồi ở bên trong, giường dặm thần tử không thể làm gì khác hơn là ngồi ở phía sau cùng Âu Dương Thần nhét chung một chỗ. Hôm nay mặt trăng ra thiên toa chỉ có hai người dài ngắn, trong đó tọa chỉ có một nửa nhân đại, cho nên đại tọa vị ba người ngồi, cái kia chen chúc trình độ có thể tưởng tượng được. cảm thấy sau lưng nuông tỉnh, Âu Dương Thần trong lòng âm thầm giải thoát. may mắn chính là hắn trước tiến đến, bằng không rừng rậm thần tử liền sẽ bị kẹp ở hai nam nhân ở giữa. nhiều lung tung a, chính là hắn cơ trí cơ trí đem rừng rậm thần tử từ dạng này một cái lung tung trong hoàn cảnh cứu ra. Ho Khăn, ta nghĩ khẩn cấp mặt trời này cùng mặt trăng thoát đi ngày xuyên toa cơ Âu Dương Thận thân kêu một tiếng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn liền đem số lớn thần khí rót vào Nhật Nguyệt Bỏ Trốn Tiên toa bên trong. Thanh. Một hồi âm thanh, Thái Dương cùng Mặt Trăng từ không trung xuyên thẳng qua mà lên. "Không quan hệ, chúng ta cũng là bất hủ, tại sao muốn kiên trì những chi tiết này xấu? Hơn nữa, ở đây không có những người khác có thể nhìn thấy, có thể thoát khỏi một chút gông xiềng." Âu Dương Thần Nghi nói xong, liền đẩy trước mặt Hắc Ám, Dương Dậm Thần Tử càng chăm chú hơn mà ôm hắn. Cũng không lâu lắm, trang diện đột nhiên thay đổi, trở nên đen kịt một màu. Dương Dẫm Thần Tử ngắm nhìn bốn phía Thái Dương cùng Mặt Trăng đào thoát xuyên thẳng qua xuyên qua vũ trụ. Nghe xong Âu Dương Thần mà nói, Âu Dương Thần thông qua Thái Dương cùng mặt trăng chạy trốn xuyên toa cơ thần hộ mệnh thần khí ngắm nhìn bốn phía, đích sắc bắt đầu xuất hiện một chút không gian loạn lưu. Bắt. Nhưng mà, tiếp xuống một khắc, lại là một hồi tiếng ông ông, chẳng cảnh lại thay đổi. Không gian nước chảy xiết biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận. Hắc ám triệt để cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Ngươi mặt quỷ bị đặt ở thần khí trên lá chắn, không nhìn thấy những thứ này, nhưng rừng rậm thần tử lại thấy rất rõ ràng, nhịn không được có chút kinh hoàng, vô ý thức đóng lại Âu Dương Thần. Âu Dương đạo hữu, có chút kỳ quái ta vậy mà cảm giác không thấy trung quanh không gian ba động sáu. Nói xong thân thể của nàng có chút ẩn rung động đứng lên, ngựa khí cũng mang theo ti khóc một lời. Không cách nào cảm giác không gian ba động, ý vị này mất phương hướng. Hơn nữa trung quanh cũng là hư ám, ba người bọn hắn rất có thể vĩnh viễn mê thất tại không biết trong bóng tối. So tử vong còn hỏng bét. Âu Dương Thần Văn An ủi không có thương tổn, ta thần khí dự trữ vô cùng phong phú, bay mười năm tám năm không là vấn đề, lúc nào cũng bay ra ngoài. Phía trước truyền đến yếu đốt phàn nàn âm thanh, Âu Dương Thần trầm xuống hơi dùng sức, sau đó để hắn ngậm miệng. Cùng lúc đó. Hắn bắt đầu lợi dụng hệ thống tới xác định phương hướng, nhưng lại tìm không thấy cùng cá khôn đại bình nguyên gần nhất chỗ. Cái này khiến tim của hắn đập ra tốc. Chỉ nói là bay không có vấn đề, đây chẳng qua là nói đùa. Ai chơi bời leo lồng bay nhiều năm như vậy, cho dù là tại một cái vị trí thoải mái, một, hai năm như vậy đủ rồi. Đang khẩn trương bầu không khí phía dưới, Âu Dương thật muốn đến một loại khả năng khác tính chất. Đây là muốn rời đi chân chính thần hồn thế giới sao? Nghĩ tới đây loại khả năng tính chất, Âu Dương thần vội vàng thông qua hệ thống tìm được chân thực thế giới tinh thần, không nghĩ tới lại làm cho hắn tìm được chân thực thế giới tinh thần phương hướng. Ta dựa vào, thật sự bay ra chân chính thế giới tinh thần. Âu Dương thần tâm chấn động không gì sánh kịp. Đại thừa giáo sĩ trước vị mở ra một cái không gian chi môn, đồng thời ở trong vũ trụ lữ hành, cái này cũng là tại chân thực thế giới tinh thần trong lĩnh vực. Cho dù là tiểu thế giới, cũng là thế giới chân thật, đại thế giới hệ thống ở dưới tiểu thế giới, vết tích, không có cách nào rời đi thần giới. Đại thế giới tường thành, vết tích là như thế gì? Đại thừa Phật giáo tăng lữ không cách nào đột phá, chỉ là vô tình giữa hai cái thế giới thông đạo, cho phép tăng lữ tiến vào chân chính tinh thần lĩnh vực nhưng là bây giờ Thái Dương cùng mặt trăng thoát đi tàu con thôi, tựa hồ đã xuyên thấu thế giới chi tưởng, vết tích đi tới một cái không biết từ vô chi địa. đó có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể tiếp tục lái xe, có lẽ đi một cái thế giới khác, vết tích. đây cũng quá ngây tiên, thực sự là xứng với bất hờ ủ tờ hờ hờ thánh quốc vương đã từng dùng một chiếc phi thuyền một dạng phi thuyền tới khiêu chiến môn đồ của hắn. Thái Dương cùng mặt trăng tuyệt đối so với phi thuyền hảo, hiện tại bọn hắn có thể xuyên qua đại thế giới che chắn, vết tích đây tựa hồ là chuyện đương nhiên Âu Dương thần nghĩ thẩm, tiếp đó mạnh địch chuyển hướng. Trở về chân chính tinh thần phương hướng bay đi. Cái này không biết Hắc Cám chi địa, với hắn mà nói thật là đáng sợ, không thể ở lâu. Trước mặt cảnh sát thay đổi, Hắc Cám dần dần biến mất, không lâu, Thái Dương cùng Mặt Trăng thật thả thiên tác lại xuất hiện tại màu trắng thủy tinh trên núi. Dương dậm thần tử thở dài một hơi có thể trở về liền tốt, cũng không biết vừa rồi Nhật Nguyệt này trốn thiên toa đi nơi nào, vậy mà để ta cảm nhận được một tia sức mạnh không gian. Mắt đen cũng một lát sau liền sợ hãi, rời đi Mặt Trăng cùng Thái Dương, Mặt Trăng cùng con thoi. Âu Dương thật theo ở phía sau, cởi bay ra ngoài. Có thể Mặt Trăng cùng Thái Dương di động quá nhanh chúng ta có sai lầm ấn tượng. đương nhiên, hắn không thể nói mặt trăng cùng Thái Dương có thể xuyên thấu đại thế giới che chắn vết tích hoặc vật này trở thành một đôi siêu cấp đại môn giao thông công cộng công cụ. mà hắn, ai có thể khống chế tinh thần khí khí, nhất thiết phải trở thành một chuyên nghiệp tài xế. Dương Dậm Thần Tử nghi ngờ nhìn Âu Dương Thần một hồi, cuối cùng không hề nói gì. Bạch thủy tinh núi ngay ở chỗ này, tầm bảo hoạt động vừa mới bắt đầu, cho nên không cần thiết làm một cái bảo tàng xoắn xuýt quá lâu. Quên đi thôi, thứ này để trước tại Âu Dương Đạo Hưu nơi đó ảm đạm cũng không có ý kiến, nhưng vẫn là nhớ kỹ Âu Dương Thần Thành thép hành vi nhưng sức mạnh không bằng người, cho nên cũng chỉ có thể hung hăng trường Âu Dương Thần. Sau đó, hắn không nói một lời đi vào Thủy Tinh núi, bởi vì cái kia vài chiếc chói mắt ánh đèn rơi xuống chỗ tương đối tập trung. Không lâu sau đó, âm phủ liền từ phía dưới lấy ra bảo tàng. Lần này không còn là thần sâm, mà là một đống lớn lóe sáng hắc kim. Loại này Hoàng Kim gọi là huyễn ảnh, ở trong thế giới hiện thực vô cùng hiếm thấy. Đây là thập đại kim thần bên trong hi hữu nhất. Một khối lớn như vậy quỷ kim, hẳn là đến từ một cái khác vĩ đại thế giới vết tích, đúng không? Dương Dậm Thần Tử sợ hết hồn. Loại này đặc thù tinh thần kim loại là trên thế giới duy nhất có thể để bảo tồn thần hồn hỏa thượng thần kim. Nói một cách khác, nếu như tăng lữ gặp phải tình huống đặc biệt, chỉ có thần hồn, mà bên cạnh vừa vặn có một khối tinh thần hỏa kim, có thể bám vào tại trên người nó. Càng quan trọng chính là, thôn đạo sĩ tinh thần phụ thuộc vào nó, tuổi thọ của nó sẽ không rung ngắn. Chức năng này thật hắn thôn đồng. Ngươi biết, chỉ cần ngươi không thể vĩnh sinh, ngươi liền không thể vĩnh sinh, mặc kệ ngươi lấy đi bao nhiêu cơ thể, thần hồn một ngày nào đó sẽ mất hồn. Nhưng có loại tinh thần này, chúng ta có thể vi phạm điều pháp luật này. đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là người nguyện ý vĩnh viễn ở cùng nhau kim loại bên trong. Bởi vì thần này vàng đặc thù công năng, cho nên thần này vàng phần lớn bị dùng để chế tạo một cái cứu mạng pháp bảo. Đối với một chút sinh mệnh sắp hết tăng lữ tới nói, tinh thần hoàng kim là vô giới chi bảo. Chương 379, xoay người làm chủ nhân. Thì ra tinh hoa. Đây không phải là Cái này đồ vật Âu Dương thần cũng có, chỉ là không nghĩ tới Thái Húc Khôn Long tinh hoa nguyên lai so thiên hỏa mặt trăng chạy trốn giá trị qua lại cao. Thái Dương cùng mặt trăng từ trên trời giáng xuống, có thể đột phá đại thế giới chướng ngại, Trần Âu Dương cho rằng cái này so với thành niên đại thừa Phật giáo càng có giá trị. Nhưng mà, chính là như vậy, căn bản không sánh được Thái Hư Long Quân nguyên chấp nguyên vị. Này đối Khôn Thái giả, tuyệt đối không phải thật. Căn bản không có kim lăng chuyện này. Nhưng vấn đề là, nhận được tinh hoa ý nghĩa ở đâu? Lại tìm không thấy một cái khác Thái Húc Khôn tới phối hợp nó, sinh một cái tiểu Thái Húc Khôn. Có thể dùng đến nuốt trứng sao? Âu Dương thật biết, chân chính linh hồn có khi sẽ thông qua thôn vẽ huyết đục mà tiến hóa. Nhưng Ngạ Vũ, chỉ là thông thường thật tự tôn, bởi vì nuốt trứng Long Châu, chỉ có từng bước từng bước biến thành thần. Có lẽ đây chính là ngọn nguồn bản chất. Làm ta nghĩ ra rồi thời điểm, Âu Dương thần đối với Long Trạch nói ngạo vũ đại ca, trong tay của ta cầm đồ vật quá giả, Khôn Long bản chất, ngươi ăn không? Cũng có thể tiến hóa, nhưng ngươi sức mạnh bay lên, dù sao, tên của ngươi bên trong cũng có một cái long chữ. Áo Vũ nghe vậy một đôi long nhãn trừng, trầm mặc một hồi lâu, hắn lắc đầu nói loại sự tình này thật có thể để chân chính linh hồn tại thôn vệ lúc tiến hóa. Ta có thể nuốt vào, nhưng mà ta không cần ếch, tốt đa ép buộc chân chính linh hồn cũng không dễ dàng, dù sao, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, long cũng là. Tỷ như nếu như trước mặt ngươi có một đống phân, nếu như ngươi ăn nó đi, ngươi liền có thể thăng cấp đến tính toán, không quan hệ. Ngạo ca, ngươi xác định thứ này có thể ăn không? Âu Dương vấn đạo, nàng đem nguồn tin tức tinh hoa giao cho Lam Trạch. A Hoa yêu tiếp quản tư liệu tinh túy ta không xác định hắn đang nghiên cứu trong chốc lát sau nói. Nhưng ta có một loại cảm giác, những thứ này năng lượng cường đại, nếu như bị thôn phệ, sẽ mang tới lợi ích cực kỳ lớn. Có thể ngươi có thể để Tiểu Gia hỏa này biết, máu của hắn giỏi hơn ta. Ngạo Vũ nhìn xem lòng trạch bên trong đậu xanh. Âu Dương thần liền vội vàng đem đậu xanh tiêu lên mở. Ngao Vũ liền đem nguyên bản tinh hoa đưa đến đậu xanh trước mặt. Đậu xanh đôi mắt nhỏ nhìn trầm trầm tinh hoa đầu nguồn xem xét, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Tiêu Ngọc thấy vậy sững sờ, liền quay người chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Thần thấy cảnh này cũng có chút mơ mịt. Thứ này chân chính giá trị còn không có xác định, nuốt vào đậu xanh không phải là ngoài ý muốn à? Đậu xanh, ngươi cảm giác như thế nào? Đậu xanh nghe xong lời này có chút mơ mịt, tiếp lấy đột nhiên cảm giác được cái gì, màu xanh lá cây đầu đột nhiên dâng lên trở thành màu đỏ. Không đợi Âu Dương Thần hỏi lại, đậu xanh bốn cái chân ngắn cấp tốc bay số điện thoại đi lên, xiu xiu một tiếng liền bò vào lòng trạch, bắt. Dài trạch đang phát ra một hồi tiếng ông ông, vậy mà trong nháy mắt sôi trào lên, vô số hơi nước bốc hơi tán dựng lên. Âu Dương thật nhìn thấy tình cảnh này giật nhẹ cả mình. Âu Dương đạo hữu, ngươi thế nào? Thế giới bên ngoài, Quỳnh Hoa Viêm Tử nhìn thấy Âu Dương thần thân bắt đầu ngẩn người, nhẹ giọng hỏi, không có gì, không có gì, chỉ là nhớ tới một chút không tốt đi qua Âu Dương thần lấy lại tinh thần, không yên lòng trả lời. Quỳnh Hoa Viêm nghe vậy khẽ lắc đầu, cái này Âu Dương thần làm tâm bảo cái này vui vẻ chuyện, vậy mà có thể nghĩ đến một cái không tốt quá khứ thật là một cái người kỳ quái. Lúc này, Âu Dương thật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện chúng ta vì cái gì không bay đi lên xem quá hư long đâu. Nếu như ngươi đi lên nhìn quá hư long là cường đại cỡ nào, dù cho nó không cẩn thận nảy mũi, cũng có thể đem người ta đánh chết. Âu Dương văn ngạn từ tên đại gia hỏa kia trên đầu trông đi qua. Ngươi có thể nhìn thấy nó ngay tại ngươi trên đỉnh đầu, nhưng mà đường phải đi còn rất dài. Hắn nghĩ tiếp cận Thái Hư Quyền nguyên nhân chủ yếu là muốn thông qua hệ thống nhận ra tìm ra Thái Hư Quyền nơi phát ra. Nếu như những người khác không đi, vậy liền tự mình đi. Âu Dương thần rất quả quyết. Thẳng đến bầu trời Thái Hư Long Phi hướng côn. Hệ thống, trong vòng vương viên trăm dặm sinh vật mạnh mẽ nhất là cái gì? Chính là chủ nhân bản thân Âu Dương thật không ngừng hỏi, bay hơn 4 vạn .000 mét sau, hệ thống cuối cùng cấp ra khác biệt đáp án. Là ngoài một trăm dặm tinh linh quân chủ nhân. Chói trang không phải thật sống sót. Âu Dương thật biết đáp án sau, rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn gọi viêm thân thể người, kỳ thực là viêm thân thể người, Thái Hư Côn là viêm người, ý tứ hẳn là chân chính viêm người viêm nhân thế giới. Bầu trời đồ vật, khó trách như bức như vậy. Âu Dương tâm thở dài. Tại thực tế thế giới tinh thần bên trong, Thái Hư quyền Nguyên Thủy Tinh Hoa so chân chính tinh hoa càng thêm chân quý. Còn tốt, Thiên Mặc đại sư ngay từ đầu cũng nghĩ để bút tới tiêu diệt cái này Thái Hư Hư Long Khôn. Bây giờ chỉ sợ ta suy nghĩ nhiều quá. Không nói tìm 12 luyện cựu chuyển kim thân giải quyết, coi như cái này 12 người đều luyện đến đại thừa phòng, cũng không thể giao động Thái Hư Khâu Long. Đó căn bản không phải ý nghĩa tồn tại. Nếu như chân chính linh giới Viêm Sĩ nghĩ tại tương lai thăng vào chân chính linh giới, chỉ sợ hắn chỉ có thể chờ đợi lấy giả long tự mình đi. Bảo Thanh không sai biệt lắm, Âu Dương đạo hữu chúng ta tiếp tục tìm Quỳnh Hoa Viêm Tử gặp Âu Dương Thần bay nửa độ cũng không coi ra gì chỉ là đề nghị tiếp tục tìm kiếm bảo tàng Âu Dương Thần bây giờ đang tại quan tâm Long Trạch bên trong đậu xanh biến hóa căn bản không có tâm tư đi tìm bảo đơn giản nói ngươi tìm ta có chút mệt mỏi trước nghỉ ngươi một chút Quỳnh Hoa Viêm Tử chăn váng ngồi ở Bảo Sơn bên trên không có nguy hiểm đi tìm bảo Âu Dương Thần vẫn còn cảm thấy mệt mỏi thật sự có bùn đất loại vật này sao chẳng lẽ ngươi không lo lắng chúng ta sẽ tìm được một chút cường đại bảo tàng giấu đi sao không ta tin tưởng ngươi tính cách Âu Dương Thần thuận miệng trả lời. Tiếp đó trực tiếp nằm xuống, ta nhắm mắt lại. Lúc này, Vinh Trạch, hồ lớn đã bị bóp hơi một nửa trở lên, đậu xanh cơ thể tản mát ra rất mạnh gợn sóng, Nạo Vũ toàn tâm toàn ý triệt tiêu cái này gợn sóng, chỉ sợ đậu xanh trực tiếp đối với Vinh Trạch tạo thành tổn hại. Âu Dương thật đem lực chú ý đều tập trung ở đậu xanh bên trên. Mặc dù lúc này đậu xanh cơ thể không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trên vỏ hoa văn phương hướng lại có thay đổi, cho thấy một loại không linh đặc thù mị lực. Âu Dương thần nhìn xem Âu Dương thần, thậm chí có một loại cảm giác mơ hồ. A. Lúc này, đậu xanh ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng. Một đôi mờ ảo, sen vào hư thực chi gian cánh đột nhiên xuất hiện tại thân thể của nó hai bên. Âu Dương bị cảnh tượng này sợ ngây người. Chi chi gọi. Lúc này giữa thiên địa vang lên kỳ quái tiếng thê, tiếp lấy thiên địa tứ phương bắt đầu bắt đầu chấn động. Âu Dương thần vội vàng mở to mắt, phía trên quá hư long khôn vậy mà tại kịch liệt lay động, trình độ so trước kia thích bảo phải lớn hơn nhiều. Tại cái này vận động một chút, đại địa run dậy, vô số vết nước không gian tạo thành, lại có thiên địa kẽ hở thế. Quỳnh Hoa Viêm tử nhìn thấy gương mặt này trở nên vô cùng nhợt nhạt, Quynh Hoa Viêm tử kinh ngạc nói Âu Dương đạo hữu, chúng ta đi nhanh lên cái này Thái Hư Khôn Long giống như muốn xoay người, quay người, có ý kiến gì không? Âu Dương Thần Âu Dương rất kinh ngạc vấn đạo, Quỳnh Hoa Viêm lời nói rất nhanh giải thích nói Thái Hư Khôn Long ở đây dừng lại mười vạn năm, xảy ra mấy lần biến hóa lớn, mấy vạn năm trước từng vượt qua một cỗ thi thể, căn cứ ghi chép, sau đó mấy vạn giảm anh không gian đổ sụp, thẳng đến một ngàn năm sau mới khôi phục bình thường. hiện tại xem ra Thái Hư Long Quân muốn lật ra một trang mới. nghe được lời giải thích này, Âu Dương khuôn mặt thay đổi một điểm, bọn hắn muốn lập ra một trang mới, cái này chẳng lẽ không phải trùng hợp sao? có phải hay không là cảm giác được cái gì hoặc nói trắng ra là chú ý tới đậu xanh biến hóa sao cái này vụm trộm ăn chính mình bản nguyên tinh hoa để cho người ta hơn phân nửa nhi tử vô căn cứ xuất hiện cái này tựa hồ không có đạo lý nghĩ tới đây hắn lập tức làm ra quyết định đi đi chúng ta đi mau mang theo Thái Dương cùng mặt trăng xuyên thẳng qua đi hắn nói Thái Dương cùng mặt trăng phải xuyên qua ra ngoài lần này dùng ít viêm khí không phải bay ra chân chính thế giới tinh thần nhìn thấy Thái Dương cùng mặt trăng đảo tàu thời gian xuyên thẳng qua ngươi lập tức học thông minh trực tiếp ngồi xuống cuối cùng. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này vốn định ngồi ở ở giữa, nhưng mà, lúc này trên đỉnh một cái 100 mét dày cự đại bạch cột sáng đột nhiên rất xuống, Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên toa cơ cùng ba người đều bao phủ cùng một chỗ. Âu Dương Thần chỉ cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên động lại, cả người giống như khảm ở một tòa trên núi đồng dạng, động đều không động được. Minh Dối cùng Quỳnh Hoa Viêm Tử cũng là dạng này, chỉ có thể nháy mấy lần con mắt, biểu đạt trong lòng bất đắc dĩ à. Long Trạch lần nữa truyền đến đậu xanh tiếng gầm, Âu Dương Thần mới chú ý tới Thiên Quang trụ mục tiêu cuối cùng là đậu xanh. Lúc này đậu xanh ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy mê mang cùng thất lạc, phản phất tiếp thu được số lớn tin tức. Âu Dương đạo hữu, không nên kinh hoàng. Vậy quá hư Long khôn tại truyền tống đậu xanh, đậu xanh tiểu gia hỏa này gặp cơ hội thật tốt, cách đó không xa, áo vũ âm thanh truyền đến Âu Dương thần lộ. Ta xem đi ra. Vấn đề là, quá hư Long sẽ đối với chúng ta làm cái gì sao? Âu Dương trả lời, cái này, không phải nạo vũ có chút không xác định, truyền tâu âm thanh cũng giảm bớt. Lúc này, đậu xanh cơ thể thậm chí lờ mờ bể thoát viêm khí, phảng phất đã biến thành trói trang. Âu Dương thần thấy cảnh này trong lòng thật cao hứng cho tới nay, đậu xanh chính là làm mở ra rùa đen công cụ nhân vật. Lúc này nếu như có thể trở thành trói trang, đậu xanh tương lai lợi ích cũng không cần nói, đối với chính mình cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Phanh, một lát sau, Thái Hư Long biển thật sự bắt đầu chậm rãi đảo lộn. Nhưng mà trong tưởng tượng không gian đổ sụp cũng không có xuất hiện, chỉ là âm thanh hơi lớn một điểm. Ước chừng qua nửa giờ, bụng cá phía trên màu trắng đột nhiên biến mất, thay vào đó là đèn kịt một màu, phẳng phất bầu trời đột nhiên biến thành đen đồng dạng. Nhưng ở trong bóng tối, có hai ngọn rất sáng đèn chiếu vào Âu Dương thật sự vị trí. Đặc biệt là long trạch đậu xanh. Cơ thể xoay chuyển, là ban ngày cùng đêm tối khác nhau, mà những ánh mắt này, thật là đáng sợ sáu. Âu Dương tâm lén lén nói, bị dạng này một đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn là cỡ nào thông minh à, duy nhất thiếu hụt chính là trong ánh mắt tán thượng. Trong một ngày phần lớn thời gian, cái này hai ngọn đèn đều biến mất, tiếp đó cái kia to lớn cổ sáng biến mất. Thái hư trên không thái hư chống không ý xoay chuyển, trung quanh đã đã biến thành đêm tối. Âu Dương thần khôi phục tự do, nhìn xuống long trạch tình huống. Long trạch bây giờ quần áo tả tơi, gần như sụp đổ. Hắn yên lặng nhìn chăm chú trong hồ lơ lửng đậu xanh, phảng phất tại ngủ say. Ngạo ca, như thế nào? Dạng này được không? Không có gì. Đột nhiên thu đến quá nhiều tin tức, khó tránh khỏi mệt nhọc, ngủ một đoạn thời gian hẳn là hảo ngạo vũ nhỏ giọng trả lời. Âu Dương Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua hai người Viêm Tử An tĩnh Quỳnh Hoa. Các tiên sinh, để chúng ta tiếp tục tìm kiếm bảo tàng a. Chỉ phát hiện ngọn núi này một phần mười Quỳnh Hoa cười cười lắc đầu. Âu Dương Đạo Hiếu, vừa rồi ta bị tia sáng kia bao vây, đối với quy luật của vũ trụ lại có nhận thức mới. Ta bây giờ cần luyện tập một đoạn thời gian. Xem có thể hay không đột phá trước mừng ngươi, đạo sĩ. Đạo sĩ có thể ở bên cạnh Viêm đi, ta sẽ vì đạo sĩ bảo hộ pháp luật Âu Dương thật ngay từ đầu sợ hết hồn, tiếp đó đáp ứng bảo hộ Quỳnh Hoa Viêm tử. Cảm ơn ngươi, Âu Dương đạo hữu. Quỳnh Hoa Viêm tử cười, tiếp đó tại Hư Thủy Tinh bên cạnh ngọn núi bên cạnh thả xuống một tiểu đội hình, bắt đầu cảm thụ vun trồng. Quỳ hồn khinh miệt nhìn xem bên cạnh Âu Dương thần. Tại Long Quân giới sự thống trị, rất ít người, đặc biệt là tại kịch biến sau đó, không có Viêm sĩ nguyện ý tới gần nó. Dưới loại tình huống này, nơi nào cần bảo hộ? Ai có thể nghĩ tới? Một giây sau Âu Dương Thần đột nhiên dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem hắn. Nhìn nơi nào không biết Âu Dương Thần ý tứ, cơ hồ không có hướng về phía cái mũi cho tứt điên, lập tức nhịn không được, trực tiếp mắng Âu Dương Thần, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người vô lễ như vậy người. Mặc dù ta là Tà Thần miễu môn đồ, nhưng ta cảm thấy ta không phải là người tốt, nhưng vô luận ta làm cái gì, ta chưa từng che giấu. Ngươi tắm rửa hoặc tiểu thời điểm cũng không mặc quần áo sao? Ngươi, ngươi. Vậy ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Âu Dương nhìn hắn một cái, trên mặt mang chế giễu. "Hạ khí cấp bách, nếu như không bị đánh bại, Hắn bây giờ nhất định muốn cùng cái này Âu Dương Thần đánh một trận. Trong lạnh hư một tiếng, hắn liền tức giận trui vào từ kính núi. Nếu như ngươi nghĩ đánh bại Âu Dương Thần, ngươi nhất thiết phải tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Kể từ đáp ứng bảo hộ Quỳnh Hoa Viêm Tử, Âu Dương Thần liền không lại chân quý, mà là ngồi xếp bằng tại từ kính đỉnh núi. Đến nỗi chân núi bảo tàng, hắn cũng không gấp gáp, bởi vì hắn đã dùng cái hệ thống này tìm được thập đại bảo tàng, chỉ cần âm phủ tới gần, hắn trước hết nổ súng. Ngoại trừ thập đại chân bảo, những thứ khác đều để hắn đi, ngược lại hiện tại hắn cũng không nức nhịn, chờ quỷ tìm được chút gì mang về thiên ma thành giao ra gia. bất chi bất giác qua nửa ngày hạ đệ có thể đã không may mắn không có tiếp cận trước 10 kiện bảo vật bên trong bất luận một cái nào nhưng hắn vẫn nhìn giống như phát hiện một chút rất có vật giá trị còn thỉnh thoảng từ Âu Dương Thần bên cạnh đi qua một hai kiện đồ vật tính toán gây nên Âu Dương Thần ghen ghét. Âu Dương Thần ngay từ đầu lựa chọn xem nhẹ nhưng mà mấy lần sau đó hắn không nhịn được nghĩ tìm được một cái bảo tàng tới rung động cái này rốt nát một đời nhưng ngay tại hắn đứng lên thời điểm tình huống thay đổi một cái đến từ hư không cái bóng cấp tốc mà nhanh chóng cơ hồ là trong nháy mắt tập kích hắn mặt khác, ở phía xa, có thật nhiều lưu quan tốc độ, cho dù ở mấy chục giảm anh bên ngoài, ngươi cũng có thể cảm thấy mãnh liệt khí tức. một tiếng nổ tung, Âu Dương Thần cấp tốc đem đại lượng viêm khí ngưng kết ở trước ngực, chặn bóng người nhất kích. tại cương đại sóng xung kích phía dưới, giả tưởng thủy tinh núi bị trực tiếp cắt đứt một bộ phận. Âu Dương Thần loạn trà loạn trạng mà đứng, nhịn không được lui về sau mấy chục mét. hắn bị một cái đại thừa tăng nhân tập kích, hắn bị màu đen bao khỏa, thậm chí không nhìn thấy mặt của hắn. căn cứ vào một kích này cường độ, ta cho rằng là đại thừa trung kỳ. Âu Dương giàu dĩ không vui biểu lộ có chút âm tình bất định trong lòng suy nghĩ cùng chủ nhân Thiên Ma Thành chủ ước định những người này không phải chủ nhân an bài sao nhưng không phải như ngươi nghĩ nếu như ngươi nghĩ biểu diễn ngươi hẳn là đem nó an bài tại một cái chen chút chỗ dạng này càng nhiều người có thể nhìn thấy cùng chứng kiến tử vong của ngươi tại cái này vắng lặng dài côn đại bình nguyên bên trên chuyện gì xảy ra nếu như không phải chủ nhân an bài có phải hay không phản thiên đường liên minh một chút phản thiên che đời thứ nhất tông môn một chút tông môn có ẩn tàng chi tiết như luân hồi có ám sát bọn hắn năm mới là bởi vì cái này sao Âu Dương Thần không muốn minh bạch xa xa bốn cái băng rua đã bay đến từ kính chân núi những người này bao bọc cũng rất dám chắc nhưng bọn hắn lần đầu tiên cũng không có nhìn Âu Dương Thần mà là nhìn một chút phía dưới hư thủy tinh núi phanh một hồi nóng bức âm thanh âm phủ từ hư không thủy tinh trên núi bay ra ngoài đột nhiên trông thấy cái này ngoài định mức năm người sắc mặt có chút âm trầm lạnh lùng tiếng nói những người này đều nói lòng viêm Âu Dương Thần hắn cảm thấy sự tình rất phức tạp nhưng đây chỉ là tình cờ viêm phụ tại thực tế trong thế giới tinh thần có một chút cường đại tán thủ. Bọn hắn không thích giáo phái kỷ luật, chỉ có chính mình, bởi vậy cần cướp đoạt tư nguyên của mình. Những người này bình thường phân tán tại thế giới tinh thần, nhưng gặp phải một chút đại công trình sẽ đoàn đội hành động, mà vô tình thủ đoạn, lưu lại không lưu vết tích, sau đó sẽ lần nữa phân tán, có thể nói là biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, bởi vì năm vực thành thị ở giữa có thật nhiều truyền tống khoảng cách xa, giữa hai bên ủng hộ thật nhanh, cho nên những thứ này tạm thời viêm lý sẽ thấy phía ngoài thổ địa tại một chút chỗ đặc thù. Tại chúng ta trước khi đến, Long Côn Bình Nguyên xung quanh khu vực cũng đã bị phong tỏa, đúng không? Âu Dương thật lùi vài mét đối với quỷ hồ nói, quỷ nhìn năm người một mắt, tự lẩm bẩm những người này sớm nên ngờ tới quá hư long khôn biến hóa, cho nên bọn hắn đã sớm tiềm phục tại long nguyên bên trong. nghe đến mấy câu này, năm người hô hấp đột nhiên chập trùng, tiếp đó một tia chớp hình dạng, Âu Dương Thần cùng Hạ Đệt vần quanh ở trung ương, một cái đại thừa bên trong, bốn cái đại thừa thời kỳ đầu, Âu Dương Thần lông mái nhũ một cái, trận thế này hắn không phải là đối thủ, nhưng muốn cho hắn cũng không khả năng. nhưng hắn chạy, phía dưới núi liền không còn là hắn. căn cứ vào kế hoạch của hắn, là bảo giấu bị thu thập thời điểm hắn cũng phải đem khoảng không thủy tinh đóng gói tất cả đại thừa tăng lữ trong thế giới hiện thực đại thừa tán thủ một nửa đã đến đây âu dương thần nghe được câu dương thần mà nói mặt tái nhợt khó coi đến đáng sợ không muốn nghĩ từ chữ vật vòng bên trong lấy ra không gian quản chủ chuẩn bị chạy trốn đúng lúc này đại thừa trung cấp tán thủ thanh niên khàn khàn dẫn dắt đến đường hầm cái này bốn cái tuần lễ chỉ là thái hư cô ảnh hưởng không gian cực không ổn định ngươi sử dụng không gian quản chủ rất có thể vĩnh viễn mê thất tại không gian loạn lưu bên trong ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ do dự phút chốc Hai cái thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ phát khởi trực tiếp công kích, tại trong chớp mắt bắt sống hắn. Nói cho cùng, quỷ hồn chỉ là xuyên qua viêm sĩ nhóm, mặc dù mặc qua viêm sĩ nhóm có thể bị cho rằng là cường tráng, nhưng là cùng đại thừa viêm sĩ so sánh, có chút xa. Mang theo quỷ hồn, năm người trùng hợp nhìn thấy Âu Dương Thật. Chương 380, phân bảo vật. Tổ trưởng nói, người này là Âu Dương Chân, ác ma chi thành đại anh hùng. Khí lực của hắn rất lớn, rất khó bắt sống hắn. Chúng ta giết hắn a. Dù sao, chúng ta đã bắt được trong bọn họ một cái. Một bên khác còn có một người tại trong phòng cô lập. Nếu như ngươi muốn biết cái gì, liền hỏi bọn hắn hai cái hắn không chút do dự, tiếp đó lần nữa hướng Âu Dương xâm đưa tay ra. Mặt khác bốn cái đại thừa phong tỏa Âu Dương chân tứ phía, đồng thời thả xuống tâm chán, phòng ngừa bất luận kẻ nào phát ra tin cầu cứu. Nhìn thấy trận chiến đấu này, Âu Dương chân hiếu điểm hoang mang. Thái Dương cùng mặt trăng đều nắm ở trong tay tàu con thoi, hắn muốn chạy trốn, những người này vĩnh viễn đuổi không kịp. Nhưng nếu như đi, không chỉ có nhiều như vậy phía dưới hư thủy tinh muốn đổi chủ nhân, quỷ cùng quỳnh hoa viêm tử cũng khốc. Người chết cũng đã chết. Dù sao cũng là Hàn Hàn một người, nhưng là bọn họ Viêm Quỳnh Hoa vẫn có như vậy điểm hữu tình, lại càng không cần phải nói phía trước bọn hắn còn đáp ứng bảo hộ Quỳnh Hoa Viêm, thật sự gặp địch nhân, thế là chạy. Có người nói không cần truyền. Ngoài ra, lấy trước kia cái Viêm người ngọc truy còn tại Quỳnh Hoa Viêm từ nơi đó, không có chia sẻ chiến lợi phẩm. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Đây là một loại tư thái. Lúc này, Âu Dương hướng trực tiếp dùng Viêm người trưởng, đem trên bầu trời năm khỏa Viêm người trưởng bồng bềnh đi ra, hướng về năm khỏa Viêm người trưởng đầu đánh rơi. Nhìn thấy cái này bốn cái thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ hô hấp đồng thời kịch liệt ba động rõ ràng ở vào chấn kinh trạng thái bọn hắn sẽ không lấy đi cái này viêm người trưởng nhưng mà trung kỳ đại thừa hòa thượng lại tương đối bình tĩnh dùng tỉnh táo âm thanh nói Âu Dương Thần là một cái thiên thể dùng chính là viêm khí sẽ không kéo dài rất lâu ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn cản công kích của hắn không lâu sau đó hắn liền sẽ trở thành trên thất một con cá một cái kỳ quái màu đen phù văn từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài phù văn vừa xuất hiện cám gió liền từ không trung cùng đại địa dâng lên tiếp đó gió càng lúc càng lớn giống như sơn mạch cùng hải dương gào thét, hướng hướng thiên không cây cỏ, các bốn cái đại thừa võ sĩ cũng dùng tối cường pháp luật vũ lực, công kích trên bầu trời viêm người trưởng. các tinh linh rất cường đại, nhưng còn không đến mức lập tức liền đem năm cái đại thừa phật giáo tăng lữ đè chết, cho nên bọn hắn rất nhanh liền bị luật pháp sức mạnh tiêu diệt, cuối cùng phân tán giữa thiên địa. Âu Dương Thần so sánh ngoài dự liệu, hiện tại hắn thực lực nhiều nhất cùng đại thừa phật giáo trung kỳ mạnh mẽ đối ứng, lấy một đối năm là rất không có khả năng. Âu Dương đạo hiu muốn ta đi ra giúp một tay sao? Áo Vũ lúc này đang tại giải chạy dọn trung đạo, không cần, lại thêm ngươi. Chúng ta đối với bọn họ bất lực. Âu Dương chân đáp lại. Cùng lúc đó, vạn hoa thần gió bay ra thân thể của hắn, hóa thành ngàn mét cự kiếm, nó viêm gió, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, xuyên qua, không gian bị đánh mở. Đại thừa Phật giáo Trung Kỳ viêm sĩ nhìn thấy màn này, tùy ý đánh một hồi chống cự, tiếp đó đông nhiên lùi lại. Phanh! Phanh! Liên tiếp tiếng nổ vang lên, bốn cái đại thừa Phật giáo sớm bị vạn hoa núi thần đào qua, thậm chí có hai người trọng thương. Đại thừa bên trong viêm sĩ lợi dụng đội hưu cơ hội chống cự Phùng Vạn Hoa Thần, kém chút một cái chớp mắt liền đi đến Âu Dương Thần trước mặt, trong lòng bàn tay liền sẽ có Âu Dương Thần. Mặc dù có viêm khí cùng huyết ma hất hổ đối kháng, nhưng Âu Dương Thần vẫn cảm thấy một cỗ cực độ phiền muộn khí tức vọt mạnh tiến thân thể, Phúc. một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, thể nội viêm khí bắt đầu bạo động. Một lát sau, liền kềm chế cái kia cô mánh liệt khí tức. Âu Dương chân lau máu trên quai miệng, cân nhắc phải trăng muốn chạy trốn. Hiện tại hắn cũng bị thương, miễn cưỡng có một cái công đạo, đến nỗi Quỳnh Hoa Viêm Tử ít nhất cũng là đại thừa phong mánh liệt cá nhân tín đồ không phải dễ dàng như vậy chết đi sao? Trong lúc hắn muốn vượt qua cửa lòng thời điểm, hai đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Âu Dương Chân hữu ý thức lần đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này Thái Hư Long quân vậy mà mở mắt. Âu Dương Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng, trùng sáng lại rơi xuống. Bắt. Một cái qua hoàn, Âu Dương Thần cùng trung quanh hắn năm đại thừa tam tú bị cổ sáng vây quanh. Âu Dương Thần rất bất đắc dĩ, cái kia không nhúc nhích nội bộ dáng, phản phất lại bị chen ở một cái trong tiểu không gian cảm giác. Hắn không có việc gì. Ta nói là, hắn đi qua nơi đó. Nam Sơ Viêm đại thừa hoàn toàn hoàn hồn, con mắt càng không ngừng động, dường như đang giãy rựa. Đối bọn hắn tới nói luyện tập đại thừa cũng không dễ dàng. Bọn hắn không chỉ có thiên phú, hơn nữa thể thùng. Nếu như bọn hắn tại một lần hành động bên trong không có 90% thành công, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ai có thể nghĩ tới một mực treo ở trên không quá hư long quân, cũng sẽ tham dự trong đó. Chi chi gọi. Thiên địa vang vọng quá hư long khôn kỳ lạ kêu gọi, bao phủ sáu người cổ sáng lóe lên phúc chốc. Bắt. Lại làm một cái quang hoàn, Âu Dương thần ánh mắt nháy một cái, nội tâm tràn đầy chấn kinh bởi vì năm đại thừa tán thủ kỳ thư thua, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Hắn là duy nhất lưu lại cây cột bên trong người. Tại ý hắn biết đến xảy ra chuyện gì phía trước, trùng sáng chậm rãi tiêu tán, hắn tự nhiên nhi nhiên địa rơi vào giả lập thủy tinh trên núi. Bầu trời mắt to còn đang nhìn hắn, cứ việc to đến giống đèn pha, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Âu Dương cảm thấy bọn hắn đang mở trò đùa. Xem ra, Tam Tú là bị quá hư long giết chết. Bọn hắn không chỉ có giết hắn, còn giết chết hắn. Đến nỗi nguyên nhân, hẳn là quá hốc không thấy được chính mình cùng Đậu Thành quan hệ, cho nên mới giúp mình. Đây là Thái Hư Khôn, rất thông minh à? Chỉ sợ hắn trí thông minh không giống như một cái hòa thượng thấp. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng có một phần lẩm. ở trên trời tìm một phần lễ vật. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Thái Hư Long Quân đáp lại. Một khối cực lớn thủy tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Âu Dương Thần trước mặt. Đây là một cái lớn giả lập thủy tinh, cũng đủ lớn đầu. Mặc dù lúc này có đen một chút ám, nhưng nó vẫn lập lòe tia sáng, giống một khỏa kim cương lớn. Lớn từ tĩnh ngã xuống sau, Âu Dương Thần cảm thấy Long Khôn ánh mắt rơi vào lòng trạch trên thân. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn hiểu được quá Hư Long ý tứ. Hắn không chút do dự đem đậu xanh từ rách nát long trạch đồng lia đi ra, sau đó đem để tay tại lớn hư sạch bên trên. Ta không thể không nói, cực lớn giả lập trong tinh thể không gian là làm người kinh dị, Âu Dương tiểu thư tại cảm ứng xuống, có một cái bán kính vượt qua 100 dặm anh, là vinh trạch lớn nhỏ. Mặc dù bây giờ nó vẫn một mảnh trống không, nhưng chỉ cần thêm chút trang trí, nó rất nhanh liền có thể biến thành một cái phồn vinh tiểu thế giới. Đây là tiến đưa gian phòng a. Xem ra Khôn Long thực sự quá hư nhược, đến mức đối đãi đậu xanh Âu Dương thần trong lòng vừa nghĩ đậu xanh, một bên đem lớn tử tính đưa vào đi. Chi chi gọi Trên bầu trời quá hư long khôn lớn tiếng la lên, tựa hồ là đang ca ngợi Âu Dương Thần trí Tuệ. Âu Dương vẻ mặt tươi cười, nhiều lần phất tay, nói không được. Hoa lạ một tiếng. Hắn phất phất tay, bầu trời đang rơi xuống mưa, mà mưa lại là bão mưa. Đủ để cho hàng trăm chân bảo nga xuống, mà không có bao quát giống giả thủy tinh mạnh vỡ như vậy. Tô Thát Mi gở. Âu Dương Thần nhịn không được phát ra tiếng vang, vội vàng đuổi trở về, trong đó một cái bảo vật không biết là đồ vật gì tiến vào giả tưởng thủy tinh núi, phình một tiếng, chương tiếp 7, 8000m cao giả lập thủy tinh núi sụp đổ đợi đến một đống tài bảo rất xuống đất, Âu Dương Thần nhanh đi nhặt. Dù hắn trong cuộc đời thấy qua bảo vật chân quý nhất, mặt của hắn bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên. Thực sự là những bảo vật này quá chân quý, ngẫu nhiên theo dõi hệ thống, mỗi một cái đều không nghĩ đến 10 hạng đầu cảnh tuyết sơn bảo vật đều xuống không đi. Nói một cách khác, nếu như những bảo tàng này được xếp vào, chân chính thế giới linh hồn cứu tế danh sách, danh sách liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, ta chưa từng thấy như thế khẳng khái người. A, đáng chết, đây là cái gì khôi giáp? Tước định một kiện bảo bối nhiều nhất có thể dung hợp ba loại thần kim. Cái này khôi giáp như thế nào chỉ ít có 5 loại. Còn có khối kia từ Tĩnh Đại Sơn sụp đổ cục gạch, tựa như là vi khí. Nó là cái gì làm? Chưa từng nghe nói. Thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa kịp đụng nó, liền đem tay cắt vỡ. Nhìn xem Âu Dương Thần trước mặt một đống chân bảo, Âu Dương Thần không còn có thổ hạo phong phạm, phàm phất chưa bao giờ thấy qua thế gian thổ đường tướng quân, bắt đầu kiểm tra cẩn thận mỗi một kiện chân bảo. Chi chi gọi. Trên bầu trời truyền đến quá hư long tiếng khóc. Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí góp nhặt tất cả trấn bảo, đối mặt bầu trời quá hư long khôn đi một phần lễ vật. Trường giả yên tâm, có những bảo tàng này, ta nhất định sẽ bảo hộ Trường giả huyết mạch của ngươi A Chi. Quá hư Long khôn khích lệ Âu Dương thần trí tuệ, an tĩnh một hồi sau run một cái, ngã xuống một đống ngọc phiến. Âu Dương thần hai mắt buốt khói, tựa hồ Thái hư Khôn Long đối với bảo tàng còn chưa đủ hiểu rõ, còn đối với vậy bản thần bí sách, không chút do dự, hắn bắt đầu kiểm tra những cái kia ngọc phiến, cùng bảo vật so sánh, những thứ này ngọc phiến muốn phổ thông nhiều, trong đó đại bộ phận cũng là vô dụng ghi chép, rất rõ ràng, quá hư Long xem không hiểu ngọc phiến, cho nên không cách nào phán đoán ngọc phiến giá trị. Mặc dù như thế. Âu Dương Thần vẫn là mỗi lần nhìn thấy Ngọc Trân đều biết lộ ra hưng phấn dị thường biểu lộ. Cái này Thái Hư Long Khôn hẳn là một cái thích sĩ diện trò trang. Dưới loại tình huống này, cho nó một chút mặt mũi, có thể nó là vui vẻ, đồng thời cho một chút đồ tốt. Diễn trò thời điểm, Âu Dương Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên. Những thứ này trong Ngọc Bài thật sự có đồ tốt. Tỷ như hắn vào lúc này Ngọc trong tay giảng bị ghi chép là một môn tên là ma pháp cuối cùng viêm luyện bí pháp. Viêm đi bí quyết này liền sẽ trong thân thể sinh ra ma trùng. Nếu như ma trùng tiến vào khắc tăng nhân cơ thể, liền có thể tiếp tục hấp thu cái kia tăng nhân viêm đi phản hồi chính mình, cải thiện chính mình viêm đi. Nếu như đây chính là toàn bộ, đây chỉ là một thông thường thần bí nghệ thuật. Vấn đề ở chỗ, bí mật này không chỉ có sinh ra một hạt giống, hơn nữa sinh ra rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều hàng ngàn hàng vạn hạt giống. Nếu như ngươi có thể tìm tới hàng ngàn hàng vạn tăng lữ xem như nồi lớn, vậy thì tương đương với có hàng ngàn hàng vạn người trợ giúp ngươi huấn luyện. Càng quan trọng chính là, tại viêm đạo sĩ thể nội rất khó tìm. Nếu như ngươi hy vọng nó là có thể cầm tục phát triển, vậy thì quyết định bởi ngươi ý nghĩ của mình. Âu Dương tự nhủ giá trị của thứ này. Không thua gì chín cái hoàng kim cơ thể cùng gian ác chổ miêu bí tịch 6. Nó chỉ có thể tổn thương thiên đường cùng hòa bình. Hắn cảm thấy có những vật này, hắn thậm chí có thể thiết lập chính mình siêu cấp giáo phái, thoát khỏi bầu trời ma pháp. Âu Dương Thần tiếp tục kiểm tra những thứ khác ngọc thạch trượt xuống, cuối cùng để hắn tìm được ma pháp. Loại này bất hủ nghệ thuật gọi là thiên cực, đi qua luyện tập, có thể nhìn thấy một văn dạng. Không chỉ có như thế, còn có thể thông qua đủ loại thấp điện bình che đậy ma trận. Nói ngắn gọn, thiên lý nhãn. Thiên lý nhãn đều xuất hiện, bảy nhị biến cũng có thể xa Âu Dương Thần trong lòng thầm nghĩ. Có thể viêm giới thật cùng kiếp trước loại kia truyền thuyết thần thoại một dạng, có người vô pháp tưởng tượng thiên nhiên thần lực. Âu Dương Chân xem xong Ngọc Phiến, không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Không cần nói cũng biết, còn có khác sao? Thái Tô Long hét lên một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại, thế giới lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Âu Dương Thần cũng nóng trông có thể đưa một chút đan dược, hiện tại xem ra không có hy vọng. Đan dược đoán chừng là bị nó tiêu hóa, chỉ là, có những vật này là đủ rồi, nhân sinh không thể quá tham lam nghĩ tới đây, Âu Dương Thần cùng Từ Long anh cho Âu Dương Thái nhất phần lễ vật, để bày tỏ lòng cảm kích của bọn hắn. Thu thập xong tất cả mọi thứ, Âu Dương Thần nhìn về phía xa xôi âm vụ. Lúc này quỷ đầu cắm ngược ở một đống giả tường thủy tinh bên trong, bị phong bế ý thức mà vi phụ, đoán Trường không thấy vừa mới xảy ra cái gì. Đến nỗi Quỳnh Hoa Viêm tử, đang lo viêm luyện, có thể năm cái tam tú đánh tới sự tình không biết. Âu Dương thở dài, tùy ý ngồi ở cảnh tuyết trên núi, cảm thấy sinh hoạt có chút nhàm chán. Lúc này, Quỳnh Hoa Viêm tử nhăn lại lông mày đột nhiên mở ra, một cái màu trắng phù văn từ nàng giữa lông mày bay ra, chậm rãi bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái rất đơn giản vòng tròn. Trên bầu trời vang lên phích lịch, nhìn giống như muốn rơi xuống. Âu Dương Thần trong lòng biết Quỳnh Hoa Viêm tử phải vào đại thừa Phật giáo, nhưng mà lôi công ăn cướp cùng Quỳnh Hoa Viêm tử tách ra quá hư long khôn, này làm sao hảo đâu. Hơn 10 vạn năm qua, không người nào dám vượt qua Côn Luân Bình Nguyên. Quỳnh Hoa Viêm tử tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nếu như lôi kiếp quá hư long khôn, quá hư long khôn đang tức giận phía dưới, đem toàn bộ Long Khôn Bình Nguyên phá hủy cũng không phải là không có khả năng. Đây không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy. Đang lúc Quỳnh Hoa Viêm tử muốn đè xuống hắn viên phục cái nút lộc. Thiên quá từ lồng khôn mở ra miệng của hắn. Trong nháy mắt, xa xôi bầu trời biến ảo khó lường, vô số đám mây phảng phất bị to lớn vô cùng máy hút bụi lôi kéo đồng dạng hướng về quá hư long khôn miệng hội tụ tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bầu trời xa xăm trở nên xanh thẳm đáng sợ, cái kia còn không có hoàn toàn hình thành đám mây liền trực tiếp biến mất. Quỳnh Hoa Viêm Tử thấy cảnh này che khuất miệng của mình, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ở trong trầm mặc đợi một phút, chắc chắn qua hứa khôn long không có động tác kế tiếp, nàng cẩn thận từng li từng tý đứng lên, nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Thần biết quá rồi, Trà Long Khôn đối với hắn không có ác ý cho nên hoàn toàn không hoảng hốt, cười nói chúc mừng viêm tử tiên tiến đại thừa. Quỳnh Hoa Viêm Tử trong lòng thiên nhiên cũng rất vui vẻ, bước vào đại thừa, ở trong thế giới hiện thực là một vị đại sư chân chính. Nếu như ta không có tới Long Côn Bình Nguyên 6, ta có thể sẽ không 6. Ách, Âu Dương Đạo Hiệu, ngươi như thế nào thủ thương? Quỳnh Hoa Viêm Tử vừa định nói mấy câu, lại phát hiện Âu Dương Thần khẹt miệng ẩn tàng máu tươi chảy ra, đột nhiên trở nên rất kinh ngạc. Âu Dương Thần ánh mắt hướng trong bóng tối lướt qua, Quỳnh Hoa Viêm Tử chú ý tới âm phủ bị cắm ngược vào hư không. Đạo gia Bằng Hiệu không phải người cùng hắn đánh một trận sáu nhưng mà ngươi không phải chịu đến minh tưởng tổn thương sao? Âu Dương lắc đầu, giảng thuật mấy cái tam tú bị tập kích cố sự, đương nhiên cái này cần nhất định nghệ thuật xử lý. Tỷ như nói, Nam Tam tú bị tử khôn quá giết, bị hắn nói là chính mình chết. Nam Tam tú nhìn thấy một cái thời gian không cách nào cầm xuống, lúc này mới rút lui. Quỳnh Hoa Viêm Tử nghe vậy rất là xúc động, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương thần Âu Dương thả một cái tay nói Chói Trang không cần nghĩ, ta Âu Dương thần người, lúc nào cũng đáp ứng Hoàng Kim, tất nhiên đáp ứng vì trói Trang bảo hộ, chỉ cần ta không chết. Như vậy không có ai có thể quay dây trói trang. Không cần nói đối phương là Nam đại thừa tán thủ, cũng chính là Nam đại thừa Cao Phong cường giả đi tới nơi này, ta cũng có đồng dạng thái độ hắn thúc giục một năm trói trang khí thể, quỷ hồn cắm ngược vào tới cứu vớt. Càng mẫn vừa mới trùng hoạch tự do, liền không kịp chờ đợi vấn đạo cái kia năm cái đại thừa tăng nhân đâu. Quỳnh Hoa viêm xen vào nói Âu Dương đạo hiu đuổi đi, Âu Dương đạo hiu sức mạnh vừa xa khỏi tưởng tượng của ta. Nếu như đây không phải Âu Dương đạo hiu, ta sợ ngươi cùng ta đều biết rơi vào Long Nguyên. U người yến sững sờ tại chỗ, thẳng nhìn trăm trăm nơi xa ngồi ở cảnh tuyết trên núi. Gương mặt Bảo Khí thần sắc trang nghiêm, phảng phất thấy được đèn đuốc giá rời Âu Dương Thần. Chỉ có 5 cái đại thừa Phật giáo, nhưng mà có một cái đại thừa Phật giáo trung kỳ cường thịnh, vì đổi đi 5 người, làm sao còn không có hậu kỳ đại thừa Phật giáo sức mạnh. Cái này Âu Dương Thân sức mạnh kỳ thực đã đến đại thừa hậu kỳ. Nghĩ đến đây cái, trong lòng của hắn liền có một tí tuyệt vọng. Ta vĩnh viễn cũng không sánh được người này. Đáng chết. Nếu như ta ra đời, vì cái gì ta ra đời? Nhìn thấy trong mắt bọn họ kính sợ, Âu Dương chân lau sạch vết máu ở khóe miệng vừa rồi ta dùng một cái phi thường cường đại bí mật bây giờ đã làm thương tổn đầu nguồn, muốn khôi phục chỉ sợ vô cùng khó khăn. Quỳnh Hoa Viêm nghe vậy vội vàng nói Long Nguyên thu hoạch, trải qua ta quyết định, phân nửa cho Âu Dương Đạo Hiếu, cỡ nào xấu hổ, chúng ta là ba người Âu Dương Đạo Hiếu không cần nói nữa, đây là ngươi nên được, ta và ngươi Quỷ Đạo Hiếu chia sẻ một nửa, muốn nói lời nói thật vẫn là chiếm tiện nghi của ngươi. Quỳnh Hoa Viêm tử trên mặt xin lỗi, tựa hồ có chút xấu hổ, cười cười, không còn cự tuyệt. kế tiếp, Quỳnh Hoa Viêm tử cùng Hạ đệ lại bắt đầu tại từ kính núi tìm kiếm bảo tàng. Âu Dương Thần đang ngồi ở trên đỉnh núi chữa thương. Hai ngày sau. Trên núi bị siêu phải sạch sẽ, Quỳnh Hoa Viêm Tử cùng Quỷ Hồn hai người phát hiện mấy trăm kiện nhiều loại bảo vật. Hai người thông minh đem tất cả lợi tức đặt ở Âu Dương Thần trước mặt, ba người bắt đầu tại chỗ chia đồ vật. Ta đạo bảo tàng đại bộ phận thuộc về Minh Giới, Viêm đạo bảo tàng đại bộ phận thuộc về Quỳnh Hoa Viêm Tử. Mặc kệ còn lại cái gì, Âu Dương đều lấy đi. Âu Dương Thần cũng không cái gì tốt xấu hổ, đều tiến vào phòng chứa đồ. Giải khôn bình nguyên hành trình thu vào không cách nào tưởng tượng. Sợ là chúng ta không phải lo lắng bất luận cái gì bảo tàng, thẳng đến hắn lên cao. Cuối cùng, Quỳnh Hoa Viêm Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì đem lúc trước viêm tử trên người ngọc truy lấy ra, đưa đến âu dương thần trong tay. thứ này cũng cho âu dương đạo hữu, viên vật, chúng ta cũng không thể dùng âu dương thần ngẩng đầu nhìn thấy quỳnh hoa viêm tử một mắt, cái ngọc truy này thế nhưng là chữ vật khí tài, phía trước hai người có thể thương lượng một nửa sự tình. bây giờ quỳnh hoa viêm tử không biết bên trong là cái gì, thế mà quyết định cho mình. ha ha, ta cũng không muốn biết bên trong là cái gì, ngoại trừ biết tâm phiền sau đó, ngược lại lộ hữu cứu mạng ta ân, coi như bên trong ăn hoa hồng viêm đan, ta cũng không hối hận trong lòng chuyển đến quỳnh hoa viêm tử âm thanh. âu dương chân tưởng nghĩ liền đem ngọc truy thu lại, chờ chúng ta trở về, có thể không lâu chúng ta liền sẽ chết. Ngươi biết ngươi chết giả người càng thiếu càng tốt. Lúc đó, Quỳnh Hoa Viêm Tử cho là mình đã chết, ta không biết nàng phải biết cái chết của mình tin sau. sẽ hối hận hay không hôm nay đem hết thể đều cho mình. Âu Dương lắc đầu, không muốn xuống, lại đứng lên, duỗi lưng mỏi. Long Côn Bình Nguyên hoàn thành công tác, chúng ta về nhà đi. Các lãnh chúa sẽ rất cao hứng nhìn thấy sự thành tựu của chúng ta. Chương 381, trăm ba kiện bảo vật. Qua một ngày, Âu Dương chân triệu về tới phương Bắc Thiên Mục Thành. Hoà Thành chủ nhân nhìn thấy Âu Dương Trần há miệng hỏi đường đi như thế nào. Chủ nhân, đây là một cái vô cùng giàu có hiệu quả lữ hành. Âu Dương Thận xấu hổ cười cười, đem trên núi tất cả bảo vật đều lấy ra. Đến nỗi Thái Hư Long khôn ném cho hắn, đó là vì đậu xanh. hòa Thành bên trong không có bất cứ quan hệ nào, tự nhiên cũng không có lấy ra. Nhưng mà thượng đế vẫn là rất chân kinh. Thời gian dài sau khi trở mặc, hắn nhịn không được lắc đầu cười to. Ta cho là Nam Hải kia sẽ giữ lại nó, nhưng ta không nghĩ tới hắn sẽ mang ra nhiều đồ như vậy, bao quát một chút hắn cho rằng đối với Âu Dương Trần hữu dụng bảo vật nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng vô vô Âu Dương chân bả vai. Âu Dương Thần, ngươi ở đâu cũng là người tốt, chỉ là ngươi quá thẳng thắn. Tục Nữ nói, nếu như thủy là tinh khiết, liền không có cá. Dù cho ngươi tham dự, cũng là ngươi nên được. Chủ nhân sẽ không trách ngươi. Âu Dương Thần cười nói đây là ta làm một môn đồ trước trách. Nếu như ngươi không để ta tiếp nhận, ta cũng sẽ không đụng vào nó, chớ nói chi là vượt qua phạm vi năng lực của ta. Tình huống bây giờ rất vi diệu, có thể còn có những người khác so ta càng cần hơn những vật này. Âu Dương chân cũng càng ngày càng lưa thích cái này đệ tử. Nhưng mà sau một khắc. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Ngươi chết giả là lão sư của ngươi an bài. Những cái kia phản thiên che người không thông minh, nhưng mà bọn hắn không ngu xuẩn. Vì để cho nó càng thêm thực tế, ngươi cần bước lên một tí hiểm nguy cái này rất bình thường Âu Dương Bình tĩnh nói. Ma Thành Thành Chủ khẽ gật đầu một cái, tiếp đó phất phất tay. Âu Dương chân cơ thể cơ hồ hoàn toàn tương tự xuất hiện tại hai người trước mặt. Ngươi nhìn ta như thế nào giả cơ thể? Từ con rối đại sư bắt trước bề ngoài của ngươi, nhìn có điều giống, nhưng thân thể của ta có thể khống chế quan hoàn, cái này rất khó bắt trước Âu Dương chân lắc đầu. Ác Ma Chi Thành Lãnh Chúa nói đây đã là có thể làm tốt nhất, khống chế bất hủ giả có bao nhiêu khó khăn. Âu Dương Thần Thần Bí cười cười, đem viêm thi thể của người từ phòng chứa đồ bên trong kéo đi ra. Sư phụ, lần này ta tại Long Côn bên trên Bình Nguyên phát hiện cái này, dùng tốt nhất nó làm một cái giả cơ thể Ác Ma Chi Thành Lãnh Chúa thấy được viêm người thân thể, hắn nô ra thân thể, nhìn xem nó. Qua một đoạn thời gian rất dài, nhị không được cười nói ta biết người mang bầu nhân loại cơ hội thật tốt, bất hủ cơ thể cỡ nào hiếm thấy, lại càng không cần phải nói vẻ ngoài không có tổn hại. Chủ nhân, ta hợp tác thế nào? Ba ngày sau, ta lại phái ngươi đi phương nam thi hành nhiệm vụ. Tin tức sẽ truyền đi, mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Đại sư trầm rãi nói, bắt đầu nói rõ chi tiết kế hoạch của hắn. Âu Dương Thần từ Thiên Ma Thành thành chủ nơi đó trở lại chỗ ở, lấy ra bất hủ ngọc truy. Lần này Long Khôn Bình Nguyên thu hoạch quá lớn, hắn nhất thiết phải tìm một nơi yên tĩnh tiêu hóa, biến thành lực lượng của mình. Nếu như hắn giả tạo chính mình tử vong kế hoạch, tại ba ngày sau thuận lợi áp dụng, hắn liền có mấy năm tự do thời gian luyện tập. Ta hy vọng cái ngọc truy này tử là kiện đồ tốt. Âu Dương Thần thổi một cái tay, muốn đem ngọc truy mở ra. Nhưng hắn một tay đặt ở trên Ngọc Truy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức ở âm Dương trong cung gọi ra Trương Cát, để Trương Cát sở sở Ngọc Truy. Trương Thế bây giờ cũng là tổng hợp trạng thái tăng nhân, tự nhiên không thể giống như kiểu trước đây thành thật. Âu Dương Thần làm như vậy ý đồ là rất rõ ràng. Đại ca, ta cảm thấy vận khí tốt, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, tại sao còn muốn dạng này? Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần Hàn Huyên cười cười, hắn có thể tới hôm nay, dựa vào cái gì vận khí đâu? Cơ hội hoàn toàn dựa vào chính hắn cố gắng cùng cơ chế ủng hộ. Không có bọn hắn, hắn còn tại không biết làm thế nào. Điện ảnh bên trong ai ta gần nhất đi ở phân trên núi đoán chừng sẽ mang đến vận rủi Âu Dương Thần giải thích một câu tiếp đó từ Trường Tế trong tay tiếp nhận ngọc đem viêm khí đưa vào rất nhanh cái không gian này tình huống cụ thể liền sẽ trở lên rõ ràng cái này tinh viêm thế giới thiết bị chứa đựng cùng chân chính tinh viêm thế giới là không giống nhau đầu tiên là một cái chữ lớn đồng dạng xem ra cái này chứa đựng ngọc truy có đầy đủ nội bộ không gian quay trúng quanh mấy chục dặm anh không nói chứa đồ vật chính là một cái thành nhỏ đều chứa vào đương nhiên nhận được vô số giả lập thủy tinh Âu Dương Thần cũng không hiếm thấy cái gì không gian. Hắn quan tâm hơn chính là trong Ngọc Truy có cái gì. Hắn nhìn thấy địa phương trong trại, đầu tiên nghĩ tới chính là bất mãn. Chỉ có không đến một phần trăm hàng hóa, chúng ta muốn đối phó chính là một cái đại lang. Âu Dương Thần cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại chỗ sâu nhất thấy được mấy chồng sắp xếp gọn gàng đồ vật. đệ nhất chồng là viêm nữ thạch, ước chừng một nghìn đồng, nhưng không phải cấp tiếp theo viêm nữ thạch. Âu Dương Thần lấy ra một khối, cảm giác viêm khí chứa đựng năng lực, ước chừng là phía dưới viêm khí một nghìn lần. Dùng hệ thống phân biệt phía dưới, biết đây đều là phía dưới viêm khí sản phẩm, đầy đủ chân thực. Mà hắn bây giờ chỉ là một cái bình thường viêm nữ, có cấp tiếp theo viêm thạch như vậy đủ rồi, những thứ này trung cấp viêm thạch có thể đợi hắn sau khi dùng xong lại viêm phục thăng cấp. Nhìn thấy cái này chồng tảng đá, Âu Dương Thần thiếu chút bất mãn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thứ hai đống đồ vật. Đây là một đống ngọc bài, khẳng định có trên trăm cái. Âu Dương Thần ngẫu nhiên cầm lấy một tờ chi phiếu, bên trong giới thiệu một cái tên là Cảnh Vân Cựu Thiên Huyền Tông đệ tử tư liệu. Cầm lấy khối thứ hai ngọc phiến, nó lại giới thiệu mặc khắc Cựu Thiên Huyền Tông tin tức của đệ tử. Nhìn thấy thứ 20 quyển ngọc giản, Âu Dương âm âm suy đoán viêm người thân phận tám chín phần 10 là Huyền Tông đệ tử, Huyền Tông trưởng quản môn hạ thần viêm tình báo. Âu Dương thận liếc nhìn trước mắt một chồng ngọc phiến, phân biệt lấy ra hai cái đặc biệt nhất ngọc phiến. Thứ nhất là dùng một loại phương thức đặc thù ghi chép lại, chồng chọn một loại nào đó viêm thảo. Âu Dương nhìn xem một bên, không có hạt giống, hắn không cách nào trồng chọn bọn chúng. Ngày thứ hai, Âu Dương thần cầm trong tay một cái máy cảm ứng, con mắt đột nhiên sáng lên. Khối ngọc này đơn giản ghi lại là một loại công vu, gọi Thái Thanh Huyền Thiên Dao. Nó tựa hồ phi thường cường đại. Đến nội Âu Dương chân vì cái gì bị đả động, kỳ thực rất đơn giản. Tại hắn viêm đi được xưng là cái kia viêm cảm giác phía trước, tối đa chỉ có thể viêm đi đến chân chính viêm cảnh. Nhưng đây là Thái Thanh Huyền Thiên Đường, lại ghi lại huyền viêm phía trên chân viêm, tiến hiển cảnh giới. Đến nỗi phía trên Hoàng Kim viêm tử dường như là có, nhưng khối ngọc thạch này trượt xuống đến nơi đây là một cái đột nhiên kết thúc. Âu Dương Thần không cam tâm, đem mặt khắc ngọc chân đều cảm ứng một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ không Thái Thanh Huyền Thiên đạo bộ phận thứ hai, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục. Khối ngọc này có thể luyện thành Hoàng Kim viêm tử cảnh giới, Hoàng Kim viêm tử đó là dạng gì tồn tại? Một cái tát là có thể đem Thái Sơn đánh cho tan tác, đến lúc đó hắn đã sớm chạy xa. Đến Viêm Giới, có một loại quy định ở bên trong, vô luận là tìm được thứ hai cái công pháp, hay là tìm được một cái tốt hơn công pháp, với hắn mà nói đều không khó. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần Hiểu bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Thái Thanh Huyền Thiên Cung phương pháp, cũng như thế nào quản lý thân Viêm so sánh, loại này thiên đạo nội dung có sự bất đồng rất lớn, trong đó đại bộ phận cũng là liên quan tới một chút thứ hư ảo, tựa như là tại dạy dỗ mọi người bản thân Viêm dưỡng. Nếu như không tại Cắt Châu nhắc đến, Âu Dương Thần thậm chí sẽ cho rằng chính mình là tại nhìn kiếp trước khỏe mạnh sắc. Đọc ngự khí thuật 6, mọi thứ tất độc ở giữa 6. Âu Dương Thần sâu nhịn không được nhíu chặt mày lên, công phu này rất nhiều thứ đều rất thâm ảo, hắn không thể nào hiểu được. Nhưng đồng dạng có thể ngờ tới cái kỹ xảo này chủ yếu là vì đọc cái phương hướng này luyện tập. Không có ngươi không thể đi chỗ. Ý là ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ý tưởng gì? Cái gì cũng không có thể tạo thành. Đây cũng là chính mình muốn ăn một cái quả táo thời điểm, nghĩ một hồi, liền có thể sinh ra một cái quả táo tới nhưng đây không phải loại kia thần thoại cùng trong truyền thuyết nói tới, không gì làm không được. Tỷ như nói, ta bây giờ tại viêm cảnh bên trong, nếu như ta viêm đi thiên đạo, như vậy ta chỉ có thể nghĩ đến, theo lý thuyết, nó chỉ có thể biến thành quả táo cùng các đồ thông thường. Nếu như ngươi muốn trở thành vàng, tinh viêm thạch, đó là không có khả năng. Âu Dương Thần bất chi bất giác nhìn đời nhà Thanh Huyền Thiên con đường cả ngày, mỗi lần nhìn thấy đều có một loại khác biệt cảm giác. Cái gọi là độc, cái khái niệm này tại trong óc của hắn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Dùng người ngoài nghe lời nói, đây là một cái đáng sợ số lượng quan sát cùng khống chế. Âu Dương sinh hoạt tại kiếp trước khoa học thời đại, biết bảng tuần hoàn các nguyên tố tồn tại. Toàn bộ thế giới, tất cả vật chất đều là do những nguyên tố này tạo thành. Nhưng ở những nguyên tố này phía dưới, tại Thái Thanh Huyền Thiên Đạo bên trong, có một loại càng thêm vi diệu vật chất, một loại khác biệt sắp xếp tạo thành khác biệt nguyên tố vật chất. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo xưng loại vật chất này vì đạo. Âu Dương ưa thích đem loại tài liệu này xưng là khởi nguyên. Trên thế giới tất cả vật thể đều là do bọn chúng khởi nguyên tạo thành, vô luận bọn chúng là tăng lư, động vật, vẫn là kim loại, đầu gỗ, thủy, hỏa cùng thổ, tầng đá cũng không ngoại lệ. Thực tiễn tự nhiên chi đạo chính là thực tiễn chỉnh lý bản nguyên năng lực. Tiến vào giai đoạn cấp cao, ý nghĩ nơi phát ra, trong nháy mắt liền có thể sáng tạo ra bọn hắn đồ vật mong muốn. Dù cho người đã chết, cũng có thể cho ngươi sáng tạo ra một cái hoàn toàn giống nhau người, đạt đến một loại phục sinh cảm giác. Đến nỗi tâm viêm truyền thâu năng lực, thân thể của ngươi chỉ là tiêu tán, tư tưởng của ngươi đi một cái nơi xa xôi, ngươi dùng tư tưởng của ngươi đến phân giải ngươi chung quanh vật thể đồ mượn, ngươi dùng cái này đầu nguồn tới trùng kiến thân thể của ngươi. Đây là viêm nữ sao? Âu Dương thần lẩm bẩm. Căn cứ vào cái lý luận này, Tựa hồ tất cả thần thoại cùng trong truyền thuyết sức mạnh siêu tự nhiên, cũng có thể dùng một loại tương đối phương thức khoa học tới thực hiện và giải thích. Kiếp trước thật sự có viêm từ sao? Chăm mắc thời gian rất lâu, Âu Dương Thần Sâu không có tiếp tục suy xét, loại này khác thường sức mạnh đã vượt xa hắn trước đó tất cả những gì chứng kiến điểm tốt. Khó trách không có chiến đấu, không có vật khí. Đến đó cái trạng thái, một cái độc ở giữa, một phương khác là trực tiếp phân giải, còn thế nào đánh? Cũng không biết kỹ năng này tại viêm giới là cái gì cấp bậc. Lát đầu, vô luận là công pháp, vẫn là tiếp trước không có viêm từ chuyện này, hoặc chờ hắn chết tìm một chỗ an tĩnh suy nghĩ một chút. À. Đem Thái Thanh Tuyên Tiên Đạo đóng lại, Âu Dương Thần nhìn một chút đệ tam đống đồ vật. Cái này đệ tam đống đồ vật là một chút cái bình cùng đồ hộ, không muốn biết chính là một chút thuốc trường sinh bất lao đồ vật. Đó là hắn mong đợi nhất. Dù sao, những này là thần kỳ dược hoàn. Âu Dương chân cầm đi nhiều nhất bình nhỏ, đồng thời bắt đầu dùng hệ thống phân biệt bọn chúng. Viêm thuốc, khôi phục viêm khí sử dụng, đồng dạng làm thật viêm khí sử dụng nghe được đơn giản giới thiệu hệ thống, Âu Dương Thần hút Âu Dương Thần khoé mắt. Chân chính bất hủ giả thuốc chữa, nếu như hắn bây giờ nuốt vào, sẽ nổ sao? Đem một đống viêm thuốc đặt ở bên cạnh, Âu Dương Thần lại cầm lên thứ hai đại bộ phận viêm thuốc. Trên hoa viêm đan tên như ý nghĩa, đây là một loại chữa trị viêm đan, Âu Dương Thần thầm liếc mắt nhìn bên cạnh. Phá hủy thuốc trường sinh bất lão. Tinh hóa chính bọn hắn trạng thái, đánh vỡ ma quỷ nhìn rất hữu dụng. Tụ tập huyền đan, tấn thăng một vị hiền kỳ tú đây là đơn giản nhất trực tiếp, Âu Dương Thần trực tiếp tiến vào chứa được vòng. Hàng ngàn hàng vạn trong chai lọ có hơn 10 loại thuốc trường sinh bất lão, đây đều là phổ thông tăng lữ về nhà du lịch nuôi yếu phẩm, nhưng tất cả những thứ này đều biến thành thần thoại phiên bản. Cuối cùng Âu Dương Chân nhìn một chút một bình cuối cùng đan dược. Chai nước thuốc này rất đặc biệt, đầy đủ trang khác cái bình gấp 4-5 lần lớn nhỏ dược thủy, chỉnh thể hiện lên ngọc sắc, nhìn như cái bình hoa nhỏ. Âu Dương Thần mở ra không nhìn tới bên trong, một cỗ manh liệt đến cực đoan mùi thơm thì sẽ từ bên trong bay ra, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ có cái mùi này, Âu Dương Thần mới có thể xác định đây là tất cả trong đan dược có giá trị nhất. Hệ thống, một bình phương mét bên trong chân quý nhất thuốc trường sinh bất lao ở nơi nào? Chủ nhân tay đã biến thành mỏ vàng thuốc trường sinh bất lão, phàm nhân chỉ bén, tại chô dâng lên bất hổ. Thần Viêm chìm đến, tăng thêm bốn giáp sức mạnh nghe được giới thiệu này, Âu Dương Thần tầm mắt trở nên phức tạp. Thuốc Trường Sinh bất lao tại chỗ dâng lên, trở về thật sự bị hắn tìm được. Không may, hắn bây giờ là cái viêm tử. Đến nỗi tăng thêm bốn nhà tử thế lực, loại thuyết pháp này, hắn là nhất không mạnh. 240 khối, Thiên Điều 240 khối có thể cùng ngu xuân 240 khối giống nhau sao? Lấy tài hoa của hắn, 240 đoán chừng tại thế giới thần thoại là cường đại, hắn không tin nuốt vào cái này cỡ nào một cái vàng, trực tiếp biến thành thần thoại sức mạnh. 89 phần 10 là người ngu năm. Một ngàn năm bên trong từ đỏ ngang đến đại thừa Phật giáo người ngu Viêm Uy, thật sự gặp phải loại thuốc này, ta không giới định quyết tâm Âu Dương Thần trong lòng âm thầm phiền não. Hắn hy vọng tìm được đồ vật, hắn đột nhiên tìm được, hắn không thể nói chuyện, rất không có khả năng. Nhưng nếu quả như thật có cải thiện đâu? Tại Viêm Giới không có vị trí của hắn sao? Để hắn bay cao, thế nhưng là hư không quá ngăn tại lên cao trong thông đạo a, hắn có phải hay không cả ngày treo ở trên trời khiến mọi người nhìn? Không, thuốc vạn năng nhất định phải chờ chờ, nhất định có một cái nguyên nhân vì cái gì chân thực trong thế giới tinh thần một chút lực lượng cường đại nhất sẽ thỉnh thoảng lại bị áp chế, để tránh kích phát đề thăng. Thật sự nghĩ nuốt vào cái này thuốc trường sinh bất lão, còn là muốn chờ đến chân chính viêm giới sau đó mới yên tâm, đi âm phủ an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái kia vĩ đại bình đan dược. Tiếp đó hắn nhìn một chút cuối cùng một đống, không phải một đống, nói xác thực, là một đống bảo tàng. Chỉ là bảo tàng có chút lớn, cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Hệ thống, phương viên 10m bên trong chân quý nhất bảo tàng ở đâu? Cựu Thiên Huyền Thành Tháp tại Chủ Nhân trước mặt một em mở Âu Dương Thần nghĩ một hồi, lấy ra hắn tất cả bảo vật, bao quát thần viêm khí thủ sáo cùng vạn hoa thần vượng, còn có quá hư Long Khôn bảo vật. Bởi vậy hệ thống đáp án vẫn là Cựu Thiên Huyền chân Tháp. Nhìn xem tháp phía trước gần hai em mở chỗ, xưa cũ toàn thân Âu Dương đắm chìm tại trong trầm tư, vô luận là võ công cường đại nhất võ công Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, vẫn là phản thiên đạo vạn viêm đan, vẫn là tại tòa bảo tháp này phía trước, tựa hồ cũng không phải là một cái quản lý tin tức đệ tử hẳn là thứ năm giữ. Nhưng mà phỉ thúy mặt dây chuyền bên trong vật phẩm khác phù hợp một cái học sinh tư liệu quản lý đặc thù. Cái này ba cái không nhất trí chỗ. Tại Âu Dương trong đầu xuất hiện một loại khả năng tính chất. Nếu như bọn chúng bị trộm, ba món đồ này sẽ rất có giá trị. Không quan hệ, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ngược lại hiện tại cũng là của ta Âu Dương ngất đầu, cái gì cũng không nghĩ. Mơ hồ cảm thấy mình giống như có chút không tử tế, không chỉ có cầm đồ của người khác, liền thân thể người khác đều không bỏ xuống được. A Di Đạt Phật, chúc ngươi kiếp sau có tốt nhà sáu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tự đủ. Âu Dương Thần ánh mắt nhìn về phía toàn bộ màu xanh lá cây Cựu Thiên hiên Trấn Tháp, hắn không chút do dự nắm tay nhẹ nhàng đặt ở Cựu Thiên hiên Trấn trên tháp, đem viêm khí cơ thể chậm rãi truyền tống đến nơi đó. Nhưng mà Cựu Thiên hiên Trấn Tháp cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Âu Dương Thần thân viêm khí giống như châu đất xuống biển một dạng, vô tung vô ảnh. Âu Dương Thần không tin gian ác, đồng thời thúc giục chúng thần vào Cựu Thiên Huyền Trấn Tháp kết quả chỉ là Nhất Tuyến qua Minh là cho hắn thần viêm một điểm đắp lại. Không quan hệ, chỉ sợ ta viêm lý không thể di động những bảo tàng này, những bảo tàng này có thể cùng chúng ta mong muốn một dạng cao hoặc càng có có thể Âu Dương chân rút tay về, không có ở Cửu Thiên Huyền Chân trên tháp lãng phí viêm khí. Tại ngọc trong kho hàng lần nữa quét nhìn một vòng, xác định không có khác, Âu Dương thần ý thức rời đi ngọc thương khố. Thái Thanh Tuyên Thiên Cung Pháp, nhất chuyển kim đan, Cửu Thiên Tuyên Chấn Tháp. Một tấm tồn ngọc bội vậy mà lấy được như thế ba tấm hung bảo, cái này xa xa vượt ra khỏi Âu Dương thần mong đợi. Quỳnh Hoa Viêm tử chủ động đem ngọc truy cho mình, đó là mất máu quá nhiều. Hắc hắc. Âu Dương thần cười hai tiếng, đem trong tiệm ngọc bội in dấu lên ấn ký của mình, sau đó đem bộ phận bảo tàng đặt vào. Qua nửa ngày, Âu Dương Thần cuối cùng nhận được Ma Pháp Thành chủ triệu hán. Âu Dương Thần, Nam Thiên Liên Minh ở tại Sơn Thủy ở giữa, Thái Thượng Lão Lưu Sơn Âm thầm cùng vực sâu câu thông, ngươi đi giải quyết hán. Nhớ kỹ, các ngươi hành động tin tức sẽ tiết lộ cho phản Thiên Khoảng Không Liên Minh, có thể sẽ có một hồi đại chiến, các ngươi nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. đương nhiên, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, các ngươi không có lớn nguy hiểm. Âu Dương Thần lập tức đứng lên, bay về phía Thiên Ma Thành chuyển tàu trận liệt. Đi qua mấy lần truyền thống, Âu Dương chân đến phương nam. ở tại phương nam trung bộ khu vực, không phải một cái tiểu giáo phái. Cao nhất trưởng lão là Liêu núi Viêm sĩ Đình Phong, tại đại thừa Phật giáo bên trong tăng nhân không ra được tình huống phía dưới, hắn cũng là phương nam địa khu nổi danh nhân sĩ. Về phần hắn cùng Tạp Nhung gia tộc cấu kết, không phải vu cáo, mà là chân thực lên án, bởi vì cung cấp tình báo người là vùng núi bộ lạc chủ nhân. Đến phương năm sau, Âu Dương Thần, căn cứ địa đồ, rất nhanh liền tìm được Sơn Hà tông vị trí. Lúc này sông núi bên trong rất bình tĩnh, rất nhiều đệ tử đều đang làm chính mình sự tình, giống như ngày thường. Hệ thống, phương viên trăm rậm bên trong có lưu sơn dấu vết sao? So chủ nhân dẫn đầu 30 dặm anh nghe được câu trả lời này, Âu Dương Trân không chút do dự, bay thẳng vào núi sông, thậm chí không có thông chi giáo chủ, hắn đi liếu sơ tự. Lưu Sơn là một cái miêu tả lão làm cao người, mà gâm Dương đấu bảo, nhìn hơi gầy. Thấy có người xông vào viêm đi chỗ, hắn tự nhiên giật nảy cả mình. Ngươi? Ngươi là ai? Âu Dương Trân, ác ma chi thành, ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không cùng mình phụ giáo phái cấu kết? Mặc dù chuyện này đã bị Sơn Hà phái chủ nhân thấy được. Nhưng mà chúng ta không thể loại trừ môn nội phát sinh đấu tranh quyền lực khả năng tính chất, cho nên Âu Dương quyết định cho liễu Núi một cái nói chuyện cơ hội. Nghe được cùng Minh Nguyên tông cấu kết năm chữ, Lưu Sơn sắc mặt xảy ra biến hóa rất lớn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Âu Dương chân nhìn hắn khuôn mặt, phất phất tay nói đừng nói như vậy, ta biết cứ như vậy, hắn nắm tay xoay qua chỗ khác, một cái cực lớn viêm người trưởng xuất hiện trên đầu. Lưu Sơn cảm thấy đỉnh đầu áp lực, nhanh chóng lấy ra tất cả hộ thân pháp bảo tới chống cự. Âu Dương lắc đầu, nhẹ tay nhẹ hướng xuống để ép, viêm người trưởng bỗng nhiên chạy xuống. Chương 382: Làm tròn lời hứa Theo một tiếng vang thật lớn, Lưu San tính cả tất cả bảo hộ ma đến một lên phân thơm. Nghe được cái này, hoàng đế rất nhanh liền tới. Khi nhìn đến Viêm Đạo viện tình cảnh sau, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thở dài một hơi. Lục Sơn Phúc Châu, chúng ta Sơn Hà tông hòa bình, nhưng cũng mời về đi nói cho Thiên Mặc thành chủ nhân, Liễu Sơn Sơn làm phản cùng chúng ta Sơn Hà tông không có quan hệ, chúng ta Sơn Hà tông sở hữu những thứ khác tăng lữ cũng là tâm hướng chân chính thế giới tinh thần Âu Dương thần nghe được Âu Dương thần nhỏ nhẹ nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn Trần gia, trong mắt lập lòe một tia bí thường. Tiên nhiệm, làm như thế nào? Sông núi Mâu Quốc có chút không rõ ràng. Âu Dương chân túi đầu xuống, vội vàng nói mau tìm cái địa phương an toàn trốn đi, ngươi sẽ chịu khổ. Cái gì hoàng đế đột nhiên xuất phát, nhưng còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Âu Dương Thần đã từ trên trời giáng xuống, từ Tứ Tính Viêm chô bay ra. Ở mấy phút đồng hồ sau đó, bên ngoài xảy ra cực lớn động viêm, một cái phương trận to lớn đột nhiên xuất hiện tại Sơn Hà Tông phía trên, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ Sơn Hà Tông. Một cái tiếp một cái, môn đồ nhóm mở mịt nhìn lên bầu trời, có ít người mở mịt không biết làm sao. Âu Dương Thần đi tới đại trận phía dưới. Ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói đi ra, trận này đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi không dám hiện thân sao? Lời vừa ra khỏi miệng, tám cái đen tăng từ Sơn Hà tung trung quanh trên núi bay ra ngoài, bọn hắn đều mắt lạnh nhìn hắn. Tám đại thừa, ngươi là nguyên lực một bên nào? Âu Dương Thần Giả bộ không biết, bình tĩnh vấn đạo. Trên thực tế, tám cái nhân trung có bảy cái là hắn nhận biết đại thừa tăng lữ. Lãnh tụ là Hứa Huy, luân hồi tông người thừa kế. Trừ hắn ra, còn có phản thiên minh ba vị trưởng lão và đời thứ nhất quy thuộc tông ba vị người thừa kế. Đến nơi cái cuối cùng, hắn hẳn là một cái giáo phái ẩn tàng cường giả. Theo lý thuyết, phản thiên đồng minh 12 cái trưởng lao hết thẻ 4 cái, bọn hắn đều quyết định gia nhập vào Minh Hà gia tộc. Bốn cái đại thừa, bốn cái thời kỳ đầu đại thừa, dạng này sắp đặt, nếu như ngươi muốn giết trước khi chết một cái hắn, đây là rất dễ dàng. Tư Huy hết cố gắng lớn nhất trở thành Hạ Áp mẹ gia tộc con rể chết đến thực chất, nhưng không biết. Tư Huy nhìn thấy Âu Dương Thần một bộ thờ ơ dáng vẻ, ánh mắt trở nên 10 phần phiền muộn. Tại hắn phái người đi giết Âu Dương Thần phía trước, chỉ là vì tiến đánh tiên ma thành, phân mấy cái lớn siêu nhân. Hiện tại hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng đi giết Âu Dương Trần. Nếu như hắn đã giết người trước mắt, là hắn có thể leo lên minh phụ chi thuyền thậm chí có thể thống trị tương lai toàn bộ vương quốc. Nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, hắn khẳng định có thể đi minh giới thăng thiên, trở thành bất tử chi thân. Còn có đây hết thảy, chỉ cần trước mặt ngươi người đã chết. Nghĩ đến đây, mặt của hắn liền kích động đến đỏ bừng, con mắt trở nên càng thêm cuồng loạn. Nhìn càng giống là tẩu hỏa nhập ma con đường, mà không phải hỏa thượng con đường. Âu Dương Thần nhìn thấy mặt của hắn, trong mắt lập lòe đồng tình tia sáng. Phản Thiên Thế Liên Minh chiến tuyến đã kéo ra. Chủ nhân an bài không phải rất nhanh thì đến sao? Giết ở đây hết thảy mọi người. Tiếp đó mau mau rời đi nhớ kỹ muốn đem toàn bộ thân thể lưu cho Âu Dương chân chân hứa huy không có thời gian nói hiệu nói vượng đi qua một mệnh lệnh trực tiếp vọt vào Âu Dương bay biên đội hướng Âu Dương bay phóng đi phát bảo của hắn là một đôi hắc bạch song kiếm hai thanh kiếm tại âm dương giao nhau dưới xoáy chuyển lực lượng tương đương dung tụ Âu Dương thận có ý thức mà phản kháng đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng sấm rền một dạng đồ uống dám đụng đệ đệ ta phanh theo thanh kiếm này một cái một thước chiều dài cự kiếm xen lẫn long âm âm thanh trực tiếp trở thành luật pháp tạo thành hắc bạch kiếm mặt sau cả lại Vạn Hoa Chấn Long không rút kiếm, Từ Tuệ sắc mặt thay đổi rất nhiều. Hắn biết trên danh sách số 1 bảo tàng, gia nhập đến Âu Dương Thần cái kia thảo luận, rất rõ ràng, Thiên yêu Thành đệ tử của sư phó Tiêu Linh tới, cái này sao có thể ủng hộ làm sao tới nhanh như vậy? Từ Huy không tin mà lẩm bẩm tự nói, một loại dự cảm bất tường tại trong đầu của hắn hiện lên. Chờ hắn nhìn về phía trước thời điểm, Tiểu Linh một mực cầm Vạn Hoa Long kiếm ngăn tại Âu Dương Thần phía trước. Nếu như là Tiêu Linh một người cũng coi như, bọn hắn tám đại thừa cũng có thể đối phó, nhưng mà trong chiến đấu ta không biết lúc nào liền có mười chữ số. 12 người này vật đều mặc trường thành trưởng lão quần áo, bọn họ đều là đại thừa Phật giáo tăng lữ. Thành phố này chỉ có nhiều như vậy đại thừa Phật giáo đồ, hôm nay bọn hắn đều đi ra. Đây là một cái cái bẫy. Cái này nhất định là cái cái bẫy. Hôm nay có người hãm hại ta. Tư Huy ý thức được điểm này, cảm thấy mình giống như tiến vào một cái hầm băng. Hắn tâm giống như băng lạnh. Ta chỉ có thể nghĩ đến hai cái tử. A, đáng chết. Tại hắn suy xét phía trước, ác ma chi thành đại thừa Phật giáo đám tăng lữ hợp thành một cái phương trận, hoàn toàn phong tỏa cái địa khu này. Đồng thời cùng với những cái khác đại thừa Phật giáo minh hữu chiến đấu. Phản Thiên che đại thừa bình thường đều không phải trời sinh, kinh nghiệm tác chiến rất ít, tăng thiên phục, trong lòng viêm chấn động phía dưới, Thiên Vương đại thừa đối thủ ở nơi nào? Không đến 1 2 phút, đại thừa Phật giáo liền đã mất đi một cái người một nhà. Thấy cảnh này, Tiêu Linh cười lạnh một tiếng, đem Vạn Hoa Chân Long không thanh kiếm vươn hướng Tử Huy. Luân Hồi vẫn gian ác, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương hoàn toàn không cần chứng minh, cũng cao hứng rảnh rỗi, rứt khoát rơi vào trên núi trong sông bắt đầu quan chiến. Đồng thời ta sẽ ngăn cản học sinh bình thường chịu ảnh hưởng. Tiêu Viêm Tú đối với nó tới nói dường như là đại thừa Phật giáo ở giữa, nhưng hắn chân long vạn kiếm lưới mảnh thật sự rất sắc bén, từ trên lưng hắc bạch song kiếm, mặc dù không tệ, nhưng vẫn là tại trên lưới kiếm. Tăng thêm tiểu linh luyện tập cửu chuyển kim thân quyết nghị đã đạt đến rất cao trình độ, hứa vi căn bản không có khả năng tổn thương tiểu linh. Tương phản, tiểu linh mang theo một thanh kiếm, Từ Huy sẽ không thể không đem hết toàn lực chống cự, bằng không ngươi sẽ không thể không rơi xuống một cái trọng trọng hạ trạng. Đại ca loại lực lượng này tại đại thừa bên trong nên tính là cấp cao nhất, nếu như ta không cần bảo đảm liền không phải là đối thủ Âu Dương chân một bên nhìn chiến tranh một bên ở trong lòng làm so sánh một khắc đồng hồ sau đó bảy cái đại thừa đồng minh giả bên trong năm cái ngã xuống còn lại hai cái đại thừa đồng minh giả nếu như không phải dựa vào cường đại kế thừa công cụ trong chiến tranh sẽ trở nên lạnh nhạt chậm rãi nhìn thấy đại thế đã mất trong lòng triệt để tuyệt vọng vô ý thức nghĩ liều mạng kết quả tại hắn còn chưa kịp cố gắng phía trước vạn hoa long kiếm liền đi tới trên đầu của hắn cùng lúc đó một cái năm đấm màu vàng nóng giống một viên sao băng ở trước mặt hắn phanh một tiếng vang thật lớn Từ Huy mặc dù chằn vạn hoa long kiếm, nhưng kim quyền trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn, một cỗ sức mạnh vô thượng ở trên người hắn nổ tung. Phanh! Một cái nóng bức tiếng vang, từ trở về bay mấy ngàn mét, hung hăng đụng phải đội hình, một cỗ thi thể xương cốt cùng nội tạng tại cái này mặt bị thương tổn, huyết giống như không muốn để cho tiền hất tới tướng quân trên thân. Trừ cái đó ra, liền quỷ hồn trợ hộ hồ cũng bị đánh xuyên, hơn nữa bị trọng kích. Lần này, đang lúc suy nghĩ lúc tuyệt vọng, Từ Huy cấp tốc nuốt vào một loại đặc thù thuốc trường sinh bất lão. Cái này đan dược vừa vào dạ dày, toàn thân hắn vết thương vậy mà lấy mắt thường tốc độ khỏi rồi. Ngoài ra, trên người hắn khí thế cũng tới thăng lên mấy phần. Nhưng mà, hắn cũng không phải có ý định muốn tiếp tục chiến tranh, mà là xông ra biên đội, hướng về phương xa đi đến. "Đệ đệ, đến phiên ngươi đội theo hắn. Chỉ cần ngươi giết Hứa Huy, hơn nữa trong thời gian ngắn không xuất hiện, như vậy chúng ta liền sẽ hướng ngoại giới tuyên bố, ngươi cùng Phản Thiên Che Đại Thừa cuối cùng lại bởi vì ngươi truy cầu Phản Thiên Che Đại Thừa mà cùng chết đi." Tiểu Linh mà nói tại trong đầu của ta vang vọng, Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn Tiểu Linh một mắt, gật đầu một cái, tiếp đó liền đuổi theo Hứa Huy. Tại ngươi ý thức được phía trước bọn hắn cũng tại một vạn dặm anh bên ngoài không biết làm thế nào, địa ảnh, bên trong. Âu Dương Thần nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh rất thích hợp, lười nhác lãng phí thời gian, lại trực tiếp lây ra Nhật Nguyệt Xuyên toa Cơ ngồi xuống, mấy hơi thở, hắn đứng tại hứa trước mặt đằng sau. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần độc thân người truy đuổi, từ hồi tâm chuyển ý, sinh ra một cái ý tưởng to gan. Âu Dương Thần từ trong ánh mắt của hắn biết mình đang suy nghĩ gì, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng, bằng không hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, loại cảm giác này ngươi trải qua rất nhiều lần, ta nghĩ ngươi không phải nghĩ lại trải qua một lần. Tư Tuệ U Lăng địa nói Âu Dương Thần không cần quá tiêu ngạo, hôm nay ngươi Thiên Mục Thành như đồ sát hại nhiều như vậy, Mánh Liệt chúng ta phản Thiên Trề, phản Thiên Trề sẽ trả thù. Coi chúng ta gia nhập vào phản Thiên Đường Liên Minh thời điểm, thế giới hiện thực sao có thể chống cự đâu? Có lẽ có một ngày ngươi sẽ giống ta hôm nay một dạng. Vậy cũng chớ lo lắng Âu Dương Thần nét miệng nở nụ cười, Vạn Hoa Thần Phong bay ra cơ thể, ngoại trừ năm khối tử quá hư Long Khôn trên thân mang đi viêm nữ, tứ huy vốn là thương thế nghiêm trọng, tăng thêm vừa ăn đại viêm đan tác dụng vụ, lúc này sức mạnh không phải một người, tại sao có thể là Âu Dương Thần đối thủ phong trạng thái? chỉ vì chống cự mấy lần, hắn liền không ủng hộ. Âu Dương Trân một kiếm đem thi thể hủy. Âu Dương Trân, ai bán rẻ phản thiên tre? Thiết hạ dạng này cái bẫy, ngươi nói cho ta biết. Từ Huy Viêm Hồn không muốn gào thét. Âu Dương Thân nặng cùng hắn nói bậy Viêm Ngựa ý tứ, trực tiếp đả kích hắn Viêm Hồn. Nhìn thấy Viêm người trưởng cao tốc bay tới, Từ Buồn Hồng tuyệt vọng hô phản thiên tre người muốn trả thù. Ác ma chi thành sớm muộn sẽ hủy diệt địa ngục chi thủ. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Phanh. Viêm người trưởng ngã xuống, Thừa Huy Viêm Hồn tất cả đều chết hết. Nhìn xem trên đất hai khối thịt. Âu Dương Thần thì thảo nói đừng lo lắng, không có các ngươi tảng cái, phản thiên đường liên minh sẽ tốt hơn dùng cái này. Hắn lấy ra thợ múa rối đã chuẩn bị kỹ càng cũng thêm công việc qua bất hủ thịt, sau đó là đối mặt mất thăng bằng viêm người trưởng cơ thể. Tại một tay nằm phía dưới, viêm người thân thể chỉ còn lại nửa cái hoàn chỉnh tay. Âu Dương Thần cầm lấy nửa cái tay, đem nó bỏ vào một cái phòng chứa đồ, tiếp đó đeo lên ngụy trang mặt nạ, chậm rãi đem thi thể thu lại, hướng về núi tuyết bầu trời phương hướng đi đến. Sau một ngày, thiên mục thành hướng chân thực thế giới tinh thần lộ ra, đang cùng bước chỉ điều ước trong chiến tranh làm ra công hiến to lớn Âu Dương Thần đã rơi vào phương Nam Sơn Thủy bên trong. Phan phát hiện hoặc báo cáo phản Thiên Quốc Liên Minh tăng lữ hoặc ngục sư bị bắt cóc, đem cho 100 vạn anh thạch ban thưởng. Ban thưởng vĩnh viễn là hữu hiệu. Ngoài ra, toàn bộ thành phố tại một ngày này cũng tựa hồ giống như bị điên. Các trưởng lão đem thành thị phân chia ra tới, ý đồ tìm được phản Thiên Liên Minh vết tích, báo thủ. Tại dạng này bối cảnh dưới, Âu Dương Trân mang theo thi thể đi tới Thiên Đô núi tuyết. Tại núi tuyết Thiên Đô, phản Thiên Liên Minh những người theo đuổi tụ tập tại đại hội đường. Bọn hắn nghe được phía ngoài phong thanh, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ thảo luận vấn đề là rất tự nhiên. Nhưng mà bọn hắn cũng không quan tâm ác ma chi thành kịch liệt hành động, chân chính để bọn hắn quan tâm là Âu Dương chân chân chết. đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn có thể cùng Phương Trưởng hợp tác? ở trong đại điện, thổ dân sứ giả đổ dương ở trước mặt mọi người lộ ra vô cùng bình tĩnh. chuyện bên ngoài là một chuyện, nhìn thấy thi thể lại là một chuyện khác. hắn không có khả năng liên hệ Thánh hạ, chỉ dựa vào tin tức liền làm ra cái gì trọng yếu quyết định. phanh phanh phanh ngay tại khi đó, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng bước chân nặng nề. nghe được tiếng bước chân, các người thừa kế đều xuống ý thức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái người áo trắng chậm rãi giơ lên một cái thân thể hướng đi đại sảnh. Thân ảnh màu trắng đương nhiên là Âu Dương thần, lúc này mặt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, trong mắt tràn đầy yêu thương, thậm chí mỗi đi một bước đều có một cái dừng lại, phảng phất trên đùi lấp kín khối chỉ. Đại cục đến xem, người thừa kế tâm tình nặng hơn. Có một đoạn thời gian, trong đại sảnh chỉ để lại Âu Dương chân giấu chân. Âu Dương chân đến trong đại sảnh, chậm rãi đem trên lưng bỏ thi thể buông ra, dùng thanh âm khàn khàn nói từ Huy lão, "Ngã xuống." Không chỉ có là hắn, còn có khác ba cái cùng hắn cùng một chỗ giết Âu Dương trưởng lão. Tính cả bốn cái đại thừa trưởng lão đều ngã xuống. Trong đại sảnh quanh quần thở dốc câm thanh. Đại thừa Phật giáo tăng lữ, tại chân thực thế giới tinh thần bên trong là mọi người đều biết, lần này vậy mà rơi xuống tám cái. Thậm chí còn có bốn cái trung kỳ đại thừa Phật giáo lực lượng cương đại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đại sảnh, Tạ Thiên Tinh phi thường phối hợp, nói với Đông trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thần Thăng ngẩng đầu nhìn Tạ Thiên Tinh, mắt vòng ngẩng nói từ trở lại trưởng lão ngày đó mặc thành Âu Dương vận động, bọn hắn dẫn người đi chặn lại Âu Dương Thần, không ngờ rơi vào Thiên Mặc Thành cả bẫy tám cái đại thừa Phật giáo tăng lữ cùng một chỗ ngã xuống tại chỗ bảy cái tứ huy một cái lao binh xông ra vây thành trốn thoát nhưng Âu Dương Trần ngày đó vẫn muốn giết bọn hắn từ trưởng lão bình thường cùng ta quan hệ rất tốt hành động phía trước để ta ở phía sau nhưng khi hắn cùng ta gặp nhau thời điểm hắn đã đến vách đá biên giới biết hắn chắc chắn phải chết từ trưởng lao nói cho ta biết nếu như ta giết Âu Dương Trần cho dù bọn họ đều ngã xuống cũng sẽ không có tổn thương gì dù sao này lại trợ giúp chúng ta vì phản thiên đường liên minh tìm được một con đường sáng tiếp đó hắn dứt khoát nuốt vào một tề thuốc trường sinh bất lao phóng tươi Âu Dương Thần cuối cùng Âu Dương Thần bị tử trưởng lao chết hủy diệt ta giết Âu Dương Thần nguyên sâu nghe đến mấy câu này người thừa kế đều trầm mặc mặc dù giết Âu Dương Thần nhưng cái giá này cũng quá lớn toàn bộ bỏ ra tám đại thừa tăng sinh mệnh a ngươi nói là Âu Dương Thần chết làm đám người phát ra âm trầm nói nhỏ lúc một loại thanh âm không hài hòa từ đại sảnh xó xỉnh truyền đến là Phương Trưởng sứ giả đổ dương dùng một loại giọng chất vấn nói đúng vậy nhưng mà tại sao sự kiện kia ta trên chiến trường cẩn thận quan sát một đoạn thời gian phát hiện cái này Âu Dương nói Hắn lấy ra duy nhất tinh viêm cánh tay, ném tới Đỗ Dương diện phía trước. Đỗ Dương nâng lên cánh tay của hắn, phát hiện đây không phải là một cái bình thường hòa thượng cánh tay. Đến nội Âu Dương chân cánh tay phải trang viêm được thấp, hắn cũng chưa từng thấy qua thiên thể, không quá dễ dàng phán đoán. Ngoại trừ cái này, không có thứ khác sao? Ngay từ đầu đại nhân chúng ta lại nói, hắn muốn Âu Dương thần đầu cánh tay thu lại. Đỗ Dương ngẩng đầu đạo. Âu Dương thần nghe vậy giận không tìm được, nghiêm nghị nói hứa đại đạo bằng hữu muốn giết Âu Dương thần chính mình toàn bộ ngã xuống. Loại thời điểm này còn nghĩ quyền khống chế lực không thương tổ Âu Dương thần đầu. Thế nhưng là sáu. Đồ Dương còn chưa nói hết, Âu Dương thần đinh đương một tiếng, hắn đem một thanh kiếm cùng một chiếc nhẫn rơi trên mặt đất. Âu Dương chân pháp bảo ở đây. Cái này ma pháp vũ khí từng tại Thái Ngức trong chiến dịch sử dụng tới. Xem bên trong vàng có phải giả hay không? Còn có tại hiện trường phát hiện những vàng. Lại nhìn một lần. Âu Dương nói, đang cắt đánh gãy cùng Phùng Vạn Hoa cùng chứa đựng vòng liên hệ đồng thời. Đây không phải hắn chân chính bảo tàng giới chỉ, nhưng bên trong có đại lượng viêm thạch huyện bảo tàng, so với bình thường đại thừa Phật giáo tăng lữ phải hơn rất nhiều. Dù sao, Âu Dương chân đối với diễn kịch là nghiêm túc. Âu Dương cầm lấy vạn hoa thần phượng xem xét, trong lòng đã có nửa phong thư. Cái này thần kỳ vàng, tinh xảo thần kim không thể giả tạo. Bây giờ pháp bảo này tựa hồ so bất hủ hoàng kim còn nhiều. Hẳn là Âu Dương thần liên quan tới chiến đấu biểu hiện, nhận được ban thưởng. Đây là phi thường chân thực. Nếu như bảo tàng cùng khế ước thời kỳ không hề có sự khác biệt, hắn sẽ hoài nghi. Dù sao, Âu Dương chân lực lượng bây giờ có thể cùng Đại thừa Phật giáo sánh ngang, pháp bảo của hắn không có khả năng không tùy theo cột thời. Vung xuống vạn hoa phòng, hắn cầm lên phòng chứa đồ giới chỉ, xem xét. Con ngươi của hắn lập tức co rút lại đồ vật bên trong so viêm đạo sĩ tưởng tượng phải hơn rất nhiều. xem ra Âu Dương chân tại chiến hậu kiếm lời không thiếu tiền, ngoại trừ rất nhiều tài nguyên bên ngoài, còn rất nhiều giấy chứng nhận thân phận, đủ loại đủ kiểu tạp vật. không chờ hắn tiếp tục nghiệm, Âu Dương thần liền đưa tay ra. Đồ Dương không biết làm sao. Âu Dương thần đương nhiên nói nhìn cũng đủ rồi, chiến lợi phẩm phải trả lại cho ta sao? Đồ Dương nghe vậy lạnh tiếp đó lưu luyến không rời mà đem vạn hoa thần phong cùng chứa đựng giới chỉ trả lại Âu Dương thần. Buổi về với bụi, Từ trưởng lão, chúng ta sẽ vì ngươi hoàn thành ngươi di sản. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi sẽ không hy sinh vô ích hắn nói, một đám lửa từ đầu ngón tay của hắn lóe ra, đem hắn cơ thể thiêu thành cho tàn. Tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Dương. "Âu Dương chân ngã nhóm cũng giết, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là hợp tác." Nhìn thấy Đỗ Dương quen thuộc động tác, Âu Dương hít sâu một hơi. Mặc dù cái này Đỗ Dương có chút thông minh, nhưng mà không lừa được người, chân chính khó đối phó là cáo giả, ta không biết bao nhiêu năm T15 làm Thánh Vương. Nếu như chúng ta có thể thuyết phục T15 đặc biệt mị thần thánh quốc vương cùng tới, vậy chúng ta công tác liền hoàn thành. Trầm mặc sau một lát, Âu Dương ánh mắt đã biến thành màu xám. Trên người hắn xuất hiện một tia yêu ớt khí tức. Tiếp đó, một cái cổ xưa hữu lực âm thanh trong đại sảnh vang vọng. Ta nghe nói Âu Dương Trân ngã xuống, là ngươi phản thiên đường liên minh sao? Tạ Thiên đi, bây giờ là đại thừa Phật giáo đỉnh phong cường giả, cùng thần thánh vương đồng dạng cường đại, hắn nói đúng vậy. Đặc biệt mị thần thánh quốc vương nhìn xem Tạ Thiên Tinh, trên mặt mang một loại kỳ quái, nửa mỉm cười biểu lộ. Âu Dương chân chấn chuyết, vì cái gì ta không tin đâu. Hắn nói, hắn lấy ra một nửa cánh tay, kiểm tra cẩn thận một chút, không lâu, hắn nhíu mày. Chương 383, nên rời đi trước. Âu Dương thần như mày, không chút do dự nói chỉ là ta đối với hậu nhân không có hứng thú. Nói đùa, cái kia Sâm Nguyệt nghĩ lột da của mình, mà nàng kết giống như một đôi đạo sĩ vợ chồng, không có khả năng. Đây là không có khả năng làm bộ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là bởi vì hắn là đơn thân, bởi vì một cặp đạo vợ chồng, không cần thiết lại tìm một cái. Xưng người là chán ghét đạo vật. Trong đại sảnh, tất cả người thừa kế đều bị bọn hắn nghe được chân kinh. Tại sao có thể có người không muốn làm như vậy? Rất nhiều người trong lòng là tương đương kinh thường. Mọi người hiện tại cũng là nhận làm con thừa tự giả, tương lai có thể sẽ trở thành đại thừa cao phong. Nàng bây giờ là đại thừa xâm đạo sĩ, nàng thật sự cho là mình là người trẻ tuổi. Nếu như ngươi không thích, ta tới. Thực sự là lãng phí, thực sự là lãng phí cơ hội. Thánh quốc vương cũng cảm thấy kinh ngạc, trầm mặc một hồi, bởi vì hắn không nhìn thấy tiền nhân bị thương tổn, hắn bổ sung nói xâm sắc mặt trăng cũng tại đại thừa phật giáo bên trong tồn tại một đoạn thời gian, cho nên nó không phải vị thành niên một đời. Nàng nói nếu có người giết Âu Dương thật, bọn hắn liền sẽ gả cho hắn. Âu Dương Ngọc con mắt một quất, thở dài. Kỳ thực đường cái giữa người yêu có thể không có bao nhiêu thâm tình, dù cho ta cùng cái kia Sâm Uyển xem như đường cái tình nhân, cũng không nhất định đại biểu chúng ta Sâm Thiên Liên Minh cùng vực sâu vĩnh viễn buộc chung một chỗ. Loại quan hệ này chân chính sức mạnh đến từ sáu. Đặc biệt mịt Thần Thánh Quốc Vương đôi bên cùng có lợi, ngươi không cho là như vậy xả ổ đặc nhĩ mịt Thần Thánh Chi Vương? Nhìn Âu Dương thật một mắt, cười ha ha. Đạo giáo đồ nói đã như vậy, chuyện này liền tạm thời gác lại, chúng ta Sâm Đạo viện viện trưởng, đem đầu tiên thực hiện lời hứa của chúng ta, đại biểu chúng ta huấn luyện sư tra. Tạ Thiên Tinh cười nói đúng vậy, là 100 người. Nhưng mà chúng ta làm sao phân phối cái này 100 người huấn luyện đâu? Đây là 100 danh tăng lực giống nhau huấn luyện, nhưng mà huấn luyện 100 tên xâm hành giả cùng huấn luyện 100 tên đại thừa Phật giáo đồ khác nhau là cực lớn. Thần Thánh nghĩ một hồi, trả lời nói 50, 47, cái đại thừa, nhưng mà trong vòng 3 năm sau đó, chúng ta hàng năm chỉ có thể vì ngươi huấn luyện một cái đại thừa. Tạ, không có cớ kẻ mà cả, trực tiếp đồng ý thánh quốc vương. 3 ngày sau, chúng ta sẽ triệu tập 100 người, đem đổ Dương đưa đến địa ngục, được không? Tất nhiên liên minh của chúng ta có một cái khởi đầu tốt. Ta hy vọng nó cũng sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Thần thánh Vê 15 đặc huấn chi vương nở nụ cười gần, Tiếp đó ánh mắt của hắn từ đố dương trên thân thể tách ra. Tại Vê 15 đặc biệt mịt thần thánh quốc vương sau khi rời đi, sâm thiên thể liên minh đại sảnh đang thảo luận một trăm chỗ ngồi. Quan trọng nhất là đại thừa ba huynh đệ. Nhìn thấy rất nhiều người trong mắt tràn đầy tâm màu sắc, Tạ Thiên tinh trên mặt thoáng qua một hơi khí lạnh. Hôm nay đại gia đi về nghỉ trước, ngày mai mới quyết định hắn cái miệng này. Trong đại sảnh mỗi người cũng đều phải rút lui. Tạ Thiên đi đại thừa phong sâm vệ trên danh nghĩa hoặc trưởng lão kỳ thực đồng đẳng với sâm thiên liên minh lãnh tụ. Dù sao Âu Dương Thần đã đi, Âu Dương Thần trở lại đại sảnh, Tạ Thiên Tinh tiêu đối đỉnh mạnh tư thái lập tức biến mất, thay vào đó là sự ruột. Âu Dương đạo hữu, cái này 100 người làm sao phân phối? Nếu như ngươi đem người sai lầm đưa đến địa ngục, ta lo lắng bọn hắn trở về thời điểm sẽ biến thành địa ngục. Đây đối với chúng ta tới nói là một hồi cái mất nhiều hơn cái được thắng lợi. Âu Dương thật gật gật đầu. 100 cái tăng lữ đi Minh phủ, làm bọn hắn trở về thời điểm, bọn hắn còn có thể thừa nhận xâm thiên quốc liên minh sao? Đến lúc đó, chỉ sợ đã tại xâm thiên đường trong liên minh, sắp xếp 100 cái đinh nói cảm ơn hiếu, cái này một trăm cá nhân thật muốn cẩn thận, muốn lựa chọn tín ngưỡng kiên định người, mặt khác, ta sẽ cùng theo đi xem một chút, để phòng phạm nhất. nghe nói như thế, tạ thiên tinh lắc đầu liên tục. Âu Dương Đạo Hiếu, ngươi giàu ở trên mặt bảo tàng thật sự thật vĩ đại, nhưng mà nếu như ngươi đi minh giới, thậm chí minh giới, đối mặt những cái kia tại đỉnh phong đại thừa Phật giáo tăng lữ, ta lo lắng ngươi sẽ bại lộ chính mình, tiếp đó kết quả sẽ không cách nào tưởng tượng. dù sao, ngươi là một cái bất hủ cơ thể, cùng phàm nhân tăng lữ là như vậy khác biệt. Âu Dương thần nén cười, nói khẽ kỳ thực ta còn có song trọng thân phận, là phàm nhân sâm sĩ. A, cái gì xâm lý? Tạ Thiên Tinh có chút hiếu kỳ, vượt qua cấp máy bay cao phong Âu Dương Thần khinh khinh phiêu phiêu mà trả lời một câu lời nói, ánh mắt không tự chủ được hướng đại sảnh phương xa nhìn lại. Bây giờ nguyên kiện đã tìm được, là thời điểm đi. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần cưới truyền tống trận liệt đến khu vực phía nam, tiếp đó cưới Nhật Nguyệt bỏ trốn xuyên toa cơ dùng tốc độ nhanh nhất đến rộng lớn trên biển sa mạc. Bản thể kể từ hấp thu hai loại vô cùng bá đạo Hủy Diệt Pháp Tắc sau, vẫn tại sống dưỡng, không còn ma diện pháp tắc vì trọng bỏ cảm sức mạnh. Về sau, hắn từ Tạ Thiên đi nơi đó hấp thu luật pháp khởi nguyên đột nhiên tiến nhập vượt qua tai nạn cao phong cảnh giới, hiện tại hắn cách đại thừa chỉ có cách xa một bước. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Âu Dương thân còn chưa tới nơi tròn bò cảm cung điện dưới đất, trong lòng liền sẽ vang dội ra tròn bò cảm ý thức. Trường quan, ta thật xin lỗi, thân thể của ta ở đây ăn uống lâu như vậy, bây giờ ta muốn đem hắn mang đi, bởi vì hắn không giúp được lao ba Âu Dương thần ngượng ngùng trả lời. Làm ta thăng trước thời điểm, ngươi cảm thấy ta ở đâu? Bò cảm tức giận nói. Âu Dương giới cơn nóng giận tăng nhanh tốc độ, không lâu liền đi tới cung điện dưới đất tròn bò cảm. Hắn cái này phân thân cùng bản thể có cảm ứng, vừa tiến vào cung điện dưới đất, bản thể liền từ chỗ sâu đi ra, đi tới phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy trương này khuôn mặt quen thuộc, Âu Dương Thần không khỏi mở mị đứng lên. Tận mắt nhìn thấy cảm giác thực sự là quá tuyệt vời, nhất là gương mặt kia đặc biệt đẹp trai thời điểm. Ta liền là Xương hô như vậy chính mình. Ho khan, một, hai năm không gặp, bằng hữu cùng sói ca nhiều, ta cơ hồ không nhận ra được nhìn dòng dã hai phút, Âu Dương Thần lầu bầu nói. Ta cũng là. Bản thể mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn thế thân. Song trọng nhân vật cùng bản thể nhìn nhau nhìn nhau lẫn nhau sinh ra một loại cảm giác đồng tình Âu Dương Thần trong lòng không khỏi vấn nói hệ thống trong vòng trăm thước ai là đẹp trai nhất chính là chủ nhân ai là thứ hai xoay ca cũng là chủ nhân đủ ngay tại Âu Dương Thần bản thân thưởng thức thời điểm bọ cạp từ tầng hầm chỗ sâu phát ra tức giận tiếng kêu tiếp đó cái kia lớn chừng quả đấm bọ cạp xuất hiện tại bọ cạp cùng bọ cạp ở giữa Âu Dương Thần ta bắt được ngươi đừng nghĩ ta biết một chút ngươi có thể làm ngươi yêu thích bọ cạp rất tức giận nhưng mà còn chưa kết thúc Âu Dương cắt đứt hắn ta sống lâu như vậy vẫn quan tâm ngươi vật nhỏ đừng tưởng rằng Ta chỗ này có, ngươi, ngươi cảm thấy xâm giới bên trong còn có cái gì là ta muốn sao? Để ta cho ngươi biết, dù cho ngươi đem tất cả tài bảo đặt ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không lại nhìn một mắt. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói. A. Bọ cạp treo ở Âu Dương Thần trước mặt, đầy cái đuôi chỉ hướng thiên không, có một loại không nói ra được ngạo kiều. Nhưng nó quả thật có kiêu ngạo tư bản, sống không biết bao nhiêu năm, gặp qua vô số bảo tàng, xâm vị tại chính thức tinh thần càng là đỉnh phong. Cho dù là P15 đặc biệt mật vị đại quốc vương, cùng bộ hạ của hắn đi tới rộng lớn sa mạc cũng không thể cầm xuống nó. Giờ này khác này, tướng quân bảo tàng đối với hắn đã không có tác dụng chỗ. Hơn nữa, Âu Dương Thần ở trong mắt nó chỉ là một cái học sinh cấp 2, sao có thể lấy ra để nó động đâu. Âu Dương Thần không biết, lập đầu, hắn từ trước mặt một đống đồ vật phía trước, cầm lấy một cái dương gỗ nhỏ. Thiên hạt trường lão, thứ này gọi thiên đạo bẩy. Cái này không chỉ có thú, hơn nữa còn có thể lý giải thiên đạo. Ngươi muốn thử xem sao? Thiên đạo bẩy. Bọ Cạp chưa từng có nghe nói qua nơi này, hắn mang theo một tia hiếu kỳ, vô ý thức lườm nó một mắt. Âu Dương thật mở hộp gỗ ra tử. Bên trong có một chồng tấm thẻ. Đây là cái gì? Bọ Cạp gặp qua rất nhiều thứ, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là thiên đường cờ tướng. Ta không biết nó là thế nào vận hành, nhưng mà nếu như nó cùng vũ trụ tương liên, đó nhất định là không tầm thường độ vật. Chính là như vậy sao? Âu Dương Thần bắt đầu kiên nhận hướng Bọ Cạp giảng giải thiên đạo bảy nguyên lý. Bọ Cạp rất nhanh liền mắc câu rồi, ngay tại Bọ Cạp muốn thử xem thời điểm, Âu Dương chỉ vào những vật khác. Bố cảnh là từ khối vuông nhỏ tạo thành, mỗi cái trên khối lập phương đều có khắc khắc biệt đồ án. Đây là đại đao, đây là trước tiên đao. Đây là đánh cờ. Một lát sau, Âu Dương Thần liền đem kiếp trước mặt trướng, quân cờ, quân đội, quân cờ, dã thú, quân cờ, bay cờ đều lấy ra. Ta cho là Thiên Hạt có nhiều thời gian, ngươi có thể nắm giữ những thứ này, không phải sao? Mặc dù những vật này không cách nào cùng đi qua những trò chơi kia so sánh, nhưng đối với những cái kia chưa có tiếp xúc qua trò chơi người già tới nói, vẫn sẽ không có nhiều như vậy lão niên nam sâm tụ tập cùng một chỗ, một ngày cơm nước không vào. Quả nhiên, bỏ cạp mắt câu rồi, ánh mắt của hắn tại chuyện. Ngươi cùng ta hôm nay trước tiên chơi cờ tướng. Phía dưới này càng nhiều người lại càng thú vị Âu Dương Hiểu Lộ. Hắn không muốn cùng Bọ Cạp đơn độc cùng một chỗ, nếu như Trọng Bọ Cạp quyết định đem hắn nhị trọng thân lưu tại nơi này, vậy thì thật là đáng tiếc. Bọ Cạp nghe được thần niệm cái chữ này một động tác, không lâu liền có mười mấy cái Trọng Bọ Cạp chân thần tử tôn đi tới cung điện dưới đất. Mấy chục cái chân chính hậu đại bên trong, yếu nhất là còn sống sót, nhìn Bọ Cạp thông minh nhất hậu đại vẫn tồn tại. Âu Dương thần bắt đầu giảng dạy hậu nhân chân chính tinh thần cờ tướng thời gian. Nửa ngày về sau, cung điện dưới đất huyền rụa bắt đầu chật chội. Bọ Cạp người không đốc, nhưng bọn hắn là thẳng thắng người, nếu như bọn hắn thua Bọ cạp sẽ không chút do dự mắng bọn hắn. Âu Dương thần thân cùng phân thân lặng lặng lui sang một bên, nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt hõm. Trong mắt sau một lát, hắn hướng đang tại đánh cờ tròn bỏ cạp bái, đồng thời, hắn nói cảm ơn ngươi tại quá khứ trong hai năm chiếu cố ta. Nếu như ngươi phát hiện vật thú vị gì, đem nó mang về cho ta hướng trưởng lão cam đoan, ta có thể sẽ đi minh giới. Nếu như ta phát hiện vật thú vị gì, ta sẽ đem nó mang về cho trưởng lão. Ta nghĩ ngươi sớm muộn sẽ tự sát. Ra ngoài. Âu Dương thần cùng phân thân rời đi cung điện dưới đất, ta không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Thiên Hạc không phải cố ý kéo hắn chân sau, hắn ngay từ đầu chỉ là vì bảo toàn mặt mũi, nói lời nên nói. Nếu như hắn có thể tìm tới đường ra, hắn thì sẽ thả tay. Mặc kệ như thế nào, hắn hẳn là nhớ kỹ hắn cùng Thiên Hạc tình hữu nghị. Rời đi rộng lớn sa mạc, Âu Dương rất nhanh trở lại núi tuyết bắc bộ bầu trời. Lúc này Sâm Thiên Minh đã nói xong tuyệt đại đa số hạng nhạc, Âu Dương thân không có tham gia, thân thể của hắn chỉ là một cái quá độ kỳ, không cần thiết vì bất cứ chuyện gì phân đấu, cản tạo phóng lên trời tự nhiên sẽ cho hắn một vị trí. Nhưng mà cơ thể chỉ là vì xuyên qua mà kiến tạo. Đi Minh giới có thể có chút nguy hiểm, tốt nhất là trước tiên gấp đội hát cám. Chờ thời cơ chín muồi, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại tìm một cái chân chính xâm đạo sĩ tìm không thấy hắn địa phương, tổ rụt là chỗ tốt nhất. Nạo ca, nếu như ta đi Minh giới, ta muốn thử xem dùng Nhật nguyện Tình toa đi Minh giới, ngươi nói hữu dụng không âu dương trở lại chỗ ở, hỏi áo Vũ ý kiến. Nạo Vũ hồi đáp ta không biết, nhưng mà sức mạnh của chính ngươi thật sự rất yếu, một cái người đi xã hội đen, thật sự không quá an toàn. Kỳ thực cũng có thể âu dương thần nhìn một chút luyện tập cơ thể, nhắm mắt lại, thì thảo nói đối với cường đại hủy diệt pháp tác bản thể luận lý giải vô luận là chuyên môn nghiên cứu hủy diệt pháp tác vẫn là lựa chọn và chỉnh hợp sinh mệnh pháp tác sinh tử tuần hoàn tạo thành cảm thụ âm dương sức mạnh cũng có thể tiến vào đại thừa Phật giáo lĩnh vực ngoài ra tại tới nơi này trên đường hắn đem từ quá hư long khôn nơi đó có được bảo vật đều quên cho tinh hoa những bảo vật này đều dựa vào tinh thần để phát huy lực lượng của nó có mấy trăm nhà đầy đủ liệt ra một phần nhà máy lọc dầu danh sách có nhiều như vậy cường đại bảo tàng lại thêm thần bí binh pháp chỉ sợ cơ thể không thể dựa vào bất kỳ võ lực nào có thể đối kháng đại thừa Phật giáo tăng lữ, dạng này vũ lực so với ban đầu Quỳnh Hoa xâm tử hòa thành tuyên minh phải cường đại hơn nhiều. Nếu như người Nguyên Thủy tiến nhập đại thừa, có thể lính tắc chiến có thể tiếp cận không chết nhị trọng thân. Tính toán, đi Minh giới à, thuận tiện nói một câu, hoàn toàn giải Minh giới sức mạnh, ta không tin Minh giới là một khối sắt. Âu Dương thật rất nhanh liền quyết định. Có 22 quốc vương xã hội đen, dù cho xâm tiên đường liên minh phản loạn, có thể không cách nào giành được xã hội đen, hiện tại đến xã hội đen đầu tiên thăm dò tình huống, xem phải chăng có bất kỳ thiếu hụt tại xã hội đen mặc dù thân thể ban đầu sẽ đi minh giới, nhưng mà sẽ không quá tự do, sẽ không giống gấp bội như vậy thuận tiện. cứ như vậy, làm ra quyết định sau, Âu Dương Thần lập tức đứng lên, thông qua ý thức dịch tâm cùng Tạ Thiên đi cáo biệt, nhưng hắn cũng không có biểu thị muốn đi xã hội đen, mà là nói hắn muốn tìm một chỗ quan môn. trước khi rời đi, Âu Dương Thần đem ma pháp triệu hoán lệnh bài chủ nhân đến cảm ơn ông trời tinh, đồng thời thẳng thắn một ít chuyện. cảm ơn ngươi, ta tính xâm có thể cần thời gian mấy năm. nếu như xâm đạo viện viện trưởng yêu cầu xâm thiên giới liên minh, tại chân thực xâm hồn thế giới gây ra hỗn loạn. Ngươi có thể đi hỏi ác Ma Chi thành lãnh chúa, hắn sẽ cùng ngươi hợp tác hắn gật đầu một cái nói Âu Dương đạo, ngươi yên tâm, hết thề từ ta phụ trách. Rất tốt, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, sớm muộn chúng ta sẽ trở lại Thiên Quốc Câu Dương Trấn Thông Vô Vô Tạ Thiên làm được bà vai. Quay người rời đi núi Tuyết Chi Đô, hướng Nam đi tới địa ngục Thâm Nguyên. Minh Dưới xuất hiện với rách. Nếu như ngươi muốn đi Minh giới, đó là gần nhất phương pháp. Hắn không thể mặc qua khe hở, nhưng hắn có thể dùng Thái Dương cùng mặt trăng chạy trốn xuyên toa cơ, xuyên qua chướng ngại vật tiến vào địa ngục Thâm Nguyên. Nửa ngày sau. Âu Dương Thần đi tới xâm bên người thân phân thân vực sâu phụ cận, nơi đó chính là nguyên lai giao nhau áp ma chỗ. Tiểu Viên hứa hẹn trong 4 năm sẽ không rời đi ở đây, chỉ cần khu vực này hoàn toàn phong tỏa, xếp thành một cái hàng ngũ lớn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Âu Dương Thần từng đã đến vết nứt không gian vị trí, có thể thô sơ giản lược đoán trường vết nứt không gian phương hướng. Nhìn thấy chung quanh không có ai, hắn đem Thái Dương cùng mặt trăng từ không trung xuyên toa cơ bên trong lấy ra, ngồi ở bên trong. Thông qua nhật nguyện lá chắn thiên toa tinh thần tâm chắn. Âu Dương Thần sâu cuối cùng thấy được chân thực thế giới tinh thần, tiếp đó đem số lớn xâm khí đưa vào Nhật Nguyệt lá chắn thiên toa. Oen. Một tiếng vang nhỏ, Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn ngày ở giữa xuyên toa cơ trực tiếp biến mất, sau một lát, quen thuộc Hắc Cám xuất hiện lần nữa, nhưng Âu Dương Thần không chút kinh hoàng. Trong lúc hắn chuẩn bị thông qua tinh hệ truy tung Minh phụ lúc, hắn nhìn thấy một tia chớp, Hắc Cám biến mất, thay vào đó là Quan Minh. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này nhanh chóng hãm lại tốc độ, lúc này mới thấy rõ chung quanh tình cảnh. Bốn phía là liên miên núi non chập trùng cùng khu rừng rậm rạp. Cái này địa hình tại chân thực thế giới tinh thần bên trong khắp nơi có thể thấy được, nhưng Âu Dương Thần Mơ hồ cảm thấy một số khác biệt đồ vật. Mở ra Nhật Nguyệt toa tinh thần tâm chắn, Âu Dương thần hít sâu một hơi. Ngoại trừ không khí cùng tài nghệ chân chính tinh thần tinh thần, có một cái sâm sẩm ánh sáng nhạt. Đây chính là thế giới của địa ngục. Cái này quá nhanh, không phải sao? Mới đầu hắn muốn tiến hành một lần đường dài vũ trụ lưu hành, nhưng vài giây đồng hồ sau liền kết thúc sáu. Nhưng vì xác định đây là minh phủ, mà không phải cái gì thế giới mới, Âu Dương hỏi hắn trong lòng hệ thống. Tinh hệ, phương viên trăm rậm thế giới dưới đất có đồ vật gì sao? Chủ nhân dưới chân cỏ dại, chủ nhân dưới chân bùn đất, chủ nhân dưới chân tảng đá cái hệ thống này là vô cùng vô tận, Âu Dương cuối cùng xác nhận đây là thế giới dưới đất. Tặc tạ rồ cái tên này nghe giống địa ngục, có chút lẫm khốc, nhưng trên thực tế nó cùng thế giới hiện thực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trước tiên tìm có tăng lữ Châu Âu Dương thần ngắm nhìn bốn phía, Nhật Nguyệt lập tức qua lại, tiếp đó tùy tiện tìm một cái phương hướng bay mất. Ước chừng 2000 dặm anh phi hành chặng đường, cùng Thăng Long thành không xê xích bao nhiêu thành thị tiến vào Âu Dương thần ánh mắt. Thành phố này gọi là tiểu chiến thành. Âu Dương thật nhìn thấy trong thành hòa thượng cùng hắn không có gì khác biệt, liền bình tĩnh đi đến. Tại tiểu trạch thành phố đầu đường, rất nhiều sâm sĩ lui tới, cái này khiến Âu Dương thần thân bất do kỳ sinh ra một loại hào giác. Ta còn chưa đạt tới minh phủ, mà là đi tới một cái ta chưa bao giờ đi qua sâm giới chi thành. Tại tiểu trạch thành phố đi dạo trong chốc lát, xác định thành phố này không có đại thừa Phật giáo đại sư, Âu Dương thần bay thẳng đến nơi này tòa thành thị lớn nhất Phong An. Hắn tỉnh táo lại, phát hiện trong xe chỉ có một cái giày đặc, hắn không có chút nào lễ phép vào vào. Dây đặc trước mặt bày một bàn chú tâm phanh chế món ngon, mùi thơm nước mũi, mang theo một loại mê người khí tức, phản phất đang hướng bên trên trưng lấy. Dây đặc đang cầm lấy đuôi chuẩn bị sử dụng, đột nhiên trông thấy có người xung vào, lông mày lập tức nhíu lại. Nhưng Âu Dương Thần còn chưa kịp hỏi, ngay tại trước mặt nàng tùy tiện ngồi xuống. Ngươi, ni cô muốn tia. Âu Dương Thần ánh mắt chính là một tia chớp, uy lực vô cùng khí lực trực tiếp đem nàng chần choáng. Âu Dương Thần cầm đuôi lên, cầm lấy một khối rượu một hỏa huyên quái thú thị, bỏ vào trong miệng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn một mắt mê mang ni khuôn mặt. Cái tia dây đặc chỉ là một cái nguy trang. Cùng hắn bây giờ người bình thường không có gì khác biệt. Bất luận cái gì hảo giác đều đủ để để nàng mất lý trí. Người tên là gì? Viên Hiểu Vân sâm sâm ánh mắt mơ hồ mặt đất trả lời. Nói cho ta biết thế giới dưới đất tồn tại siêu năng lực gì Âu Dương nói, cầm lấy một cây giống lục sắc sâm quả dứa. Tại Tạt Tạ rổ có 22 cái thánh điện, mỗi cái đều có một cái quốc vương, tại tổ rụt có 22 cái cường đại nhất thánh điện, ngoại trừ 22 cái thánh điện, còn có rất nhiều tất cả lớn nhỏ môn ngươi có địa đồ cái gì sao? Nếu như ngươi có lời liền lấy ra tới. Chương 384, Tử Nguyệt Thánh Cực. Đúng vậy, Dày Đặc nói, lấy ra một khối ngọc địa. Âu Dương Thần Thu đến Ngọc Thư đi khảo sát một chút, đây là xung quanh địa khu một tấm vạn dặm địa đồ. Tại một trăm vạn dặm anh bên trong, có một cái thần thánh địa ngục, nhưng nó nhìn không phải rất lớn. Đường kính của nó chỉ có một ngàn dặm anh, không sai biệt lắm là xâm giới một trong thành thị lớn nhất lớn nhỏ thần thánh lãnh địa như thế nào nhỏ như vậy. Âu Dương chân hiếu chút nghi vấn. Cái này Dày Đặc do dự, rõ ràng không có ý thức được thánh điện là nhỏ như vậy. Nói cho ta biết tại thánh địa một ngày này Âu Dương chân một bên ăn, một bên thả xuống ngọc đồ hỏi. 2 vạn năm trước Đại thừa Thánh Vương trở thành đại thừa cao nhất tăng, thành lập Thiên Đường Địa Ngục nơi ẩn nút, trở thành Địa Ngục 20 Vương 6. Đại thừa có gần một vạn danh tăng người nghe lệnh ý Ilya, trong đó bao quát 12 tên cường tráng đại thừa tăng nhân 6. Vị này như cô nói nửa giờ sau, Âu Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ minh giới nơi ẩn nút là cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, tại tạ Tạ Giảo trong vương quốc không có siêu năng lực, nhưng mà bất luận cái gì leo lên đại thừa Phật giáo đỉnh tăng lữ, cũng có thể thiết lập nơi ẩn nút, trở thành cái gọi là Thánh Vương. Nhưng mà nói như vậy, thánh điện lớn nhỏ cùng thành thị không sai biệt lắm, không giống xâm giới siêu cấp đại môn. Phạm vi thế lực đủ để phóng xạ ra toàn bộ xâm giới, tại một chút lớn khu vực có số lớn thành thị cứ điểm. Nói thật, cái này nói không thông. Mọi người loại sinh vật này tập tính báo đoàn, vô luận thiết lập dạng gì văn minh, theo thời gian trôi qua, đều biết tạo thành một loại lực lượng siêu cấp. Ở kiếp trước, loại lực lượng này được xưng là quốc gia. Tại xâm giới, nó bị xưng là siêu cấp giáo phái. Ngươi làm sao sẽ tới đến địa ngục thâm nguyên, lại trở thành nhỏ như vậy chỗ tránh nạn. Nghe có thể làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng nó chỉ bao trùm 1000 dặm anh, hơn nữa còn ở vào văn minh thời kỳ đầu giai đoạn cái này rất không khoa học thế giới dưới đất thần thánh quốc vương chẳng lẽ không có dạ tâm không muốn tại tiểu thị tộc thiết lập nơi ẩn nút sau sát nhập thôn tính bọn hắn sao không có khả năng nếu như bọn hắn không có dạ tâm tại sao còn muốn xâm lấn xâm giới người không thích tham quan sao không có 10 vị vĩ đại đại thừa phật giáo đại sư tiến nhập chân thần lĩnh vực vì cái gì bình minh thánh ngọc không có bắt được trung quanh tông môn Âu Dương trực tiếp hỏi mặc kệ như thế nào hắn muốn tiêu trừ trí nhớ của nàng hiện tại hắn muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì nếu như hắn hỏi nàng mặc cái gì màu sắc nàng liền sẽ nói cho hắn biết đến cùng là màu gì. dây đặc người người có chút mở mịt đương nhiên là bởi vì vực sâu hắn nhẹ nói, trong thâm viên có một loại sợ hãi, không cho phép vú một cái đại môn xuất hiện sáu. mấy chục vạn năm tới, bất luận cái gì có vú một cái đại môn vượt qua một ngàn dặm anh đổ vật đều biến mất vực sâu. địa ngục chi liên, Âu Dương chân để đuối xuống. xem ra hắn cuối cùng hỏi điểm mấu chốt. Hạ đệ giả bị giết, ngươi nói cho ta biết cái này Hạ đệ bị sỉ thâu Dương Thần Nguyền người hướng cực lớn lăng trước ghế, trong giọng nói tràn ngập tò mò. vực sâu là chúng ta trong thâm viên một cái hồ to. Nó bao trùm một vạn dặm anh diện tích, cùng địa cầu một dạng sâu. Một mảnh đen tuyền. Mặc kệ một người cường tráng đến đâu, nếu như hắn tiến vào, hắn cũng sẽ không đi ra. Hắn là hẻm núi thế giới vị thứ nhất dễ đi Âu Dương Chân nói tiếp vậy làm sao ngươi biết đại môn bị trong địa ngục cường giả phá hủy? Có người từng thấy cường tráng bên trong có đây không? Ta không biết, ta nghe được một chút lời đồn đại đặc lắc đầu. Dạng gì nghe đồn, nói nghe Âu Dương Chân càng ngày càng hiếu kỳ. Từ viễn cổ đến nay, có rất nhiều liên quan tới địa ngục chi nguyên truyền thuyết, nhưng ở đi qua một vạn năm bên trong, chỉ có một cái truyền thuyết thành danh sáu. 5.600 năm trước, địa ngục chi nguyên tự xưng là 30 vạn đại thừa đỉnh cao bên trong cường đại nhất, đó chính là chiến sĩ Thánh Đồ, bí mật đón nhận chiến đấu thánh địa phụ cận một chút đại môn hiệu trung, đem chiến đấu thánh địa thực tế phạm vi khống chế mở rộng đến 5000 mét vuông giảm Anh. Trong vòng 3 tháng sau đó, chiến tranh trong chối tránh nạn không có phát sinh không tầm thường gì sự tình, quốc vương đem nó lại làm lớn ra 5000 giảm Anh. Trong chiến đấu thánh quốc vương là một cái tại trong thực tiễn người nắm giữ sức mạnh cường đại, tính cách của hắn cũng là một cái người nắm giữ sức mạnh cường đại. Hơn 1 vạn năm trước, tại thế giới dưới lòng đất có một cái bất tử chi thần. Thánh địa rất nhiều thánh nhân cũng đưa qua lễ vật, nhưng hắn không có. Kết quả, hắn cùng Bất Hủ Giả xảy ra tranh chấp, cuối cùng Bất Hủ Giả bị chém đầu. Bởi vậy, hắn có thể bị coi là một cái chân chính không sợ cường trắng người. Khi chiến tranh thánh địa dọc theo một vạn dặm anh, hắn phát hiện không có cái gì chuyện không tầm thường phát sinh, hắn có chút bất mãn. Hắn bắt đầu tùy ý khuếch trương, thậm chí sát hại một cái khác thánh vương, ý đồ đánh vỡ xã hội đen không thể ra cửa chính cấm kỵ Âu Dương thần trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Trận này chiến đấu thánh vương hẳn là trong thiên địa chiến đấu, không sợ công phù, hơn nữa đã huấn luyện đến rất cao trình độ. Mặc dù lực chiến đấu của hắn đã đạt đến cực hạn, nhưng mà không có bay lên, rất có thể là trong lòng có một cái ác ma. Ác ma này nhất định là đối với vực sâu sợ hãi. Nếu như hắn có thể để cho ác ma trong lòng tương tâm, liền có thể thành công thăng vào thiên giới, nếu như không thể, hắn có thể chỉ có thể tại thế giới dưới lòng đất trung thân bất bại. Cho nên hắn làm như vậy không phải là bởi vì hắn nữa thích mạo hiểm, mà là bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, một năm sau đó, khi chiến tranh thánh địa lan tràn mười vạn giang anh thời điểm, xảy ra một chuyện. Đêm hôm đó, minh phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng cùng lúc đó, tại thánh điện trung tâm xảy ra một hồi đại chiến. đến từ mấy vạn rầm anh bên ngoài đám tăng lữ, có thể ở nơi đó nhìn thấy luật pháp sức mạnh, cùng với đáng sợ sóng tinh thần lãng, bọn chúng sẽ đem bầu trời nổ nát bấy. gần đến có thể nghe được dũng sĩ chi vương âm thanh. chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, sáng ngày thứ hai, trung tâm chiến trường đã biến thành một đống gạch nói vụn. chiến trường chi vương mang theo hắn hàng ngàn hàng vạn hạch tâm tín đồ biến mất, gia nhập vào chiến trường tông giáo đại môn tán lạc tại âm phủ, sợ cùng với những cái khác tông giáo đại môn có bất kỳ liên hệ. từ đó trở đi, trăm ngàn năm qua. Không có thánh địa khuyết trương vượt qua một ngàn dặm anh Âu Dương thần gật đầu, căn cứ vào cái này truyền thuyết, tám chín phần 10, trong vực sâu thật sự có thứ đáng sợ. Ngươi biết chân chính xâm hồn thế giới sao? Âu Dương lại hỏi. Chân chính xâm hồn thế giới ở nơi nào? Ta chưa nghe nói qua Âu Dương Văn Ngạn có hơi thất vọng. Mặc dù chân chính thế giới tinh thần đối diện hai thế giới chiến tranh đang tại tàn phá bừa bãi, không ai không biết, nhưng ở vực sâu chỉ sợ chỉ có cao tầng biết đến bí mật. Chầm tư sau một lát, Âu Dương chân lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nghi trả lời tất cả vấn đề sau, Âu Dương chân tiêu trừ hảo giác của nàng. Xóa đi trí nhớ của nàng. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương Chân nắm một cái ma đầu, bay người đi. Hắn sau khi rời đi, dây đặc dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy thức ăn trên bàn bị chẳng qua, mặt của nàng nhìn có chút không xác định, đợi vài phút mới vội vàng rời đi nhà hàng. Minh giới không có đại môn, cũng không có đại môn Âu Dương thần một bên bay một bên nghĩ. Hắn tại thật Sâm Giới thấy qua đại môn lực chấp hành, xã hội đen không có dạng này đại môn, hắn nghĩ dễ dàng dung nhập trong bọn họ. Vô luận như thế nào, không có người biết hắn đến từ Thần Giới, cho nên hắn chỉ là kiến tạo một cái cửa vào, tiếp đó liền biến thành địa ngục. Mặc kệ như thế nào, trong xã hội đen có nhiều như vậy tống môn, ngay mới vừa rồi, chương này bản đồ nhỏ biểu hiện, phương viên 100 vạn giảm anh bên trong có hàng ngàn hàng vạn tống môn, những này là một chút nổi tiếng tống môn. Đến nổi những cái kia không có tên, không có tên, không có tư cách được xếp vào bản đồ người, ta không biết có bao nhiêu. Ngạo ca, chúng ta không phải làm tống môn sao? Ngươi nói chỗ nào càng thích hợp? Âu Dương chân tơ ơ hỏi. Phu cận có một con sông lớn chỗ là thích hợp áo vũ trả lời. Âu Dương thần Âu chữ nổi ngạn nhớ tới trước đó thấy qua địa đồ, rất nhanh liền nghĩ tới một chỗ. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần đi tới trên một ngọn núi, ngọn núi này gọi Thiên Thủy núi, đỉnh núi có một cái hồ, kéo dài mấy chục dặm anh. Mặc dù hồ rất nhỏ, nhưng phụ cận không có van. Đây là một loại không người thổ địa, bị chính mình chiếm giữ, bị xem nhẹ. Càng quan trọng chính là, nó rời xa thiên đường cùng địa ngục, không dễ dàng bị thiên đường cùng địa ngục đám người chú ý tới. Nói thật, mặc dù thánh vực cũng không trội hơn chân chính tinh thần siêu năng lực, nhưng Âu Dương Thần vẫn còn có chút sợ, dù sao, đây đã là đại thừa Phật giáo đỉnh phong. Tuyển định sau Thiên Thủy núi, Âu Dương Thần đem Âm Dương cung tiểu động bọn bỏ vào, đối với tiến hành cơ bản nhất cải tạo. Nhưng mà thời gian một ngày, liền tại Thiên Thủy ngọn núi bên trong moi ra mười mấy cái hầm trú ẩn. Đến nỗi pháp luật phạm vi bên trong đội hình, chỉ là một cái tình cờ ăn bài, dù sao cũng so không có gì cả hảo. Cứ như vậy, vỗ một cái nho nhỏ tông giáo môn thành hình. Đến nỗi tông môn tên, Âu Dương Thần suy nghĩ một chút, quyết định gọi nó Thẩm Tú Tông. Hắn cũng không sợ bởi vì giáo phái tên mà bị hạ Đệt đám tăng lữ hoài nghi. Vô luận như thế nào, hai cái này giáo phái tên đều không thân mấy. Ở trước đó trên bản đồ có mấy ngàn cánh cửa, gọi là Thái Huyền Tông, Thái Hư Tông, Thái Nguyên Tông, nơi đó có mấy chủ phiến có lạt ma giáo gia tộc, lạt ma giáo đại môn, lạt ma giáo cung điện, tất cả linh đang cùng huyết xảo. hắn dám đánh cược, nếu như hắn có thể nhìn đến toàn bộ minh phủ, hắn cũng sẽ không là một cái duy nhất cửa bị xương là thần sâm cung người. như vậy, tông môn cũng có. kế tiếp chúng ta hẳn là luyện tập, làm cái gì? như treo ở thần tú hướng trước núi bia đá, Âu Dương Thần sắp xếp người đạo. mọi người sâm đi tự nhiên hoặc trở lại Âm Dương Cung, Thiên Thủy núi hang động chỉ là một tiềm hộ. Âu Dương Thần cũng tiến vào Âm Dương Cung đóng lại. làm hắn lần đầu tiên tới địa ngục thâm nguyên thời điểm, hắn cái gì cũng không cần làm. Bây giờ quan trọng nhất là đóng cửa lại, tăng cường lực lượng của hắn. Đến nỗi tương lai sẽ có sắp xếp gì, tại thi thể vận chuyển về Minh giới sau đó, tới chế định kế hoạch. Tiến bào âm dương cung, Âu Dương Thần đem Thái Thanh Hiên lộ ra thiên đạo. Khả năng này là bị nguyên tắc giả trộm đi tác phẩm tuyệt đối không tầm thường, đáng ra hắn hoa thời gian rất lâu đi nghiên cứu giải. Đọc được, khắp nơi đều với không tới. Âu Dương Thần sâu liếc mắt nhìn, tiếp đó thấy được cái gọi là đọc được, trong lúc bất tri bất giác, liền rơi vào trầm tư. Thời gian như nước, đã mắt đã vượt qua 1 tháng. Lúc này, tại Hạ Đệt giáo phái mấy trăm tên sâm thiên chúa giáo tăng lữ tụ tập tại thông hướng hạ đèt hẻm núi phía trước. bọn hắn đi tới địa ngục thâm nguyên đã nhanh một tháng, ngoại trừ hiểu rõ địa ngục thâm nguyên, bọn hắn chẳng hề làm gì. nhìn xem hàng trăm sâm thiên chủ liên minh tăng lữ thánh nhân nói một cách đơn giản một trăm danh tăng lữ bị chia làm năm tổ đưa đến thế giới dưới đất năm cái thánh địa tiếp nhận huấn luyện trong đám người. Âu Dương chân ngửi thấy thánh đồ giả hoạn, tư sách kẻ sỉ sông nhất định nghĩ tới 100 cái giống như hắn người, bọn hắn dám thị lấy những thứ khác tăng lữ ngăn cản bọn hắn gia nhập vào tư sách khắc sâm đạo sẽ. đây chính là vì cái gì bọn hắn đem một cá nhân chia năm tổ? dạng này bọn hắn liền không thể khống chế những thứ khác tăng lữ 20 người đến thánh thánh điện 20 người đến hắc ám thánh điện từ p 15 thần thánh thánh địa quốc vương sách hoạch âu dương thần bị phân phối đến sâm sắc hơi thánh điện may mắn chính là sâm cơ đốc liên minh phái ra ba cái đại thừa tăng lữ không có người nào cùng hắn cùng một chỗ như vậy đi vào đi làm ngươi đến tạt tạ rổ ta hy vọng ngươi sẽ làm rất khá, làm ngươi trở về thời điểm ngươi sẽ có sức mạnh một lần nữa khởi động thần thánh chi môn thánh nhân nhẹ nhàng nói một cái tay cuốc cơ không gian thông đạo mở ra một đám sâm thiên che hòa thượng kết bè kết đội đi tiến thông đạo trong lòng vừa lo nghĩ lại hưng phấn. Âu Dương Thần là nhóm thứ tư, tiến vào thông đạo không lâu sau, bọn hắn xuất hiện tại trong một đám người ở một tòa trên núi. Ngọn núi này đi qua Mai Viên tông tỉ mị quản lý, hắn phòng ngự trình độ cũng không yếu hơn Mai Viên tông chân chính tinh thần. Tại hắn cẩn thận quan sát xung quanh phía trước, một đám người được đưa tới một cái truyền tống khoảng cách xa trang bị. Rõ ràng, mẫu thể thông hướng Sâm Sắc mặt Thất. Sâm Sắc Hơi Thánh Khu là thế giới ngầm 22 cái thần thánh khu vực một trong. Sâm Hơi Thánh Vương không chỉ có là đại thừa Phật giáo đỉnh cương giả, cũng là minh giới vị thứ nhất luyện kim tu sĩ. Ngươi hẳn là lợi dụng cơ hội này, làm ngươi đến xâm hơi thánh khu thời điểm dẫn đầu môn đồ nói lớn tiếng, sau đó đem bọn hắn đưa vào phòng truyền tống. Quang Lưu, Âu Dương Thần tầm mắt một hồi biến hóa, tại mấy chục lần biến hóa bên trong, truyền tấu ma trận cuối cùng ổn định lại. Tại điểm truyền tống bên ngoài, đã có một chút xâm sắc hơi thánh khu tăng lữ muốn gặp mặt. Nhìn thấy đám tăng lữ, Âu Dương sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì hắn túc địch xâm nguyệt chính là một cái trong số đó, mà hắn dường như là chúa tể. Xâm Nguyệt là xâm hơi hiền vương yêu mến nhất tôn sâm, xuất hiện ở đây cũng là bình thường sáu. Không nghĩ tới đi tới Minh Giới cũng sẽ gặp phải cái này xâm người xấu. Âu Dương Thần trong lòng thở dài, nhưng may mắn chính là đang cảm giác đến pháp lực hủy diệt sau đó, bước lên ngã tư đường đỉnh phong, hắn trở nên càng thêm anh tuấn, khí chất cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Mà phía trước so với một người khác, xâm nguyện không phải nhận ra hắn. Mấu chốt hơn là xâm mắt Âu Dương Thần là thiên thể, mà thân thể của hắn chỉ là một cái phẩm chất tốt đẹp phổ thông tăng lữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tại xâm hơi thánh vực tiếp nhận 3 năm huấn luyện. Tại trong lúc này. Ta sẽ phụ trách huấn luyện của ngươi. Sâm Nguyệt nhìn xem trước mặt nàng một đám Sâm Thiên Liên Minh Hòa Thượng, lạnh lùng nói. Kể từ Âu Dương chân tin chết truyền đến, tâm kết của nàng trở nên rất khẩn trương. Ngày đó bọn hắn trở thành đại thừa Sâm Sĩ. Nhưng mà, bởi vì thế giới tinh thần tâm lý thương tích, cho nên nàng không muốn đi thế giới tinh thần. Tự nhiên, hắn tiếp thu rồi huấn luyện Sâm Thiên tăng nhiệm vụ. Sâm Thiên Che tăng lữ bên trong không có đại thừa Phật giáo cường nhân, nhiệm vụ của nàng rất đơn giản. Tất cả Sâm Thiên Che tăng lữ đều rất bình tĩnh. Đến nơi này cái trạng thái, đương nhiên sẽ không nhìn thấy mỹ lệ đại thừa nghi tâm tình cũng sẽ có quá lớn ba động chúng ta xâm hơi thánh tràng sẽ vì ngài cung cấp tốt nhất huấn luyện điều kiện người có thiên phú thậm chí có thể tiến vào chúng ta xâm hơi thánh tràng bí mật huấn luyện thậm chí thu được xâm hơi thánh vương thủ công bảo tàng một đám xâm liên minh xâm đạo sĩ có chút hư phấn xâm hơi thánh vương là minh giới thứ nhất luyện kim thuật sĩ hắn luyện kim bảo chắc cũng là kém nhất luyện kim thuật sĩ cấp bậc đúng không đối với một cái nhiều xâm đạo sĩ tới nói đây thật là một hấp dẫn người chỗ nếu có người có thể trong vòng một năm tiến vào đại thừa vương quốc xâm lan lan nguyệt hiện ra ở đây nói dừng lại một chút tiếp tục nói năm đó sau đó Ngươi có thể cùng ta cùng đi Minh Phụ nhà. Minh Phụ trong thế giới nơi thần bí nhất, nơi đó có rất cường đại Minh Vương, có thể tiến vào đồng thời cùng bọn hắn chiến đấu. Chỉ cần ngươi không chết, loại lực lượng kia liền có thể nhận được để thăng nâng lên Minh Phụ. Sâm sắc mặt trang dưới tràn ý thức giữ lại. Nàng đi nơi đó, ngoại trừ nàng, rõ ràng Huyền Minh cũng đi qua nơi đó, nghĩ cách trốn thoát. Nhưng ở lúc kia, bọn họ đều là xâm phục thời gian, tại Hạ Đệt Thần Miếu chỉ có thể sinh tồn, cho nên nàng vẫn đối với cả ngày cảm giác sợ hãi đã có điểm bất an. Bây giờ nàng tiến nhập đại thừa, nàng có thể đi Minh Phụ có thể nàng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Ta nói ta muốn nói, tiếp đó ta sẽ dẫn ngươi đi chúng ta sâm hơi thánh tràng sâm đi sâm hơi núi. Bình thường chỉ có chúng ta sâm hơi thánh tràng sâm đi sâm hơi thánh tràng hạch tâm đệ tử mới có thể đi nơi đó sâm người nói mang theo một đám sâm hơi thánh ruộng đệ tử tại dẫn đường trước mặt. Âu Dương Thần trong đám người thuận tiện quan sát cái gọi là sâm hơi thánh ruộng. Cái này chỗ tránh nạn không phải những cái kia vĩ đại kiến trúc thành phố một trong, mà là những cái kia vĩ đại hang động một trong. Cái huyệt động này giống như một thế giới nhỏ nhỏ, bên trong có một tòa thành thị, tòa thành thị này bị sơn mạch cùng dòng sông bao quanh. Bầu không khí vô cùng nồng đậm. Âu Dương Thần thả xuống ý thức đi quan sát đồng dạng, trong thành tăng lư tương đối thấp, phần lớn tại tổ hợp lại mặt. Ở tại trong núi trong cung điện người là chủ nhân, người yếu nhất là cùng tồn tại giả. Tổng cộng ước chừng có một vạn danh tăng lư. Âu Dương Thần quan sát xâm hơi thánh tràng thời điểm, Xâm Nguyệt dẫn dắt đám người lên núi. Ngọn núi này bốn bề toàn núi, để phòng sông nghiêm. Ở tòa này đại sơn trên đỉnh núi, có một gốc cực lớn thực vật. Nói chính xác, nó là một đóa cực lớn hoa, cao 100 mét, toàn bộ thân thể hiện lên sâm sắc, một mảnh phong ốc rộng tiểu nhân cánh hoa. Nhuộn bầu trời có chút xâm sắc, không tới gần cử hoa, Âu Dương Thần liền sẽ cảm thấy một cô rất mạnh hướng sinh mệnh lực của mình. Cảm nhận được sinh mệnh lực sức mạnh vô cùng, cùng với từ sinh mệnh lực truyền lại đạt sung sướng sức mạnh, Âu Dương Thần một trận thậm chí điên cuồng. Sâm Nguyệt là khai trận pháp, mang theo một đám Sâm Thiên người trong liên minh vào núi, có thể đi. Nàng đột nhiên ý thức được sai, xoay người nhìn lại, đội ngũ cuối cùng có một người dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi Sâm Đế Hoa, ngẩng người, đó là của ta Sâm Hơi Thánh Rụng Sáu. Sâm Nguyệt đang cố gắng đưa vào Sâm Hơi Hoàng Đế Hoa. Âu Dương Thần sâu thân đung nhiên bộc phát ra một hồi đen kịt pháp lãng. Trong chốc lát, thiên tính sâm hơi núi phát ra vô số tiếng xào xạc. Không có chờ được công chúng xâm ứng, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ sâm hơi núi đang tại nở rộ, trăm hoa đua nở. Chương 385, thần đạo quả. Cái này, muốn tiến vào đại thừa. Bình Phong Nguyệt một mặt kinh ngạc, còn không có mang đám người này đi tu hành, có người bước vào đại thừa Phật giáo, đây không phải trong truyền thuyết điểm lệnh sao? Vẫn là người này dự định tiến vào đại thừa Phật giáo, chỉ là dừng lại ở lĩnh vực này vì để cho càng nhiều đại thừa Phật giáo tăng lữ tiến vào Minh phủ. Không, Liên Minh không cần thiết làm như vậy. Bây giờ dù cho Bình Phong Hơi Thánh Khu không cho người này bất luận cái gì tài nguyên, người này đưa đến vực sâu, đại thừa thời kỳ trả lại, ngươi cũng có thể trả giá. Lúc này trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt, nhạt kết vân, một vị lão hòa thượng lúc này không biết xuất hiện ở nơi nào Bình Phong tháng trước. Bình Phong Nguyệt Nha đầu, chuyện gì xảy ra? Bình Phong tiểu hoàng đế như thế nào vui vẻ như vậy? Cái kia lần trước khuôn mặt cao hướng hỏi. Bình Nguyệt chỉ ô dương thần, lão nhân quay đầu đi nhìn, lập tức nghĩ tới cái gì? trên mặt thoáng qua một kia tiên giới, thì ra không phải chúng ta bình phong hơi thánh tràng tăng lữ, rất không may. dưới thanh âm tới bầu trời vang lên cuộn cuộn tiếng sấm, đại thừa phật giáo không nhỏ, chưa bắt đầu, toàn bộ bình phong hơi thánh tràng bầu không khí trở nên sầu nao bất ức rất nhiều tăng lữ từ trong kiến trúc đi ra, một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. lúc này bình phong hơi trên đỉnh núi bình phong hơi đế hoa đột nhiên thả ra một đạo bình phong quang trên bầu trời, hướng về đám mây bay đi. Âu Dương thần vốn là đã chuẩn bị qua sông, thế nhưng là cái kia bình phong quang tiến vào trong mây, trên đỉnh đầu áp lực nhưng dần dần nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất một cỗ không nhìn thấy như gợn sóng nhuộn tóc tề từ trong thân thể tuân ra cường đại sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc sức mạnh chậm rãi dung hợp cuối cùng dung nhập khuyết dương quay trung quanh âu dương thần chậm rãi xoay tròn khuyết dương pháp tắc. cái kia bình phong tiểu thánh khu lão nhân gặp âu dương thần xung quanh khuyết dương nhị khí sợ hết hồn bình phong mặt trăng ánh mắt tràn đầy chấn kinh pháp luật có rất nhiều nhưng có một chút bị phổ biến cho rằng là mạnh mẽ hữu lực tỷ như thời gian và không gian phát tác khống chế sức mạnh thời gian và không gian cùng với khuyết dương hỗn độn phát tác có thể thay đổi khuyết dương siêu việt sinh cùng tử đương nhiên Pháp luật càng cường đại, thì càng khó nắm giữ. Thời gian Khuyết Dương pháp tắc, hỗn độn pháp tắc nhất thiết phải đầu tiên lý giải sinh mệnh pháp tắc, tiếp đó lý giải hủy diệt pháp tắc. Trước mặt hắn người này nhìn cũng không giả, nhưng hắn có thể xem thấu sinh tử. Hắn độc nhất vô nhị. Âu Dương Thần cũng không để ý đám người hâm mộ, lại một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Bình Phong Hơi Đế Hoa Đỉnh. Đó là cái gì? Bình Phong Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, liền trả lời đó là chúng ta Bình Phong Hơi Lánh Địa Thủ Hộ Thần, Thực Vật Thật Bình Phong Hơi Đế Hoa. Thực Vật Thật Bình Phong Hơi Đế Hoa Âu Dương tự đủ. Lúc này ở hắn cất giữ giới chỉ trong góc có một khối thổ địa, đã chứa nhiều năm, không có thay đổi tiên hòa bình hoa đã nở rộ, tán mắt ra còn sáng chói mắt, mở ra hoa phương hướng là Bình Phong Đế Phong. Tựa hồ Bình Phong hơi hoàng đế phía trước liền có rõ ràng như vậy phản ứng, hẳn là ma thần hoa xuất hiện đưa tới. Chúc mừng ngươi đạt vào đại thừa hành trình. Hôm nay các ngươi đã đạt tới chúng ta Bình Phong sắc cùng nhỏ bé thần thánh khu vực, nó đã khiến cho thiên đường cùng địa cầu biến hóa. Cái này đích xác là một cái chúc mừng vấn đề. Bình Phong sắc cùng hơi thần thánh khu trưởng lão nói. Một chút phản thiên che tăng nhân đều hâm mộ nhìn xem Âu Dương thần đánh mắt chỉ cần đi tới Bình Phong Hơi Thánh Khu thì có thể làm cho Bình Phong Hơi Thánh Khu cao tầng bằng hưu. bọn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, vô luận người đi tới chỗ nào, cường giả chắc là có thể nhận được tôn trọng của người khác. Ách, trưởng lão chế cười, đây hết thảy đều thiếu nợ Bình Phong Hơi Thánh vực địa linh nhân kiệt, cũng chỉ là để ta có cơ hội như vậy. Âu Dương Thần vô cùng khiêm tốn, đưa một phần lễ vật. Những người khác nhìn không ra, nhưng hắn biết tại lúc trước hắn lão nhân là một cái thời kỳ cuối đại thừa Phật giáo tăng lữ, mạnh hơn hắn mạnh nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn có thể không thể không tại Bình Phong Hơi Thánh Khu nghỉ ngơi mấy năm mặc kệ bình phong hơi thánh khu có phải là hắn hay không được nhân ít nhất mấy năm hắn nhất thiết phải tại bình phong hơi thánh khu lưu lại ấn tượng tốt bằng không ngươi sẽ để cho chính mình không thoải mái lão nghe vậy cười ha ha càng hối hận âu dương thần không phải bình phong hơi thánh vực đệ tử ta không biết tên của ngươi ta gọi trương thanh thiên ta là trong thế giới hiện thực phản thiên mông trưởng lão tín đồ âu dương nhận công trả lời nói thân phận của hắn là tại trước khi hắn tới nguy tạo trương thanh thiên 6 lão nhân yên lặng viết xuống cái tên này mỉm cười đối với âu dương thần nói rõ tiếp đó biến mất ở cùng một nơi Bình Phong Nguyệt đối với Âu Dương Thần nói mời tới bên này, Âu Dương nghe vậy đi đến mặt trước đội ngũ, không có cách nào, hiện tại hắn là trong đội ngũ duy nhất đại thừa Phật giáo tăng lữ, muốn điệu thấp không thể, nhất thiết phải đứng tại chỗ dễ thấy nhất. Bình Phong Nguyệt nhìn thấy nụ cười này, quay người mở từng hàng Bình Phong Hơi núi, dẫn lính mọi người hướng đi Bình Phong Hơi núi. Ngay tại chỗ xa mấy bước, còn có khác sự tình phát sinh, hai bên đường hoa cỏ vậy mà giống như có ý thức hướng Âu Dương Thần ưu tiên, nhẹ nhàng phất qua Âu Dương Thần. Vì nhìn thấy cái này kỳ quái trăng cảnh, Bình Phong sắc ánh mắt lập loẹt người ngoài hành tinh màu sắc. Âu Dương Thần nhưng có chút vụ về, chính mình cũng không phải hòa bình người, hoa này ảnh thảo tính là gì chuyện. Bất chi bất giác, đi mấy trăm bước, Âu Dương Thần cả người đều trở nên hương thơm nhiều. Lúc này Bình Phong Nguyệt bắt đầu phản thiên minh đệ tử An Bài Đông phủ, tu vi thấp nhất an bài tại chân núi, càng lên cao, an bài tăng nhân vị cao hơn. Coi chúng ta đến đỉnh núi thời điểm, Âu Dương thực sự là duy nhất lưu lại người. Đạo giáo đồ bây giờ là đại thừa Phật giáo tăng lữ, đồng thời nhận được Bình Phong Hơi Đế Vương hoa ưu ái, đối với lần kế tu hành cảm thấy rất hứng thú, Bình Phong mặt chẳng chỉ hướng cách bộ đoàn dưới đường Bình Phong Hơi Đế Hoa Trô không xa. Âu Dương thật liếc mắt nhìn bộ đoàn. Bình Phong Hơi Đế nhất tổng cộng có 12 cánh hoa, mỗi cánh hoa có một cái bộ đoàn. Theo lý thuyết, tại Bình Phong Sắc Hơi thần thánh khu vực, có 12 cái tốt nhất tự tiễn. Bây giờ lại cho mình một cái, tựa hồ vực sâu thật sự chuẩn bị bồi dưỡng phản thiên đường liên minh tu sĩ tâm. Đến nỗi tương lai có thể hay không trái lại đối phó tăng lữ liên minh, vẫn chưa biết được. Âu Dương Thần chậm rãi đi đến bộ đoàn phía trước, Bình Phong Hơi Đế cánh hoa chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Thần đầu, đồng thời, rương quang từ cánh hoa khe hở bên trong rơi xuống, khuyết dương chiếu vào Âu Dương Thần trên thân xuất liên tục một tiêu bình phong sắc. Đây là một loại trời sinh bình phong sắc khí thể, đối với đại thừa Phật giáo tu sĩ rất có ít lợi. Nó không chỉ có để cao tu đạo sĩ sức hiểu biết, hơn nữa rửa đi tu đạo sĩ nghiệp lực, thấp xuống hắn thăng thiên cường độ. Loại này tiên thiên nín thở rất ít xuất hiện, tựa hồ đao hữu thật sự thụ rất nhiều bình phong hơi đế hoa ưu ái. Bình Phong Nguyệt nhìn xem cái kia nín thở, hắn thì thào nói, nín thở tiến vào cơ thể sau, Âu Dương thần cảm giác cả người chính là vài phút kỳ thực cất giấu loại kia phiêu phiêu rụng tiên cảm giác. Bình Phong hơi thánh ruộng thực sự là danh phụ kỳ thực. Âu Dương thật khen một câu nói. Bình Phong Nguyệt Tiêu ngạo mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái cất giữ giới chỉ, đưa đến Âu Dương Thần trước mặt. Nơi này có một chút đại thừa Phật giáo chứa bảo, vô cùng hiếm thấy. "Đã ngươi đã đi tới địa ngục thâm uyên, ngươi có thể giữ lại bọn chúng, như vậy ngươi tất cả huấn luyện tài nguyên đều để cho chúng ta tại địa ngục cung cấp." Âu Dương Thần cầm chiếc nhẫn lên, liếc mắt nhìn, lập tức giả ra rất bộ dáng kinh ngạc. Bình Phong Nguyệt nhìn thấy Âu Dương Thần cái biểu tình này, lúc này mới hài lòng nở nụ cười, "Bay đi rồi, đạo sĩ bằng hữu về sau tới đây luyện tập, cùng cố luyện tập, nếu có cái gì những an bài khác, ta sẽ thông báo cho ngươi đợi nàng sau khi đi." Âu Dương Thần ngồi ở bồ đoàn bên trên, muốn đem phòng chứa đồ bên trong ma thần hoa lấy ra. Thời gian cấp bách. Một đóa ma thần hoa, bình phong hơi đế hoa nhụy cái phía trên có một giọt bình phong sắt chất lỏng bay ra, rơi vào ma thần trên hoa. Bị cái này bình phong sắt chất lỏng một thấm, ma thần hoa run nhẹ nhẹ phía dưới, liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng Âu Dương Thần có thể cảm giác được, ma quỷ hoa bên trong xuất hiện một cỗ sức mạnh kỳ quái. Chần chờ một chút, Âu Dương Thần thân đem tạm thời trùng tại bình phong thần hoa cái khắc bình phong hơi đế hoa, phía trên chính đối bình phong hơi đế cánh hoa khe hở. Cái này bình Phong Hơi Đế Hoa thật sự rất thông minh, đối với ma thần hoa biểu hiện ra vô cùng thân mật thái độ, có loại bên cạnh hẳn là tốt. Lần này có thể tiến vào đại thừa, ta muốn lần nữa cảm tạ ngươi. Nhìn xem khéo léo đẹp đẽ yêu hoa, Âu Dương Thần thấp giọng nói một câu nói, tiếp đó nhắm mắt lại, cẩn thận biết huyết dương hỗn độn quy luật huyết dương hỗn độn pháp tại một bên khác, thẩm tú thông mở ra Âu Dương Thần ánh mắt, trong mắt cất dấu đối với Âu Dương Thần lý giải. Từ huyết dương hỗn độn pháp tác diễn sinh ra tới huyết dương lượng khí cũng là vạn vật bắt đầu. Ấn chứng với nhau phía dưới, vậy mà để luyện quá huyền tiên đạo lấy được đột phá trong đại. Huyết dương lượng khí 6 Âu Dương Thần tự lẩm bẩm, tiếp đó đưa tay ra, hắc bạch lượng khí chậm tay chậm chuyển động, dần dần dung hợp, biến thành một mảnh mờ mờ hỗn độn khí, giống như thế giới còn chưa mở phóng cảnh tượng. Nhìn xem cái này hỗn loạn tương mừng, chen rơi vào trầm tư. Tại ý hắn biết đến phía trước, một ngày một đêm đi qua, làm hắn khôi phục ý thức thời điểm, trong tay hắn hỗn loạn đã đã biến thành một cái quỷ. Khuếch Dương pháp cùng Thái Thanh Hiên Thiên Đạo dường như là người một đường, nhưng Thái Thanh Hiên Thiên Đạo cao một điểm. Âu Dương Thần ở trong lòng cười cười, sau đó đem trong tay vỏ quỷ ăn. Kết quả lấy được quả cam cùng trái cây trên cây một dạng ngọt. Thành phần cũng giống như nhau. Cuối cùng là bởi vì Âu Dương Thần Thấu triệt hiểu rõ quả cam kết cấu, cùng sử dụng loại này hỗn độn vật chất nơi phát ra tới mô phỏng quả cam kết cấu, trực tiếp từ trong không khí mỏng manh sáng tạo ra một cái quả cam. Không may, bây giờ chỉ có thể làm quả cam. Có thể chúng ta đã đến có thể trực tiếp nhân loại sáng lập thời điểm, hòa Bình Hoa nhân loại sáng lập truyền thuyết là có thật sao? Hòa Bình Hoa có phải hay không một cái giống đời nhà Thanh Huyền Thiên Đao một dạng cường giả? Dạ? Âu Dương Thần suy nghĩ dần dần nổi lên mặt nước, đúng lúc này, khuyết dương ngoại cùng đột nhiên truyền đến viên thanh điền âm thanh. Đại sư huynh còn có khát tông môn muốn thu phí bảo hộ đâu nghe được cái này, Âu Dương thần ngọng tao mày, đáng chết, bọn hắn là vỡ lỏng, cơ hồ cảm thấy mình là thượng đế, ở thời điểm này lại có người thu lấy phí bảo hộ, đột nhiên phá hủy mỹ lực, xử lý hắn, đồ vật gì, thu trên đầu ta phí bảo hộ, giết chết ta, Âu Dương thần lớn tiếng trách cứ, một đạo mệnh lệnh, Khuyết Dương cung lập tức truyền ra mãnh liệt chiến đấu âm thanh, ngoại trừ số lớn tiếng chửi rủa, thẳng đến đi qua hai phút mới khôi phục bình tĩnh, Âu Dương thần bị cái này quấy rầy, không có tâm tình tiếp tục thực hiện đạo, mà chính là cái này thực hiện, cơ hồ đến tiên đạo ở giữa. Tiếp đó ý thức được không có cái gì hảo thực hiện, còn không bằng đi ra xem một chút. Âu Dương Thần đi ra khuyết Dương cùng, trông thấy Viên Thanh Điển kéo lấy một cái mặt đen, giống chó chết hòa thượng một dạng đứng ở bên cạnh hắn. "Kaka, là hắn, vậy mà tìm linh thạch linh tinh." Phúc. Tiếp đó Viên Thanh Thiên đem hòa thượng kia ném tới Âu Dương chân diện phía trước. Âu Dương thật ngồi sồn xuống hỏi ai thu phí bảo hộ. "Không. Không." Hắc Lam sen nhau tu đạo sĩ dây rùa ngồi xuống, lắc đầu. "Vậy ngươi ở đây làm cái gì?" "Đánh." "Đánh, chỉ là đánh, không." "Không có bảo hộ phục vụ." Sen. Hoa thượng kia vừa nói xong, Âu Dương thật sự đánh đầu của hắn. Thu bảo hộ phí người vẫn đang bảo vệ dưới cờ, người này là người tốt, trực tiếp đi cấp đoạn, cũng nói như thế đang lúc mạnh. Nhưng kế tiếp ta biết chính là, Âu Dương thật phát hiện cái gì? Băng đảng tông môn không thể tùy ý quyết trương, nếu như thu lấy phí bảo hộ, chẳng khác nào biến tướng khuyết trương đại tông môn lực ảnh hưởng. Cho nên giá hỏa này mới bắt đầu ăn tốt sao? Ngươi nhìn ta cái này thần tông như thế nào? Có thể làm ngươi ở tại phụ trợ môn thời điểm Âu Dương thần trêu gẹo nói. Không, không, không, ta là cường đạo chỉ là một cái cường đạo, tu đạo sĩ rông chống lúc lắc một dạng lắc đầu. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, nguyễn tượng chợt lóe lên, tăng nhân ý thức trực tiếp bị chấn nhiếp rồi. Ngươi thuộc về cái nào? Ngoài 800 dặm, đen núi dậy xã hội đen có trực tiếp ăn cướp tiểu giáo phái tập tụ. Loại tình huống này ở thế yếu giáo phái bên trong nhìn mãi quen mắt cái kia cường đại giáo phái đâu? Tất cả cường đại giáo phái có một cái người tài trợ. Dạng gì người tài trợ Âu Dương thật bắt đầu cảm thấy hứng thú bình thường là cường đại tam tú, hoặc thánh vương đệ tử. Nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần hơi kinh ngạc cái này chẳng lẽ không phải nơi ẩn nút sức mạnh khuyết chưa sao? nơi ẩn nút không quan tâm những vật này, nhận được cứu tế người sẽ không đem bọn chúng giao cho nơi ẩn nút. nơi ẩn nút sẽ quan tâm nơi ẩn nút tín đồ, bởi vì bảo vệ những thứ này cường đại đại môn mà cùng người khác phát sinh xung đột, thụ thương hoặc tử vong sao? chính là như vậy Âu Dương Thần nhìn vẻ mặt hốt hoảng, nguyên lai Minh Phụ chính là như thế vận hành, giống như là trên thảo Nguyên Sư Tử Vương, sư tử Vương sẽ không làm nhiều hắn đời sau phát dục, nhưng mà hắn sẽ bảo hộ đời sau của hắn. nghiêm chỉnh mà nói, nó còn tại khuyết tán nó ảnh hưởng. đen núi có người tài trợ sao? Âu Dương vấn đạo. "Không, nhưng mà chúng ta biết tu đạo sĩ trả lời, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. A, chuyện gì xảy ra?" Âu Dương vấn đạo. "Ở ngoài ngàn dặm, trước mấy ngày có một cái tam tú tiến nhập ngã tư đường, hắn đáp ứng phụ cận tông môn, chỉ cần tông môn cho hắn một khỏa thiên hồn thủy tinh, liền sẽ bảo hộ tông môn." Âu Dương thật không phản bác được. Chân chính thế giới linh hồn là một cánh cửa, dùng để bảo hộ mỗi tu đạo sĩ, đem minh phủ thế giới đảo lại, từ mỗi tu đạo sĩ tới bảo vệ cánh cửa này. Hắn có một cái đồng bạn, đã mang thai 6 năm, thiếu huyết vô cùng có giá trị thần đạo qua hắn cần đại lượng tinh hoa, bằng không chúng ta ai cũng không có cơ hội như vậy tu đạo. Si nói trong mắt toát ra thần sắc bất an, hắn cười khổ, phảng phất nhặt được một món hời lớn. Âu Dương thật nghe được cái này, giật nảy cả mình, thần đạo giáo quả mộng, còn có thể đem hài tử xử lý sạch sao? Chưa từng nghe nói? Kaka, kia cái gì thần đạo quả? Giống như dáng vẻ rất hung. Viên rõ ràng Thiên Tựa Hồ có tâm ý mà đi gặp Âu Dương Thần, người khác không biết, bọn hắn đến từ hạ giới lao nhân lại biết, tẩu tử đã mang thai nhiều năm. Âu Dương thật đánh đầu của hắn, lắc đầu, cười. Ta quên lưu ý cái này, địa ngục thâm nguyên thế giới, có cái gì đặc biệt sản phẩm nhưng là bởi vì hắn tại Long Côn đại bình nguyên thu hoạch nhiều như vậy bảo tàng, hắn đối với chính mình rất hài lòng, cảm thấy mình không còn cần thứ khác. Ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ lần nữa nhìn thấy vực sâu. Cái gì là thần đạo hoa quả? Âu Dương thật trầm tư một lát sau vấn đạo. Tu đạo sĩ trả lời nói vực sâu vĩnh vô chỉ cảnh. Bên trong không có sinh mệnh, nhưng ở vực sâu trên tường, có một chút vô cùng đặc biệt bảo tàng, bao quát thần đạo giáo hoa quả. Thân này đạo giáo trái cây ẩn giấu đi nguyên thủy nhất pháp tắc sức mạnh, phổ thông tăng lư không cách nào hấp thu. Nhưng mà tại bị người phụ nữ có thai nuốt vào sau đó, theo thai nhi trưởng thành, có thể bị thai nhi hấp thu. Một ngày nào đó, làm thai nhi lớn lên, đạt đến phân tâm đỉnh phong lúc, cũng rất dễ dàng nhận thức đến thần đạo giáo trái cây tiềm ẩn sức mạnh, tiến vào dung hợp cảnh giới, dẫn đạo cảm giác quy luật sức mạnh, làm hắn tiến vào tổ hợp lúc, cảm giác đầu gỗ sức mạnh quy luật đệ nhất định luật, là bởi vì tại hạ giới nhận lấy rõ ràng ma ảnh hưởng. Nếu như không có, thượng đế biết hắn lúc nào sẽ nhận thức đến luật pháp sức mạnh, đồng tiến vào một thể hóa lĩnh vực. Loại này thần đạo giáo hoa quả hẳn là cũng có hiệu quả giống vậy thần đạo giáo hoa quả trị giá bao nhiêu tiền Âu Dương lại hỏi hắn đương nhiên sẽ nhớ cho mình sau mua dùm một cái hiếu chân bọn nhỏ bọn hắn đã nhận lấy áp lực rất lớn bọn hắn thậm chí còn không có xuất sinh lại bắt đầu mặc dù con của hắn nhất định ở cái thế giới này phần cuối xuất sinh nhưng mà Âu Dương bí mật hy vọng con của hắn tương lai sẽ càng buông lỏng cố gắng trở thành một đại thừa hòa thượng mỗi ngày hưởng thụ niềm vui thú là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm hàng năm trên thế giới có hàng trăm hàng ngàn thần đạo giáo quả vọng số đông vừa xuất hiện liền bị người có quyền thế chia cắt còn lại một chút người nghèo tiến vào thị trường Lên giá là 3.000 khối trí năng thủy tinh, còn tốt chứ? đương nhiên, thần đạo giáo quả mộng không có cùng nguyên tắc cùng đặc tính, nhưng nhìn bề ngoài không phải như thế, nhưng mà có chút người có quyền thế có thể từ kinh nghiệm trông được đến một chút manh mối ta biết. Lan ra ngoài, đừng có lại tới phiền chúng ta, lần này ta tha ngươi. Âu Dương Thần Lôi đãng vứt phất, phất tay, tiếp đó tu sĩ liền bay ra thiên sơn, biến mất ở phương xa. Nghe nói thần đạo quả sau đó, Âu Dương Thần vội vàng đi tìm, lại làm cho người đi thành thị phụ cận mua mấy quyển giới thiệu thiên địa bảo sách. Những thế giới này tuyệt đại đa số đều cùng chân chính tinh thần lĩnh vực có chung điểm, nhưng cũng có chút xíu khác biệt, những thứ này khác biệt đều tại vực sâu phụ cận. Địa ngục thâm nguyên là trên thế giới thứ nhất dễ đi, cũng là thứ nhất bảo tàng, địa ngục trên vách đá có đủ loại kỳ dị thực vật, ngoại trừ thần đạo quả, còn có tiên hỏa bí quả, địa ngục quả, ma pháp quả trở, cũng là nhất lưu bảo tàng. Xem xong những sách này, Âu Dương thật không phải không thừa nhận, có chút bảo vật đã động hắn tâm. Nghĩ một hồi, hắn đi vào khuyết Dương cùng, đi tới còn tại cạm mặt phía trước hạ sương, cùng nàng xuống thần đạo quả. Hạ Hi nghe vậy cười nói: Tất nhiên đối với chúng ta Hải tự hữu ích. Vậy thì đi thôi, nhưng phải nhớ phải chú ý an toàn. Âu Dương Thần ôn nhu ôm Hạ Hi nói kỳ thực: Đoạn thời gian trước ta chiếm được một loại kháng thiên linh đan, ngươi có thể trực tiếp bay qua nuốt vào biến thành thiên nhân. Ở trong thế giới hiện thực, ngược lên thông đạo bị ngăn chặn. Loại này thuốc trường sinh bất lao có thể không cần, nhưng ở thế giới dưới đất hẳn là sẽ hữu dụng. Hạ Hi song ngửi thấy một câu nghiêm túc khí tức, chuyện lớn như vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trân mặc một hồi, nàng nói: Thuốc này đối với ngươi cũng có tác dụng sao? Có thể xúc tiến ta chữa trị. Âu Dương Thần thành thật trả lời. Tây Suối xương cười nhạt một cái nói cái này, linh đan rượu dược vẫn là lưu lại, chúng ta cùng một chỗ so cái gì trở nên bất hủ quan trọng hơn, trong mắt ta, có chỗ của ngươi chính là tiên linh giới. Ta cũng cho rằng như vậy, bây giờ cho ngươi đi tiên linh giới, ta không thể yên tâm, nói cho ngươi ta có loại này trường sinh bất lao đổ vật chỉ là nhường ngươi không cần luyện khổ cực như vậy, đừng vẫn mãi là muốn đổi bên trên ta. Sau đó, ngươi biết ta có năng lực trực tiếp dẫn ngươi đi thế giới Pokémon. Âu Dương Thần vừa nói vừa lấy ra một hạt kim hoàn, đặt ở hạ cô nương trong tay. Đây chính là thuốc trường sinh bất lão. Để trước ở nơi đó. Hạ Hi giảng khoái dạo qua một vòng kim đan, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đi tới chân chính thế giới tinh thần sau, nhìn thấy Âu Dương Thần Tú vì trưởng thành đột nhiên tăng mạnh, lòng của nàng đẻ không nhỏ. Vì có thể đuổi kịp Âu Dương Thần bước chân, chờ Âu Dương Thần bay lên, nàng liền có thể mau chóng đuổi kịp. căn cứ vào trước mắt trên lệnh, dù cho có khuyết dương cung, dù cho có vô hạn tài nguyên cung ứng, nàng cũng muốn bắt kịp Âu Dương Thần mấy trăm năm thời gian. Theo lý thuyết bọn hắn sẽ tách ra mấy trăm năm. Chương ba trăm tỉnh mà bây giờ có đan dược này bất đồng rồi, trong nội tâm nàng áp lực cũng biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương Thần Nâng Hạ Sương cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, trong lòng thiên tư và tượng. Tây Sương cho rằng là một gia đình có thể cùng một chỗ, hắn mỗi ngày dựa vào sức mạnh, Tây Sương dựa vào thuốc trường sinh bất lao bay lên, nhưng mà hài Tử cùng phụ mẫu làm sao bây giờ? Phụ mẫu không có khả năng chú định trường sinh bất lao, đoán chừng chỉ có chờ chờ lực lượng của mình tại trong tiên giới có thể tùy ý qua lại giữa hai cái thế giới, đưa đến tiên giới. Nhưng mà bọn nhỏ sinh ra đã có đạo, có cơ hội rất nhanh trở thành bất tử chi thần nhất định phải đạt được tốt nhất thần đạo giáo hoa quả, để cho hắn dáng dấp càng nhanh Âu Dương tâm bí đạo. Ba ngày sau, Viên Thanh điền mang theo một đống tư liệu xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Thần. "Huynh đệ, đây chính là ta một mực tại hỏi thần đạo giáo hoa quả. Mỗi năm đều có, cho nên tất cả lĩnh vực thần thánh đều có lưu hàng, nhưng bọn hắn không bán. Ngoại trừ thần thánh khu vực, còn có một số tại cường đại tông môn cùng tam tú trong tay, những thứ này phẩm chất có thể không còn trọng yếu. Cuối cùng, trên thị trường còn có mấy món đang chạy thông, cũng là một chút trấn trên bảo điểm vô, giá cả cao vô cùng mua cho ta trở về." Âu Dương Thần thuận miệng nói: "Chỉ cần có thể mua được, vậy thì không phải là giá cả cao, linh thạch linh cảnh cái gì cũng là, có bao nhiêu? Đến nơi phát hành lượng không phải rất kém cỏi chất lượng, chúng ta cần tại biết phía trước xác định hệ thống." "Hảo." Viên rõ ràng sáng sớm liền đoán được Âu Dương Thần sẽ làm như vậy, trả lời ngay đạo: "Đến nội những cái kia tại thánh địa người sáu, tận lực cùng bọn hắn giao lưu, nhưng không cần trực tiếp xuất hiện, nhớ kỹ tìm một chút người phát ngôn." Âu Dương thật muốn còn nói, hắn mua sắm cùng lưu thông đồ vật là vì phòng ngừa cá từ trong lưới chạy đi. Hắn chân chính mong muốn là bảo vệ khu dự trữ thần đạo hoa quả, dùng cái gì trao đổi? Thứ này giá trị không bên trên nguyên thanh điện có chút số hồ, thần đạo giáo hoa quả, giá trị mấy ngàn khối thủy tinh bảo tàng hẳn là hắn không với tới. Nhưng theo Âu Dương Thần những năm này người ngàn vạn thủy tinh bảo tàng cũng là một cái cấp độ. Âu Dương Thần nghĩ tới điểm này, từ chứa đựng vòng bên trong nặn ra mấy cái gai lớn, đem bên trong một cái mảnh vụn hiến cho viên thanh điện, mang đi tinh thần hoàng kim. Ta là tại Long Côn Bình Nguyên mua, với ta mà nói không cần, rất có giá trị, có chút cũng gia hỏa hẳn là cần nó nếu như bọn hắn thật sự muốn đem nó bám vào hoàng kim trên tinh thần, bọn hắn liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên ta không phải là địch nhân. viên thanh tiên văn ngạn mang theo quỷ thần vàng quay người liền đi ra ngoài. âu dương thần nhìn mình bóng lưng nhịn không được lại nói thêm một câu thượng đế hoàng kim không phải một kiện chuyện bình thường, nhớ kỹ tìm một người đáng tin phát ngôn viên cùng thánh địa trao đổi, không cần tự mình cuốn vào, bằng không có người có thể có ác ý. viên thanh điện hình quay người trả lời ca ca, người yên tâm đi. viên thanh điện sau khi rời đi, âu dương thần đưa tay ra, khuyết dương nhị khí tái hiện, lần này hắn trực tiếp đổi một cái quả táo đi ra. Hư vô sức mạnh sáng tạo đồ vật là thần kỳ như thế, đến mức khơi dậy hứng thú của hắn. Tại ngươi ý thức được phía trước, ba ngày đã qua. Âu Dương Thần cuối cùng thấy được cái gọi là thần đạo quả, mà đột nhiên vậy mà nhiều đến sáu cái, đây đều là viên thanh điện tử trong thành mua được. Nói thật, thần đạo sáu quả mặt ngoài không có bao nhiêu khác biệt, cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong hồng quang lập lòe, giống như bình thường đều có hỏa đằng tiêu đốt. Âu Dương Thần lại hỏi, lục thần đạo quả là trong ngũ hành tốt nhất hỏa pháp, rõ ràng không thể thỏa mãn hắn. Hắn đạt được một pháp tắc có diễn biến thành sinh mệnh pháp tắc quy hướng. Hoà hoãn định luật đường phải đi còn rất dài, trừ phi nó diễn biến thành một cái phá hư định luật. Tốt ta đem những thứ này đưa ra ngoài Âu Dương Thần đem lục thần đạo quả cất giấu, hắn rất nhiều con dân cũng sắp có hậu duệ, những thứ này thần đạo quả có thể cho bọn hắn. Ngoài ra, nó còn có thể bị mang về linh giới, ở nơi đó thần đạo giáo hoa quả là rất hiếm thấy. Nhưng mà làm hắn đem thần đạo giáo hoa quả buông xuống thời điểm triệu hoán liền đến. Trường quan, ngươi cho ta tinh thần kim tệ quá chân quý, ta rất cẩn thận cũng rất cẩn thận, nhưng ta không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện gì Âu Dương thật sự con mắt bắt đầu run rẩy ta nhường ngươi tìm người trung gian tới xử lý nơi ẩn núp chuyện. cái gì? người trung gian xảy ra chuyện gì sao? viên lập là sẽ quay về phụ không? là ta, ta vừa tìm được một cái người trung gian, người trung gian thấy được hoàng kim tinh thần, người trung gian trực tiếp đem ta câu lưu xuống. ngươi vẫn có thể chuyển gọi, có thể thấy lên rằng mọi người đều vô sự chen chở mặt một hồi. đúng vậy, ta nói kaka ta có rất nhiều bảo tàng, cho nên hắn không muốn giết ta, nhưng mà ngươi cho ta khối kia tinh thần vàng là bị hắn cướp đi. Âu Dương Thần, Viên Thanh Điền, tốt. mặc kệ như thế nào, ta thật cao hứng ngươi không có việc gì. Linh kim là cái vật nhỏ. Hắn vẫn chưa trả lời, bên kia thẩm phán quan phong cách đột nhiên thay đổi đạo hữu hảo ngữ khí, "Trong miệng ngươi linh kim kỳ thực chỉ là một chút, ngươi biết không, từ xưa đến nay, chúng ta Minh giới liền có hai khối linh kim." Âu Dương chân thực có chút giật mình, đương nhiên không biết. Hiện tại xem ra, những thứ này tinh linh hoàng kim tại thế giới dưới lòng đất, so tại thế giới hiện thực càng có giá trị. Mặc dù hoàng kim chân thực trạng thái tinh thần là hiếm thấy, nhưng căn cứ vào ghi chép vẫn là xuất hiện bảy, 8 hai kim tệ. Hắn trầm tư một hồi, bình tĩnh trả lời nói, "Vàng đối với ta không cần. Nếu như ngươi muốn, liên đem đệ đệ ta mang đến cho ta, nhưng nếu như đệ đệ ta rơi mất một sợi tóc, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhanh lên, ta lập tức liền đến. Nói đến chỗ này, lệnh truyền kia sáng đã hoàn toàn mở đi. Âu Dương Thần thu hồi lệnh truyền, trầm mặc một hồi, đung nhiên thất thanh cười to. Cái này gọi viên thanh điển hải tử cũng rất thông minh, biết rõ làm sao cứu mình mệnh. Chuyện này kỳ thực là mình làm sai, không có nghe theo khuyết ở giữa kim tinh linh hảo ý tới định nghĩa viên thanh điển dạng này một cái hợp nhất hòa thượng chân chính giá trị, lần sau nhất định muốn hấp thụ giáo huấn. Bây giờ dùng thần đạo giáo hoa quả đổi hoàng kim còn hơi sớm cùng lúc đó, tám bạn rằm anh bên ngoài, tại vòng ánh sáng môn trung đường, một cái mập mạp trung niên tăng nhân ôm hắn, cặp mắt ti hí của hắn ưu nhã xoay tròn lấy. ngươi là dạng gì sức mạnh thẩm tú thông? Kaka của ta là người chịu trách nhiệm, xuyên qua trung kỳ chủ giáo. Ngoài ra, còn có mấy cái đệ tử, đều tại liên thể phía dưới tu tu bổ bổ. Viên Thanh tiên khẽ run nói. đằng sau ta có cái nam nhân cường chẳng sao? Kaka ta lấy được một cái cơ hội rất tốt, nhiên quyết vào ngã tư đường, rất nhanh liền tiến nhập ngã tư đường. Tại hắn còn chưa kịp tìm được một cái có quyền thế người tài trợ phía trước đi theo Âu Dương Thần nhiều năm sau, hắn học được một chút biểu diễn kỹ xảo. Kỳ thực, mặc dù hắn là lấp lác, nhưng Âu Dương Thần cho hắn mấy cái bảo hộ bảo, cái này khiến hắn mã phu khâu vững vàng nắm qua sửa chữa đỉnh phong, thật sự giết không chết hắn. Nhưng là bây giờ quỷ thần vàng bị cái này Thu Văn cấp đi, hắn lúc nào cũng phải nghĩ biện pháp trở về, cho nên chỉ có thể bị bắt. Thông qua ở giữa sáu, Khâu Văn meo mắt lại, hắn có một cái nguyên tắc, đó chính là cẩn thận. Cái này cũng là bọn hắn cẩn thận tổ tiên lời gian, bình thường. Hắn chỉ có thể vì hắn thấp hai cấp hòa thượng. Dù sao xã hội đen lớn như vậy, luôn có một chút phản thiên kiêu có thể vượt qua biên giới đi đánh trận. Cái thang phía dưới hai cấp, ngươi có thể bài trừ khả năng này. Hắn ở trên đỉnh thế giới, hắn chưa từng nghe nói có người ở đỉnh thế giới. Thu đại nhân, người này có thể không nói lời nói thật. Nếu như hắn che giấu trận tướng, như vậy cấp trên của hắn chính là chàng thai nạn này giai đoạn sau cùng. Một phần trăm khả năng tính chất là người không thể đánh bại đối phương một cái trưởng giả trong mắt tràn đầy dảo hoạt lão nhân nhọ dọng nói. Một tỷ lệ nghe không cao lắm nhưng bọn hắn ôn hòa tăng lữ sẽ không mạo hiểm một phần trăm hoặc một vạn điểm một trong đôi đại nhân chúng ta bảo đảm tất cả tăng lữ đều tại chỗ đem bảo tàng mang đi như thế nào một vị trưởng lão khác phó hữu nói trên thực tế bọn hắn số đông ôn hòa tông giáo hoạt động cũng là toàn lực ứng phó nửa năm trước vì chỉ cần diệt một cái anh em cùng cha khác mẹ bọn hắn lệnh chính là toàn bộ giáo phái diệt vong đem cái kia giáo phái quét sạch liền giáo phái bên trong con kiến đều không buông tha dù sao tại tạt tạ rổ tạ có một cái truyền thuyết xa xưa một con người thực sự tại một cái nơi ẩn nút bị phá hủy sau trốn trong đó một cái người thật sau khi lớn lên trở thành chân chính đại thừa đỉnh cao vì nơi ẩn nút hủy diệt báo thủ. quá khứ có giao hữu như vậy bọn hắn không dám để cho con kiến rời đi cầu văn mập mạp trên mặt tràn đầy ngưng trọng tự lẩm bẩm qua cây cột ta nghĩ tới đỉnh núi là không thể nào khát trưởng giả nghe vậy trên mặt cũng mang theo ngưng trọng đại thừa phật giáo tăng lữ đã trải qua rất nhiều làm bọn hắn đã trải qua mỗi người đều biết một trăm vạn dặm anh bên trong chỉ có một cái đại thừa phật giáo đây không phải là đại thừa phật giáo nhưng mà vượt qua cướp máy bay cao phòng loại trình độ này canh tác là ẩn nút Tại 78 lần giả thiết bên trong, thân biểu hiện hoặc là chữa trị cơ hội, đến bến đò đỉnh phong, nếu như là thiên tiêu, liền có khả năng phạm sai lầm. Quá mạo hiểm. Bên người viên thanh điền nghe đến mấy cái này người đối thoại, muốn khóc tâm tình đều có. Coi như chúng ta ở trên đỉnh thế giới thì sao? Ngươi có 8 chiếc tập kích cơ, ngươi quá hư nhược, không thể chiến đấu. Mặc dù đại ca bình thường tác phong cũng rất chứng trạng, nhưng là cùng những người này so ra, thật sự rất không giống nhau. Để ta lại suy nghĩ một chút, nghe xong ta mà nói, chủ thần tú bây giờ nhất định đang tiến hành phòng ngự. Nếu như ta hiện tại đi hắn sẽ rất cao hứng hoặc chờ một lát tiếp đó thần tu tông tự nhiên sẽ lộ ra khuyết điểm của hắn trần mặc thời gian rất lâu nhẹ nói mẫu quốc là huy hoàng đám người sôi trào lên tại ngươi ý thức được phía trước nửa ngày đã qua hạn chế tự do nguyên thanh điền cúi đầu trong mắt có chút vô thần luận hắn nghe nói loại này ôn hòa người nhắc gan không dám chọc chuyện sinh sự thế là đi qua thiên đường thánh địa lúc này mới đi tới trước cửa tìm kiếm hợp tác ta chưa từng nghĩ qua ta sẽ cùng dạng này một cái kỳ quái gia đình cùng một chỗ cung cung một tài nghệ ổn định ổn định không dám khiêu khích ổn định không dám khiêu khích cũng là tiểu phái, hơn nữa một mực ổn định đến tiêu diệt căn, đương nhiên sẽ không truyền lời gì. Đây chính là vì cái gì gia tộc này có hèn nhát danh tiếng. Thu Văn đang suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì, đương nhiên cùng một cái mặc Hắc Bảo lao đầu tiến vào. Mặc Hắc Bảo lão nhân một bên cùng quỷ thần kim chơi, một bên cẩn thận quan sát một hồi nguyên thanh điện. Ta không biết ta có hay không có thể cùng những thứ này hoàng kim cùng một chỗ sinh tồn hoặc tử vong. Thu Văn, ngươi làm được rất tốt. Ngươi về sau hẳn là làm như vậy. Nếu như ngươi có gì cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Ngươi đang sợ cái gì? Thu Văn cười. Cung kính vô cùng nói Hắc ám trưởng lão dạy là sáu. Áo bào đen lão nhân liếc hắn một cái, tiếp đó trong tay đột nhiên thả ra một cỗ hắc khí, bom bắn vào Nguyên Thanh Thiên thể. "Hai tử, ta ở trên thân thể ngươi gieo quỷ hồn hạt giống, ngươi tốt nhất mang bọn ta đi xem thượng đế biểu diễn, nếu như ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Viên Thanh Điền nhìn xem lão nhân trước mặt, biết lão nhân là đại thừa Phật giáo tăng lữ, ta không khỏi cảm thấy có điểm không tự tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn nói ca ca ở giữa chứa chị, kết quả cái này thu văn vậy mà đi thẳng đến thánh địa đại thừa Phật giáo thời kỳ thời gian đi tìm người tái trợ. Ngươi muốn cho nó ổn như vậy định sao? Tìm một cái người tài trợ, sau đó là hoàng kim chi thần cùng cái này ôn hòa đồ vật. Ta không biết gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì. Thu Văn tựa hồ thấy được viên thanh điền ý nghĩ, ánh mắt có chút khinh thường. Cung để dũng sĩ quốc vương rơi đài, không bằng để xã hội đen gánh chịu nguy hiểm. Chỉ có khi nó ổn định thời điểm, nó mới có thể sống sót. Nếu như ngươi nghĩ bảo trì ổn định, quan trọng nhất là tìm được một cái mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ. Cái này cũng là cao quý nhất hạng mục, chiếm một năng lượng tiêu hao 80%. Tông môn tướng quân nguyện ý tiêu phí năm thu vào 30% đến tìm kiếm nhà tài trợ. Cái này sao điêu, đại khái là muốn biết, vì cái gì ta nguyện ý đem tinh thần hoàng kim cho Hắc Ám trưởng lao sáu. Ha ha, cũng không cần nghĩ, bảo tàng như vậy là chúng ta những tông môn này có thể có. Thu Văn nhìn xem Viên Thanh Điển, trong mắt ngoại trừ khinh miệt vẫn là khinh miệt. Trong mắt hắn, Viên Thanh Thiên một cái dung hợp hoàng kim tinh thần tu đạo sĩ ra ngoài đơn giản chính là phản quốc. Nếu như bọn hắn có dạng này một người môn đồ, bọn hắn mỗi phút đều sẽ bị hắn nghiền nát. Nam Hải không dám. Nguyên Thanh Thiên run rẩy trả lời trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc ta dám đánh được ngươi cũng yên tâm chỉ cần lần này thu hoạch có thể để cho ta hài lòng ta có thể tha cho ngươi một mạng tuyệt đối không được khâu thủ thân kinh thành liền suy yếu tăng thêm một câu nói cắt cỏ không đổ can, gió xuân thổi lại mọc sáu hắc ám hắc ám ám khí tức truyền đến gương mặt động xuống anh em cùng cha khác mẹ vì cái gì nghiêm túc như vậy nhìn thấy thu văn liền cùng viên thanh cùng một chỗ trong bóng đêm bay mất bên ngoài ổn định quân đội đã chuẩn bị xong có ba chiếc phi thuyền mỗi chiếc đều chở năm danh tăng lữ Bọn hắn đều không thể phân tán lực chú ý leo lên trên thuyền khắc lấy chữ ổn phi thuyền, viên thanh điển khẽ mắt hơi hơi co có quắp. Chiếc này kiên cố phi thuyền trên thực tế tương đối lớn, mỗi con thuyền cũng có thể tái 200 danh tăng lữ. Nhưng mà, trên thuyền đại bộ phận chỗ đều dùng tại phòng ngự biên đội, ngoại trừ buồng nhỏ trên tàu còn chứa đựng số lớn huấn luyện tài nguyên tinh thần thủy tinh cùng dự bị thuyền thoát thân. Giống như bay 100 vạn, 80 vạn dặm anh, không có dừng lại tiếp tế một dạng. Nhưng mà, leo lên phi thuyền sau, phi thuyền cũng không có lập tức đi tới, mà là khó khăn kéo một giờ, chờ trời tối, phi thuyền mới bắt đầu. Dọc theo đường đi, Ba con phi thuyền tốc độ cũng không nhanh cũng không chậm, phảng phất tầm thường con đường. Viên Thanh Điền ở phía trước một đầu trên phi thuyền hành động, trong lòng lại tìm không ra những thứ này Ôn hòa hòa thượng đang suy nghĩ gì. Mấy vạn dặm anh khoảng cách đối với phi thuyền tính ổn định tới nói không tính là gì, cùng ngay hoàn toàn đen lại thời điểm, ba chiếc phi thuyền đã đứng tại mấy trăm dặm anh bên ngoài Thần Tú Sơn Môn Thiên Thủy trên núi. Rôn rời đi phương chu, bắt đầu ra lệnh. Người bơi trèo bóng trên. Chúng ta bắt đầu làm việc a. Mệnh lệnh phái ra 150 tên Ôn Hỏa tăng lữ ba người một tổ. Tổ thứ nhất bắt đầu ở Thiên Thủy núi trung quanh thiết trí tuyến phòng tỏa từ trên kỹ thuật nhịn, vô cùng chuyên nghiệp tổ thứ 2 từ phương hướng khác nhau tiếp cận thiên thủy núi hiện nhiên là vì tìm kiếm tình báo một số khác thì xem như hậu bị binh sĩ treo ở trên không tùy thời chuẩn bị phòng ngừa sự cố phát sinh đen minh nhìn xem một màn này trong lòng giàu dĩ không vui lửa giận không có nói ra tại nghèo khó khu vực thiết lập một cái tiểu giáo phái vì cái gì ngạc nhiên như vậy nếu như không phải là bởi vì ôn hòa hoàng đế bình thường ủy thác cho hắn tài nguyên to lớn hắn có thể sẽ chịu đến rụt hờn lớn tiếng gào thét thu văn nhìn một chút mây đen gương mặt xin lỗi lao sư tha thứ ta Đây là chúng ta làm việc phương thức, có câu lời hữu ích, bọn hắn biết mình muốn cái gì, không cần phải sợ. Chuẩn bị càng đầy đủ, lúc nào cũng sai mây đen nhìn xem hắn, không hề nói gì. Đồ nốc! Tại hát cám trong lòng mắng một tiếng, cơ thể tạo thành một tia chớp đã tới thiên thủy núi bầu trời, sau đó ngông địch một tay sét đánh xuống, thiên thủy núi tạo thành liền tăng dã. Âu Dương Thần ngồi ở trên núi, ngẩng đầu nhìn một vùng tam tối, cao mày. Hắn có chút kinh ngạc, đại thừa tăng lữ nhanh như vậy liền phát động công kích. Cả ca nơi xa truyền đến viên thanh điện la lên, Âu Dương Thần không có gì lớn, trong lòng thở dài một hơi trong bóng tối nhìn thấy Âu Dương Thần một mặt bình tĩnh vô ý thức dùng tâm linh đi tìm kiếm Âu Dương Thần tú mục tiêu kế tiếp kết quả không thu hoạch được gì cái này khiến hắn cao mày không cách nào khống chế trong lúc hắn muốn nói chuyện thời điểm Tiêu ở phía xa bay rất nhanh đêm tối trưởng lão chớ cùng hắn nói hiệu nói vượng để chúng ta bắt đầu đi nói hắn mạnh địch nắm chặt tay mấy trăm tên ôn hòa tăng lữ cấp tốc tụ tập tới gần trăm người công kích Âu Dương Thần ám ngại nhìn Thu Văn một mắt hắn còn có lời muốn hỏi người này gấp cái gì chúng ta tin tưởng một câu cổ lão cách ngôn một cái ác ôn nói đến quá nhiều liền sẽ chết Lời nói quá nhiều rất dễ dàng chọc phiến phức. Còn có một cái từ gọi là đến trễ là trời sinh biến hóa, bây giờ bắt đầu, người này không có việc quân, nếu như lại dây dưa một chút, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ cần hắn chết, hết thảy đều là chúng ta. Triệu Văn nói, lấy ra một cái cực lớn nồi lớn, đang lúc mọi người thôi thúc dưới, nồi lớn nện vào lớn nhỏ đỉnh núi, phủ đầu hướng Âu Dương thân ép xuống. Cùng lúc đó, mấy trăm tên ôn hòa tu đạo sĩ đồng thời phát động công kích, đêm tối đột nhiên đã biến thành ban ngày, vị lực lượng tinh thần kia sáng chói mắt chiếu sáng. Chương 387: Tiên cương khí Nhìn thấy hắc ám biển cả vãi đầy mặt đất, Âu Dương Câu, một cái chữ vật giới chỉ rơi vào trong tay hắn. Hắn không muốn mạo phạm thần thánh thánh sở, dù sao thánh sở bên trong có đại thừa Phật giáo tăng lữ, lấy lực lượng bây giờ của hắn vẫn không có cách nào đối phó. Phải trang giết chết những người này chỉ là một cái thái độ vấn đề. Bất hủ, ta có mắt không biết bất hủ. Xin ban cho ta vĩnh hằng nhân tử, lại cho ta một cơ hội cầu tiểu lòng Kiên Định quỷ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Ngươi là của gia tộc nào? Âu Dương vấn đạo. Tổ Định. Tổ Định. Có dạng này một cái tên, thông môn nói thật, chân chính ổn định, không phải đi mạo phạm bất luận kẻ nào, biết không? biết thật cao hứng biết, trên thực tế, ta là một cái ưa thích ổn định người thu văn vững vàng nói, con ngươi rụt lại một hồi, tiếp đó một cái ngón tay chậm rãi phóng đại đến trên người hán, giết thu văn, Âu Dương Thần nhìn xem đậu xanh, tiểu gia hỏa này lập tức giết nhiều như vậy hòa thượng, nhưng mà không có khủng hoảng cùng cảm giác sợ hãi, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, một bộ trời lấy được xương tán biểu lộ, Âu Dương Thần hiểu nói chỉ là loại công kích này ít dùng, quá lãng phí, nói thật, Đen Minh cũng chỉ là đại thừa Phật giáo bắt đầu mà đậu xanh chỉ là cái kia đã kích, có thể cùng thời kỳ cuối đại thừa Phật giáo cùng so sánh, coi như hắn biết, hắn cũng có thể là đã gần chết. Tại Hắc Cá Minh Vương trên thân là lãng phí thời gian. Lãng phí nguyên nhân là đậu xanh rùa đen trọng thủy bên trong cầm rất nhiều minh vấn. Vì hấp thu hạ giới minh khí, ngươi nhất thiết phải xuyên qua Minh thạch. Sáng thế bia đá mặc dù cũng có thể chuyển hóa minh khí, nhưng tốc độ quá chậm. Đậu xanh tự hồ biết một chút đầu có vấn đề gì. Âu Dương thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, đậu xanh đã biến thành gỗ dầu, tiếp lấy lại đem dược ăn. Nhưng mà đậu xanh cùng đại thừa Phật giáo tương xứng năng lực cũng trợ giúp hắn. Chính hắn đại thừa, đậu xanh đại thừa màn cuối, áo du đại thừa thời kỳ đầu, nhỏ như vậy một đám tại cái này, Minh phụ chỉ cần chúng ta không gặp được đại thừa phong cường trắng, liền có thể ngăn ngược. Đem đậu xanh đưa về đại không thủy tinh, Âu Dương Thần đem dấu giếm giới chỉ mở ra, đem tinh thần của mình vàng lấy ra. Ngoại trừ hoàng kim tinh thần, còn có rất nhiều những thứ khác tài nguyên, nhưng ở trong mắt của hắn là đại thừa Phật giáo hòa thượng trình độ. Đến nỗi thần đạo giáo quả mộng, một cái cũng không có cá ca, còn nghĩ liên hệ thánh vực tìm thần quả sao? Viên rõ ràng Thiên một bên nhỏ rộng vấn đạo. Âu Dương lắc đầu nói chúng ta không có danh khí, không thể cùng thần thánh làm ăn. Lại đem nó treo lên chính là cho chính chúng ta tìm phiền vãi. Thần đạo quả vẫn là của ta bản thể luận đến giải quyết nó, bản thể của ta luận ở ngoài sáng hơi thánh vực lẫn vào không tệ. Đối với mấy cái thần đạo quả không khó lắm. Chúng ta không thể đi tinh môn, chúng ta đi địa phương khác á hử. Ba ngày sau, Âu Dương thần xa xôi ngàn dặm đi tới một tòa rùa đen hình trên núi. Ngọn núi này là một tòa vô danh núi, Âu Dương thật cho nó lên cái quy núi tên. Quy núi cách Minh hơi thánh khu rất gần chỉ có không đến 5000 giảm anh khoảng cách, đi tới nơi này cái quy núi, hắn cũng là thiện lương cùng cơ thể chiếu cố lẫn nhau. Lần tiếp theo, Âu Dương thực sẽ đến trên núi đi, thuận tiện xem long côn bình nguyên, hoặc một chút thăm ảo kỹ xảo. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Tháng này thời điểm, minh hơi trong thánh vực bản thể dần dần quen thuộc, lấy được rất nhiều minh hơi thánh vực minh sĩ ưu hái. Một ngày này, Âu Dương thần vẫn ngồi xếp bằng ở ngoại sáng hơi đế hoa phía dưới luyện tập, lúc này ý thức của hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng về dưới núi nhìn lại. Tại chân núi, cùng hắn cùng tới phản thiên chủ giáo đám tăng lữ tụ tập cùng một chỗ giống như đang tiến hành một loại nào đó liên hợp hành động. Âu Dương Thần ở ngoài sáng trên ánh trăng thấy được cái này, cũng tại Minh Hơi Đế Hoa phía dưới luyện tập Minh Nguyệt Đạo sĩ các Bằng Hưu, bọn hắn định làm như thế nào? Ta không cần đi sao? Minh Nguyệt Văn Ngạn mở to mắt, mang theo đơn thuần mỉm cười. Âu Dương Thần gật gật đầu, nhắm mắt lại tiếp tục luyện tập. Đạo giáo các Bằng Hưu đã tiến nhập Đại Thừa Phật Giáo, bọn hắn Minh đi phương thức đương nhiên là khác biệt, cho nên không cần thiết theo bọn hắn. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng trao đổi một nửa kia của mình. Cung Minh giới cực kỳ cố định mấy cái Minh Tiêu Thánh Vực cường giả, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Tuy trên núi, Âu Dương thân phân thân mở mắt, trong mắt sáng lên một đạo màu trắng mang, tiếp đó chuyển hướng Minh Hơi Thánh ruộng phương hướng. Minh Hơi Thánh khu cách quy núi 5000 dặm, nhưng ở tác dụng thần bí thiên cực bên trên, giống như hắn chỉ có không đến khoảng cách 10 dặm, thánh trong vùng hòa thượng cũng là hắn có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí Minh Viêm nhóm có thể tắm một cái ẩn nút hồ nước cũng không có trốn qua chú ý của hắn. Cái này thần bí nghệ thuật, thật sự rất dễ dàng sử dụng sao? Âu Dương Thần khẽ thở dài một câu. Đương nhiên, luyện tập loại này thơ ảo nghệ thuật mục đích chủ yếu, không phải tại tắm gội lúc nhìn trộm người khác. Hắn không chớp mắt nhìn một hồi rất nhanh liền nhìn thấy một đám phản thiên bên trên hòa thượng tụ tập cùng một chỗ, không nhiều không ít, vừa vặn 19 cái. Lục soát bọn này phản thiên liên minh minh sĩ, Âu Dương Thần, tại phụ cận một cái bí mật trong phòng phát hiện hai cái minh sắc hơi thánh khu minh sĩ. Hai người kia cũng là đại thừa thời kỳ minh hành giả, luôn ngữ không biểu tình. Âu Dương thật tại như vậy địa phương xa nghe không được bọn hắn, nhưng là từ bọn hắn ngẫu nhiên lộ ra trong mắt, âm tản màu sắc, nói không phải là chuyện tốt. Tháp tổ rút thế giới người hẳn là muốn đối nhóm này phản thiên liên minh minh sĩ làm Âu Dương Thần thầm thầm nghĩ trong lòng. Tại thời kỳ này, Mặc dù phản thiên che tăng lư ở ngoại sáng hơi thánh khu điều kiện một mực rất tốt, nhưng không hề tưởng tượng chính là, đám tăng lư có thể rất nhanh đột phá cái này cực lớn cơ hội. Dù sao, đám tăng lư tại địa ngục thâm viên chỉ đợi một 2 năm. Thời gian ngắn như vậy chỉ dựa vào huấn luyện tốt điều kiện là không có bao nhiêu cải thiện. Bây giờ, Minh phủ đang cố gắng tại tăng lư thăng thiên phía trước khống chế bọn hắn. Đến nỗi như thế nào khống chế nó. mặc kệ là bắt chẹt vẫn là tẩy não, hắn đều không biết. Nhìn ước chừng sau một tiếng, một đám phản thiên che tăng nhân cưỡi một chiếc phi thuyền, tại đại thừa Phật giáo tăng lư dẫn dắt phía dưới. Ở ngoài sáng hơi thánh vực rời đi Minh hơi thánh vực, hướng tây bay đi. Âu Dương thật là cẩn thận theo sát ở phía sau. Cái này cùng Âu Dương thần một ngày một đêm, sơ so Âu Dương không cách nào xác định thuyền nhỏ tung tích, nhưng cùng thời gian dài như vậy, Minh hơi thần thánh trong không gian mọi người muốn đi chỗ, hắn đều có thể trông thấy. Dù sao, cái phương hướng này chỉ có một chỗ rất nổi danh, đó chính là địa tinh nơi ở nút. Yêu ma quỷ quái thánh vực. Nhìn xem địa đồ trước mặt thánh vực tên, Âu Dương thần trong lòng tràn đầy đối với Âu Dương thần dự cảm bất tưởng. Yêu Tinh nơi ẩn nốt quốc vương giỏi vô cùng mùa dối, chân chính tinh thần lĩnh vực không có tăng lữ đã từng từng leo lên đại thừa Phật giáo đỉnh phong, mà minh phủ là một cái duy nhất. Có truyền ngôn nói thạch nhân có một cái thạch nhân, cùng đại thừa Phật giáo tăng lữ đồng dạng cường đại. Ngoài ra, yêu tinh quốc vương không có đi chân chính minh hồn thế giới, mà là lưu tại yêu tinh nơi ẩn nốt. Vực sâu tung không muốn đem phản thiên liên minh mình sĩ biến thành khôi lỗi khả năng này ý nghĩ, Âu Dương thần nội tâm lập tức tỉnh táo thêm vài phần. Chúng ta nên làm cái gì? Âu Dương đầu góc thật bên trong thoáng qua một vài vấn đề. Thạch Nhân Thánh Vương sẽ không trực tiếp đem phản thiên liên minh mình Sĩ biến thành vô ý thức khối lỗi, mà là sẽ sử dụng một chút tần nút, không thể phát giác thủ đoạn, bằng không Vương Trượng đối với phản thiên liên minh bất lợi. Cùng với bảo mật thủ đoạn, ý vị này có thể có thể có giải trừ vũ trang phương pháp lúc, cách sử dụng sẽ không quá mức kịch liệt. Mặc kệ như thế nào, để chúng ta xem trước một chút. Âu Dương Thần định đuổi kịp. Sau một giờ, Minh Hơi Thánh Vực phi thuyền chính xác bay vào Địa Tinh Thánh Vực. Âu Dương Thần mang theo Minh Phong vượt qua ngàn dặm đi tới Địa Tinh Thánh Cư, phát hiện ngoại trừ Minh Hơi Thánh Cư bên ngoài, các bốn tổ phản thiên liên minh tăng lữ đã từng đã đến Địa Tinh Thánh Cư nhưng ta còn không có gặp qua ba đại thừa, ta cho là không mang theo ta tới là một loại đặc thù quyền lợi, nhưng hiện tại xem ra địa tinh nơi ẩn nút phương thức chỉ thích dùng đại thừa phật giáo trở xuống tăng lữ Âu Dương nói, hắn tìm một cái chỗ trốn đứng lên, nhìn chằm chằm địa tinh nơi ẩn nút. tại bị an bài tụ tập sau đó, một đám phản thiên giới hòa thượng tiến nhập yêu tinh nơi ẩn nút một cái đại sảnh, ở đại sảnh phân cuối một kiện phiêu giật trừng bảo giống một cái minh tăng bắt đầu đối với phản thiên tăng nói cái gì, nghe được Minh Viêm mà nói, phản thiên liên minh Minh đạo sĩ nhóm biểu đạt cực lớn vui sướng, nhưng Âu Dương thật thấy rất rõ ràng ở đại sảnh rèm đằng sau, một cái mặc hắc bảo minh đạo sĩ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bờ môi đang động, xuyên thấu qua vách tường nhìn thẳng minh viêm. xem ra minh viêm là cái khôi lỗi, bị phía sau màn áo bảo đen tăng nhân thao túng. không may, thiên cực chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Âu Dương Thần âm thầm hối hận, đại sảnh phía sau áo bảo đen bỗng nhiên xoay người lại, hướng Âu Dương Thần phương hướng đi đến, một đôi hồng hồng lông mày hơi hơi vung lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. cỡ nào trực giác bén mệ a? người này tám phần mười là khôn khéo thánh vương Âu Dương thật nhanh chóng không cần làm quá mức, ở ngoài ngang giảm chính mình cũng không thở nổi áo choàng đen có thể cảm giác được hắn tại nhìn thân phận của người này liền có thể xác định Âu Dương hướng đầu của hắn nói tạm biệt hất bào nam tử tựa hồ có chút bất an môi của hắn lại động mấy lần không lâu địa tinh trong thành liền có ba cái nhân theo ở đây bày tới Âu Dương thần thấy vậy xoay người chạy nơi này cách tượng đất thánh địa quá gần nếu như đánh nhau tượng đất thánh vương đoán chừng muốn phút mới có thể chịu đựng được chạy trốn nước chừng nửa giờ để bảo đảm ba người không bằng Âu Dương thần cải biến phương hướng đi tới quái vật thành phụ cận lần này hắn lấy được giải rỗ hắn không có nhìn xuống đất tinh quốc vương nhưng mà lúc này địa tinh thánh vương mà nói cũng nói xong một đám phản thiên liên minh hòa thượng đang ngồi ở một tòa cao mấy trăm thước quái vật pho tượng phía dưới luyện tập những người này thấy không rõ lắm nhưng âu dương thần sâu thần minh giúp có thể thấy rõ ràng cái kia quái vật to lớn pho tượng thỉnh thoảng có hắc khí xuất hiện chui phản thiên liên minh hòa thượng đang bên trong phản thiên mông hòa thượng hút vào hắc khí sau trên mặt không có đau đớn chỉ có một khuôn mặt tươi cười âu dương thật thậm chí có thể cảm thấy phản thiên hòa thượng đang lấy làm cho người đáng thương tốc độ trở nên càng ngày càng cường đại đến đây đi đại thừa phía dưới tất cả phản thiên đồng minh tăng nhân đều bị đánh sáu Âu Dương thần trong lòng cảm thán, loại tình huống này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không dừng được. Đang quan sát một giờ sau, địa tinh nơi ẩn núp phụ cận một cái thủ hộ giả, tựa hồ nhận được một chút mệnh lệnh, quay người rời đi địa tinh nơi ẩn núp. Âu Dương thật nhìn thấy cái này, nhãn tình sáng lên, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chăm cái kia minh. Làm thủ hộ minh rời xa địa tinh nơi ẩn núp lúc, Âu Dương tĩnh lặng lẽ đi theo hắn. đã theo dõi ba ngàn dặm, Âu Dương thật đột nhiên nổ súng, không nghi ngờ chút nào bắt được yêu tinh minh sĩ. Âu Dương thật nhìn thấy trung quanh không có ai, liền đem yêu tinh minh sĩ lôi vào phía dưới khu rừng rậm rạp. Dù sao, đại thừa Phật giáo tăng lữ đã bị giết, giết chết một cái yêu tinh tăng lữ cũng không cái gì quá không được. Ngươi là ai? Yêu tinh Minh đạo sĩ hoảng sợ vấn đạo. Âu Dương thần lười biếng trả lời, trực tiếp đưa tay ra đặt tại trên trán của mình, bắt đầu dùng minh hồn tìm kiếm. Không lâu sau đó, có rất nhiều liên quan tới Thạch Nhân Thánh Điện tin tức. Địa tinh bên trong chỗ che chở người này là cái gọi là ô biểu tượng thủ hộ giả tín đồ, đang huấn luyện trong lúc đó, rời đi địa tinh nơi ở nút, được mệnh lệnh đi đến ngàn dặm anh bên ngoài một cái thành thị, mua sắm một nhóm huấn luyện tài nguyên. Cái kia ô biểu tượng chính là cái kia cao tới vài trăm mét quái vật pho tượng, phản phất xuyên qua minh giới gian ác chi thần, cực kỳ siêu tự nhiên. Có chút ma tượng nơi thần bí nhất là thông qua ô biểu tượng tới biểu hiện. Lần này là yêu tinh thần thánh quốc vương đối kháng thiên đường liên minh tiến hành được xưng là minh hồn cướp đoạt giống loài thần bí hoạt động. Đây là một cái cao cấp vô cùng múa rối pháp. Yêu tinh quốc vương đem cướp lấy minh hồn hạt giống, rót vào phản thiên giới hòa thượng trên thân. Thông qua cướp lấy minh hồn hạt giống, phản thiên giới hòa thượng có thể cảm nhận được bọn hắn cảm giác luật pháp sức mạnh. Cái này có thể để phản liên minh minh đạo sĩ cấp tốc hiểu rõ một ít luật pháp sức mạnh. Nhưng có một việc, một khi Tư Đặc bên trong cao Y bị tiêm vào, đám tăng lữ liền không cách nào chống lại yêu tinh quốc vương mệnh lệnh. Càng quan trọng chính là, loại này phụ thân là như thế thần bí, đến mức phản thiên giới tăng lữ không nhìn thấy nó, cho dù bọn họ nghe theo điệu tinh vương mệnh lệnh, bọn hắn tiềm thức cũng sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, mà sẽ không cảm thấy mình bị không chế. Phải thả ra cái này cấp đoạt minh hồn giống loài, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là giết chết yêu tinh thần thánh quốc vương. Làm hắn đầu nguồn chết, minh hồn sẽ kết thúc sinh mệnh của mình. Đoạt hồn hà giống, cường đại khống chế thủ đoạn 6. Âu Dương thần tự lẩm bẩm, tiếp đó ý hắn biết đến sai, rất nhanh liền đem cái này hỏa thượng tay ném ra ngoài. Phanh! Lúc đó xảy ra một hồi nổ tung to lớn, Minh đạo sĩ đem chính mình nổ bay. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen không khí chậm rãi tiêu tan trong không khí. Minh hồn cướp đoạt hạt giống, cái này địa tinh nơi ẩn nút Minh cũng bị đưa cho Minh hồn cướp đoạt hạt giống, nhưng hắn không biết. Âu Dương chân thực trên chán bạo một thân mồ hôi lạnh, địa tinh nơi ẩn nút quá tà ác, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị địa tinh quốc vương mang đi. Bây giờ Minh đạo sĩ đem chính mình nổ chết, hiện nhiên là bởi vì địa tinh quốc vương biết hắn tồn tại. Đại thưa Phật giáo đỉnh núi Cương Tráng, không ngoài sở liệu, chính mình lô mãng mà tới gần thánh địa khói lối, có chút xúc động. Cùng lúc đó, tại địa tinh bên trong chỗ che chở, địa tinh thánh đồ mở mắt, một đôi thật dài màu đỏ lông mày rũ xuống mí mắt của hắn bên trên. Xem ra phía trước đây không phải ảo giác, có người thật sự đang dám thị ta tiểu yêu tinh nơi ẩn nút. Ha ha, hiện tại hắn làm cho ta cái giá ba chân lò, bất quá là có biện pháp lẩm bẩm lầu bầu một câu nói, yêu tinh thánh nhân quốc vương đụng đụng trên ngón tay cất dự giới chỉ. Một cái cao ba mét nam nhân chống rông xuất hiện, cái tiêu triều cao ba m, ánh mắt chống rỗng. Bắc Thị toàn thân phát đạt nam nhân xuất hiện, không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Yêu Tinh Thánh Vương nhìn Cự Nhân một mắt, nói ta bây giờ không có cách nào buông tay ra, đi đem người kia mang về Cự Nhân nhận được mệnh lệnh, lập tức quay đầu bay ra Ma Tự Thành, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng Âu Dương Thần. Quỷ Thành Minh sau khi chết, Âu Dương thật sự trở về núi núi. Vì lý do an toàn, hắn trực tiếp lợi dụng Thái Dương cùng mặt trăng thoát đi Thái Không Toa, đi mấy chục vạn dặm anh, không đến một giờ đã đến nơi đó, hơn nữa còn chưa có hoàn toàn xúc động. Bây giờ phản Thiên Trê Hòa Thượng bị người chồng xuống đoạn hồn hạ giống. Sự tình đã thành định cục, hắn không cách nào thay đổi. Biện pháp duy nhất chính là tối nay trở lại Minh giới, nói cho phản thiên giới liên minh, dạng này là hắn có thể sớm vì này một số người chuẩn bị sẵn sàng. Làm đây hết thảy phát sinh thời điểm, bọn hắn liền có mượn cớ cùng chân thực minh hồn thế giới đoàn kết lại. Ta chỉ là không biết tinh thánh độ, cảm thấy hắn con rối bị hủy sẽ có phản ứng gì. Trong lúc bất chi bất giác, tại quá khứ trong vòng nửa ngày, Âu Dương thần thời gian dần qua đem ma tượng thánh vực chuyện vứt ở sau lưng. Nhưng mà, lúc này dị mộng đệ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phương xa, Có một đạo chớp lóe bằng nhanh nhất tốc độ bắn về phía rùa đen núi, nhìn, cái này rõ ràng là sấm lớn. Âu Dương Thật đứng lên, hít sâu một hơi. Đây là một cái chúc phúc hoặc miền rùa, đây là không cách nào tránh khỏi, tại cái kia tà ác tượng đất minh bạch hủy hệ thống, ở trên người hắn lưu lại một chút vết tích phía trước, cho nên bây giờ sẽ có người tới gõ cửa. Nhưng mà tất nhiên đối phương không phải tới từ thái không toa, vậy thì không thể nào là ác ma bản thân. Như vậy, hắn cũng không cần sợ hãi. Trong chiến tranh, ai mạnh hơn ai yếu hơn cũng không rõ ràng. Phan, hắn còn chưa kịp tiếp tục suy xét Đầu kia băng biểu ngữ đã vượt qua đỉnh đầu của hắn 100m, đã biến thành một cái cao 3m đầu chọc cự nhân. Người khổng lồ kia không hề nói gì, chỉ làm một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Âu Dương Thần nắm đấm không có đụng Âu Dương Thần, Âu Dương Thần cảm thấy Âu Dương Thần trên đỉnh xuất hiện áp lực cực lớn, phảng phất muốn đem hắn bóp thành thịt. Đại thừa minh thân màu cuối. Âu Dương Thần cấp tốc phán đoán lực lượng của đối phương, đối mặt bất thình lình nhất kích, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng dùng sức, nhưng rất nhanh trở về rồi, đào thoát. Cự nhân nhìn thấy Âu Dương Thần chạy trốn, cấp tốc giơ lên nắm đấm, không phải chân, mà là dưới chân. Di động núi. Âu Dương Thần gặp cái này trầm thấp quát to một tiếng, nửa bộ sau thánh quy núi đột nhiên run rẩy lên, sau đó bỗng nhiên hướng lên trên bay đi, vọt tới cự nhân chân. Phanh! Phí một tiếng, rùa đen núi thật sự bị ép trở thành bụi đất. Âu Dương Thần trên mặt bình tĩnh, một ý niệm, vô số bộ phận vậy mà lần nữa tụ tập, một lần nữa biến thành quy núi, cùng cự nhân khóa trong núi. Đoạn thời gian trước, hắn học tập Thái Thanh Huyền Thiên chi đạo, cũng không phải đùa giỡn. Hiện tại hắn có thể dễ dàng mà khống chế hết thảy, quy núi chính là vật dù cho cự nhân đập quy núi 1000 lần, hắn cũng có thể tỉnh lại trong thấy cự nhân bị quy sần núi bọc lấy Âu Dương thần lại là bóp cảm giác vài quan đại minh người trưởng trong hư không ôm hợp làm người khổng lồ kia từ trên núi trốn ra được thời điểm trên người hắn in ba con trống không đại thủ phanh có dứt lên một tiếng nhưng cự nhân cơ thể tránh ra một tầng hắt quang ba khỏa người sáng mắt trưởng nện ở trên người hắn nhưng hắn không thể đột phá phòng thủ Âu Dương đạo hiu muốn ta cùng đậu xanh đi ra giúp một tay sao nạo vũ liền truyền thanh tới Âu Dương thần trả lời nói trước mặt tình hình chiến đấu Ma Thánh Vương nhất định muốn thấy rõ ràng Ta không thể để hắn nhìn thấy ta tất cả bài, nhưng sức mạnh của người này có thể cùng đại thừa Phật giáo cùng so sánh. Ánh mắt của hắn hẳn là chỉ là một cái con rối, nhưng ta bất lực. Ta có thể thoát đi Thái Dương cùng mặt trăng cự nhân lần nữa tập kích, lần này so trước đó mạnh liệt hơn, một quyền đánh dính ra, hắc quang trực tiếp chiếu sáng chúng quanh mấy chục giằm anh chỗ, một cô mãnh liệt cảm giác đè nén tại Âu Dương Thần trên thân cực đoan mà hiện hiện ra. Phanh! Mặt đất đang phía dưới đổ sụp, Âu Dương Thần sâu, mặt đất trong nháy mắt bị phá nát gây dựng lại, mấy trăm giằm anh đại địa đột nhiên xuất hiện trên không trung, tràn diện, có thể nói kinh thiên động địa. Cự nhân đụng phải mấy trăm giặm anh bên ngoài mặt đất, mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra. Nhưng mà ở địa cầu bị xé nứt phía trước, khe hở lại giống mới một dạng, bọn chúng rơi vào cự nhân trên thân. Cùng lúc đó, quy núi từ cự nhân trên đỉnh đầu rơi xuống. Chương 388: thiến mê trùng vực sâu. Kinh thiên động địa âm thanh truyền ra, quy núi lở trở thành vô số mảnh vụn. Thế nhưng chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp, những mảnh vỡ này lại lần nữa hợp thành quy sơn ngay tại chỗ cũ. Phanh Là một tiếng gầm gọi, lúc này dưới mặt đất cùng quy trên núi vương đồng thời hướng về cực lớn va chạm. Dưới mặt đất nham thạch đồng thời đổ sụp. Phanh, phanh, phanh. Có một loại thanh âm gầm thét. Địa cầu cùng rùa đen lẫn nhau đánh một vòng tròn, giống như muốn đạp nát trên thế giới cứng rắn nhất hải đảo. Bởi vì Âu Dương Thần tại va chạm vị trí bám vào một tầng minh khí, cho nên tại mấy trăm lần đánh chúng, cự nhân cuối cùng xuất hiện tại trên vết sẹo. Nhìn thấy cái kia vết sẹo, Âu Dương Thần trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn bây giờ trung kỳ mình vì người sáng mắt, lại thêm Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, tựa hồ đủ để tại trước mặt Đại Thừa Tăng Nhân bản thân bảo tồn. Loại lực lượng này, dù cho không có đậu xanh, không có áo vực. Hai cái này vòng tròn, ngoại trừ đại thừa phong cường đại, không ai có thể ngăn cản hắn. Bắt. Nhưng thời gian tươi đẹp cũng không có kéo dài bao lâu. Tại cái kia cự nhân sau khi bị thương, một cái màu đen đại thương đột nhiên từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Muối thương chấn động, cách mặt đất mấy trăm dặm anh mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ, còn chưa kịp gây dựng lại, lại lần nữa nát bấy. Cái kia cầm lấy trường thương cự nhân, phóng tới Âu Dương Thật. Mặc kệ hắn đi qua nơi nào, mặc kệ trên đường có cái gì trở ngại, hắn đều sẽ hóa thành tro tàn. Thấy cảnh này, Âu Dương thần ánh mắt ngưng thị đến cực hạ. Tiếp đó Vạn Hoa thần gió từ trên người hắn bay ra, số lớn người sáng mắt rớt vào trong đó. Ngoài ra, Âu Dương thần trong tay Minh khí thủ sáo cũng phóng ra tia sáng. "Đi." Kèm theo trầm thấp tiếng giống, Âu Dương thần vung mạnh khua lên tay của hắn Vạn Hoa thân phong, Vạn Hoa thân đỉnh núi lấy gió, đột nhiên mở rộng đến ngoài ngàn mét cự nhân, trên người kiếm ngay tại bất hủ trong gió, dưới kiếm, phản phất bầu trời đã biến thành hai cái. Cự nhân trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có lùi bước, nhưng mà trên người hắn hắc sắc quang mang so trước đó sáng gấp mấy lần. Ngoài ra, toàn thân hắn đáng sợ cơ bắp đột nhiên mạnh trướng, toàn thân trực tiếp bành trướng. Nhất là kia đối người trưởng thành cơ thể thô gầy cánh tay, phía trên là gân xanh nổi lên, nắm chắc cái thanh kia đại hắc thương, giống một cái truy đồng dạng hướng về thiên thần đỉnh đầu đụng tới. Đáng chết. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng kim loại va chạm truyền ra, Âu Dương Thần chân trực tiếp đụng vào trên mặt đất, tiếp đó cả người bị tạc thành mấy trăm mét sâu mặt đất. Người khổng lồ kia, giống như một viên sao băng, bị tạc lên thiên không. Tại giữa bọn chúng, cường đại sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng cấp tốc truyền bá, đem dọc đường hết thảy đều nổ thành mảnh vụn. Sóng xung kích không có tiêu thất, trong tay đại hắc thương đột nhiên phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề, tùy theo mà đến là trên thân thương vô số vết dạn, cuối cùng hoàn toàn phá toái, biến thành vô số lõe sáng thủy tinh, biến mất ở giữa thiên địa. Nhìn xem trong tay phá toái thành từng cái hắc thương, tự nhân ánh mắt sáng lên huyền quang, sau đó nhìn Âu Dương thần vị trí, lại là hạ giới người sáng mắt, có ý tứ, nhưng sao có thể mềm yếu như thế đâu? Nghe nói như thế, Âu Dương giàu dĩ không vui sắc mặt tối sầm, rất rõ ràng, nói chuyện người là cái thạch nhân thánh nhân, hắn có thể tại mười vạn dã anh bên ngoài nắm giữ một cái thạch nhân. Đây là hắn cao nhất kỹ nghệ, ngươi tại sao muốn giám thị đất của ta tinh chỗ tránh nạn? Yêu Tinh Thánh Đổ Văn Đạo, Âu Dương thật là lạnh lùng nhìn hắn một mắt, hỏi ngươi nói làm cái gì vậy dùng? Lời vừa ra khỏi miệng, ta Ác Ma Tượng Vương ánh mắt trở nên rất nguy hiểm, một hồi không cách nào khống chế sát lục từ trên người hắn bạo phát đi ra, Âu Dương Thần lui ra phía sau hai bước, hắn cứ như vậy thở ơ nói, cũng không biết yêu Tinh Thánh Vương nghị chỗ nào đi. Bắt. Lúc này Ác Ma Tượng Đất Thánh Vương trong mắt ánh sáng sáng lên một hồi, một cú không có gì sánh kịp ý thức lực từ trong mắt của hắn vút ra, đập về phía Âu Dương Thần nhưng mà Âu Dương thật sự tinh thần ý thức cũng không bật được, tăng thêm trên người có rất nhiều chỗ khác nhau bảo vật, yêu tinh thánh vương tinh thần công kích ở trên người hắn cũng không có xuất hiện một chút bọt nước. thấy cảnh này, ma tượng thánh vương không còn mang ý nghĩa tiếp tục chiến đấu, quay người phi hành, rất nhanh biến mất ở giữa thiên địa. Âu Dương thần nhìn thấy cái này cũng không có đuổi theo, mà là nhìn xem Minh Hơi Thánh Ruộng phương hướng. Minh Hơi Thánh khu rõ ràng phát hiện động tĩnh bên này, có mấy cái đại thừa Phật giáo tăng lữ liên hợp bay hướng ở đây. Âu Dương thần con mắt lóe lên, hướng về cơ thể một phương hướng khác bay qua, bay mấy ngàn dặm anh sau. Âu Dương Thật ở trong lòng vấn đạo hệ thống, trên người của ta có ác ma ma tượng thánh vương ấn ký sao? Không có không phải sao? Âu Dương Thần có chút không dám tin tưởng, tất nhiên không có ký hiệu, cái này ác ma thánh vương là thế nào tìm được hắn? Nghĩ nghĩ, Âu Dương Thật lại lấy ra mấy quyển liên quan tới yêu tinh nơi ẩn nút sách. Bên trong có quan hệ với yêu tinh quốc vương thở bình sinh kỹ càng ghi chép. Nhìn một hồi, Âu Dương Thật đột nhiên ý thức được, nguyên lai yêu tinh thánh vương nắm giữ một đầu phi thường cường đại pháp luật, gọi là nhân quả luật. Chỉ cần hắn có trực tiếp quan hệ nhân quả, là hắn có thể thông qua quan hệ nhân quả tìm được quan hệ nhân quả cái này khiến Âu Dương Tâm sinh ra một hình bóng, bị Đại Thừa Phong mạnh người nhớ kỹ, mà cái này Đại Thừa Phong mạnh người còn biết vị trí của hắn. đây cũng không phải là tin tức tốt gì. cùng lúc đó, tại điệu tinh nơi ở nút, cử nhân vừa mới đáp xuống đất, Tinh Quốc Vương bên cạnh, yêu tinh thánh đồ thả đi cực lớn ma tượng, hắn thấy sát lục gần như không thể ngăn cản. nghĩ một hồi, một vị trang nghiêm nhất, xinh đẹp nhất minh viêm xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có cái kia minh viêm có đồng dạng chống rồng con mắt, hơn nữa rất rõ ràng là cái khôi lỗi. làm ta nhìn thấy minh viêm một lúc, ta nhìn thấy tượng đất thánh vương trong mắt lóe lên một tia mê luyến tiếp đó mê luyến đã biến thành tà ác cấm qua một đoạn thời gian rất dài hắn ngẩng đầu nói khẽ với minh viêm một nâu nói không có người có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi liền gâu dầu đều không được tiếp đó hắn đứng lên rời đi tượng đất lãnh địa phía sau hắn một cái minh lớn tiếng nhắc nhở hắn thánh vương chào hồn vật vẫn chưa xong đâu ngươi muốn đi đâu để bọn hắn tiếp tục huấn luyện ta sẽ đi thiên đường cùng địa ngục thánh địa ma tượng thần thánh quốc vương nói tốc độ của hắn kịch liệt tăng thêm cũng không lâu lắm truyền tống môn liền mở ra nửa ngày nhiều về sau địa tinh quốc vương xuất hiện tại địa ngục Bầu trời Minh Vương giỏi về khống chế minh hồn, mà Yêu Tinh Vương cũng là dạng này. Tại Cương Giả trở thành đại thừa tăng lữ phía trước, bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ săn giết bọn hắn. Sau khi thành công, thân thể cường tráng trở lại Ma Quỷ Thánh Khiết Quốc Vương, minh hồn trở lại Hạ Đệt Thánh Khiết Quốc Vương. Đi qua mấy lần hợp tác, hai người bọn họ thành lập liên hệ nào đó. Ngươi muốn tìm ta cái gì? Nhìn thấy Yêu Tinh Thần Thánh Quốc Vương tới, Ngài Hạ Đệt Thần Thánh Quốc Vương không rõ. Làm Yêu Tinh Quốc Vương nhìn thấy Hạ Đệt Quốc Vương khuôn mặt ta có một vấn đề, ta cần trợ giúp của ngươi minh giới thánh nhân thở dài nói, ta cũng có một vấn đề. Dưới sự chỉ huy của ta, ta đã mất đi một cái đại thừa tăng lữ. Ta không biết là ai làm. Như vậy, ngươi có vấn đề gì cần lão bằng hữu hỗ trợ đây? Yêu Tinh Thánh Đồ Thấp Rọt nói trên thế giới có bất tử chi thân cái gì bầu trời thánh nhân đột nhiên đứng lên. Trong ánh mắt của hắn có một loại ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù lên cao thông đạo thế giới dưới đất là bình thường, cùng thiên giới tương liên, nhưng hạ giới bất hủ giả cũng không nhiều, bình quân xuống trăm vạn năm cũng một lần. Lần trước là dũng sĩ quốc vương giết chết gô dầu thời điểm. Ngươi mạo phạm hắn sao? Thần thánh Thánh Đồ Thấp Rọt nói, hắn nhất định là đang tại tìm ta còn rối làm ta tử dụng sĩ quốc vương nơi đó lấy được nó thời điểm ta liền biết một ngày này sẽ tới dù sao bất tử chi thân không phải người bình thường nếu như hắn rơi vào minh giới thiên giới nhất định sẽ phái hắn xuống điều tra tiếp đó hắn liền cải biến chủ đề nhưng mà cái này khôn khéo có thể sẽ gặp phải một chút ngoài ý muốn lực lượng bây giờ chỉ có thể cùng đại thừa hậu kỳ so sánh ngươi cùng ta tay cầm tay cho dù hắn có bất kỳ cường đại tấm thẻ chỉ có tử vong khôn khéo không phải việc nhỏ giết chết khôn khéo bình thường chỉ có chiến tranh thánh vương loại kia biến thái mới có thể làm được hắn bình thường đại thừa phật giáo cao phòng lại không có dũng khí, yêu tinh thánh vương lửa gạt hắn ngươi biết giết chết tinh minh chỗ tốt, nếu như chiến đấu thánh nhân không thành công giết chết không chết người, nếu như hắn mạo phạm vực sâu, hắn chắc chắn đã chết, nếu như không có minh viêm thi thể, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Bình minh, giống ngươi ta dạng này nhân quả tương liên người, nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, siêu việt phổ thông đại thừa cao tăng sức mạnh người sáng mắt thật chỉ là đại thừa phật giáo hậu kỳ sức mạnh sao? Vương Thiên Minh vấn đạo, thạch nhân thánh vương không có trả lời, mà là trực tiếp lấy ra một khối hình chiếu thạch, Âu Dương Thần cùng Cự Nhân màn bạc chiếu hình ra. Nhìn mấy lần sau đó, Minh Vương Hạ đệt có chút động tâm. Trả Minh, mặc dù về sau rất có thể chịu đến minh giới trả thù, nhưng chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Nếu như may mắn, chúng ta thậm chí có thể tái tạo chính mình." Tiếp đó, Yêu Tinh Thánh Nhân nói chiến sĩ thánh nhân phục sinh sau, hắn sẽ phụ trách hạ áp mét dạy, tương lai hắn có thể sẽ trở thành chân chính minh hồn chủ nhân của thế giới. "Nếu như chúng ta không có bài nhưng đánh, chúng ta cũng chỉ có thể làm người khác người hầu." Thiên Thánh Vương quyết định, lệnh giọng vấn nói ngươi nói, làm sao bây giờ? Ma Quỷ Bồn Cự Nhân nhếch kỳ vương khoẻ miệng tiểu xảo, "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Ta bây giờ có thể cảm thấy vị trí của hắn, để chúng ta cùng một chỗ tìm được hắn, tiếp đó giết hắn như thế nào chưa cắt thu hoạch. Minh Vương hạ đè nháy nháy mắt vấn đạo. Hoàn toàn như trước đây, cơ thể về ta, minh hồn về ngươi, còn lại về ngươi tốt ta, như vậy, để chúng ta tại ngủ say phía trước lên đường đi. Tránh né Minh tiểu thánh vực mấy cái đại thừa tăng nhân thám hiểm, Âu Dương Thần chẳng có mục đích mà phi hành, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nhưng mà, không đến nửa ngày, hắn mơ hồ cảm thấy nguy cơ sắp xảy ra, phảng phất tùy thời đều có một thanh đao rơi xuống. Nam dữ manh liệt như thế giác quan thứ 6 khôn kéo thánh vương lại như thế khát vọng truy sát ta sao? sờ lên chán của hắn, hắn không phải đại thừa hòa thượng đối thủ, càng quan trọng chính là yêu tinh quốc vương giỏi về quan hệ nhân quả, trừ phi hắn đi địa phương gì đặc biệt, bằng không hắn tránh không khỏi yêu tinh quốc vương. một cái chỗ đặc biệt, đối với minh phụ tôi nói, chân thực vương quốc là một cái chỗ đặc biệt. nhưng mà yêu tinh thánh vương phải cùng minh giới thánh vương có liên hệ, nếu như hắn phát hiện mình tại minh giới phụ cận biến mất, lại thêm hắn là cái bất hủ cơ thể, hắn chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi âu dương chân thực chết. cho nên ngươi không thể trở về đến minh giới. Ngươi muốn đi đâu? Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút mà mịt. Tiếp xuống một giây, con ngươi của hắn co rút lại, bởi vì lúc đầu trời xanh đột nhiên đã biến thành hắc ám, một đám mây đen ngưng kết thành một cái đáng sợ quái vật đầu lớn nhỏ 100 dặm anh lớn mây, xuất hiện tại tầng mây bên trong. Nhanh như vậy. Cái này mặc quần áo trắng Nico Âu Dương Thần mang theo người sáng mắt giúp cực đoan mà nhìn trong chú điệu tinh thánh vực lúc bị nhìn thấy, là điệu tinh khôi lỗi. Đồng thời, từ phía sau một cỗ mãnh liệt mùi bên trong, không cần nhìn đều biết, hắn cùng con rối đánh nhau cũng tới. O oh ho oh oh. ho. Trên bầu trời sương mù quái phát ra một hồi chói hai thư ma đặc công tiếp lấy lại có một đạo u minh một dạng bóng tối theo nó trong đầu trồi lên hai cái này u minh phối hợp hai cái khôi lỗi từ tứ phía phong tỏa Âu Dương Thật thấy cảnh này Âu Dương Thần sâu giật giật nửa người dưới có chút á khẩu không trả lời được không nghĩ tới sẽ có hai cái Thánh Vương tới đối phó hắn đây thật là khen tặng a hai người các ngươi không phải thường xuyên gặp mà sao Âu Dương Thật ngẩng đầu la lớn không có người trả lời nhưng mà trên bầu trời quái vật cái bóng đang run rẩy tiếp đó phong cảnh cải biến tất cả sơn mạch cùng dòng sông biến mất thay vào đó là vô tận xương mù màu đen. Trong khói đen lập lòe u minh quang, Âu Dương thật chỉ có thể cảm thấy xung quanh quỷ hồn không ngừng chui lên, cái này khiến cho hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Loại sửa đổi này thế giới cảnh tượng hắn cùng với rõ ràng tuyên minh gặp nhau, rất rõ ràng đây là đại thừa Phật giáo thời kỳ cường thịnh. Nhưng mà, đây không phải lĩnh vực kết thúc, tiếp đó, có một cái tiểu nhân biến hóa lĩnh vực, lấy ngàn mà tính con rối đột nhiên xuất hiện tại lĩnh vực. Hàng ngàn hàng vạn con rối thông qua lực lượng tinh thần lẫn nhau kết nối, tạo Âu Dương thật đỉnh đầu lưới lớn phía dưới răng khắp nơi. Ách, ách, thanh âm kỳ quái Con rối thi thể một dạng khuôn mặt, lúc này, Âu Dương thật cảm thấy mình tại ảnh êm trong phòng. "Fan." Minh Viêm một ngẩu dẫn đầu, thương thứ nhất là vĩnh sinh giả công kích. Âu Dương Thần có thể cảm giác được trong cơ thể nàng có một khối đá muốn phá bỏ, cái này ni cô con rối dường như là ma tượng thánh vương dưới mệnh lệnh nổi tiếng con rối. "Âu Dương đạo hữu, muốn ta đi ra giúp một tay sao?" Áo ngọc truyền âm vấn đạo. "Đừng giúp ta, ta đánh không lại ngươi." Âu Dương Thần tinh thần phấn chấn trầm xuống thân thể trả lời, đồng thời một cái tay cong chặn người sáng mắt con rối công kích. Nhưng mà tại hắn lấy được nó phía trước, Hàng ngàn hàng vạn con rối xếp thành một nhóm, một cái không có gì sánh kịp kinh khủng uy hiếp cấp tốc thành hình, đồng thời tại phương trận dưới sự giúp đỡ trở nên càng thêm cường đại. Chen tính toán phản kháng, nhưng lỗ hai hắn bên trong có thanh âm kỳ quái, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Hắn có thể cảm giác được giống như có quỷ hồn ở bên cạnh hắn, chuẩn bị tiến vào thân thể của hắn. Đối mặt dạng này hai hợp một công kích, Âu Dương Thần hai mắt buốt lên sương ngủ, từ chữ vật vòng bên trong rút ra Nhật Nguyệt Xuyên Hoa Cơ. Gặp lại, Âu Dương Thần ở trong lòng thấp giọng nói một câu, Âu Dương Thần trực tiếp chui vào Thái Dương cùng mặt trăng chạy trốn xuyên qua cơ đồng thời Thái Dương cùng mặt trăng chạy trốn xuyên toa cơ bảo hộ mở đến lớn nhất. Phanh, một hồi nổ tung, hàng ngàn hàng vạn khối lỗi hợp thành nhật nguyệt lá chắn tàu con toy phòng ngự trận liệt, toàn bộ nhật nguyệt lá chắn tàu con toy từ trên xuống dưới. Nhưng mà khôn khéo chính là khôn khéo, làm sao lại dễ dàng như vậy bị phá vỡ đâu? Đi qua một kích này, nhật nguyệt tinh thần xuyên toa cơ là phòng ngự trận liệt, đại bộ phận ma pháp bảo tàng bản thân cũng không bị hao tổn. Âu Dương thần trốn ở nhật nguyệt toa bên trong, đem mấy khỏa vứt ở giữa minh thạch lấy ra, đều lần nữa để vào mấy khỏa. May mắn chính là, hắn đã từng rất kháng khái đem bị hạ đẳng thạch gỗ dầu thay thế, hoặc nhận được sự đả kích này, nhận nguyệt tinh thần xuyên thẳng qua ta sợ phạm sai lầm. Trung đẳng lớn nhỏ tảng đá đi vào, đủ loại đủ kiểu công kích liền tiếp cận, không kịp nghĩ nhiều, Âu Dương Thần bắt đầu thúc giục Thái Dương cùng Mặt Trăng chạy trốn. Vô một cái quan hoàn, Thái Dương cùng Mặt Trăng từ không trung xuyên thẳng qua xuyên qua vô số chướng ngại vật, bay ra chẳng phạm vi, không lâu, bọn hắn liền tiến vào vũ trụ thông đạo. Nhưng mà, tuyệt vui chóng tàn, một lát sau, cái lĩnh vực đó vậy mà cũng đi theo tiến nhập vũ trụ thông đạo, lần nữa đem Thái Dương cùng Mặt Trăng đảo thoát xuyên tòa cơ vây quanh. Đại thừa phong minh sĩ có thể qua lại vũ trụ Âu Dương thần trong lòng minh bạch, do dự muốn hay không bay thẳng ra mi giới, nhưng mà hắn không biết hắn muốn bay đi nơi nào. Chúng ta có thể lợi dụng hệ thống tìm được rời đi nơi này lộ, nhưng mà nếu như chúng ta chạy trốn, một chốc cũng sẽ không. Nếu như chúng ta lạc đường, chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không về được. Phanh, mấy lần tập kích tới, Âu Dương thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp bay ra thực tế thế giới tinh thần, tiến nhập loại kia không gian hãi hám. Trong bóng đêm hít thở vài chục lần sau đó, Âu Dương sông về vực sâu, nơi đó thế giới đã tiêu thất nhưng mà hắn vừa thở dài một hơi, một cái tương đương bất tường âm thanh ngay tại trong óc của hắn văng vọng. Trừ phi ngươi có thể trở lại minh giới, bằng không ngươi không cách nào đào thoát thanh âm này nghe không lâu, quỷ vụ vương quốc lại xuất hiện. Âu Dương Thần nhìn thấy đôi tay này mở ra, cười lạnh. Không cần nói chỉ có hai tòa đại thừa sơn phong, theo lý thuyết tất cả đại thừa sơn phong đều không giết chết được ta, ngươi có thể tin tưởng sao? Đừng nói giỡn, ta cho ngươi biết, ta cùng thánh nhân quốc vương đã vì chuyến đi này làm chuẩn bị chú đáo. Ngươi là hạ giới bất tử chi thần, ngươi không cách nào khống chế bất tử chi thần, ngươi không thể có quá nhiều bất tử chi thần. Cho nên ngươi không có quá nhiều thời gian sử dụng chiếc này xuyên toaster, làm ngươi bất tử chi thân hao hết lúc, cổ của ngươi liền sẽ bị giết chết các thần linh rất nhanh hồi đắc đạo. Âu Dương thần ngửi được lời nói khí cười, hắn cũng không tin ác ma này. Ngươi sẽ thấy, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ở giữa. Ai trước tiên lui ra, người đó là nhi tử nhi tử, cháu trai. Đừng lo lắng, dù cho chỉ là mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, ta cũng sẽ điều tra tiếp tính minh thánh nhân nói. Tại luôn từ bên trên, Âu Dương thật cũng cự tuyệt thừa nhận thất bại. Đi thôi, ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này ngươi có thể giết ta bằng không ngươi sẽ có được nó, tùy thời cống hiến sức lực. Nửa tháng sau, Minh Sắc vi hình chỗ tránh nạn. Âu Dương Thần ngồi xổm ở ngoài sáng hơi đế hoa phía dưới, cơ thể âm dương khí giao thoa, biểu lộ có chút bình tĩnh, tại âm dương khí cùng mình hơi nội bận, thân thể của hắn cũng có một chút bất hủ tài nguyên. Nhị trọng thân vẫn đang lần trốn, ngày đầu tiên hắn có thời gian cùng yêu Tinh Thánh Vương tránh cãi, ba ngày sau hắn trở mặc, chạy trốn, mặc dù hắn nhìn rất mơ hồ cùng mọi bại. 10 ngày sau, hắn hoàn toàn không có ý kiến, chuẩn bị tiếp tục đào vong. Đạo sĩ bằng hữu gần nhất nhìn không tệ, có gì có thể lý giải sao? Không sao Minh Nguyệt, khi bị hỏi, Âu Dương Thần nhìn xem Minh Nguyệt, bình tĩnh nói đúng vậy, cùng một chỗ luyện tập, quan trọng nhất là tâm bình khí hòa, mặc kệ gì tình huống, mặc kệ gặp phải cái gì bình cảnh, cũng không thể không kiên nhẫn, chỉ có bình tĩnh mới có thể sở đến lộ. Minh Nguyệt nghe vậy cười, minh hơi đế hoa phía dưới, lộ ra phá lệ thanh tú, hơi có chút trên mặt người chiếu màu đỏ. Cái này phản thiên che chương cắt mà nói, để nàng nhớ tới một chút chuyện cũ. Khi nàng lần thứ nhất tại chân thực minh giới nhìn thấy Âu Dương Thần lúc, nàng trở nên vô cùng thiếu kiên nhẫn, khát vọng báo thủ, hy vọng chứng minh chính mình. Loại tâm tính này một mực lan tràn đến minh giới cùng chân thực minh giới minh ước chi chiến bị Âu Dương Thần đánh cho tác tác vừa mới kết thúc lần thứ nhất đại chiến sau trạng thái tinh thần của nàng hoàn toàn hỏng mất cả cuộc đời không có cái gì có thể yêu thẳng đến Âu Dương Thần qua đời nàng bể nát tiếp đó đứng lên đại thừa đại thừa thời kỳ hồi tưởng lại nàng không thể không thừa nhận chính mình quá trẻ tuổi nếu như ngươi lại cho nàng một cơ hội nàng lại so với trước đó làm được tốt hơn nàng có việc trải qua như vậy sẽ có cảm giác như vậy ở trước mặt người này còn gì nữa không chương ba Minh Thần Điện Tại ngươi ý thức được phía trước, đã nhanh một năm. Viêm Hơi Thánh Ruộng, Âu Dương Thần cùng Viêm Nguyệt đã tương đối quen thuộc, thậm chí bởi vì cái này quen thuộc Viêm Hơi Thánh Ruộng gọi tới rất nhiều Viêm Hơi đệ tử hâm mộ. Nhưng Âu Dương Thần dù sao cũng là đại thừa Viêm sĩ, toàn bộ Viêm Hơi Thánh khu đại thừa Viêm sĩ tổng số không nhiều, cho nên không ai dám tới tìm hắn. Ngày đó, Âu Dương Thần như cũ cùng Viêm Nguyệt nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay hắn lại vô tình hay cố ý nhắc tới một sự kiện. Viêm Nguyệt các bằng hữu, các ngươi tại Minh giới có một chiếc phi thường cường đại thiên thuyền đang đến gần, ta có thể hỏi một chút đồ ngốc này là từ đâu tới sao? Đi qua một năm giao lưu, Viêm Nguyệt đã đã mất đi trước đó đối với Âu Dương thận cái chủng loại kia cảnh giác, thuận miệng nói nguyên lai chiến đấu sau Thánh Vương giết chết chói chân cút. Âu Dương Thần gật gật đầu, câu quá dài, thỉnh bổ sung lại một câu nói. Tại thần viêm chỗ sâu viêm đi tới này, hắn mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp lấy lòng yêu tình vương, tới tới lui lui mà suy xét, chỉ có mấy loại phương pháp. Một trong số đó chính là tuyên thành 9 ngày tháp sức mạnh. Cựu Tiên Huyền Chân Tháp không thua gì đỉnh viêm, ta bây giờ không đọc được, không chỉ có như thế, Âu Dương Thần thậm chí cảm giác lực lượng của mình lại mạnh gấp trăm lần cũng không động được. Vậy tại sao viêm đạo viện viện trưởng sẽ dẫn dắt nổi lớn? Vấn đề này một mực tại trong óc của hắn, nhưng bởi vì nó dính đến bí mật, hắn cho tới hôm nay hỏi cái này vấn đề, lúc đó hắn cho là mình đối mặt trang rất quen thuộc, đồng thời làm bộ tùy tiện hỏi một chút. Viêm Nguyệt nghe được câu Dương Thần gọi Ra Ra của nàng, tâm tình rất tốt, cười nói đó là thiên nhiên, tấu đơn luyện kim thuật sĩ, Ra Ra của ta là dưới mặt đất đệ nhất. Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, tính thăm dò hỏi ta không nghiên cứu luyện kim thuật sĩ, nhưng ta đối với chiến đấu phương pháp có chút hứng thú. Nếu như chiến đấu phương pháp không phải bí mật. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Viêm Nguyệt Văn Ngạn nhìn xem Âu Dương Thần, ấy này nói cái kia chú ngựa dấu ở chúng ta Viêm Điện trong Điện Đường, ngoại trừ mấy cái đại thừa hòa Thượng, ai cũng không thể đi vào. Ha ha, không quan hệ, ta tự tác chủ trương, cái này thật sự không thích hợp mọi nhân nhìn thấy Âu Dương Thần cho một cái ha ha, nhưng trong lòng lại chầm mặc lại chuyện này. Viêm Hơi Thánh Dụng chùa, tương tự với Bảo Khố Chỗ, có có thể thúc giục Vạn Viêm Đỉnh sắp xếp phương pháp. Nếu như hắn có thể được đến phương pháp này, có lẽ có một ngày hắn có thể đắc súc Cựu Thiên Hiên Thành Lâu, đắc súc Cựu Thiên Hiên Thành Lâu, tất cả vấn đề đều biết nhận được giải quyết. Làm bọn hắn trò chuyện lúc, một chùm laser từ đằng xa phóng tới, không lâu sau đó, nó liền rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Tới là một vị nam tính viêm lý sư, một thân quần áo màu xanh lam, mi tâm lộ ra vẻ tiêu ngạo. Âu Dương Thần nhận biết người này, là một cái Viêm Nguyệt sinh viên năm thứ tư, tên là Hoàng Vũ, nửa năm trước tiến nhập Đại Thừa Vương Quốc, vì này toàn bộ Viêm Hơi Thánh vực cử hành thịnh đại Khánh điển, hắn cũng đi theo làm ăn uống nửa tháng. Viêm Nguyệt sư muội, sư thúc để ta cho ngươi biết, minh phủ 3 ngày sau liền muốn mở cửa, ngươi chuẩn bị xong hoàng ngọc la động trên mặt ôn nhu mỉm cười, nửa điệu là để cho người ta như một xuân phong. Viêm Nguyệt nghe cái này mừng lớn nói rất tốt, ta đi làm chuẩn bị. Nói xong nàng xoay người muốn đi, nhưng rất nhanh nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay người đối với Âu Dương Thần nói Trương đạo hữu, lần này ngươi theo ta cùng đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, các ba cái phản thiên mệnh đại thừa Phật giáo đồ cũng sẽ đi, ta còn đang suy nghĩ cái kia tháp cố sự. Hoàng Ngọc lúc này đối với Âu Dương Thần nói Trương đạo hữu, mặc dù Minh Vương Miếu có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng tương đối nguy hiểm, nếu như ngươi đi vào, nhưng tuyệt đối không nên không cẩn thận, chúng ta Minh Vương Điện sẽ không rơi tại Minh Vương trong miếu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở Hoàng đạo, ta sẽ cẩn thận. Âu Dương Tiếu nói. Làm hắn kinh ngạc chính là, người này hôm nay thiện lương như vậy, bởi vì hắn trước đó đối với chính mình như thế cam thủ, làm hắn còn không có tiến vào đại thừa Phật giáo lúc, thường xuyên mang theo ghen tị và chán ghét nhìn chăm chú hắn, nhưng mà hắn không có đánh phá nó. Hoàng Vũ gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Chờ hắn đi về sau, Âu Dương Thần đứng lên, nhìn xem trước mắt ma thần hoa. Cùng một năm trước so sánh, ma hoa lớn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Âu Dương Thần có thể cảm giác được ma hoa bây giờ giống như một đứa bé, mang theo một điểm mơ hồ trí tuệ. Âu Dương Thần nhẹ nói ta muốn đi Minh phủ một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, ngươi phải ở lại chỗ này. Ác Ma Chi Hoa run một cái, tựa như là xem như đáp lại. Ba ngày sau, Âu Dương Thần cùng Viêm Nguyệt Hoàng Vũ hai người cùng tới đến Đại thừa Viêm Hơi Thánh vực Minh phủ. Hơn một tháng trước tiến vào Đại thừa vương quốc, một cái khác phản thiên che tăng nhân Dương Liêu cùng đi, là đi tới Viêm Vi Thánh khu Viêm làm được 20 cái phản thiên che tăng nhân một trong, ngoại trừ Âu Dương, một cái duy nhất tiến vào Đại thừa vương quốc, nhưng Âu Dương biết, mặc dù cái này Dương Liêu nhìn bề ngoài không có bất cứ vấn đề gì, Nhưng trên thực tế một mực là ma quỷ hồn ở dưới ma vương. Viêm vương muốn khống chế hắn, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Trương đạo hữu, cái này nguy hiểm, khó mà bảo vệ thần xã hội tăng lữ sẽ không làm có ý tứ gì, ngươi cùng ta tiến vào minh phủ, nhất thiết phải cùng nhau trông coi Dương Diệu lén lén cho Âu Dương thần Âu Dương xuyên. Âu Dương thật đồng cảm nhìn hắn một mắt, tiếp đó khẽ gật đầu. Người này rất có phòng ngự tính, nhưng hắn không biết phương pháp đã tiềm phục tại trong cơ thể hắn. Bốn người một đường bay tới, hơn nửa ngày sau đi tới minh phủ phụ cận, Âu Dương thân thậm chí có thể tinh tường cảm thấy thân thể của mình cách hắn chỉ có cách xa một vạn dặm. Viêm Nguyệt đạo sĩ bằng hưu, cái này Minh Phụ vượt sâu. Âu Dương thật có điểm hiếu kỳ, hắn đã nghe nói qua nhà kia tên rất nhiều lần, nhưng mà hắn chưa từng có hỏi qua nó ở nơi nào. Bây giờ nhìn lại chúng ta tại trong vực sâu, Viêm Nguyệt chưa kịp trả lời, Hoàng Ngọc đánh đòn phủ đầu nói không. Minh Vương miếu kỳ thực tại trên vực sâu. Mỗi khi tà ác viêm hồn tại trong thâm nguyên đạt đến đỉnh phong, Minh Phụ lối vào sẽ xuất hiện. Hạ Đệ Thần Miếu trên thực tế là một cái bí mật chỗ, nó bị xưng là Hạ Đệ Thần Miếu, bởi vì tại Thần Miếu chính giữa có một tòa hủy hoại Thần Miếu. Thần Miếu trên tấm bia đá khắc lấy Hạ mà nói. Đến nỗi bí mật này địa phương nơi phát ra, không có người biết, có thể cùng trong Thâm viên Thượng Đế có liên quan, khó trách hắn cảm thấy hôm nay vực sâu, so với hắn nhị trọng thân lúc xuất hiện càng đáng sợ. Bay một hồi, Viêm Nguyệt cùng Hoàng Vũ mang theo Âu Dương Dương Diệu đi tới chính giữa bầu trời vực sâu. Lúc đó, đã có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tụ tập ở đây. Âu Dương thật to lớn gây nên nhìn một chút. Đại thừa Phật giáo tăng lữ nhiều đến 50 người. Những thứ khác cũng là ăn cướp cùng Viêm Lý. Một câu nói, không có một cái nào kẻ yếu. Tại đây hết thảy bên trong, địa ngục chi nguyên bóng tối dần dần tiêu tan nhìn thấy số lớn phản thiên tre tăng nhân tụ tập cùng một chỗ thảo luận năm nay sự kiện dương diệu lập tức tụ tập tại quá khứ gia nhập bọn hắn Âu Dương thần cho là Âu Dương thần cũng vội vàng đi theo ở đây ước chừng có 20 cái phản thiên tre hòa thượng ngoại trừ lúc đầu 3 cái đại thừa hòa thượng còn có 4 cái mới đại thừa hòa thượng bao quát chính hắn cùng dương diệu đến nổi những người khác bọn họ đều là đại thừa phật giáo đồ nói tóm lại bọn hắn so một năm trước mạnh hơn nhiều nhìn thấy rất nhiều người trên mặt Dương Dương đắc ý màu sắc Âu Dương thần trong lòng có chút nước nở đám người này chính là một cái ví dụ điển hình bị lừa đảo lại không hề hay biết coi chúng ta tiến vào minh vụ lúc chúng ta không cần phân ly đúng vậy đương nhiên để các trưởng lao tới chiếu cố chúng ta đám hải tặc thấp giọng nói Âu Dương Thần liền nhìn về phía phương xa hạ đệ đại thừa trong mắt bọn họ thấy được rất nhiều đáng khinh nói đùa tựa hồ trong bọn họ rất nhiều người đều biết Ma Vương những thứ này phản thiên liên minh viêm hồn ở dưới hòa thượng hàng ngàn hàng vạn khác biệt tư tưởng tăng lữ sau một lát một nam một viêm đột nhiên xuất hiện ở trên trời trong đám người Âu Dương Thần nhìn thấy một nam một viêm con ngươi nhẹ co vào hắn hiểu rất rõ bọn họ Nam nhân là Minh Vương Hades, viêm người là Thạch Nhân Thạch Nhân. Bọn hắn đã đuổi hắn hơn mấy tháng, hiện tại bọn hắn tại địa ngục phụ cận. Lần này đi vòng viêm miếu lưu trình là từ ta cùng vòng viêm tiên Vương lãnh đạo. Nơi này mỗi người đều hẳn phải biết. Ba năm sau chúng ta đều đem tiến vào viêm giới. Đây chính là vì cái gì chúng ta thường xuyên đi chết vòng thánh điện. Đây là một cái kiếm không dễ cơ hội. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt lợi dụng nó viêm một câu nói. Thanh âm của nàng rất nhu hòa. Ta không biết đây có phải hay không là ảo giác. Âu Dương Thần lúc nào cũng cảm thấy con rối viêm cùng viêm Vương ánh mắt lúc nào cũng thỉnh thoảng liếc một mắt trong đám người chọc viêm sĩ. cái kia đầu chọc viêm sĩ, có thiên chân vô tả khuôn mặt, dường như là hàng ngàn hàng vạn viêm sĩ bên trong duy nhất một cái. tóc của bọn hắn đều rất nâu ra những thứ khác đều rất phổ thông. nhưng nếu như hắn có thể gây nên hai vị thánh vương chú ý, cái đầu hói này viêm đạo sĩ nhất định rất đặc biệt. hệ thống, ai là người mạnh nhất tả hữu một trăm bên trong? bầu trời quỷ vương tại chủ nhân trái phía trên Âu Dương thật hỏi mấy lần, nhưng mà không có hỏi bất kỳ đầu mối nào, tiếp đó cũng không có tiếp tục hỏi, nhưng mà đầu chọc viêm sĩ âm thầm đối với hắn khắc sâu ấn tượng tiếp đó ma tượng nói chút cổ vũ lòng người là minh giới viêm hồn đủ cường đại thời điểm nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không thiên minh vương cũng ngẩng đầu lên đám người đi theo nhìn lúc này mới nhìn thấy trên trời xuất hiện một cái nếu không phải môn thông hướng minh phủ đại môn càng ngày càng hư ảo mười vạn năm trước ngươi không cần đại thừa phật giáo tăng lữ tới mở nó ra ba vạn năm trước ngươi cần một cái đại thừa hòa thượng tới mở nó ra hiện tại cần hai người một cái đi nơi đó minh phủ tăng lữ thở dài nói hắn nói một lời này viêm tử ma tượng cùng thiên thánh quốc vương liền cùng lúc xuất hiện hai đầu không cách nào địch nội pháp tắc liên xuất hiện trong hư không tiếp đó khảm trên cửa mở ra hai vị vĩ đại thánh nhân đồng thời nhẹ nhàng uống một hơi nước uy tác diền xích kéo thẳng hạ đệ thần miếu môn chậm rãi mở ra ở một hồi âm phong từ bên trong thổi ra rất nhiều tăng lữ bất chi bất giác sợ run cả người ngoài ra môn cũng ẩn hàm tại nước nợ cùng khóc thầm ý nghĩ hao huyền thanh âm bên trong không phải trở thành cái này hạ đệ thật là thông qua địa ngục sao Âu Dương thật không nhịn được nghĩ một cái biện pháp xem khắc phản liên minh tăng lữ, lúc này nhìn xem cửa chùa trong mắt tràn đầy sợ hãi đại thừa Phật giáo đám tăng nữ tỷ như tiến vào Minh phủ Viên nguyệt không sợ hai chút nào bay đi vào, thân thể của bọn hắn trợn lóe lên, đằng sau đi theo một cái khác minh phủ. phản thượng đế đám tăng lữ nhìn nhau đối phương, nhưng mà phía trước không có ai. Âu Dương Thần cười cười, dẫn đầu vào vào, hắn dẫn đầu, những người khác theo ở phía sau. vừa tiến vào minh phủ, âm phong thì sẽ từ trên mặt thổi qua, thổi qua mọi người quần áo, săn thú giới chỉ. Âu Dương Thần hướng ra phía ngoài nhìn lại, ước chừng một trăm dặm anh bên ngoài, tại thần ám trong không gian, đích sắc có một tòa bỏ hoàng cung điện, chung quanh là màu xám lá cây. nhưng mà tại cung điện bầu trời. Có một đám nhìn qua rất kỳ quái quỷ hồn tại chẳng có mục đích mà du đãng. Ngoại trừ tòa cung điện này, mảnh này thần bí lãnh thổ còn có hoang vu sơn lâm, con sông khô khốc, khốc, Âu Dương Thần đoán chừng mảnh này thần bí lãnh thổ ước chừng có một vạn dặm anh. Đây là địa phương quỷ quái nhìn xem hoàn cảnh này, Âu Dương Thần nội tâm thì thào một câu, đồng thời đi theo hệ thống theo dõi. Sự thật chứng minh, tại chung quanh hắn 100 dặm anh bên trong, không có cái gì vật có giá trị, chỉ có một đống lớn vô ý thức viêm hồn. 20 tên phản thần phủ tăng lữ thấy được điểm này, bất tri bất giác đến gần một chút. Tiếp đó xa xa một cái quỷ hồn tựa hồ chú ý tới cái gì, hướng đám người phương hướng nhìn lại. Hàng ngàn hàng vạn tăng lữ hút vào nó, thậm chí tiến vào Minh phủ Viêm Nguyệt, trong nháy mắt cũng biến thành nghiêm túc dị thường. Viêm hồn phát ra một loại thanh âm kỳ quái, tiếp đó chậm rãi trôi hướng đám tăng lữ. Tại lơ lửng quá trình bên trong, Viêm thể vẻ ngoài bắt đầu cấp tốc thay đổi. Làm cùng tăng lữ khoảng cách vẫn chưa tới 100 mét lúc, nó đã đã biến thành một cái lao nhân áo xám dáng vẻ. Trong đó một cái người thấp giọng nói Minh Vương miếu cơ thể có thể biến thành vật hắn nhìn thấy, không chỉ có như thế. Nó còn có thể bắt trước tăng lưỡng luật pháp sức mạnh là trong đám người một cái lão người bùi mở miệng giống như cái kia u viêm một dạng bắt trước sức mạnh cái kia viêm hồn sức mạnh đâu phản thiên mạnh đại thừa vấn đạo người bùi nhìn chăm chú viêm hồn luật pháp sức mạnh cùng kẻ bắt trước lực lượng là mở dạng mặc dù bọn hắn không có viên đạn ma pháp nhưng bọn hắn là không biết mệt mỏi lúc nào cũng ở vào trạng thái tốt nhất nếu như ngươi có thể giết tử viêm hồn nó trở thành luật pháp thuần túy sức mạnh đồng thời dung nhập hấp huyết quỷ thợ săn cơ thể trực tiếp tiếp nhận luật pháp sức mạnh nghe được cái này phản thiên chủ liên minh các hòa thượng rốt cuộc biết mình phụ sức mạnh, tại thế giới tinh thần bên trong, luật pháp sức mạnh chỉ có chính mình mới có thể lý giải. Âu Dương thần trong lòng cũng dâng lên vận sóng, tại ngoại giới sức mạnh dưới sự giúp đỡ tăng lên pháp lực, chuyện này hắn chỉ thấy Tạ Thiên Tinh làm qua, không nghĩ tới thần xã hội cũng có thể làm đến. giết. nhìn thấy viêm thể đã phiêu phù ở phụ cận, người mặc áo sám lão nhân tức giận giết gào lên lấy, tiếp đó hướng về phía trước gọi, Song Phương rất nhanh liền bắt đầu ở bí mật này trên lãnh thổ chiến đấu. Chiến đấu rất nhanh kinh động đến nơi xa xôi lớn tinh viêm, bọn chúng hình dạng bắt đầu cấp tốc biến thành bên này viêm đạo sĩ hình dạng. Âu Dương Thần lúc này khoe mắt lại có chút bối rối, cũng không biết là bởi vì chính mình quá tuấn tú nguyên nhân, cái kia một đám tinh thần cơ thể lại hoàn toàn biến thành bộ dáng của hắn. Đối với những khác tăng lữ tới nói, nhiều nhất hai cái. Cái này viêm hồn có yêu đẹp chi tâm sao? A khủ, ta quên nói cho ngươi, cái quỷ hồn này trước đó có thể là cái viêm đạo sĩ, cho nên vẫn là có một chút đối với đẹp yêu quý một cái biển sâu đại thừa Phật giáo đồ chú ý tới. So viêm tộc bên trong có mười cái đẹp trai tồn tại, nhị không được ho khan hai lần lấy đó cảnh cáo. Âu Dương thật cười xấu hổ, hắn vừa mới nghĩ tới, nhưng về sau chứng minh là thật sự. Hắn cũng bởi vì bị công khai hoặc gián tiếp nhận định là có mị lực nhất người mà cảm thấy lung túng. Dù sao, trong sinh hoạt chuyện quan trọng nhất chính là bảo trì địa thấp. Nhưng mà không thể nói Li A, viêm nguyệt hiện ra tại viêm trên thân người cũng bị cho rằng là mỹ lệ, mặc dù không thể cùng các nàng tại trên thân nam nhân vị trí so sánh, nhưng mà. Hách, tôi ta. Âu Dương Thần liếc mắt một cái, lại phát hiện cách viêm nguyệt không xa kỳ thực dịch một tương đương xấu, nếu như không có khí tức không có biến hóa, hắn nhất thời không có nhận ra. Từ viết chương đạo hữu, những quỷ hồn kia sẽ chủ động công kích bắt trước bọn hắn người. Đây là lỗi của ta ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi về sau sẽ gia nhập vào ta, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành mười cái viêm hồn đối thủ, nghe được cái này, rất nhiều thế giới dưới đất viêm đạo sĩ đều dương dương đắc y Âu Dương Thần hung hăng lườm bọn họ một cái, đám người kia không biết xấu hổ, còn lấy xấu xí làm náo. Ờ. Tại hắn còn chưa kịp nói cái gì phía trước, hàng ngàn hàng vạn viêm hồn đã phiêu phù ở phương xa, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ lập tức tán đi, viêm hồn rất mau cùng lấy bọn hắn đi ra. Đại bộ phận phản thiên minh tăng nhân nhìn thấy 10 viêm thân đuổi theo Âu Dương Thần, không thể làm gì khác hơn là ném lấy bất đắc dĩ ánh mắt. Nếu như lại có một hai cái chúng ta liền cũng là phản thiên tăng chúng ta có thể lẫn nhau chia sẻ chiếu cố lẫn nhau nhưng nếu có 10 cái hoặc tám cái liền không khả năng trương đạo hiếu ta trợ giúp ngươi không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt dương diệu vậy mà rất nghĩa khí không hề rời đi mà là vì âu dương thần ngăn trở một cái viêm thể âu dương thần vô cùng xúc động nói lớn tiếng cảm ơn ngươi Dương đạo hiếu trương đạo hiếu nói đùa nói ngươi cùng ta cùng một chỗ tại viêm hơi thánh khu luyện công vậy chắc là dương diệu không có hoàn thành hắn ngăn trở âu dương thần viêm thể hình dạng đột nhiên xuất hiện âu dương một cô cường đại âm dương pháp tắc đem dương diệu trực tiếp chặn lại đứng lên, dương diệu cũng nghĩ dùng pháp lực của mình, nhưng ở âm dương áp chế xuống, ngay cả động cũng không động được. thấy cảnh này, sắc mặt của hắn đại biến, chuyển hướng Âu Dương Thần nói Trương Đạo Hưu cứu mạng. Âu Dương Thần trầm mặc ở trong lòng, xông lên phía trước cứu hắn thoát ly âm dương phong tỏa. Trương Đạo Hưu, ta khí lực không lớn, xin tha thứ nói Dương Diệu sắc mặt tái nhợt, liền quay người bay lên, một cái chớp mắt liền biến mất. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này, không xa vẫn là không có đi Viên Nguyệt. Viên Nguyệt bộ mặt biểu lộ dây dưa vô song. Tựa hồ do dự muốn giúp Âu Dương Thần ngăn trở mấy cái quỷ thân, nhưng mà, nắm giữ âm dương pháp tắc chính là 10 cái thần viêm, nếu như nàng có thể tiếp nhận trong đó một hai cái, vậy coi như may mắn, mặc kệ nàng có bao nhiêu bảo tàng. Lại càng không cần phải nói, nàng còn có tinh thần của mình đối thủ. Viêm Nguyệt đạo hữu, ngươi đi trước, quá đẹp trai phát sinh ác quả, bị ta một người nhị Âu Dương Thần đại nhất uy phong lấm lâm bộ dáng, liền nhanh chóng hướng bí mật tình huống bay đi. Tại phía sau hắn, 10 cái anh tuấn tinh viêm, âm dương vây quanh bọn hắn, điên cuồng đuổi theo hắn. Thấy cảnh này, Viêm Nguyệt chỉ có thể nhỏ nhẹ lắc đầu. Tự lẩm bẩm tất nhiên khẩn cầu hảo vận. Không lâu, Âu Dương Thần liền chạy trốn tới thần bí lãnh địa một góc. Bởi vì hắn phát ra âm thanh, tất cả nhìn thấy hắn người đều lựa chọn tránh được xa xa, cho nên Vương Viên 100 giảm anh bên trong cũng không có Viêm đạo sĩ. Âu Dương thật nhìn thấy mình đã đến biên giới, xoay người lại, nhìn thấy Âm Dương Mười Pháp đã biến thành pháp, xích sắt giống long một dạng hướng hắn vọt tới. Hắn đi qua mỗi một cái chỗ, không gian đều bị đông cứng, viêm sáng thế thần thoại có một cái hư ảo nơi phát ra. Âm Dương hỗn độn pháp tắc, từ sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc dung hợp tạo ra, pháp tắc sức mạnh rất mạnh, không dễ dàng bị gạt bỏ. Càng quan trọng chính là, Âm Dương có thể chuyển hóa làm vật vật, cho dù bọn họ bị tiêu diệt, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Chớ đừng nhắc tới Billy. Ở trước mặt đối với một cái biết được thời gian và không gian quy luật hòa thượng lúc, đại đa số người đều sẽ cảm giác đối phương quá rào hoạt mà không thể sử dụng. Mà đối mặt Âm Dương pháp tắc Hotvien, tựa hồ đối mặt với uy hiếp to lớn, dù cho lại cường đại, mình cũng không cách nào kháng cự chính ta mười cái, thật sự cường đại. Âu Dương thần cảm thấy phía trước vô song, Âu Dương thần lao lên, tiếp đó hắn chữ vật vòng phát sáng lên. Trong máy mắt, trên người hắn mặc vào ba kiện khôi giáp. Ba kiện khôi giáp sau đó, hắn lại mang lên trên một cái khác quang hoàn. Tại hắn đeo lên quang hoàn sau đó, một cái khác cực lớn linh đăng cũng bị mang lên trên. Tại chuông lớn bên ngoài, còn có một tòa lăng tháp, cao cao đứng vững tại tháp chuông phía trên, có rất lớn tầm đông. Chương 390, Thiên Ma trung tu. Âm dương Mười Luật, không ngừng công kích Âu Dương thần hệ thống phòng ngự. Trốn ở tận cùng bên trong nhất Âu Dương thần nghe phía bên ngoài gào thét, trong lòng không có quá nhiều khủng hoảng. Hắn 20 cái ma pháp vũ khí đều tại luyện kim giả danh sách cấp bậc, mỗi một cái cũng có thể làm một cường đại đại thừa sinh tồn tạp lấy ra. Hiện tại hắn thể trọng tăng lên 20 lần, cho dù là đại thừa Phật giáo đỉnh phong cũng không nhất định sẽ bị bình thường phương thức đánh vỡ, lại càng không cần phải nói 10 cái tinh viêm tới bắt trước chính bọn hắn. Âu Dương Hỗn Độn pháp tắc là vĩ đại, nhưng đại thừa Phật giáo bắt đầu là đại thừa Phật giáo bắt đầu. Các ngươi cũng là anh hùng, nhưng các ngươi đánh không lại ta Âu Dương nói, hắn phất phắt tay, 72 lần tiến công hợp thành một cái cực lớn đội hình, phong tỏa mấy chục giảm anh toàn bộ khu vực. Tiếp đó 72 cái hộ thân phù đột nhiên bốc cháy, công kích 10 cái giới viêm. Âu Dương thật còn từ Thái Hư Long Vương nơi đó lấy được 72 kiện Mỗi một kiện đều đạt đến luyện kim thuật sĩ trình độ, thậm chí có 7, 8 kiện đạt đến chân long kiếm trình độ. 72 cái tốt nhất vũ khí, tăng thêm một vạn tên lính bí mật, loại lực lượng này có thể xưng là kinh thiên động địa, giống như 72 cái đại thừa Phật giáo tướng quân sẽ ở điên cuồng trong chiến đấu bị 10 cái tinh viêm vây quanh. Âu Dương Thần thậm chí hoài nghi, cho dù là chế định vạn binh quyết sách người, cũng không nghĩ đến sẽ lan tràn đến một bước này. A, bắt trước ta luật pháp sức mạnh chỉ có ta sức mạnh một phần mười. Ngươi thật sự cho là ta dáng dấp dễ nhìn, liền dễ dàng bị khi phụ sao? Âu Dương Thần tại trọng binh bảo vệ dưới cời to, đồng thời không ngừng ở bên ngoài thao túng 70 nhiều kiện ma pháp vũ khí. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, liền có một cái viêm thể bị bảy tám cái ma pháp vũ khí đồng thời đánh trúng cơ thể, tại chỗ thịt nát xương tan. Viêm hồn bạo phát, luật pháp sức mạnh trong nháy mắt dung nhập Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhãn tỉnh sáng lên, chỉ cảm thấy chính mình đối với âm dương pháp tắc lý giải trong nháy mắt sâu hơn, thậm chí có một loại lèn vào đại thừa khuynh hướng. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần ngồi xếp bằng tại bí mật biên cương trong một cái góc. Lúc này, tất cả 10 cái viêm hồn đều bị tiêu diệt hắn mấy trăm kiện ma pháp vũ khí cũng bị thu thập lại hấp thu 10 âm dương pháp tác sức mạnh âu dương thần nhất thời có chút không tiêu hóa nổi cho nên có cần thiết ở đây luyện tập mặc dù không có hoàn toàn hấp thu hắn bây giờ đã tiến vào đại thừa tuần hoàn trung kỳ một năm trước đại thừa phật giáo tại viêm hơi thánh vực một năm hắn đại thừa phật giáo viêm phục thời kỳ một mực ổn định bây giờ nắm lấy cơ hội tiến vào đại thừa phật giáo là bình thường chỉ có 10 viêm thân không đủ A âu dương thần một bên luyện tập một bên suy xét về sau đi minh phủ phụ cận hấp dẫn một đợt viêm thân tại tinh viêm bắt trước hắn sau đó Bọn hắn so thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ muốn hảo, nhưng bọn hắn không có uy hiếp hắn, cho nên càng nhiều người càng tốt. Phan. Lúc này nơi xa truyền đến một tiếng gầm gọi, Âu Dương Thần mở to mắt, chỉ thấy một cái bắt cốc hòa thượng đang tại chơi một loại không hiểu chi khí. Âu Dương thiếu, lập đầu. Hắn mặc dù có thể chiến thắng cự độc, là bởi vì hộ thân phù sức mạnh với hắn mà nói quá cường đại. Giống như là hai người tại thượng đời đánh nhau một dạng. Bọn hắn có đồng dạng sức mạnh cùng kỹ xảo, làm bọn hắn lúc chiến đấu, bọn hắn sánh vai cùng. Phổ thông tăng lữ tăng thêm một cái pháp bảo thì tương đương với trong tay một cục gạch, mặc dù sức mạnh có chỗ tăng thêm, nhưng rất có hạn. Một phương diện khác, kèm theo một cái hộ thân phủ thì tương đương với một người cầm trong tay một cái súng máy gạt lệnh, lại càng không cần phải nói hắn nắm giữ giống như hắn sức mạnh cùng kỹ xảo, nhưng mà mạnh hơn hắn mạnh nhiều, không ai có thể cùng hắn chống lại. Hắn hoa nửa giờ mới tiêu diệt cái kia 10 cái hồn. Chỉ sợ một cái khắc viêm đạo sĩ còn không có phá án. Cho dù là tăng lữ đi tới minh phủ mục đích, đều chỉ là vì tiêu diệt hai ba cái viêm hồn. Phain, phain, phain. Bên kia trẻ mà tăng nhân cấp đoạt quyền hạ kết quả chính là quỷ hồn vậy mà đi theo quyền hạn, một người một cái quỷ một cái quỷ mà đánh thần, đấu trí đấu dũng, cũng không lâu lắm, liền biến mất ở phương xa. Thấy cảnh này, Âu Dương thật đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Hắn thở dài, nhắm mắt lại tiếp tục luyện tập. Nửa ngày sau, Âu Dương thật hấp thu 10 viêm giao phó trò pháp lực. Ta không thể không nói, từ đại thừa bắt đầu đến đại thừa ở giữa là tương đương nhanh, nhưng là từ đại thừa ở giữa đến đại thừa màn cuối là rất khó khăn. Cho dù ở hấp thu thập đại pháp tác sức mạnh sau đó, hắn vẫn cảm thấy mình không có chạm đến đại thừa Phật giáo thời kỳ cuối cánh cửa. Tại chỗ nghỉ ngơi phục chốc, vì khôi phục lại một cái viêm hồn, Âu Dương Thần lần nữa hướng về địa ngục chùa phương hướng bay đi. Mấy phút sau, hắn lại thấy được Minh Vương hạ đệ thần miếu. Lúc này, Minh phủ bên ngoài chỉ có mấy cái hồn phụ du, Âu Dương Thận cũng không đội tại kinh động những quỷ hồn này, mà là cẩn thận từng ly từng tí tự ở đi qua. Cái hệ thống này, tại 100 dặm anh bên trong, thật sự không có bảo tàng sao? Không có hệ thống không có cảm tình bắt lại. Âu Dương thật nghe được đáp án rất yêu kỳ. Ta không biết có bao nhiêu nhóm tăng lữ tiến nhập Minh phủ. Nếu như không có bảo tàng, Chúng ta sao có thể sinh ra dạng này, một cái không tin thần quỷ hồn. Ngươi biết, những cái kia thần viêm có thể đạt đến đại thừa Phật pháp sức mạnh, có thể đại lượng sinh sản đại thừa Phật pháp sức mạnh, cái này Minh phủ chùa có thể không thua gì Huyền Đinh, Hựu Thiên Huyền chấn tháp cùng khắc cường đại thần viêm. Hệ thống, tại một trăm giằm anh bên trong có nhiều thiếu viêm hồn. Âu Dương lại hỏi, 98630, ở phía dưới người chết trong miếu Âu Dương thần nói, mặt của hắn lập tức mê dại. Xem ra những thứ này viêm hồn không phải vô căn cứ sáng tạo ra, mà là cất giữ trong Minh Vương trong thần miếu. Lại càng không cần phải nói đi qua tiêu hao. Nhưng bây giờ, có vượt qua 90,000 viêm hồn tại Minh giới thần miếu, điều này đại biểu gần đại thừa Phật giáo sức chiến đấu. Muốn lấy được nhiều như vậy viêm hồn, người ít nhất phải giết chết 10 vạn đại thừa. Không có khả năng có nhiều như vậy đại thừa Phật giáo tăng lữ tại thế giới hiện thực hoặc thế giới dưới đất. Những thứ này viêm hồn là từ lâu tới, là tinh viêm, vẫn là vực sâu. Âu Dương lắc đầu, không muốn xuống, lại lặng lẽ bay đến địa ngục trước chùa quảng trường, tiếp đó ngông địch dậm chân. Một tiếng vang trầm, bốn phía gạch trực tiếp đàng không mà lên, âm thanh truyền khắp bốn phía vài dặm. Hạ đẹp trên tòa thần miếu trống không mấy cố khoảng không viêm thi thể rất nhanh liền tìm được Âu Dương Thật, xoay người, dần dần đã biến thành Âu Dương Thật. Nhưng mà Úy Viêm cũng không có nóng lòng tiến công, mà là lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Mấy lần hô hấp sau đó, hàng trăm hàng ngàn thi thể từ địa ngục thần điện phun ra ngoài, quay về huy hoàng của ngày xưa. Những vị hồn này trùng hợp nhìn thấy Âu Dương Thật, nhiều viêm người chết miếu thở kẻ cầm đầu. Ờ. Một hồi âm phong thổi qua, mấy trăm bộ thi thể cũng là Âu Dương Thần hình tượng, trên người Âm Dương bắt đầu lên dây cót. Âu Dương Thật nhíu mày, ý thức được có điểm gì là lạ lạ. Những quỷ hồn này nhìn so sánh với một cái càng mạnh mẽ hơn. Đúng vậy, dù sao, ta mới vừa tiến vào đại thừa thời kỳ trung kỳ, tinh thần của ta cơ thể trở nên mạnh hơn tăng lên. Tại hàng trăm đại thừa Phật giáo ở giữa, tựa hồ đi được quá xa. Nghĩ tới đây, Âu Dương thật hít sâu một hơi, tiếp đó quay người chạy, hàng trăm người đầu tiên là dừng lại một chút, tiếp theo là một hồi gào thét, giống một chi quân đội, hướng Âu Dương thật to lớn lực đuổi theo đi qua nhìn ta, tối cường phòng ngự. Thế là đến xo so sảnh, Âu Dương thần lập lại cái này cho xiết, lần nữa sử dụng bút bệ phòng thủ. Phain, phain, phain. Luật pháp lực lượng khổng lồ phảng phất là tự do một dạng bị phá hủy. 20 kiện bảo hộ vật trăm miệng một lời mà run rẩy. Âu Dương thật sự trên chán bước lên một thân mồ hôi lạnh. Ta không thể không nói, hàng trăm hàng ngàn ma pháp vũ khí, cho dù bọn họ chính mình không có bất kỳ cái gì ma pháp vũ khí, cũng là phi thường cường đại. Mặc dù những thứ này 20 nhiều cái ma pháp vũ khí nhìn có thể bảo hộ mặt đất, nhưng hắn cũng nhất thiết phải vùi đầu vào bảo vệ cho mình bên trong. Không có khả năng lại phân liệt tư tưởng của chúng ta, dùng tất cả lực lượng của chúng ta đi chiến đấu. Ta không tin những thứ này u viêm năng vô kỳ hạn mà công kích. Âu Dương thần trong lòng giống to, tiếp đó rước khoát quỳ xuống, toàn tâm toàn ý khống chế hơn 20 kiện pháp bảo phòng thần. công kích kéo dài một giờ. Sau một tiếng, một chút quỷ hồn rời đi bọn hắn, bay đi rồi. Âu Dương thật mừng rỡ như điên, tiếp tục kiên trì. Cùng lúc đó, tại thần bí chi địa trên một ngọn núi, Viêm Nguyệt vừa mới giết chết một cái viêm thể, đồng thời vui vẻ mà hấp thu luật pháp sức mạnh. Nếu như ta nghĩ đột phá đến đại thừa trung bộ, ta nhất thiết phải lại giết bảy cái. May mắn chính là, ta tổ phụ cho ta hai cái bảo vật vô cùng chất quý. Bang không, ta không cách nào giết chết bảy viêm đang hấp thu luật pháp sức mạnh sau đó duy áo lị đặc biệt tự đủ ta rất thỏa mãn giờ này khắc này một cái anh tuấn phi phàm viêm hồn từ nàng cách đó không xa chậm rãi thoáng qua nhìn thấy cái kia viêm hồn cơ thể viêm nguyệt tâm bị rung động trương thanh thiên đã chết rồi sao bằng không cái này viêm thể là thế nào tàn ra xem cái này nàng thật sự sinh ra một chút bi thương dù sao cùng một chỗ một năm sau đó trương viêm si cho nàng lưu lại ấn tượng thật tốt nàng là bằng hữu của nàng chỉ cần ta liền báo thủ cho ngươi một lần viêm nguyệt tâm thở dài tiếp đó trực tiếp thẳng hướng anh tuấn viêm hồn phi đi ông dương huấn đột phá Ta muốn nhìn xem Viêm Sắc thì thảo nói một câu nói, tiếp đó đối với Viêm Hồn phát khởi công kích. Cái này kích thứ nhất nàng liền toàn lực ứng phó, tại Dương Diệu xử lý cái kia viêm thể phía trước, nàng nhìn thấy kết quả, cho nên nàng không dám vất lở. Viêm thể lập tức ý thức được công kích tới, mạnh chạy trở về, âm dương lượng khí đi ra, một cú mánh liệt âm dương pháp hướng về Viêm Nguyệt lan đi. Cảm thấy đáng sợ áp lực, Viêm Sắc khuôn mặt thay đổi, nhưng mà tại nàng bước kế tiếp hành động phía trước, âm dương hỗn viêm pháp đã đem công kích của nàng tản ra, dư chấn trực tiếp đánh trúng thân thể của nàng. Đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân. Viêm Nguyệt lập tức phun ra một nguồn máu lớn, cả người như lưu tinh một dạng bị tạt bay. Viêm thể không nhìn thấy bất luận cái gì dừng lại ý đồ, tùy theo mà đến là âm dương pháp tắc hôn viêm. Tại sao có thể cường đại như vậy? Viêm Nguyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhanh chóng lấy ra sinh mệnh chi bảo chống cự công kích, tiếp đó quay người đảo tẩu. Một lần, nàng biết cái kia thực thể sức mạnh không tại trình độ của nàng bên trên. Cùng lúc đó, chuyện tương tự kiện cũng tại Minh phủ địa phương khác phát sinh. Có bắt cóc tăng lư hữu rất rõ, biết không dám chọc câu dương thần thân bắt trước tinh thần. Nhưng có chút Minh phủ đại thừa là không tin dậy nhất là một chút trung kỳ đại thừa cường nhân lấy ngàn mà tính tăng lữ bên trong cường trắng nhất bọn hắn bị cho rằng có thể làm bất cứ chuyện gì không có tinh thần tới uy hiếp bọn hắn cho nên bọn họ nhìn thấy bắt trước Âu Dương Thần tinh thần cơ thể sau không muốn trực tiếp nổ súng kết quả có thể tưởng tượng được một cái tiếp một cái bị đuổi theo chạy trốn hoàng viêm bên trong chạy không còn dám thò đầu ra nửa ngày về sau Âu Dương Thần nhìn xem mấy trăm tên viêm hồn phân tán một nửa trở lên bắt đầu phản kích những thứ này đại thừa trung kỳ viêm hồn rất cường đại nhưng hắn bây giờ cường đại hơn đi qua hơn một giờ chiến đấu Mấy chục cái vây quanh hắn viêm hồn bị phá hủy. Luật pháp sức mạnh đang ở trước mắt. Âu Dương thật cuối cùng cảm thấy, hắn tại đại thừa Phật giáo bên trong đi qua một đoạn rất dài lộ. Diệt tuyệt người đào vong, có lẽ có thể bước vào đại thừa hậu kỳ Âu Dương thần ở trong lòng yên lặng đoán trưởng, bất tỉnh một chút hương phấn lên. Từ đại thừa Phật giáo bắt đầu đến đại thừa Phật giáo kết thúc, tòa này Minh phủ thật là một cái nơi tốt. Nhưng mà, căn cứ đoán trưởng, đại thừa Phật giáo thời kỳ, không có cường tráng đại thừa Phật giáo tăng lữ tiến vào Minh phủ. 89 phần 10, nơi này tinh thần đối với đại thừa thời kỳ trở xuống tăng lữ hữu dụng hoặc nơi này tinh thần không có bắt trước đại thừa hậu kỳ tăng lữ pháp luật cứu mạng nơi xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng khóc Âu Dương Thần liếc mắt nhìn chỉ thấy một cái anh tuấn quỷ hồn chính cùng hắn cùng tới đến đại thừa Phật giáo tăng lữ vàng du điên cuồng thu phát Hoa Ngọc vừa tiến vào đại thừa chưa tới nửa năm nơi nào có đối thủ tinh thần một lần bị đánh tiêu cha gọi mẹ đủ loại đan dược cùng một chỗ miễn cưỡng không có ngã xuống Âu Dương Thần nhìn thấy cái này khoe mắt co quắp một cái liền nghĩ không đi cứu người nói cho cùng hắn là đây hết thề kẻ đầu tiêu hắn tới cứu chúng ta cũng sẽ không nhận được cảm tạ trừ cái đó ra địa ngục thâm nguyên viêm đạo viện viện trưởng hắn còn có cái gì có thể cứu hắn chết hắn liền chết Âu Dương Thần tưởng tượng liền lặng lẽ xoay người sang chỗ khác hướng một phương hướng khác bay đi không lâu sau đó Âu Dương thật phát hiện một chút không tầm thường chuyện ta bốn phía du đảng không nhìn thấy một cái viêm hồn thậm chí không có một cái nào quỷ hồn người không thể đều đi sao tinh thần của mình thân thể là thực lực gì Âu Dương Thần vẫn là rõ ràng tại bí mật này trong cảnh giới chỉ sợ không thiếu viêm sĩ cũng là tinh thần mình thân thể đối thủ bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn vô hình thân thể. Nếu như Tặc tạ, tạ rụt huynh đệ chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần có chút nóng nảy, nhanh chóng tăng thêm tốc độ nhìn chung quanh một lần. Ước chừng nửa giờ sau, tại Peru biên giới một nơi nào đó, hắn thấy được làm hắn khiếp sợ đồ vật. Hắn hai trăm nhiều cái phiên bản đang tại tập kích mấy ngàn dãnh tăng lữ. Tặc Tạ rồ số đông tăng lữ cùng phản thiên quốc liên minh đều tại nơi đó, bọn hắn đều rất khỏe mạnh, hiển nhiên là đi qua một hồi truy đuổi sau đó tụ tập lại. Từ đại thừa minh phủ ánh mắt dẫn đạo, la lớn. Hàng ngàn hàng vạn tăng lữ lao ra một cái trận hình nhưng mà tại mấy trăm cái huấn viêm âm Dương pháp tác công kích đến cái trận hình này như tờ giấy trong nháy mắt bị phá vỡ mấy trăm tên cướp bóc tăng lữ thổ huyết tất cả mọi người đều bị tạt bay những thứ khác đại thừa tăng lữ cũng không khá hơn chút nào bọn hắn đều bị trọng thương ta dựa vào đây là có chuyện gì Âu Dương giàu dĩ không vui sắc mặt một lần lại một lần biến hóa nếu như hắn lại không tốt hảo chiếu cố cái này ngàn viêm sĩ thật sự sẽ bị đoàn tiêu diệt nếu như một mình hắn ra ngoài hắn sẽ giải thích thế nào ngay tại hắn sắp xuất hiện cũng thêm vào lúc chiến đấu đại thừa Phật giáo trung kỳ cường nhân lãnh tụ hô Loại này cường đại tinh thần quá cường đại. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Rút lui. Từ địa ngục thần điện rút lui. Hắn lấy ra một cái đại tệ, đem nó rót vào toàn bộ thân thể, không lâu, vỗ một cái đại môn tại đám tăng lữ trên đỉnh đầu mở ra. Xuyên đầu qua cửa vào, Âu Dương thần điện có thể nhìn thấy bầu trời ma tượng cùng bầu trời thánh vương. Rút lui. Chạy trốn. Một đám tăng lữ nhìn thấy đường hầm liền chạy ra ngoài, ở thời điểm này bọn hắn đã không có cơ hội, không cần ở trong đó một cái địa vương tốt mất mạng. Xiêu xiêu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Mấy người hừ một tiếng. Hàng ngàn hàng vạn viêm đạo sĩ liền biến mất. Mấy trăm người tựa hồ không cách nào rời đi cái này vương quốc, cho nên bọn hắn không có tiếp tục đi tới. Đợi mọi người sau khi rời đi, đại môn lập tức đóng lại, lưu lại Âu Dương Thần một mặt mờ mịt chìm ở thần âm thầm. "Tốt ta, chờ ma quỷ tượng đất thánh vương cùng Thiên thánh vương sau khi rời đi, để thiên thể hai người tới đón ta, ta không tin Nhật Nguyệt Lá chắn xuyên toa cơ không thể đột phá nơi này che chắn Âu Dương thật quyết định, không còn kinh hoàng, ta nhìn những quỷ hồn kia. Hắn sẽ không vì mấy trăm khối mã phiền não, nhưng mà hắn sẽ vì mấy chục khối mã phiền não. Không có những người khác tại lĩnh vực này, Hắn có thể xử lý viêm hồn, không có nhiều bí mật hơn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần chậm rãi hướng đi Âu Dương hướng đến bách viêm hồn, không lâu bọn hắn liền dẫn dụ mấy chục viêm hồn rời khỏi nơi này bảy. Tại một bên khác, một mực trốn ở vực sâu trong cái khe thiên thể phân thân chậm rãi mở mắt. Ngạo ca, giúp ta vụng trộm đi ra xem một chút, xem minh phủ bên ngoài chuyện gì xảy ra ngạo vũ nghe vậy cải biến vì con rắn nhỏ lớn nhỏ, lén lén bay ra minh phủ. Một lát sau, nó lại trở về tới. Thiên Thánh Vương cùng Ma Thánh Vương Âu Dương đã phù hộ, hộ tống mấy ngàn tăng lữ ra vực sâu. Ta nghĩ bọn hắn một chốc sẽ không trở về Âu Dương thật nghe xong, do dự một hồi, bắt lại Thái Dương cùng mặt trăng, từ xuyên toa cơ bên trong trốn thoát, đi vào. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn trốn khỏi Thái Dương cùng mặt trăng, lấy chờ đợi cơ thể hấp thu hạ đẹp thần miếu luật pháp sức mạnh. Bây giờ liền thử xem, nếu như không có, hắn còn rất nhiều thời gian cân nhắc sự tình khác. Tiến vào nhật Nguyệt đào sinh toa, Âu Dương thần cẩn thận từng ly từng tí rời đi vực sâu khu. Hắn biết yêu tinh quốc vương có thể cảm giác được hắn tồn tại, nhưng hắn bây giờ không thể. Muốn đi vào Minh phủ, hắn nhất thiết phải rời đi vực sâu. Bay ra Minh phủ sau. Âu Dương điều khiển trốn Nhật Nguyệt xuyên Toa Cơ cấp tốc đi tới Minh phủ Trung ương bầu trời, bắt đầu tính toán xuyên qua tường thành, tiến vào Minh phủ. Ra ra vào vào, đi qua mấy lần nếm thử, hắn rốt cuộc tìm được phương hướng. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn điều khiển Thái Dương cùng mặt trăng bỏ trốn xuyên Toa Cơ, tiến vào địa ngục thần miếu. Nhưng do một loại nguyên nhân nào đó, Minh Vương thần miếu đối với hắn thế thân sinh ra bài xích tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì Thái Dương cùng mặt trăng thoát đi xuyên Toa Cơ, hắn sẽ bị bại súc ra ngoài. Có thể đi và Âu Dương thần lầm bầm lầu bầu một câu, không ở thêm tại Minh phủ, mà là nhanh chóng rời đi Minh phủ. Hắn vừa bay ra ngoài, một ly nước giải khát ngay tại hắn bên tai văng lên. Ngươi vậy mà không có chết. Nghe được thanh âm này, Âu Dương Thần không cần nghĩ liền biết là Tượng Đất Thánh Vương phái tới viêm người. Đối với cái này hắn cũng lười trả lời, càng lười phản kháng, không nói câu nào liền bay vào trước đó tránh thoát khe hở. Trốn một lần, trốn hai lần. Tốt a, nếu như ngươi ưa thích trốn đi, ngươi liền vĩnh viễn không ra được. Tiểu Tinh viêm tức giận nói, tiếp đó ngồi xếp bằng trong hư không. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Vương xuất hiện tại bên người nàng, bồi bạn hàng ngàn hàng vạn đến từ thánh địa tăng lữ. Bọn hắn vừa đến được đám tăng lữ liền bắt đầu chế định pháp luật, luật pháp quy mô phi thường lớn. chương 391, trăm chín tứ tượng trận pháp, chương 392, thử hắn một lần. Âu Dương Thần xong việc sau cũng không để ý Vân Nguyệt có nguyện ý hay không. Âu Vân Nguyệt bay ra ngoài, kết quả bay ra chỗ miếu, hắn thấy được để cho hắn kinh ngạc chẳng diện. Vân Vi Viêm dụng thủ hộ giả thật sự Vân Vi Hoàng Đế đóa hoa vậy mà phát sáng lên, thì ra hàng ngàn hàng vạn dây leo cuốn ở chói trang trong con rối. so tinh viêm một nỗ còn mạnh mẽ hơn, một lần cũng không tránh thoát được. Âu Dương Thần trong lòng kẽ nhúc đích, chính mình cầm đi Vân Nguyệt thời điểm Vân Vi Đế hoa không hề động lần này lại động thủ, chẳng lẽ không phải nhận ra thân phận của mình sao? nói thật, coi như vân vi hoàng hoa không biết, ma thần hoa dã nhất định biết. ta chỉ là không biết cái này hai đóa hoa phải trang tại giao lưu. ác ma viêm vương, ngươi dừng tay cho ta. nhìn thấy yêu tinh tượng đất muốn tránh thoát gò bó, tiếp tục công kích thần miếu, mây nguyệt không để ý mình bị bắt làm tù binh bắt, là to. Âu Dương thần thấy vậy vẻ mặt tươi cười, liền đem mây nguyệt trực tiếp đẩy ra, tiếp đó tiến vào Thái Dương cùng mặt trăng đào thoát xuyên toa cơ, hướng nơi xa La Rè mà đi xa xa mây hơi đế hoa cũng không có lập tức thả xuống viêm nhân khôi lỗi ý tứ, thẳng đến viêm nhân khôi lỗi cơ thể vần quanh, tựa hồ phóng xuất ra cái gì lớn quỷ kế. Mây hơi đế hoa vừa mới thu hồi dây leo, mà lần này Âu Dương Thần sâu đã rời đi mây hơi thần viêm khu bốn, thoát đi Thái Dương cùng mặt trăng xuyên thoát cơ. Âu Dương Thần lấy ra bốn cái voi lính gác bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Không lâu sau đó, hắn hiểu được mây sắc tiểu viêm vương ý nghĩa. Một cái cường đại hộ thân phủ không thể bị một cái mềm yếu hòa thượng di động, nhưng mà nó một bộ phận có thể bị di động. Áp dụng trận liệt pháp đem lính gác bốn bức hình ảnh chia bốn bộ phận. Mỗi cái hòa thượng thuốc dục trong đó một cái bộ phận lần nữa liên hợp lại, triệt để thuốc dục pháp bảo. Dạng này, đánh ra sức mạnh chắc chắn không phải một cái cường đại tăng nhân trực tiếp khu động bảo tàng nhiều như vậy, mà là có thể phát huy bộ phận sức mạnh pháp bảo. Hắn được chứng kiến giá 3 chân uy lực, nếu như không phải là bởi vì hắn cung cấp thủy tinh, chân chính viêm sĩ không có khả năng đột phá phòng ngự của nó. Cái này cấp bậc hộ thân phủ, dù cho chỉ là bộ phận hữu hiệu, tại địa ngục thâm nguyên chỗ như vậy cũng là không thể chiến thắng. Tứ đại tượng lính Gago dương thần đóng lại tứ đại tượng lính Gác, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thiết trí bốn cái tượng lính Gác cái cửa là đại thừa Phật giáo Viêm Vi, hiện tại hắn ở đây dù cho tăng thêm áo vũ đầu xanh, cũng là một người hai đầu thú, còn thiếu một người làm sao bây giờ? Âu Dương Thần nghĩ đi nghĩ lại, giống như chỉ có chính hắn bản thể có thể tin cậy. Muốn biết thúc giục Cửu Thiên Hiên chấn tháp chuyện này không phải việc nhỏ, không nên tùy tiện kéo đại thừa tới. So Viêm bổ canh trọng yếu là, giữa hai bên tín nhiệm quan trọng hơn, hoặc nếu như xảy ra điều gì sai lầm, không chỉ có là chính mình chứng, Đậu Xanh Thương Ngọc còn muốn đi theo chứng. Đọc đến nơi đây, Âu Dương Thần quy nạp ra bản thể luận phương diện tình huống. Lúc này bản thể luận đang tại củng cố bên trong cũng không vội tại đi tham gia phủ nơi đó luật pháp sức mạnh xem ra chúng ta phải chờ một lát nữa Âu Dương suy nghĩ lấy những thứ khác kế hoạch tự đủ ba ngày sau Âu Dương thật tại tham gia giới địa vị cao hơn dễ đi cái này dễ đi tên là vô tận ác ma hố ác ma trong hố có một cái đầu tại toàn bộ địa ngục hố tất cả mọi người đều biết cường đại chân chính viêm hồn gọi là vực sâu ác ma long cái này vực sâu long đại thừa hậu kỳ viêm hồn nhưng mà tại ác ma này trong hố cho dù là đại thừa phong cường giả cũng có thể là không cách nào nắm giữ nó cái này có điểm giống trong thế giới hiện thực trong sa mạc rộng lớn bọ cạp. nhưng mà cùng bọ cạp bất đồng chính là a long phi thường yêu thích sát lục, đến mức động không đáy phủ cận cơ hồ không có viêm đạo sĩ. Âu Dương thật hôm nay là tới tiêu diệt long. trong ba ngày qua ma tượng viêm vương không có đuổi bắt hắn, nhưng hắn biết đây không phải người khác có thể từ bỏ, mà là trong bóng tối ma tượng viêm vương. có thể lần sau ma tượng quốc vương theo đuổi giết hắn thời điểm, không phải là hai cái quốc vương. cho nên hắn nghĩ một người làm chút cái gì. hắn ý nghĩ đầu tiên chính là để thăng nạo vũ sức mạnh, tương lai chúng ta cần dựa vào chúng ta hai cái cơ thể cùng đậu xanh, trong đó hai cái tương lai sẽ vượt qua đại thừa, đậu xanh cũng là, chỉ có ngạo vũ bị quản chế tại vận khí bản chất, chỉ có thời kỳ đầu đại thừa phật giáo trình độ, nếu như tạo thành tứ đại tượng lính đác, có thể trở thành một cái nhược điểm. đi qua một ngày nghĩ lại cùng điều tra, hắn đi tới động không đáy, chuẩn bị lấy đi long chi cầu, nhìn xem phía dưới đen như mực vực sâu, Âu Dương thần mặt không biểu tình, ác ma này hố, thần không thể đi vào, trong vực sâu cất giấu một con rồng, ác ma hố chẳng khác nào nó đồng ruộng, coi như đại thừa phong cường tráng, cũng không dám vào vào nhưng hắn có phương pháp của mình, hắn mới không sợ hố đâu. Hệ thống, long ở nơi nào? Dưới nước hang động 90 dặm anh chỗ tìm được hệ thống đáp án. Âu Dương Thật gọi đậu xanh đi ra. Đậu xanh minh bạch Âu Dương thật sự ý tứ, túi đầu xuống, nhìn về phía phía dưới vực sâu màu đen. Tiếp xuống một giây, luật pháp hắc ám sức mạnh liền hướng hắn đánh tới. Tại luật pháp ảnh hưởng dưới vực sâu màu đen ở dưới chất lỏng màu đen đã bao hàm đủ loại sức mạnh kỳ quái, bay lên trời cao, giống như hất hà đảo lại. Quá nguy nga, chỉ có mấy lần hô hấp vực sâu còn muốn cả một dạng này kịch biến tự nhiên đưa tới vực sâu chi long chú ý kèm theo dài âm một cái tràn ngập thanh âm tức giận giữa thiên địa quanh quẩn dám tới quấy rầy ta yên tĩnh thật sự muốn chết âm thanh thấp xuống ma viêm trong vực sâu một đạo mấy chục mét dày màu đen sóng xung kích từ trong nước vọt ra hướng Âu Dương Thần nổ súng đậu xanh há miệng ra thủy pháp tắt kia sáng càng thêm sáng tỏ tiếp đó một cỗ màu đen cột nước theo nó trong miệng phun ra vọt thẳng hướng màu đen sóng xung kích phanh một hồi thanh âm vang rội truyền tới sâu thẳm ma viêm vây quanh ngàn dặm lung đưa bầu trời trong nháy mắt đã biến thành màu mực ngay sau đó, ma viêm sâu đậm gió bao đứng lên, một chân đạp núi lớn nhỏ hắc long đầu chậm rãi xông phá mặt nước, đứng tại Âu Dương Thần trước mặt, nhìn thấy một cái nửa thân trần cơ thể dài đến mấy ngàn mét, đâu có núi lớn như vậy, Âu Dương Thần rất bình tĩnh, một đôi mắt nhìn thẳng Long Ánh mắt, quan nói cho ngươi mượn lòng châu dùng một chút. Vượt sâu ma long nhìn thấy trước mặt phảng phất chuột đồng tầm thường tồn tại lại nói lên ngông cuồng như vậy mà nói, trong mắt hỏa diễm đột nhiên tán phát ra, hung hăng ngang ngược. Một tiếng gầm gọi, xa xăm Long Chào trực tiếp đút Âu Dương Thần, tựa hồ muốn Âu Dương Thần cùng đậu xanh trực tiếp biến thành bánh thịt. Đậu xanh nhìn thấy cái này một đôi trống không cánh buốt, tiếp đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đem Âu Dương Thận dẫn tới vực sâu ác long trên đầu. Đinh Dương, một kiếm Minh, Vạn Hoa Thần Phong chẳng biết lúc nào đã biến thành một ký lớn nhỏ, hướng về vực sâu long cổ đâm thẳng tới. Kẻ xâm lấn mặc dù trong miệng hung mãnh, nhưng biết mình ngăn cản không nổi cái này cường đại kiếm, cho nên nó lắc đầu, dùng cực lớn sừng công kích nó. Một kích này, một đạo hắc ám sấm sét xẹt qua bầu trời, Âu Dương Thận sâu cong Vạn Hoa Thần vượng, thất tha thất thiểu lui về phía sau mấy bước, lấy trình độ hiện tại của hắn. Hắn không phải cường đại như vậy đối thủ đối thủ. Vấn đề là hắn không phải tới đơn độc chiến đấu, hắn là tới mượn nhờ đậu xanh đối với thủy tuyệt đối không chế, nắt bấy cự lòng, đồng thời tìm cơ hội giết chết nó đậu xanh. Chúng ta tận lực nhanh chóng làm ra quyết định Âu Dương nhỏ giọng nói. Đậu xanh nghe được tiếng này gầm rú, hé miệng. Số lớn Huyền Vũ Nham trọng thủy bắt đầu ngưng kết, không ngờ tại trong miệng nó phát hiện Huyền Vũ Nham trọng thủy chỉ có một cái đầu lớn như vậy, nhưng trong đó cơ hội tụ tập một mảnh nước biển, đem trọng lượng hù dọa cử điểm. Đáng sợ như vậy trọng lượng, tăng thêm số lớn thần khí, một kích này đủ để giết chết cường đại đại thừa Phật giáo mặt cuối. Vực sâu chi long khai quật chập trùng, một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía dưới vực sâu chảy vào. Lập tức, vạn dặm xung quanh bầu trời cấp tốc biến thành đen xuống, vực sâu ác long toàn thân dần dần thoát khỏi ma viêm vực sâu, lơ lửng tại Cửu Thiên Chí Thượng. Thân thể kia có 10 km dài, nhưng mà cho thấy toàn bộ thân thể đủ để bao trùm toàn bộ bầu trời. Xa xa một chút tăng lữ chú ý tới động không đáy cái khác tình huống, bọn hắn đều sợ hãi mà trốn đi. Cái này hiển nhiên là một hồi sắp chiến đấu phát sinh. Nhưng mà, mấy cái to gan, gần hơn một chút, xem đến cùng là cái nào viêm của vương, tìm được phiền phức cùng long, trong mắt bọn họ Toàn bộ địa ngục thế giới chỉ có Viêm Quốc Vương trình độ, dám làm như vậy. Cái nào thần Viêm Quốc Vương cùng một cái biết bay rùa đen cùng một chỗ, ta như thế nào chưa thấy qua. Một cái đang kinh ngạc sau đó có thần Viêm chất vấn ý thức người. Tại bên cạnh hắn, một cái Viêm đạo sĩ nghĩ tới điều gì ta biết hắn. Là hai ngày trước đem nửa cái âm phủ quấy đến long trời lở đất, thậm chí bắt cóc mây hơi Viêm Vương Tôn Viêm thật quy. Ta chưa từng nghĩ qua hắn sẽ lại đến tìm A Long hắn. Ta cho là hắn đã đắc tội hai cái mà thất, chết. Hiện tại xem ra chúng ta tại âm phủ, lại phải có một cái cường đại kinh khủng một đám tăng lữ đang tại trò chuyện, mấy ngàn giảm anh bên ngoài truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, màu đen nấm hình dáng hơi nước dâng lên, tràn đầy bầu trời. A, cùng lúc đó, một tiếng trường âm từ trong không khí truyền bá ra, rung động thiên địa. Cái này, vực sâu chi long tựa hồ bị thương. đúng vậy, cái này long âm thanh sen lẫn một kia đau đớn. cái này quy thực sự là tồn tại vĩ mà, lúc này mới bao lâu, liền vực sâu long đô sẽ thụ thương. phanh, thảo luận tiến hành đến một nửa thời điểm, xa xôi bầu trời lại xảy ra một lần nổ tung, giống như thế giới sắp hủy diệt. một cái tiếp theo một cái đám tăng lữ lui về sau mấy trăm dặm anh mới dám tiếp tục đi tới nửa giờ sau âm thanh chấn động biến mất sao ngang sáu long âm thanh trở nên rất yếu ớt mỗi người đều có thể nghe được cầu xin tha thứ âm thanh đám tăng lữ nhìn nhau đối phương trong mắt tràn đầy chấn kinh màu đen long quang ở phía xa dừng lại một hồi thẳng đến trên đường chân trời chỉ còn lại một điểm còn xuất lại màu đen cái này vực sâu ác long rơi xuống không biết muốn đi qua xem sao không dám đợi rất lâu mới có một cái viêm đạo sĩ dám tiếp cận vực sâu vô tận vô tận vực sâu cảnh tượng để bọn hắn giật nảy cả mình. Ma trong hố thủy vậy mà biến mất một nửa trở lên, bên trong còn hòa với số lớn máu đen, nhưng ngươi không tiêu tan. Đến nỗi vực sâu lòng, nó đã biến mất rồi, chỉ còn lại một chút bể tan cảnh lần hiến, giống như một dạng phiêu phù ở trong thâm nguyên. Một chút tăng nhân lấy dũng khí cầm lấy mấy khối bảy rồng, phát hiện không có nguy hiểm, làm bọn hắn ý thức được gã B S O S tác tư long thật sự ngã xuống, chết ở thần bí rùa đen chân nhân trong tay. Từ đó trở đi, cái này vực sâu vô tận không còn lạ dễ đi. Một phương diện khác, Âu Dương Thật đem Long Phi Long Long Châu giao cho Áo Ngọc. Na Vũ cũng không khách khí, trực tiếp nuốt vào Long Châu. Không lâu thân thể của nó sẽ ra kịch liệt biến hóa, thanh long bắt đầu xuất hiện tại h tuyến bên trên. Ngoài ra, áo vũ viêm khí cũng bắt đầu kéo lên, trong thời gian rất ngắn thì đến đại thừa trung bộ, hơn nữa không có đình chỉ. Tiêu ngạo ca ca, ngươi cảm giác như thế nào? Rất tốt nhịn rất lâu, tiêu ngọc chỉ nói hai chữ. Long châu thôn phệ đã chết đại thừa kim lăng tử tôn, đây là nó trước đó chưa bao giờ cảm tưởng qua, nhưng hôm nay nó thành sự thật. Nếu như không có, vậy thì có tim rồng, long huyết, các loại, ta đã cầm đi, không có lãng phi Âu Dương Thần cười nói. Trên thực tế, ngoại trừ áp bì sặc sỡ long tinh túy. Hắn còn phục chế ạ bị sợ sợ Long gia tộc, quê hương của nó so với ban đầu hắc hổ huyết mạch còn phong phú, nhưng không có thời gian ngắn có thể làm cho ngạo vũ cấp tốc leo lên bảo toàn. Dù sao, áo vũ không còn là thời đại kia mềm yếu chân thực tinh thần, nếu như không đi theo chính mình, gặp phải đối thủ quá cường đại, áo vũ bây giờ cũng là một cái viêm đại lao. Dù cho hấp thu những thứ này, nghĩ bước vào đại thừa hậu kỳ, vẫn còn có chút độ khó ngạo vũ trầm mặt một hồi, bắt đầu nói. Âu Dương thật lấy ra một tờ địa đồ, chỉ ra trên bản đồ một vị trí khác, không có thương tổn, trầm một ngày chúng ta lại đi giết biển chết đại thừa sau thầm sừng tiêu ngạo còn lại hít sâu một hơi không hề nói gì có nhiều như vậy ủng hộ rất khó chứng minh không tiến vào đại thừa hậu kỳ giai đoạn là chính xác 7 ngày sau yêu tinh nơi ở nút ma tượng ma tượng cầm một khối ngọc địa trên mặt mang vẻ mặt trầm tư trong khoảng thời gian này hắn một mực đang liên lạc khác quốc vương mà không phải đuổi bắt bọn hắn nhưng kể cả như thế hắn cũng một mực đang giám thị rùa đen hành tung khối ngọc này tại trên thẻ chuốc đem kỹ càng viết rõ quy chân nhân ở nơi nào làm cái gì trong đó tối làm cho người khác sâu ấn tượng đương nhiên là Dựa đen trong vòng 7 ngày giết chết ba cái đại thừa kim lăng, thậm chí có truyền ngôn nói, con rùa đen chân chính chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đại thừa Phật giáo cao Phong thiết lập nơi ẩn nút, trở thành thiên tinh tô 23 vị vương. Nhưng hắn biết đây là không thể nào, rùa đen là một cái hơi thấp lĩnh vực, mà không phải một cái tăng lữ, hắn sẽ không vĩnh viễn lưu lại địa ngục thâm nguyên xây một cái nơi ẩn nút có ý nghĩa gì? Đến nội những cái kia giết chết chân viêm người, 89 phần 10 là vì chuẩn bị chính mình đi săn. Bất hủ thủ đoạn, không thể đánh giá thấp sáu. Không thể quá cẩn thận thấp giọng nói một câu nói, hắn nhìn một chút bên ngoài nếu như không có ngoài ý muốn, hắn cứ gọi mấy cái khác viêm vương hẳn là tới. loại tình huống này không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. quả nhiên, viêm đạo sĩ rất nhanh liền trình diện. viêm vương, nhật thiên tinh tô viêm vương, phá hư giả viêm vương, thành chấn ngục giam viêm vương, bọn hắn đi tới chúng ta địa tinh viêm mà ta biết, ta sẽ đích thân đi gặp hắn tinh viêm một ngô đứng lên. cùng so với trước kia, lần này hắn lại mời hai vị viêm vương, để bị lôi rùa đen giết chết chân chính người, không còn nhắc lên bất kỳ vận sống nào, làm hắn rời đi đại sảnh thời điểm. Ba cái thần viêm quốc vương đang trôi lơ lửng ở bán thú nhân nơi ẩn nút bầu trời. Trong đó một cái phá hư viêm vương là một vị người mặc trang phục màu xanh lam lão nhân. Người này là xã hội đen am hiểu nhất vũ trụ tăng lữ chi đạo. Đến nỗi chấn trên ngục giam chi vương, hắn chiều cao 2.5m, trên thân hiện đầy kỳ quái đường cong. Hắn kỷ luật nghiêm minh, thể lực cường kiện, cơ hồ không thể phá vỡ. Trừ cái đó ra, hắn còn am hiểu trận áp, tại tạt tạ dồ cũng rất có tiếng tăm. Ta gặp ba cái đạo sĩ bằng liễu chói trang con rối chấp lên hai tay, vô cùng có lễ phép trấn trong ngục giam viêm vương cười lạnh nói không có thời gian cùng ngươi nói nhảm lần này con rùa đen đó chân nhân làm rất nhiều chuyện có lẽ là có chuẩn bị mà đến ngươi chỉ là chuẩn bị nhường ngươi cái con rối này đi viêm người con rối lắc đầu nói đây là ta muốn cùng mấy cái đạo giáo bằng hữu nói mặc dù chúng ta có bốn người nhưng không thể phất lờ lần này ta sẽ dẫn lấy thân thể ban đầu còn muốn cầu ba cái đạo giáo bằng hữu làm tốt hết thể chuẩn bị hết sức nỗ lực đánh vỡ khoảng không viêm quang nói đây là tự nhiên nếu như rùa đen chân nhân cùng bất hủ chúng ta giết một vạn năm trước hắn phải chết tại trận đại chiến này thời khắc nút chốt vô luận là ta vẫn là khắc thần viêm quốc vương vẫn là chưa khôi phục nguyên khí người đều không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn chúng ta không thể lại trì hoãn chúng ta không biết nếu như hắn tiếp tục trì hoãn hắn còn biết dùng cái gì thủ đoạn khác bất nói nhiều lời ta đề nghị chúng ta bây giờ rời đi ấn ba người đồng ý trả lời một cái tương đối kịch liệt thời thượng ý nghĩa ma tượng nghe thấy diêm vương nhắm mắt lại một cỗ màu xám pháp luật sức mạnh xuất hiện tại địa tinh nơi ẩn nút bầu trời phản phất có tâm viêm cảm ứng nhưng không lâu sau đó hắn nhíu mày vì cái gì hắn bây giờ ở nơi nào bầu trời con rối mở mắt Nhìn về phía phương bắc, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc, thấp giọng nói, hắn lại tiến vào vực sâu, lại là tham gia Vương Thiên Tinh Tô. Hiện giờ không phải lúc, Thiên Tinh Tô, tại chí cao vô thượng tồn tại phía dưới, không nên chọc giận hắn Thiên Tinh Tô Viêm Vương lúc đầu. Mặt khác hai cái thần viêm quốc vương đáp lại nói đúng vậy, tại chúng ta làm một chuyện gì phía trước, đợi đến hắn rời đi địa ngục. Viêm người gật gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu nhìn xem Âu Dương Thật, thẳng đến hắn rời đi tham gia phủ. Cùng lúc đó, Âu Dương Thần ngồi xếp bằng tại tham gia phủ phụ cận, im lặng chờ đợi hạch tội phủ thi thể tiến vào đại thừa. Ở trước mặt hắn, Cựu Thiên Huyền Chân Tháp lặng lặng đứng sừng sững lấy, giống như một tòa thông thường tiểu tháp, không nhìn thấy thứ đặc biệt gì. Nhân cơ hội này, Âu Dương Thần đem Cựu Thiên Hiên thành lâu cẩn thận nghiên cứu mấy lần, rốt cuộc tìm được một điểm manh mối. Cựu Thiên Huyền Chân Tháp chia làm 9 tầng, mỗi tầng cũng là tài liệu đặc biệt chế thành, tựa hồ cất giấu một cái tiểu thế giới, 9 tầng đại biểu 9 cái tiểu thế giới. Hắn không biết nho nhỏ thế giới bên trong có cái gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy mỗi một tầng đều có viêm hồn. Theo lý thuyết trong tháp có chín cái viêm hồn. Ngạo ca, có thể chúng ta có thể thử xem đối mặt loại này cường đại bảo tàng Âu Dương thần trong lòng có chút khát vọng đi nếm thử. Không, tới gần Tham gia phủ Tham gia phủ rất dễ dàng nhiễu loạn trí cao vô thượng tồn tại bị đẩy vào Đại thừa Phật giáo hậu kỳ đại thành phủ nói. Không tệ, rời đi địa ngục thâm nguyên, yêu tinh vương lập tức liền muốn tới Âu Dương nặng nề mà thở dài hướng Tham gia phủ phương hướng nhìn lại. Lúc này ở Tham gia phủ, Âu Dương thần đang điên cuồng mà thông qua ma trùng thôn vệ âm dương pháp sức mạnh. Lúc này hắn đã thông qua thiên ác trùng viêm phương pháp chế tạo hơn một trăm ma trùng, hơn một đầu pháp tác sức mạnh đồng thời dốt vào trong cơ thể hắn. Vì đề cao tốc độ của hắn, hắn kế hoạch một vạn năm hành động đại quy mô. Hắn biết tình huống có nhiều khẩn cấp, cho nên hắn nhất thiết phải bước nhanh. Thiên Tinh To Pho Tượng Tựa Hồ cũng cảm nhận được thời gian gấp gáp tính chất, không ngừng mà đem luật pháp sức mạnh truyền lại cho hàng trăm hàng ngàn viêm hồn. Âu Dương Thần đang chơi đến rất vui vẻ, đung nhiên truyền đến một hồi thanh âm êm ái. Phanh! Nghe được âm thanh, Âu Dương Thần trong lòng hoa lệ một tiếng, vô ý thức nhìn xem Tử Thần Pho Tượng vị trí. Nguyên Lai Sâm Vương Pho Tượng bên trên có đầu khe hở, rất rõ ràng, tinh thần sẽ bảo trì lại, nhưng mà pho tượng sẽ không. Trên thực tế, Âu Dương Thần cũng biết, pho tượng này đối với viêm thể tới nói. Quán Thâu luật pháp sức mạnh tới hấp thu bọn hắn là điên cuồng như vậy, tám chín phần mười cũng là tại đánh gãy liền chi thần sau lưng. Không cùng Sâm Vương Thiên Tinh tô liên hệ, như vậy pho tượng chính là không có rễ lỗ gỗ, không có ngọn nguồn thủy, sớm muộn nó sẽ bị tiêu hao hết. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, chính mình tối đa cũng hút một ngàn cái đại thừa trung kỳ pháp lực, như thế hỏng bét. Lực lượng của ngươi nhỏ như vậy, còn tự xưng là thần. Hừ. Âu Dương Thần lạnh lùng hừ một tiếng, thiên yêu trung viêm đại pháp trong nháy mắt thúc giục đến cực hạn. Thời gian một cái nháy mắt, hàng trăm viêm hồn hỏng mất, tất cả hạt giống đều về tới trong thân thể của hắn cùng lúc đó, hắn một mực đè nén viêm đi, bắt đầu kéo lên, rất nhanh đến đại thừa hậu kỳ giai đoạn, đồng thời tiếp tục kéo lên. Nhưng tiệc vui chóng tàn, không đợi viêm phục tiếp tục lên cao, Âu Dương Thần trùng quanh xuất hiện mảnh liệt phản cảm. Chương 393, kiếp lực. Bốn vị thần thần quốc vương nhìn rất nghiêm túc, không cười. Đi qua lẫn nhau ánh mắt giao lưu, bốn người từ bốn phương tám hướng đem Âu Dương thần đưa đến ở giữa, chỉ có mấy người hô hấp cấp phu, bốn bể sức mạnh đem Âu Dương xâm vây quanh. Âu Dương chân bị tứ phương sức mạnh bao quanh, cảm giác mình tựa như là trong sóng gió bẻ chúc, tùy thời chuẩn bị bị tiêu thất điểm sẽ thành mà nhỏ ở thật dài hô hấp nhìn thấy cựu thiên huyền chân tháp tứ đại hiền vương con ngươi đồng thời thu nhỏ bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng mà ở thời điểm này hải xe có thể lấy ra thần kỳ vũ khí tuyệt đối không tầm thường viêm tử một ngẫu lạnh lùng nói đừng để hắn động nhanh lên tại cái kia âm thanh buông xuống phía trước hàng ngàn hàng vạn con rối từ phía sau hắn bay ra ngoài cho hắn dót vào bọn hắn tất cả sức mạnh tử vong Âu Dương thần trung quanh xuất hiện một cỗ châm thấp nhấp nô nhân quả luật tại nhân quả luật tác dụng dưới chính bản thân hắn bắt đầu trở nên vặn mẹo phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung Nhưng mà, Âu Dương sắc mặt chỉ là có chút trắng bệnh, không có chút nào sợ hãi, nhìn xem cựu Thiên Huyền Chân Tháp phía trước, hắn kiên định đưa tay ra, cẩn thận ấn đứng lên. A. Một con rồng than nhẹ âm thanh vang lên, một đầu màu đen kim văn long phi đi ra, dứt khoát quyết nhiên đem long trảo đặt ở cựu Thiên Hiên trên công thành. Nguyên bản mờ tối cựu Thiên Hiên Trấn Tháp đột nhiên phát sáng lên, đậm đà viêm khí bay lên trời cao, trực tiếp đánh vỡ tứ phương sức mạnh. Nhìn thấy cái này, viêm người con rối khuôn mặt biến thành đen, tiếp đó hắn đột nhiên thay đổi, là bốn cái voi linh lạc. Hắn xem như minh giới thần vương đương nhiên biết giá ba chân là như thế nào khu động tiếp đó kết hợp xe chân nhân cái thiên kiếp này cầm viêm nguyện viêm hơi thần vực hắn rất nhanh nghĩ tới bốn cái voi lính gác nghe được chiến đấu tên các ba vị thần vương trong nháy mắt dùng hết toàn lực thao túng chiến trường hướng Âu Dương thật thần chạy đi nát bấy phanh một tiếng giống trên trời tầm thường âm thanh Âu Dương thần cảnh tượng chúng quanh không ngừng biến hóa thậm chí xuất hiện ngôi sao rơi vào địa ngục kinh khủng giai đoạn nhưng mà tòa bảo tháp này giống như một cái như ý kim chống động tại tần thế mặc kệ nó là cỡ nào khác biệt nó sẽ không ảnh hưởng mảy may uck giây thứ hai đầu nành bay ra, móng vuốt nhỏ lên Cựu Thiên Huyền chân tháp, Cựu Thiên Huyền chân đáy tháp phía dưới rậm rạp chẳng trí thải quang, cảm nhận được sắp hiện ra lực lượng kinh khủng, Âu Dương thần không cách nào che giấu nội tâm kích động, hắn hô đến đây đi, để cho ta nhìn một chút cái này thần giới bảo tàng sức mạnh. Theo tiếng nói rơi xuống, Âu Dương thần đã biến thành chính mình hình thể, bay thẳng đi ra, một cái tay đem Cựu Thiên Huyền chân tháp trực tiếp giơ lên, treo ở đỉnh đầu. Trong ngay mắt, Âu Dương thần hai cái cơ thể cùng áo vũ đầu nhanh sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, một cái phức tạp phù văn xuất hiện tại Cựu Thiên Huyền chân tháp bầu trời chậm rãi hướng Cựu Thiên Huyền chân Tháp ngã xuống. Viêm người con rối thấy được một cái tay huy động hình dạng, hàng ngàn hàng vạn con rối nhao nhao hướng về tuyên thành Cựu Thiên Tháp phương hướng bay đi. Đoạn Không Thần Vương yên lặng nhớ tới Phật Pháp, vô số không gian loạn lưu đột nhiên xuất hiện tại Âu Dương Thần bên cạnh, tính toán dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào không gian loạn lưu. Nhưng mà Cựu Thiên Huyền chân Tháp không có thay đổi. Như ni rơi vào Cựu Thiên Huyền chân Tháp sau, tòa thứ nhất đáy tháp ánh sáng bảy màu đột nhiên đã biến thành mười màu. Tiếp đó Cựu Thiên Huyền trinh bắt đầu lớn lên, bất chi bất giác liền dài đến một vạn thước anh. Tại tầng này dưới đáy phóng xuất ra một loại lực lượng vô hình hướng bốn phía cuối tán bốn vị thần thần quốc vương lánh địa tao ngộ loại này lực lượng vô hình trong nháy mắt nó liền đổ sụp biến mất hàng ngàn hàng vạn con rối đều bị thổi đi Âu Dương Thận thân là trong tháp khống chế viên lúc này cuối cùng cảm thấy cựu thiên huyền chấn tháp bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng khổng lồ trên kỹ thuật tới nói đây chỉ là cựu thiên thật tháp lầu một năng lượng ngoài ý liệu là cái này bảo tàng tầng thứ nhất là từ thập đại thần hoàng kim chế thành thập đại thần hoàng kim là thiên hạ luyện kim thuật tối cường tài liệu cũng là sáng tạo thế giới có khả năng sáng tạo thần kỳ nhất đồ vật Cho nên tầng này hoàng kim đại biểu sáng tạo thế giới lực lượng vĩ đại. Âu Dương Thân vừa nói, một bên thì thảo nói, Cửu Thiên Hiên cổng thành lực lượng vô hình đã truyền bá hơn 1000 dặm anh, bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu tùy theo thay đổi. Tứ Hiền Vương thấy cảnh này, bộ mặt biểu lộ cũng rất khó nhìn thấy cực hạn. Bọn hắn đã thấy giá 3 chân uy lực, rất rõ ràng, viêm trong tay người bảo tàng ít nhất là giá 3 chân cấp bậc. Làm sao bây giờ? Hạ Hades thần quốc vương nhìn về phía Ma Quỷ thần quốc vương vào cái ngày đó. Thạch Nhân thần vương không hề nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm ngày thứ 9 Huyền Thành tháp. Fan, hắn còn chưa kịp đọc xuống. Cửu Tiên Huyền Chân Tháp đèn màu liền phá mây mà ra, lôi vân bắt đầu tụ tập, phương viên một vạn giảm. Lam Ngục Giang Quốc Vương nhìn thấy dạng này bầu trời, hắn mặt đen trở nên có chút trắng bệnh. Đây là thăng Thiên sức mạnh. Hạ Đệt thăng Thiên Thông Đạo không có bị phong tỏa, nhưng cuối cùng như thế, tại gần tới một vạn năm bên trong, cũng chỉ có hai người. Bốn đại thần vương đô không có thăng thiên, nhưng bọn hắn thấy được thai nạn tàn phá bữa bãi, cái này ở trong lòng bọn hắn lưu lại bóng ma, cho nên bọn hắn không dám tùy tiện tưởng tượng chuyện như vậy. Vậy mà hôm nay, bọn hắn lần nữa mắt thấy trận này đại thai nạn phát sinh. Hết thảy đều là vì bọn hắn. Tại cái này viêm tử dưới sự khống chế vậy mà có thể truyền đạt ra một giới công kích mạnh nhất lực, bên trên đại kiếp, trọng điểm là bọn hắn sẽ chịu nổi, nhưng bọn hắn không chịu đựng được. Như thế nào? Làm như thế nào ban ngày hạ Đệt Quốc Vương âm thanh có chút khàn giọng. Ánh mắt của hoàng đế lập lòe một loại ẩn lui cảm giác. Ma quỷ thần vương dùng thanh âm lén khốc nói như vậy thăng thiên sức mạnh đâu, bốn người chúng ta cùng một chỗ, có thể sẽ không siêu độ. Hắn vừa mới nói xong, vạn giặm cấp mây liền yên lặng rơi xuống một đạo máu đỏ sấm sét, hướng bốn mùa cúi đầu. Sấm sét Mặc dù bề ngoài nhìn rất yếu ớt, trên thực tế lại là thế giới hủy diệt pháp tắc chân chính thể hiện. Đối kháng trung cực luật pháp phương pháp duy nhất chính là tự mình không chế trung cực pháp luật. Nếu như trên thế giới không có một cái nào phương diện có thể đạt đến trung cực, nó sao có thể bay lượng? Đối mặt cái này cực đoan pháp tắc, Quốc Vương ngục giam đứng núi chịu sào, toàn bộ thân thể đột nhiên mấy chục lần, trên thân thể đủ loại kỳ quái đường cong đột nhiên lóe sáng đứng lên, một tòa hữu lực sân phong, từ trong thân thể của hắn thở ra không thể ngăn trở khí tức. Hắn là tạc tạ, tạ dụ cường đại nhất luyện kim thuật sĩ, tại chính thức tinh thần lĩnh vực Hắn cùng với Thiên Thần Chi thành lãnh chúa lực lượng ngang nhau, tại Tạt Tạt Zoro, hắn là cường đại nhất. Kia chớp màu đỏ ngòm tiến tốc độ nhanh như vậy, đến mức Quốc Vương cơ thể biến hóa, kia chớp màu đỏ ngòm liền hòa tan tiến thân thể của hắn. Không có nổ lớn, không có nổ lớn, cuối cùng sức mạnh hủy diệt thêm tại Ngục Giam Chi Vương trên thân. Quốc Vương ánh mắt bên trong thoáng qua vô hạn đau đớn, tiếp đó một cái đôm đốt tầm thanh truyền tới, nhưng mà trong chớp mắt thịt của hắn bị mở bùng ra, giống như tùy thời đều có thể đứt gãy. Ngục Giam Chi Vương ho khan hai lần, ho ra rất nhiều máu. Ta còn không có đạt đến trình độ hoàn mỹ Ta không cách nào kháng cự vĩ đại thăng thiên sáu. Nhật An, các tiên sinh hắn nói, theo thân thể của hắn chắp loé, hắn tính toán rời đi, nhưng khi hắn chạm đến lực lượng vô hình biên giới lúc, hắn ngừng lại. Phanh. Tiếp đó một cái khác lôi điện từ rông tố trong mây rơi xuống. Lần này tiếng sấm là màu trắng, nháy mắt thoáng qua. Bệ tan cảnh hoàng đế phía dưới không có bất kỳ cái gì phản ứng, bị trắng xét đánh trúng, bị lôi điện đánh trúng sau, hoàng đế cơ thể không có biến hóa, nhưng sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, hắn ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn, một câu nói cũng không có. Một lát sau. Trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện đủ loại đủ kiểu biểu lộ vui sướng, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng. Có trời mới biết hắn lúc đó tại kinh lịch cái gì. Cùng ngày Minh Vương cùng bất hủ khôi lỗi thấy cảnh này trên mặt đều xuất hiện sợ hãi màu sắc. Âu Dương Thần đi tới phía dưới thần nâng cao cửu thiên huyền thành 10 km tháp cao ma quỷ tượng đất thần vương để chúng ta chạm đến a. Lời nói rơi xuống một đạo ánh sáng chói mắt bao quát từ cướp máy bay tầng mây bên trong phát ra một vạn dặm ánh bạch quang một màn này giống như một chén nước từ trên trời rán xuống. Cơ hồ trong ngay mắt màu trắng kia sang cuốn đi một vạn dặm anh thổ địa địa tinh thần vương một ngàn cái khôi lỗi đều biến mất, rất nhiều bị hạ đệt thần vương không chế quỷ hồn cũng đã biến mất. Không chỉ có như thế, liền thần vương bản thân tại bạch quang phía dưới cũng gặp trầm trọng nhất kích, cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ác ma ma vương 6. tại trong bạch quang có một loại chuyển sinh pháp tác lực lượng khổng lồ 6. Cương đại nhất ngươi cùng ta, những cái kia không chế người chết tăng lữ, lực lượng của chúng ta không cách nào tại vĩ đại thăng thiên trung sinh tồn, ta nghĩ chúng ta tốt nhất rút lui sáu. Ác ma quốc vương nhìn phía xa thành trấn thần người, xem tấu ngụy thần vương, hắn cắn chặt răng nói đi, cái từ này vừa xuất hiện hắn cũng không chút nào do dự bay thẳng hướng phương xa hạ đét thiên vương tỉnh lại bay về phía một phương hướng khác giờ này khắc này ba vị thần thần quốc vương đang dốc hết toàn lực thoát khỏi loại này lực lượng vô hình âu dương thần nâng cao cựu thiên huyền chân tháp lúc này cũng cảm thấy có điểm áp lực tại sen tín đổ số 4 dưới sự giúp đỡ mặc dù hắn bây giờ có thể khống chế cựu thiên huyền chân tháp nhưng mà rất không tình nguyện đồng thời ngăn cản ba đại thần vương hơn nữa hạ xuống thai nạn dâng lên đây là không thực tế hắn hai cái cơ thể viêm vũ cùng che đều có khả năng leo lên đại thừa phật giáo đỉnh phong đi qua nghĩ sâu tính kỹ Âu Dương Thật làm ra quyết định, đầu tiên xử lý bọn hắn đối với lớn nhất yêu tinh thần vương cựu hận. Vì thế, Âu Dương Thật phong khoán đối với thần vương cùng thiên minh thần vương phong tỏa. Hai vị này vĩ đại chí giả quốc vương, cảm thấy lực lượng vô hình đang tại yếu bớt, mừng rỡ như điên, cấp tốc dùng hết toàn lực chọc thủng phong tỏa, tiếp đó không chút nào quay đầu mà biến mất ở phương xa. Đợi sau khi hai người đi, Âu Dương Thần con mắt nóng bỏng mà nhìn xem ma quỷ thần vương viêm nhân khôi lỗi. Thạch nhân là thạch nhân vương lớn nhất theo, nếu như bị, thạch nhân vương liền giống như là lão hổ răng, tại bắt đầu, không cần sợ hãi. Suy nghĩ một chút ở đây, Bầu trời đã bị một cái trong suốt kiếm ngưng kết ra được. Nhìn thấy trong suốt kiếm, tinh viêm khôi lỗi khuôn mặt trở nên cuồng loạn. Ta và ngươi cùng chết. Theo bi ai gào thét, ma tượng toàn bộ thân thể tràn đầy thần thoại một dạng không khí, mấy ngàn dặm anh thổ địa bị thần thoại một dạng không khí lực lượng đáng sợ hóa thành hư không. Tiếp đó ma tượng rút khoát phóng tới Âu Dương Thần, nơi đó không gian sụp đổ, hết thảy đều hủy. Nhìn thấy thiên giới khôi lỗi đáng sợ như vậy phù hoa, Âu Dương Thần ngưng thị ngưng kết. Cùng lúc đó, trên bầu trời trong suốt kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, dọc theo đường đi trói trang, vô luận cỡ nào cũng bạo đều không thể ngăn cản trong suốt kiếm rụ hoặc cuối cùng trường kiếm ken ken văng rội rơi vào tức giận tinh viêm khôi lỗi đầu núc sau lưng màu xám pháp tác sức mạnh hiện ra tiếp đó nó bị một thanh trường kiếm cắt đứt làm cái này màu xám pháp tác sức mạnh bị phá vỡ chói trang thạch nhân cuồng loạn biểu lộ đột nhiên tiêu thất cuồng bạo chói trang đột nhiên tăng nhan dã toàn bộ thân thể tựa hồ đã mất đi tất cả ủng hộ vô lực rơi vào dưới đáy một cái quan hoàn viêm tử con rối rơi tại Âu Dương Thần trước mặt cách đó không xa nhìn hắn khuôn mặt giống như một cái ngủ mỹ nhân tinh viêm con rối Âu Dương trưởng quan thở dài một hơi tiếp đó móc vào cánh tay của hắn. Tinh viêm con rối bị chuyển qua trên mặt của hắn, chính là thanh kiếm kia rơi xuống, trực tiếp cắt đứt yêu tinh thần vương, tới thao túng viêm tử nhân quả phát tắc Bây giờ tinh viêm khôi lỗi đã biến thành tinh viêm thi thể, nhưng mà cái kia chói trang thi thể cùng hắn tại Long Côn bên trên Bình Nguyên tìm được không giống nhau. Lúc đầu thi thể đã hoàn toàn hủy dung, trở nên không dùng được. Trước lúc này, nhưng mà tinh viêm bảo tồn hoàn hảo thi thể, có thể hoàn mỹ thao túng tinh viêm, nếu như xử lý làm, có thể bị tinh luyện thành một cỗ thi thể. Hoặc đối với một chút trói trang tới nói, cầm lấy thiên thể, Âu Dương Thần đi tới phá không thần vương bên cạnh. Hoàng đế bây giờ đang tại vượt qua một loại tâm viêm tai nạn, cả người đã đến tàu hỏa nhập ma bên dưới, không thể chịu đựng chút nào cái nhiễu, nhưng mà cảm thấy Âu Dương Thần đến, hắn vẫn là cưỡng ép xóa đi một tia tinh thần vết tích nói tiền bối sáu. Muốn tha thứ người khác, tha thứ người khác, ta nguyện ý trong tương lai đi theo tiền bối. Âu Dương Thần nghe được biểu tình bình tĩnh, nhưng Cửu Thiên Huyền chân tháp tay lại tại run rẩy. Quốc vương vội vàng nói sư phụ, ta luyện tập lâu như vậy không dễ dàng. Ngoài ra, ác ma bùn cự nhân quốc vương tinh hoa cũng tới, có thể liền tại phụ cận. Nếu như ngươi lại tìm một lần. Ngươi có thể sẽ nhận được một vài thứ A-Âu Dương thật đáp lại, tiếp đó hắn đá viêm mạng chi vương. Bị loại tình huống này sợ không nhiều, tràn đầy sợ hãi, nhân hỏa như xe ôm sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn khống chế không gian pháp tắc sức mạnh bắt đầu mất đi khống chế. Không! Một tiếng không cam lòng gào thét, trung quanh không gian loạn lưu đột nhiên tăng lên gấp 10, cuối cùng đem hoàng đế xé thành mảnh nhỏ, hút vào không gian loạn lưu. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này to tay, liền đem một cái chứa đựng giới chỉ chặt đứt, bỏ vào hắn chứa đựng giới chỉ. Hắn lần thứ nhất tại đại thừa Phật giáo đỉnh giết chết tăng lư lúc, cũng không có quá hưng phấn một cái bán kính 100 dặm anh hệ thống có thể nắm giữ ác ma thần vương tinh túy không có nhận được đáp án này Âu Dương thần chậm rãi rời đi bốn cái voi lính gác Cựu Thiên Hiên Chấn Tháp cũng vào lúc này đã biến thành bộ dáng lúc trước Âu Dương đạo hiu ngươi kéo một hồi ta sợ ngọn đèn sẽ làm đi bốn cái voi lính gác vừa lui Viêm Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất đậu nành nằm trên mặt đất con mắt cũng tràn đầy mọi mệt Âu Dương thật thấy được điều này cấp tốc vì bọn họ khôi phục điều động đại lượng tài nguyên mặc dù Cựu Thiên Hiên Chấn Tháp rất cường đại nhưng tiêu hao cũng là cực lớn kinh người kỳ thực không chỉ có áo vũ cùng đậu nành hắn hai cái cơ thể cũng đạt tới tiêu hao biên giới một lát sau áo vũ cuối cùng có truyền thanh sức mạnh âu dương đạo hữu, cái này bảo tàng thật sự rất lợi hại nếu như chúng ta không xa rời nhau chỉ sợ thế giới này sẽ không có người có thể đánh bại nếu như càng nhiều thần người liên hợp lại chúng ta vẫn sẽ phải chịu uy hiếp cho nên bây giờ quan trọng nhất là để thần người không còn dám liên hợp lại âu dương thật nhắm mắt lại hắn nói hắn khôi phục làm như thế nào viêm vũ vấn đạo phá hủy yêu tinh nơi ở nút tìm được yêu tinh thi thể của quốc vương làm cho cả địa ngục thâm nguyên đám tăng lữ biết ta ô xe chân chính sức mạnh Nửa giờ sau, Viêm Hơi Thần Khu không thiếu đại thừa tăng nhân đi tới xe núi phụ cận, Viêm Nguyệt cũng tại trong đó. Ngay ở chỗ này, đủ loại đủ kiểu tiên địa dị thường, thậm chí dâng lên hạo kiếp đều đi ra, Viêm Hơi Thần chẳng xem như Lân cận thần chẳng, đương nhiên chú ý tới tình huống nơi này. Nhưng mà, Viêm Hơi Thần Vương không tại thần điện, bọn hắn không dám mạo hiểm tới gần quan sát, chỉ có thể khai trận ẩn thân thần điện. Bây giờ bờ biển đã dọn dẹp sạch sẽ, bọn hắn cũng dám đến xem. Viêm Nguyệt nhìn xem xung quanh thay đổi hoàn toàn địa hình, trong không khí lưu lại viêm khí 89 phần 10. Chân chính ô Xe cùng yêu tinh thần đồ ở giữa xảy ra một trận chiến đấu bên người hắn một vị đại thừa Phật giáo trưởng lao thấp giọng nói lắc đầu không ta trước đó gặp qua rất nhiều dạng này huyết tượng nếu như ta là đúng chỉ ít có bốn cái thành ở nơi đó bốn vị thần vương cái kia ô Xe chân nhân không phải viêm nguyệt lông mày mỉm cười nói trường giả ngắm nhìn bốn phía chân chính ô Xe nhất thiết phải có phi thường cường đại bài, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng dưới loại tình huống này đánh bại bốn cái thần thần quốc vương hắn nói tiếp nhưng là bây giờ ta cho là hắn đã ngã xuống hơn nữa bốn cái thần thần quốc vương không có khả năng thông qua hướng hắn phất tay tới đạt tới hiệp nghị, dù cho chân chính bất tử chi thân buông xuống thế giới, nếu như bọn hắn ngã xuống, người kia tử chúng ta trong miếu cầm đi rất nhiều thứ, nếu như đồ vật chạy ra liền sẽ có phiền phức ta cho rằng không lâu sau đó, thần ma liền sẽ truyền đến tin tức, ta muốn biết giết tử viêm tử quốc vương có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Ai, đáng tiếc viêm vi đại nhân không thể tham gia thế giới hiện thật đại chiến. đại thừa trưởng giả thở dài, ta thật đáng tiếc nghe được cái này. Cùng lúc đó, tại địa tinh nơi ẩn núp bầu trời, âu dương thật tử trong hư không xuất hiện. âu dương thật nhìn xem bình thường hòa bình cảnh tượng cười lạnh một tiếng nghe, ta đánh bại yêu tinh vương. hiện tại các ngươi những thứ này yêu tinh nơi ẩn nút viêm đạo sĩ chỉ có hai lựa chọn. đệ nhất, tới tìm ta, thứ hai, đi chết. Âu Dương Thần nói, dùng một loại thần viêm sức mạnh, không chỉ có truyền khắp yêu tinh nơi ẩn nút, hơn nữa truyền bá rất rộng. nghe nói như thế, Phương Viên một vạn giảm tăng nữ, ngay từ đầu cũng không tin, về sau đều bị thật sâu đả động. ở đây không ai địch nổi, thế giới dưới đất cường đại nhất yêu tinh quốc vương vua. nếu như không có bị đánh bại, sao có thể để người khác đi tới cửa chính tiêu gạo? nói vậy, từ địa tinh nơi ẩn nút bay ra là một cái đã chết đại thừa đại liệt sĩ. hắn là cái mặc đồ đen lão nhân, mặt mũi tràn đầy nộ khí ta thần vương vô địch sáu. Lão nhân kia còn muốn nói điều gì, Âu Dương Thần trực tiếp vỗ tay đi qua, đầu bị che một lúc, cường hoành viêm khí hướng thẳng đến lão nhân kia xuống. Ta có thể đi quán ba của ngươi, cũng cường đại vô địch. kèm theo một câu lời mắng người, là Âu Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Âu Dương Thần một trưởng trực tiếp nổ trở về yêu tinh thần thần lãnh địa. người chờ, chờ nhà ta thần vương trở về Âu Dương Thần không nhìn lầu dưới ổ nào náo động, trực tiếp gọi đầu nành. tại đầu nành dưới sự lãnh đạo. Địa tinh nơi ẩn nốt gần như không phục tồn tại. Nhìn thấy Âu Dương Thần thân tiến vào ma trận pháp nội bộ, toàn bộ ma tượng thần vực hỗn loạn tương bừng, có nhân đại hô kêu to, có người muốn chạy trốn, có người tính toán công kích. Âu Dương Thần liếc xem trong đám người, Vạn Hoa thần phong bỗng nhiên bay ra, cắm vào thạch nhân thần vực trung ương đại sảnh. Không cần khuất phục tại Tử vong. Một câu nói truyền đi, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao vây toàn bộ địa tinh thần mà. Căn bản không có yêu tinh thần vương, những thứ khác tăng lư đều tại Âu Dương thần vực bên trong. Chương 394: Ta muốn là người. Lúc này phía ngoài ồn ào náo động đã hoàn toàn tiêu thu địa tinh thần mà tất cả tăng lữ tựa hồ cũng đã mất đi lý trí trong mắt chỉ có rét lạnh nghiêm trọng không có những thứ khác cảm xúc nhìn xem những người này Âu Dương Thần cười lạnh một tiếng Cơ Thần Phong Vạn Hoa trực tiếp quét qua sau một tiếng Âu Dương chân một người ngồi ở Thạch Nhân Thần Điện trên nóc nhà chung quanh cũng là thi thể lúc này tượng đất thần nhưng mà lấy nói là máu chảy thành sông hàng ngàn hàng vạn tăng lữ bị hắn giết hại nhìn xem một bức tường đổ Âu Dương bình tĩnh lấy ra một bình rượu ngẩng đầu ngã xuống trong lòng cao hứng phi thường từ đó trở đi tại Minh Phụ cùng Viên Giới hắn không sợ hãi Loại này phóng đẳng cảm giác, để cho tâm tình hắn tốt đứng lên, nghĩ lớn tiếng hỏi còn có ai. Rượu theo cổ họng của hắn chạy tiếp, một loại cảm giác nóng bỏng quán xuyên toàn thân của hắn, lúc này cái kia không nhận pháp luật rượt thúc Dũng cảm Viêm đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Kết quả là khi nhìn đến thạch nhân thần mà cảnh tượng đáng sợ sau, kém chút dọa nước tiểu, không muốn, xoay người chạy. Chờ một chút Âu Dương Chân thả xuống rượu, lạnh nhạt nói: "Viêm đạo sĩ quá hư nhược, sợ từ trên trời giáng xuống." Tiếp đó hắn thởi quần xuống bay về phía Âu Dương Chân, quỳ xuống chạm đường, hắn nói tiên sinh, ta chỉ là hiếu kỳ. Muốn biết chuyện gì xảy ra? Ta không phải là từ tượng đất thần mà tới. Tha cho ta đi." Âu Dương Văn Ngạn bình tĩnh nói, rất nhiều người như vậy, ta không muốn lại giết người văn viêm hòa thượng thở dài một hơi, nhưng mà đầu vẫn là rũ xuống chết đi, không dám nhìn lên trước mắt cái này phá hủy yêu tinh kinh khủng thần vực tồn tại một con mắt. Sau chốc lát im lặng, hắn đột nhiên ý thức được một ý chuyện, tiếp đó thấp giọng hỏi trưởng giả có cái gì muốn nói sao? Thế hệ tuổi trẻ hứa hẹn, nếu như thế hệ tuổi trẻ có thể làm được, bọn hắn sẽ không tự tuyệt. Âu Dương thần gật gật đầu, ném đi cái bình, bay về phía điệu tinh thần trước điện mặt cự thạch bia kỷ niệm. Khối này bia đá to lớn là bùn cự nhân thần mà tiêu chí, phía trên có khắc một trăm mét lớn nhỏ bốn chữ. Nó nhìn cổ xương một mạc, trang nghiêm mà cao quý, nhưng bây giờ bốn chữ này lại dính đầy máu tươi. Quỷ thần thần vực nhìn xem cái này bốn cái không biết dài bao nhiêu chữ. Âu Dương thần trong tay vạn hoa thần gió đung nhiên vung lên, bia đá bị trực tiếp chém đứt nửa tầng bàn thần hai chữ biến mất, chỉ để lại thần vực. Âu Dương chân tâm tình tốt đẹp, đem vạn hoa núi thần lấy ra, tại thần thần chỗ loạn trà loạn trạng mà viết lên sáu chữ, sau đó đem vạn hoa núi bạn chi kỷ cho quỷ ở nơi đó hòa thượng, hắn nói nói cho phía ngoài hòa thượng. Không cần có yêu tinh nơi ở nút, đây là hải xe nơi ở nút. Viêm đạo sĩ liếc mắt nhìn cái này chỉ vào mèo, không cân đối ô xe, gật đầu một cái. Ở thời điểm này không nói cái gì thần xa chỗ tránh nạn, gọi thần cướp chó, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng kính niệm đi ra. Lan đi Âu Dương chân bất chú ý mà phất phất tay. Viêm đạo sĩ nghe được đặc xá tin tức, lập tức mau rời khỏi. Sau một ngày, thạch nhân thần chỗ bị phá hủy tin tức, truyền khắp toàn bộ thế giới dưới đất, đưa tới một hồi có thể đoán được bạo động. Cơ hồ tất cả tăng nữ đều biết, tại Minh giới có một cái nhân vật đáng sợ, gọi là chân chính ô xe. Cái này chỉ Âu Dương không chỉ có đánh bại yêu tinh thần vương, còn phá hủy yêu tinh thần mà, thậm chí thành lập thần thần thần xa thần mà. Có một ngày, Âu Dương Chân xử lý xong thần chỗ thi thể sau, một người da đen viêm đạo sĩ run rẩy xuất hiện tại thần chỗ cửa ra vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất, không để ý Âu Dương Chân phản ứng, hắn la lớn thế hệ tuổi trẻ đại biểu ngục giam chi vương, hướng lớn tuổi một đời xin lỗi. Xin tha thứ ta. Âu Dương Chân buông xuống trong tay công tác đi tới. Lúc này, áo đen viêm sĩ lập tức quỳ rạp xuống Âu Dương thần trước mặt, giơ lên một khối ngọc bài. Trưởng lối, nhà ta thần vương mà nói đều tại ngọc trong thẻ che cũng thỉnh trưởng ngồi xem. Âu Dương Thần đã từng cầm ngọc chúc nhìn, nhìn người không được. Ngoại trừ xin lỗi bên ngoài, Ngục Giam Quốc Vương còn nói, hắn cùng một vạn năm trước giết tử Viêm tử sự tình không có bất cứ quan hệ nào, nói ngắn gọn, tại chiến đấu sau đó, Ngục Giam Quốc Vương rất sợ, không chỉ có xin lỗi, còn đem sách ném cho ta. Âu Dương dần khác nhìn ngọc thư, minh bạch. Chẳng thể trách yêu tinh thần vương muốn chết như vậy, nguyên lai like hắn chỉ là tùy tiện hỏi cái vấn đề, để yêu tinh thần vương nghĩ lầm hắn cùng hắn Viêm tử. Ném đi những cái kia ngọc phiến, Âu Dương đan đan ta cùng một vạn năm trước cái kia Viêm người không có bất cứ quan hệ nào. Tại yêu tinh thần vương đuổi theo ta phía trước, hắn bị Hiểu lầm Hắc Viêm sĩ người được mồ hôi trên trán, cút ngay lập tức xuống dưới. Đây chỉ là một hiểu lầm. Nay đối song phương tới nói cũng là rất tồi tệ kết cục. Hắn cũng không còn cách nào suy xét, thế là từ trước ngực gỡ xuống một chiếc nhẫn, dơ qua đỉnh đầu. Sư Minh, trấn ngục giam thần vương nghe nói ngươi muốn thiết lập thần sa lãnh địa, đặc biệt để ta tặng quà. Cũng thỉnh cấp cao mỉm cười. Âu Dương thần thờ ơ liếc mắt nhìn chữ vật vọng, kết quả lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Hiện tại hắn đã không có đồng dạng bảo tàng ý thức. Không nghĩ tới thần vương đang tại trấn trên trên đường, tặng đồ cũng là cùng viêm người có liên quan, nơi đó có rất nhiều bất hủ thăng đá. Gặp Âu Dương Thần Thu đến chứa đựng giới chỉ, hắc viêm sĩ mồ hôi trên mặt nhỏ dọa xuống, phảng phất tại chờ đợi tầm thường phán quyết. Âu Dương chân chơi một hồi chữ vật vọng, cười nói ta là một cái thiện lương người chính trực, ngươi trở về nói cho ngươi thần thần quốc vương, tự mình đến xin lỗi, chuyện này liền kết thúc. Không có khác, ngươi có thể đi. Áo đen viêm sĩ cúi chào, trưởng quan, sau đó rời đi nơi đó. Hắn đi lần này, nửa ngày sau, trấn ngục giam thần vương không có tới. Thiên Minh Thần Vương thế mà đích thần đến, nhìn thấy cái này điệu tinh thần vực bi thảm tình trạng, Thiên Đường Minh Vương tại Đại Thừa Phật Giáo đình phong, không có một cái nào cường giả tôn nghiêm, thậm chí hướng Âu Dương xin lỗi, Thiên Sinh, ta mạo phạm ngươi, bởi vì ta là người mù. Nhưng mà chuyện này cũng nhất thiết phải từ một vạn năm trước cuộc chiến tranh kia nói lên, nếu như sớm biết thế hệ trước cùng cái kia viêm người không có quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không hướng thế hệ trước tay. Vì những cái kia người không biết, lần này xin tha thứ ta. Âu Dương thần nhìn chói Trang Vương một mắt, không nói gì. Cùng ngày hạ đệ thần Vương nhanh chóng lấy ra một cái phòng chứa đồ giới chỉ. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn, lúc này mới lộ ra nụ cười. "Quên đi thôi, cái này đã xa đoạn hai cái thần vương, ta không muốn lại giết càng nhiều ác ma, ngươi chân thành như vậy, như vậy chuyện này liền kết thúc Âu Dương Thần ngân đã nói." Hôm nay Hạ Đệ thần vương so chấn thần vương cho đồ vật nhiều hai lần, bộ dáng cũng có mấy người, dưới loại tình huống này, hắn cũng không quá quan tâm. Mặc dù hắn bây giờ không sợ bất kỳ một cái nào thần khiết quốc vương, nhưng cũng không thể không cố kỵ chút nào giết chết thần khiết quốc vương. Vì tại trong xã hội đen đứng vững gót chân, không chỉ có là vì biểu hiện lực lượng của mình, cũng là vì biểu hiện chính mình khoan dung độ lượng, để tốt hơn dung nhập nếu như ngươi thật sự giết sạch tất cả mọi người, sợ rằng sẽ gây nên xã hội đen đối với quốc vương tập thể bại sích. cảm ơn ngươi. thần xa chân nhân thật phối là bên trên thiên viêm tử, cái này độ lượng không phải chúng ta những thứ này hạ giới tăng lữ có thể so sánh. hắc đế tư thần vương thở một hơi dài nhẹ nhõm thời gian. những lời này để chống dông bên trong mọi người cảm thấy không rét mà run. mục giam chi vương tới. xem ra hắn tới đây, sợ đi ra ngoài nguyên nhân là lo lắng âu dương thần để hắn tới nói xin lỗi là giả, muốn giết hắn thật sự. bây giờ thấy âu dương chân thần hai lần đắc tội hạ đại vương, hắn dám đi ra. ồ xe. Ta biết ta sai rồi. Không lâu, ba người bắt đầu lẫn nhau gọi lao hiếu, giống như chưa từng có đánh qua tướng quân tựa như. Thiên Hạ Đệt Thần Vương một mặt mỉm cười, đối với Âu Dương Thần nói không biết thật ô xe tại chúng ta Hạ Đệt trong vương quốc có cái gì an bài. Nếu như ta có thể giúp ngươi, ta sẽ không rời đi. Ngục Giam Chi Vương lập tức đồng ý. Đúng vậy, cái gọi là không đánh không biết đối phương Âu Dương Thần nghĩ một hồi ta không có gì đặc biệt an bài, chỉ là muốn nhanh luyện tập, thẳng đến có một ngày có cơ hội trở lại thiên quốc. Vô luận như thế nào, đạo sĩ hẳn là tại âm phủ đợi một thời gian ngắn. Dạng này bọn hắn liền có thể thiết lập thần xa thần thần lĩnh vực, nhưng mà kiến tạo chỗ tránh nạn không phải một chuyện nhỏ. Tại sao có thể là ngẫu nhiên? Ta cho rằng đạo giáo đồ hẳn là cử hành một cái thần thần nghi thức, đem ra công khai. Đây là một cái vô cùng cần thiết trình tự hy vọng tất cả mọi người đều có thể minh bạch. Có cần không? Âu Dương vấn đạo. Đúng vậy, đương nhiên. Nếu như chúng ta không cử hành nghi thức, chúng ta liền không xứng làm hơn tước. Phu cận ngục giam quốc vương điên cuồng khoe khoang mặt của hắn. Âu Dương thần lúc này lại chuyển qua câu chuyện xã hội đen có 22 thần vương. Ta làm sao tìm được một chút thần vương tựa hồ không tại bọn hắn riêng phần mình thần vực. Tỷ Như, ta bắt cóc Viêm Hơi Thần Vương Tôn Viêm, Viêm Hơi Thần Vương ngày đó chưa từng xuất hiện, tại sao sẽ như vậy ngày Hạ Đệt Thần Quốc Vương Hòa thành Hạ Đệt Thần Quốc Vương lẫn nhau nghe vậy, do dự phút chốc, ngày Hạ Đệt Thần Quốc Vương trả lời chúng ta tìm được một cái thâm thúy thế giới, liên tiếp đến khác vĩ đại thế giới, Thượng Hải thông đạo, có nhiều như vậy thần người đi vĩ đại thế giới, Thượng Hải, Viêm Hơi Thần Quốc Vương chính là một cái trong số đó sao? A, một cái khác vĩ đại thế giới, Thượng Hải, có chút ý nghĩa. Như vậy hiện tại tại Minh giới còn có bao nhiêu thần vương lưu lại à? Âu Dương Thần vô tình hay cố ý hỏi. "12 cái thần vương, nhưng mà ta sợ yêu tinh thần vương không dám xuất hiện, về tan cảnh khoảng không thần vương lại ngã xuống, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ chỉ còn lại 10 cái." Trấn ngục Giang thần thần quốc vương. Thiên Minh thần vương suy nghĩ một chút, tiếp lời nói nếu như đạo hưu có cái này ý đồ, tự nhiên cũng có thể gia nhập vào nó, mặc dù chúng ta Minh giới thiếu đi 2 vị thần vương, nhưng đạo hưu một người, có thể đến năm vị thần vương, đạo hữu gia nhập vào, khắc thần vương nhất định hoàn nên. Âu Dương Thần Văn mà nói cũng không có vội vã trả lời vấn đề này. Hiện tại hắn chỉ chiếm căn cứ Ác Ma này Thần Điện mấy ngày, cái này Thần Điện đã như thế khát vọng tham gia chân chính Viêm Giới. Như thế quá tận lực, có thể sẽ gây nên khát thần Thần Quốc Vương hoài nghi. Để ta tìm hiểu một chút chuyện này, Âu Dương nói. Thờ ơ đem chuyện này qua một lần, sau đó cùng hai vị Thần Vương nói chuyện một chút những chuyện khác. Trong đó cường đại nhất Viêm Sát Hơi Vương đều tại Viêm Giới, bọn hắn là Quốc Vương thê đội thứ nhất. Từ sau lúc đó, Ngục Chi Vương cùng với không biết chỗ ẩn Thần Điện Tinh Chi Vương cũng là tầng thứ hai một bộ phận đã kiến tạo chỗ tránh nạn hơn 2 vạn năm. Còn có một số thần đồ, bọn hắn tại 2 vạn năm trước kiến tạo thần điện. Những thứ này thần đồ phần lớn cùng thế đội thứ nhất thần đồ có liên quan, có chút thậm chí có quan hệ thầy trò. Nhưng mà, bởi vì vực sâu sung kích, bọn hắn không cùng cổ đại thần người cùng quốc vương có quá nhiều tiếp xúc, nhưng gặp phải sự kiện trọng đại mà là sẽ cùng theo cổ đại thần người cùng quốc vương. Sâm Lấn Viêm rối chính là loại tình huống này, cường đại nhất cổ xưa nhất đặc biệt thần thần quốc vương, tự nhiên trở thành ã bị sĩ đại sư. Ngay tại hạ Đệt cùng mục giam quốc vương sau đó nửa ngày, tiếp đó đối địa tinh nơi ẩn núp làm một chút điều chỉnh nhỏ ước chừng sau một ngày địa tinh nơi ẩn núp bây giờ bị xưng là hải xe nơi ẩn núp hiện ra một loại nào đó thần thần diện mạo chỉ là âu dương chân bên ngoài người đều không phải là hoạ thượng. âu dương chân bất chuẩn bị đem tiểu bằng hữu đưa ra ngoài lấp đầy tiền tuyến phải biết hắn lưu lại ấn tượng là băng đặng phía dưới viêm tăng 6. cái tiếp theo trói trang hẳn là cô độc bởi vì nó là cô độc một cái gia đình hoàn chỉnh là không nói bụng làm bất cứ chuyện gì cũng không có cố kỵ cho nên thiên minh vương mấy người bọn hắn thần vương sợ lấy sợ hắn Âu Dương chân trông non song thần xa thần sau điện tính toán thời gian đoán chừng phản thiên liên minh nhóm thứ hai tăng lữ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Minh phủ hắn do dự muốn hay không trở lại thực tế thế giới tinh thần đi xem một chút thực tế thế giới tinh thần là thế nào đúng lúc này một cái đại thừa Phật giáo tăng lữ xuất hiện tại thần ngoài địa mặt Tiểu Vân Cương thần vực mây côn đại biểu Mây Cương thần vương đến đây chúc mừng Đại Vân Cương thần vực thiết lập nghe được cái này Âu Dương chân tưởng rồi một lần ta tựa hồ cùng Mây làm thần điện không có bất cứ quan hệ nào nhưng mà căn cứ địa đồ Mây làm thần điện tới gần thần xa thần điện đến nỗi Mây làm thần vương sức mạnh Thuộc về thế đội thứ ba, bây giờ không có ở đây thế giới dưới đất. Sở dĩ phái người tới đoán chừng, là sợ chính mình dành tiếng quét rác, cho người ta lưu lại ấn tượng tốt. Âu Dương Thần biết đối phương tới mục đích sau, liền nhẹ nhàng ho khan, làm bộ là đại sư mời đến hắn bình tĩnh nói. Tiếp đó, một người mặc bạch tí đại thừa trung niên hòa thượng bay đến Âu Dương Thần nơi đó, hành một cái sau khi chào, hắn bắt đầu kể một ít lễ phép lời nói. Một bên vỗ một cái cù dích, thần xa chân nhân bị một địch tứ phương, thực lực có thể nói là trên trời toàn bộ minh giới. Chúng ta mây đường chúng tăng không ngừng mà hướng về phía trước người thượng tước sáu. Ở đây nghe nói Âu Dương Thần, hắn lấy một đối bốn đánh bại bốn cái thần vương, chuyện này hắn không có thả người ra ngoài, ngoại nhân bây giờ chỉ biết là hắn đánh bại yêu tinh thần vương, vừa mới phá hủy yêu tinh thần mà. Chỉ có hạ Đệt cùng trong ngục giam quốc vương mới có thể truyền bá tin tức này, nhưng mà bọn hắn tại sao muốn giải những thứ này đáng xấu hổ cố sự, đến để cao thanh danh của bọn hắn đâu? Không chờ hắn tiếp tục suy xét, mây côn trong tay giao ra một cái cất giữ giới chỉ, là một phần lễ vật. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn cái kia chữ vật vòng, bên trong có một đống thần viêm hữu dụng bảo vật có khả năng hay không là Minh Vương cảm thấy bọn hắn đổ máu không đủ nhiều, bọn hắn cần đem những thứ khác thần người tụ tập cùng một chỗ để bọn hắn cảm thấy thoải mái, cho nên bọn hắn mới truyền bá tin tức này. Âu Dương chân tưởng rồi một lần, cảm thấy rất có khả năng, nhưng mà rất nhanh hắn lại có một cái khác ý nghĩ, ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn rất kỳ quái. Mây làm tựa hồ phát giác được Âu Dương Thần ánh mắt, cái chán bắt đầu chảy mồ hôi. Đừng xem hắn là đại thừa Phật giáo trung kỳ cường tráng, nhưng mà tại cái này có thể đánh bại bốn thần vương viêm tử trước mặt, nó chỉ là một con kiến sáu. Ngươi ngẩng đầu nghe được viêm người mệnh lệnh phía trước. Mây làm gạt ra một cái mỉm cười, tiếp đó ngẩng đầu lên. Viêm Tử khuôn mặt trước khi gặp mặt rất kỳ quái, trong lòng của hắn không khỏi sốt lên. Viêm Tử có cái gì kỳ quái đang mê sao? Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận đón nhận phần công tác này. Mây làm thần khu, rất tốt, về sau chúng ta có thể làm hàng xóm tốt. Âu Dương Thần một bên vỗ Mây Côn bả vai, vừa nói, đem giới chỉ còn cho Mây Côn. Mây Côn nhìn xem trong tay cất giữ giới chỉ, có chút nói gì không hiểu. Âu Dương Thần nói tiếp đi, ngươi đem nó lấy về, sau một thời gian ngắn, ta sẽ cử hành thần thần lãnh địa nghi thức, tiếp đó ngươi liền có thể đem nó gửi đi. Mây quân người được trí tuệ cùng cơ trí nói thế hệ trước vì cái gì dạng này, như vậy chúng ta làm thần thần lĩnh vực gửi đi một phần phó bản. Âu Dương nghe được gương mặt này rất lúng túng. Ta không thích khi dễ người thành thật, ta quan tâm hơn chân thành, mây làm thần ruộng lấy chân thành đợi ta, ta làm sao lại cảm thấy xấu hổ để mây làm thần ruộng quý hơn đâu. Mây con nhìn thấy Âu Dương thần mà nói giống như không phải giả, ngay tại khi đó ta cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chức nhận của ta. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi tuyên bố thời gian, tại nghi thức của ngày, chúng ta sẽ ở nơi đó. Ha ha, rất tốt, nhưng mà ta thích sinh động. Bây giờ thần thần hải xe bên trong chỗ che chở không có người nào, như vậy ngươi có thể phái càng nhiều người đi đến nỗi lễ vật, không cần đắt như vậy. Âu Dương thần cười, nói thật, nguyên lai like hắn không có cử hành bất luận cái gì nghi thức ý tứ. Một ngày trước hạ đế vương nâng lên, hắn cũng chỉ là tùy tiện đáp ứng. Nhưng mà vừa rồi hắn thấy được mây khôn, lại cải biến chủ ý bởi vì ngay ở một khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, đem ma pháp hạt giống từ trên trời giáng xuống, cùng ma quỷ cùng bồi dưỡng ma pháp, dung nhập vào cái này phiến vân trong thân thể. Hạt giống có thể đối với thần vương cấp cái khác tăng lữ không có tác dụng, nếu như có tác dụng. Nó sẽ bị phát hiện, nhưng nó có thể dùng đến đối phó Đại thừa Phật giáo thời kỳ đầu cùng Trung kỳ tăng lữ. Đại thừa hòa thượng trở thành tương lai hai thế giới chân chính chiến tranh chủ lực. Nếu như hắn tại tổ rụt Vương quốc Đại thừa Phật giáo trong thân thể, trôn xuống một khóa ma trùng, tiếp đó ẩn nút một đoạn thời gian, mà không phải hấp thu giáo hóa sức mạnh, làm chiến tranh tương lai bùng phát thời điểm, lại là bộ răng gì? Ngươi có thể tưởng tượng? Sách nhất thiết phải cử hành nghi thức, nhất định muốn kiên trì. Tất cả những thứ này thời kỳ đầu Đại thừa Phật giáo, Trung kỳ Đại thừa Phật giáo tăng lữ. Ta không muốn lễ vật của ngươi. Ta muốn ngươi người." Âu Dương thần nghĩ thầm, nhịn không được bật cười. Nhìn thấy Âu Dương chân như này, Bình Dị gần vui, Mây Khôn thậm chí yêu cầu không cần mang càng nhiều lễ vật. Hắn nhịn không được bị Âu Dương khai phóng đánh gục, lập tức đáp ứng trưởng lao yên tâm, "Chúng ta không cần phải lo lắng lãnh địa phụ cận thần Văn, như vậy thần vực đem tất cả nam đại thừa sẽ đến ủng hộ trưởng lao 6." Chương 395, Thiện tay mà thôi. Ha ha, không khách khí. Trên thực tế, ta có một cái nguyên tắc, mọi người tôn kính ta một thước, ta tôn kính mọi người một trượng, nếu như không phải Ma Vương ép ta thật chặt, ta liền không giết ma quỷ chỗ tránh nạn. Âu Dương thần nghe được cái này điên cuồng ám chỉ, nở nụ cười. Vân Khôn thậm chí đáp ứng, liên tục đáp ứng mang mấy cái đại thừa Phật giáo đồ. Hai người lễ phép một khắc đồng hồ. Vân Khôn lúc này mới bay đi. Sau khi rời đi, Âu Dương chân háng dọn một cái, dùng hết toàn lực nói: Chúng ta thần quy, bảy ngày sau đó sẽ tại thần quy vân điện cử hành một hồi tụ hội, như sấm nổ, vang vọng toàn thế giới. Tiếp đó cấp tốc truyền bá ra, không lâu sau đó liền truyền bá đến ở ngoài ngàn giảm. Tại phạm vi bên trong, vô số tăng lữ ngừng tay đầu công tác, Triều Vân quy nơi ẩn nuốt phương hướng nhìn lại có chút so sánh được mạnh nghe song gương mặt này hơi thay đổi một chút trong lòng suy nghĩ phải chăng muốn tham gia cái nghi thức này nửa ngày sau mây sát vương quốc mây nguyệt nhìn xem trong tay giao lưu bộ mặt biểu lộ trở nên khá phức tạp vài ngày trước chân chính mây quy tại mây hơi mây vực phụ cận cùng bốn vị mây vương quyết đấu nàng cho là tứ đại mây vương sẽ thắng nhưng nàng không nghĩ tới tứ đại mây vương không chỉ biết thua hơn nữa thất bại rất thảm giả mây vương ngã xuống ác ma vân vương biến mất bây giờ nơi ẩn núp luôn hãm phụ cận một vị trưởng lao đi qua đi lại vẻ mặt hốt hoảng. Hắn chủ động tới đến mây tháng trước mặt trên đường mây nguyệt cô đường, cái kia rùa đen chân nhân muốn cử hành một cái nghi thức, chúng ta mây hơi mây ruộng vẫn là muốn đi. Người này vừa mới đánh bại bốn vị mây vương, đứng trên ưu thế địa vị. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút quan hệ, nếu như chúng ta không đi, hắn có thể sẽ hận chúng ta. Nói thật, nếu như đối phương chỉ là có chút hung thần mây vương, bọn hắn mây hơi mây vực không cần cho đối phương quá nhiều mặt mũi. Nhưng mà ngày đó rùa đen chân nhân tiến nhập mây hơi mây khu phòng ngự trận liệt, như tiến nhập khu không người, đó là nàng và một đám trưởng lão dọa sợ. Khả năng này chính là ma tượng mật thất bị phá hủy nguyên nhân. Đi thôi. Ra Ra không ở nơi này, chúng ta nhất thiết phải làm hết thể an toàn phương diện. Chầm tư phút chốc, mây sắp tự lởm bẩm. Có bao nhiêu người cùng ta cùng một chỗ? Ta nghe nói vĩnh làm thần mây trên lãnh thổ đại thừa Phật giáo đồ đem quy mô xuất động trưởng giả thấp giọng hỏi. Ý tứ rất rõ ràng. Đem một cái đại thừa Phật giáo lưu lại mây chỗ cùng lúc đó, địa ngục thâm viên khác mây chỗ cũng tại đàm luận chuyện này. Bị chân chính mây con rùa lực lượng đáng sợ hùng ngã, bây giờ những thứ này vân điện đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng ứng đối vân giới không có ai nghĩ lại chế tạo phiền thải, cho nên rất nhiều thần mây quốc đội chuẩn bị phái một hai cái đại thừa phật giáo đi thần mây mây quy vương quốc tham gia nghi thức. ba ngày sau, thần quy nơi ẩn nút truyền đến tin tức, nghe nói con rùa đen chân chính sẽ ở nghi thức cùng ngày đấu giá một chút vô dụng bảo vật. tỉ như vĩ đại tinh thần chi kim. tin tức này vừa ra tới, một chút đại thừa phật giáo đồ liền bắt đầu ngứa. thần hoàng kim tại lẫn nhau trong mắt cũng là vô dụng bả bối, lẫn nhau tài phú rốt cuộc có bao nhiêu phong phú? nếu như đấu giá một chút hy hữu chân bảo, bọn hắn bỏ lỡ, chẳng lẽ không tiếp nối một đời sao? Cho nên càng ngày càng nhiều đại thừa Phật giáo đồ đi Mây Quy Bảo hộ khu, cho dù bọn họ không có từ Mây Quy Bảo hộ khu đạt được bất kỳ đồ vật, xem thế giới này vẫn rất tốt. Thời gian rất nhanh, con ba ba nơi ẩn núp cử hành nghi thức cũng tại Minh giới thảo luận bảy ngày, đến ngày thứ 7, sự tỉnh cuối cùng đạt đến cao trào. Tại toàn bộ địa ngục Thâm Uyên, cơ hồ mỗi người đều biết nó. Tại một ngày này, Minh phủ tất cả thần mây khu vực, phái ra bọn hắn xa hoa nhất thuyền đi tới thần mây Mây Quy đạo, dọc theo đường đi mây các đạo sĩ đều trợn mắt hốt hoồm. Âu Dương Thần lúc này đang ngồi ở một cái mới tinh thần quy bên trong chỗ che chở. Mặc một bộ đạo giáo trường bào, thần thái chấn định, rất có một bộ tổ tiên phong phạm. Tại Vương tử điện hạ phía dưới, bây giờ có hàng ngàn hàng vạn chỗ ngồi sắp xếp. "Sư Minh, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu đại thừa tăng lữ tới Viên Thanh điển đứng tại Âu Dương thần bên cạnh?" Lúc này cũng đổi lại vân hương áo choàng. "Không biết, ngược lại tuyệt đối sẽ không tiểu, chờ một lúc ngươi cũng sẽ không luống cuống Âu Dương bình tĩnh nói. Trên thực tế, quá nhiều là không có ích lợi gì, hắn chỉ có thể khống chế nhiều đến 120 loại ma pháp. Nếu có vượt qua 120 cái đại thừa Phật giáo, hắn liền không thể chống chọi bọn chúng, hắn nhất định sẽ nhặt lên" cao cấp nghỉ ngơi, ta đã thấy được thế giới, thế nhưng chút chân bảo, cao cấp, ngươi thật muốn bán ra sao? viên thanh điển nhìn xem âu dương thần bên cạnh từng hàng cái hộp ngọc có chút không tình nguyện, phỉ thúy trong hộp chứa chân chính bảo vật, bất kỳ thứ nào đều biết để đại thừa phật giáo tăng lữ tim đập rộn lên, dù cho chúng ta về sau sẽ có được rất nhiều lễ vật, chúng ta cũng sẽ ở cuộc làm ăn này bên trên bồi thường tiền, nếu như ta không nói ra chút gì, tặc tạ rổ mây các đạo sĩ làm sao lại nhanh như vậy nhận ra ta? chỉ có làm bọn hắn lấy được thật sự chỗ tốt, bọn hắn mới có thể buông lỏng đối ta cảnh giác. âu dương một bên nhìn xem bên ngoài vừa nói. Lúc này Mây Can Vân đã đến Quy Phi thuyền Mây địa ngoại mặt. Một cái khác nghi thức nói dễ, khó khăn nhất là cho đại thừa tăng nhân gieo xuống ma chủng. Ma pháp rất cường đại, nhưng không phải một mắt liền có thể gieo xuống tà ác hạt giống. Đầu tiên, đối phương Mây Lý muốn so chính mình thấp, thư yếu, vì để tránh cho bị phát hiện, nhất thiết phải tự mình chạm đến đối phương. Nếu như hắn tiếp xúc qua hơn 100 cái đại thừa Phật giáo, cái kia đồ đốc liền sẽ phát hiện bọn hắn có vấn đề. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải tìm được một hợp lý mà cớ. Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài truyền đến mây côn âm vang âm thanh. Trưởng quan Ta lại tới quấy giày ngươi. Tiếng nói vừa ra, mười người xếp thành một nhóm đi vào đại sảnh, hướng Âu Dương Thần cúi đầu. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn, năm cái đại thừa tăng nhân, năm cái ăn cướp tăng nhân, không có đại thừa so ở giữa tồn tại càng nhiều. Cái này rất thích hợp hắn. Mây vượt mây vượt thật sự cho chúng ta mặt mũi. Có mấy cái mời ngồi. Âu Dương Thần chỉ vào dựa vào chính mình gần nhất vị trí cười nói, đồng thời hắn đem một cái hộp ngọc đặt ở mây côn trước mặt. Mây côn nhìn thấy cái này có chút không rõ. Âu Dương Thần một tay vừa nhấc, cái kia cái hộp ngọc đã bị mở ra. Một đạo chân quý tia sáng lập tức chiếu sáng nửa cái đại sảnh. Mây Côn nhìn thấy trong hộp ngọc bảo tàng, kinh ngạc không thể tin được. Cái này? Mây vượt mây vượt tới trước, khó tránh khỏi muốn chờ một hồi, con người của ta không thích oan uổng bằng hữu, việc này Mây Khôn đạo sĩ bằng hữu cũng tỉnh tiếp nhận. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần biểu tình trên mặt, Âu Dương Thần thờ ơ nói, đồng thời trong lúc Lơ đãng lộ ra trên cổ tay mình nguyên một khối màu lam, tản mát ra một loại cường đại tinh mê sức mạnh. Đi theo Mây Côn tới đại thừa Phật giáo đồ nhìn thấy Âu Dương Thần trên cổ tay mê khí, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Rõ ràng Đây mới thật sự là giàu có, Tiễn đưa một chút chân bảo không cầu bất luận cái gì hồi báo, hoàn toàn vì một phần khoái hoạt. Đi qua giải như vậy chờ lợi, chân quý như vậy lễ vật. Đáng chết. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều dùng hâm mộ vô cùng ánh mắt nhìn về phía Mây Khôn. Nếu như ta sớm biết mà nói, bọn hắn ngày đó đã sớm cầm đi. Âu Dương Thần cuốn tay áo lên, đón cướp máy bay giả ánh mắt xuống bái. Không hề thấy quái lạ, tại tham gia xong nghi thức đồng thời trở về Vĩnh Can Vân sau đó, một chút tăng lực sẽ hướng con cháu của bọn họ khoe bọn hắn nhìn thấy Mây người là cường đại cỡ nào, cùng với Mây người là cường đại cỡ nào có thể tham gia cái nghi thức này cánh cửa lại có bao nhiêu cao, cuối cùng tại thu hoạch một đống ánh mắt sùng bái, tiếp đó khuyên bảo hậu nhân phải chăm chỉ luyện tập, vì có một ngày có thể tham gia quy cách này nghi thức, nhìn thấy mây người xuất hiện. Ai, loại cuộc sống này, thật sự rất nhàm chán Âu Dương Thần trong lòng thở dài, nhìn một chút bên ngoài, trong mắt tránh ra một tia ngạc nhiên màu sắc. Mây Hơi Mây Vực chúc mừng chân nhân thiết lập thần quy lĩnh vực. Một cái rõ ràng mây âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đi tới Mây Hơi Mây Vực đáng người, từ Mây Nguyệt dẫn dắt. Đi vào Âu Dương bình tĩnh nói. Sau một khắc, Mây Nguyệt mang theo bốn người đi đến trong đó bao quát Mây Nguyệt năm người là đại thừa tăng lữ Âu Dương chân nhìn năm người một mắt đưa ra một cái ngọc chế qua tài Mây Nguyệt đạo bằng hưu ngày đó cầm ngươi mây hơi mây vượt đồ vật đối với ngươi càng có mạo phạm thứ này xem như xin lỗi Mây Nguyệt nghe vậy cầm hộp ngọc liếc mắt nhìn trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc vội vàng nói thế hệ trước mới đầu cũng là một loại bất đắc dĩ hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua liền quên đi nói thật cho dù ở cái này rùa đen chân nhân trước mặt không tiến đồ vật nàng cũng không dám quá để ý dù sao đối phương là đánh bại tứ vân vương liên hợp mấy người Bây giờ đối phương chủ động thừa nhận sai lầm, đương nhiên nàng lựa chọn mượn xuống dốc con lửa. Ngồi xuống Âu Dương Chân chỉ vào một bên khác. Hắn không quá hứa thích những cái kia quen thuộc mây sắc vân điện lý đại thừa Phật giáo tăng lữ. Như mây hơi mây khu một đoàn người ngồi xuống, bên ngoài bắt đầu cái này, tiếp theo cái kia xuất hiện phi thuyền, một cái so một cái phong cách. Nhưng Âu Dương Chân bất lại cho lễ vật. Ước chừng một giờ đi qua, trong phòng khách một ngàn chỗ ngồi đã có một nửa bị chiếm. Có 160 tên đại thừa Phật giáo tăng lữ, Âu Dương đoán chừng chiếm đại thừa Phật giáo tại địa ngục thâm uyên tổng số một nửa. Ta không thể không thừa nhận Minh phủ thật sự còn cường đại hơn. Tại phản tiên đường liên minh dưới sự giúp đỡ, chỉ có 200 tên đại thừa Phật giáo tăng lữ. Tại thần mây lĩnh vực đại thừa Phật giáo tăng lữ đến sau đó, thần mây sẽ tăng lữ bắt đầu lộ diện, trong đó nhỏ yếu nhất tăng lữ cũng ở vào trong nguy cơ, nhìn thấy trong đại sảnh nhiều như vậy người có quyền thế nhất, những người này đều ngồi ở trong góc, đối mặt hàng ngàn hàng vạn cường giả, Âu Dương Thần ngồi ở trong đại sảnh, loay hoay bày ở trước mặt hắn chén rượu, mang theo biểu tình bình tĩnh, hết thảy cho thấy bất hủ phong thái. Nhưng mà, tại một cái đại thừa ba mây tiến vào đại sảnh, hắn là thả ra trong tay pha lê Fang. một tiếng vang nhỏ, mặc dù không phải rất tận lực, nhưng toàn bộ đại sảnh vẫn là tại giờ khắc này yên tĩnh trở lại. dù sao, Âu Dương Thận xem như nhân vật chính của hôm nay, mỗi một cái động tác đều hứng chịu tới hàng ngàn hàng vạn người chú ý. Đại thừa Tam Tú nhìn thấy đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống. mặc dù hắn cũng là đảng thủy tổ, nhưng ở trong cái đại sảnh này cũng không phải một nhân vật. bây giờ Rùa đen chân nhân dạng này là muốn bắt hắn làm tấm gương sao? nghĩ tới đây, hắn do dự phải trang tại chỗ cúi đầu. Âu Dương Thận nhìn thấy hắn dạng này, cười nói ngươi người này có vấn đề sao? Câu nói này, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đều tụ tập tại đại thừa tán thụ trên thân. Đại thừa tam Tú cũng không còn cách nào tiếp nhận to lớn như vậy áp lực. Hán bịch một tiếng quỳ xuống, giảng giải nói ta là tới hướng ngươi biểu thị chân thành chúc mừng. Âu Dương thần nói, tương phản, hắn đứng lên, từng bước từng bước đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng hỏi ngươi chạm qua ma vân quốc vương sao? Không, không. Đại thừa tam Tú rất nhanh phủ nhận, ta không phải là tại nói gần nhất, mà là tại nói qua đi. Âu Dương âm thanh trở nên nghiêm túc hơn. Đại thừa tam tu vốn định tiếp tục phủ nhận lại cảm nhận được Âu Dương Thần đối với áp lực kinh khủng, chân tướng không khỏi thốt ra. Mấy ngàn năm trước, ta đi yêu tinh nơi ở nút, cùng yêu tinh Mây Vương có tiếp xúc. Tiếp đó đại thừa tán thủ ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Nơi đó có một ngàn cái cường tráng con mắt. Rùa đen hôm nay không phải thật muốn giết gà dọa khỉ sao? Nếu là như vậy, hôm nay nghi thức liền không có đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như rùa đen thật sự muốn trở nên cường đại, hắn chỉ có thể cho những thứ này thần mây tăng lữ nhìn. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho đám tăng lữ giật nệ cả mình. Ta nhìn thấy rùa đen ánh mắt lóe bạch mang quả tia sáng, một cái ánh sáng mãnh liệt vòng từ ánh mắt của hắn bắn ra, tại đại thừa trên thân đảo qua. Tiếp đó quy mây người đưa tay ra, trong nháy mắt trong hư vô bắt được trong tay hắn một đoạn chất khí màu đen. Người đã bị ma quỷ vân hồn mang đi, sinh cùng tử đều tại ma quỷ trong lòng, ta chỉ là vì ngươi mang đi vân hồn, ngươi bây giờ không sao nói Âu Dương Thần nắm tay bên trong gói đen. Đại thừa tam tú nghe vậy cảm xúc phức tạp tới cực điểm, qua rất lâu mới ý thức tới, đối với Âu Dương Thần nói tiếng cảm tạ, cảm ơn người cứu mạng ta. Nếu có cơ hội, thế hệ tuổi trẻ sẽ báo đáp. Âu Dương Thần nắm tay, bay đến chủ tọa, tiếp đó quay người mỉm cười khách nhân, loại này tay, ta có thể giúp tự nhiên sẽ trợ giúp, mời ngồi. Tiếp đó hắn nhìn xem trong phòng khách những tăng lữ khác, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên. Trong các ngươi khẳng định có người nghe nói qua Ma Vương đoạt hồn giả, hắn cũng tại Minh giới chờ đợi nhiều năm như vậy, ai biết trong thân thể của hắn còn thừa lại bao nhiêu tăng lực. Một khi nó tiến vào Mây Đạo Sĩ thể nội, giấu đi rất sâu, gần như không có khả năng bị tìm được, cho nên duy nhất có thể diệt trừ nó phương pháp, chính là để ma tượng ngã xuống. Nhưng mà mặc dù hấp hồn hạt giống rất cường đại, nhưng mà ta không cách nào đảo thoát cái này vân giới bang phái cực đoan khoảng cách gần quan sát. Âu Dương Thần nói mình chiếu cố mình uống rượu, mà ở trong đại sảnh lại có rối loạn tương mừng, đặc biệt là tại những cái kia cùng yêu tinh mây độ có tiếp xúc người trong ở giữa. Âu Dương Chân nhìn thấy, cười. Hắn nói đây không phải không có căn cứ vào, nhưng mà hắn thông qua trong phòng khách hệ thống tìm được mấy chục cái ma vương là bị mây đạo sĩ vân hồn trồng xuống. Chuyện này với hắn tới nói là một cơ hội, mặc dù hắn đã bị gỡ ra, nhưng mà hắn vẫn tại đại thừa Phật giáo che chở cho, giêu hắn ác ma chủ tử mây hơi mây ruộng Hàn Mặc đạo hưu nếu như ta không nhìn lầm ngươi có nội tâm uống một chén lớn rượu Âu Dương Thần nhẹ nói Hàn Quốc mực nước ngoài ý liệu nhảy dựng lên cái gì hai chữ này mới phun ra cái này Hàn Mặc biểu lộ đột nhiên thay đổi ánh mắt đột nhiên trở nên trong âm đứng lên Rua đen chân nhân ngươi đây là đem ta giết hết nghe được cái này thay đổi thanh âm tại hàng ngàn hàng vạn hòa thượng đều sợ ngây người đều cải biến màu sắc hắn mô đúng là vân hồn phụ thể giống loài mà bây giờ nhưng lại không biết nên đem yêu tinh mây vương giấu ở nơi nào Ma quỷ mây vương lại bất chi bất giác đi tới mây hơi mây vực ở dưới đại thừa Phật giáo đoạt hồn giống loài. A, nhờ vậy. Ta không biết trên người bọn họ có hay không. Là ngươi trước tiên xuống tay với ta Âu Dương Thần không để ý đám người chấn kinh, tỉnh táo nói, tiếp đó trực tiếp vươn tay ra trấn áp Hàn Mặc, đồng thời thuận thế lấy ra vân hồn. Hàn Mặc khôi phục bình thường sau tự nhiên sợ không gì sẽ kịp, Âu Dương Thần vạn phần cảm tạ. Âu Dương chân phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp đó hắn quay đầu, nhìn xem đám người tụ tập đại sảnh, vô cùng tùy ý phương thức nếu như trong các ngươi có ai không tin, có thể lợi dụng hôm nay cơ hội Để ta dùng tiền cực đến xem, các loại, ta có thể không có thời gian này. Mọi người nhìn xem lẫn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt do dự. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như chân chính rùa đen ma pháp có thể xem tấu đồng thời truyền bá bọn chúng, như vậy bí mật cũng không phải là bí mật. Âu Dương Thần thấy cảnh này, hơi nhếch môi lên lên, biểu lộ có chút khinh miệt. Tiếp đó Ngân Hà Mây mà Mây Côn, vừa nghe đến cơ hội này, liền nhảy ra nói lớn tiếng con rùa đen chân chính là hạ người gì. Ta tin tưởng con rùa đen chân chính như ngươi biết, tiên sinh, cổ lão yêu tinh nơi ở nút ngay tại chúng ta vĩnh làm nơi ẩn nút phụ cận, thế hệ tuổi trẻ cùng yêu tinh quốc vương có rất nhiều tiếp xúc, nhưng đây đều là thần mây nơi ẩn nút ở giữa bình thường giao lưu. Sự thật là ta cùng tinh vân vân điện không có gì hữu nghị. Xin giúp ta nhìn một chút. Âu Dương Thần Kim hơi hơi gật gật đầu, Vân Quang bắt đầu chiếu vào trong ánh mắt của hắn. Mấy phút sau, Vân Vân một dạng tia sáng biến mất ở trong mắt của hắn, ngươi không có vấn đề gì lớn, chỉ là tiếp đó ngắm nhìn một phía, chuyển hướng âm thanh. Viên khôn cười khổ mà nói, chỉ là các ngươi trường trị sức mạnh xung đột lẫn nhau, dẫn đến thân thể của các ngươi bị thương tổn đây là ta trước kia vấn đề, ta không nghĩ tới ta chồng trước sẽ thấy, không may vấn đề này rất khó giải quyết, trăm ngàn năm qua thế hệ tuổi trẻ một mực phục dụng rất nhiều thuốc trường sinh bất lão, nhưng bọn hắn chưa bao giờ có thể chữa trị Âu Dương Thần. nghe được cái này, bọn hắn truy tung hệ thống, rất nhanh từ chính mình tồn kho bên trong tìm được một khoa dự hoàn, cũng đem nó gửi đi đến đám mây. nếu như hắn không phải mãi mãi cũng là vân điện kỵ sĩ mà nói, hắn bây giờ cũng đã khuất phục. đại sư huynh, ngươi, tiểu sư huynh, mây làm nói năng lộn xộn, ngay tại nửa ngày trước nói một đại ân không nói cảng tạ. Tương lai sẽ có một cái thưởng lớn các loại. Bình này thuốc trường sinh bất lao với hắn mà nói, so khác bất luận cái gì bảo tàng đều càng có giá trị. Ai sẽ nghĩ tới đây dạng một cái cơ hội, chỉ là tham gia một cái nghi thức, chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần nhiều lời âu dương thần thái độ rất tùy ý, giống như một bữa ăn sáng. Mây làm vừa lui thôi, những tăng lữ khác liền lên trước. Chỉ là một màn kia bọn hắn đều thấy ở trong mắt, quy chân nhân không chỉ có vì mây trà đáng gieo vân hồn, cũng nhìn thấy mây trà đáng ẩn tàng nguy hiểm. Hai họa ngầm này rửa đen không có nói ra mà là trực tiếp lấy ra thuốc trưởng sinh bất lao đến giúp đỡ giải quyết. Làm như vậy phương thức không thể quá cao đạo đức miêu tả, vì cái gì còn không hành động? Trưởng lão, người giúp ta cũng xem." Mây vượt mây khu một vị khác đại thừa Phật giáo đồ quả quyết mà bay đến Âu Dương Thần trước mặt, vội vàng nói. Âu Dương chân cũng không có cự tuyệt, mà là dùng thiên cực hướng hắn phô bảy bầu trời ma lực. Không lâu, cái nghi thức này cải biến mùi vị của nó, số lớn bình thường không thể so sánh đại thừa tăng nhân ngoan ngoãn xếp tại Âu Dương Thần trước mặt. Ngay từ đầu có chút do dự, nhưng không lâu sau đó vân hồn kẻ cướp đoạt liền bị phát hiện, bọn hắn cũng không chút do dự ra nhập vào. thấy ước chừng 50 danh tăng người sau, Âu Dương Thần đánh một cái ngáp, nhìn qua rất mệt mỏi. kết quả, mấy cái người nhập cư trái phép cùng thời kỳ đầu đại thừa Phật giáo tăng lữ bị đẩy tới đội ngũ đằng sau. đối mặt loại tình huống này, đám tăng lữ không dám tức giận nói ra, chỉ là cầu nguyện mây quy đại sư có thể tại mất đi kiên nhận phía trước nhìn thấy bọn hắn. những thứ này đại thừa Phật giáo tăng lữ trong bọn họ không có bao nhiêu là bình thường. Âu Dương Thần quan xem xét trong chốc lát, cho ra cái kết luận này. nhưng mà, mười cái đến đại thừa thời kỳ nhân trung. Có chín cái trong thân thể cất giấu nguy hiểm. Có ít người tích lũy độc dược, bởi vì bọn hắn tại quá khứ phục dụng quá nhiều thuốc trường sinh bất lão, có ít người tại xuyên qua mây hạp hoặc chống cự đạt ma lực, thể nội lưu lại luật pháp sức mạnh, nó chưa bao giờ bị gỡ ra. Bởi vì hắn kỹ năng đặc thù mà tự mình hại mình. Nói tóm lại, để hắn mở rộng tâm mắt là, những người khác luyện tập đại thừa có bao nhiêu khó khăn. Hết thể sinh vật cũng không dễ dàng sáu. Âu Dương Thần ở trong lòng thở dài, tiếp đó yên lặng tại những này trong thân thể gieo xuống một hạt ma trùng. Từ đó trở đi, chỉ cần hắn nguyện ý Những người này vận hành liền không thể lại vào bước, coi là thật lý thời khắc đến lúc, hắn thao túng ác ma trùng tử, nuốt vào những người này hành vi cùng pháp tắc sức mạnh. Những này nhân mã bên trên liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Nửa giờ sau, Âu Dương chân vị đại thừa Phật giáo tăng lữ gieo xuống trên trăm hạt giống, có mấy cái hắn đặc biệt chiếu cô tăng lữ mới mà, vô luận hắn ở đâu tiếp cận, hắn đều gieo xuống ma quỷ hạt giống. Nhìn thấy thần kỳ hạt giống càng ngày càng ít, Âu Dương thần cũng càng ngày càng bất bể. Lúc này, Mây Nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cùng cái này mấy người trải qua nhiều lần như vậy giường, nếu như hắn lại làm như vậy, hắn sẽ cảm giác rất tồi tệ dù sao nhân tâm là dài thịt thân thể của mình tại mây hơi mây chẳng lúc người khác đối đãi mình cũng tệ nghĩ tới những thứ này Âu Dương Thần trong mắt lóe lên một đạo quan mang nhìn qua Mây Nguyệt ta không thể không nói cái này Thiên ưng là phi thường cường đại thần bí chủ nghĩa bất kỳ vật gì đều có thể xem thấu Âu Dương Thần nhìn xem Âu Dương Thần con mắt thỉnh thoảng lại hướng cái nào đó đặc biệt liếc một mắt bất chi bất giác thậm chí nhìn dòng dã một phút Mây Nguyệt nghi ngờ nhìn xem Âu Dương Thần nói sư minh ngươi không nhìn ra vấn đề sao Âu Dương Thần nhẹ nhàng ho một tiếng chương ba đạo viên, cái gì? ngươi có đại phiền toái. Âu Dương Trân Thị vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc phương thức. Tại Mây Nguyệt có thể nói chuyện phía trước, hắn nói trong lồng ngực của ngươi có rất nhiều bị đè nén năng lượng, ta đoán ngươi có chút khốn kiếp còn không có giải quyết triệt để. Nếu như loại tình huống này kéo dài thời gian rất lâu, rất dễ dàng sẽ xuất hiện nhân họa như ma. đúng vậy, ta vẫn muốn đi thế giới hiện thực. Ta tại trong thế giới hiện thật có địch nhân, mặc dù nghe nói hắn chết, nhưng ta không tin. Ta nhất thiết phải tự mình đi chân thực thế giới tinh thần xem. Như vậy ta mới có thể hoàn toàn thoát khỏi, ta khốn nhiều Âu Dương thần yến cười nhạt một tiếng. Nếu như hắn không chết, ngươi định làm như thế nào? Vậy ta đương nhiên sẽ ta tận hết khả năng giết hắn tử duyệt không chút do dự trả lời. Âu Dương chân gật đầu một cái, đem hạt giống số lượng giảm bất một cái. Cái này vân nhân, ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không cách nào bắt được bất kỳ vật gì. Ân, đây là một loại bệnh tim, ta không thể trị càng, đến nỗi phương diện khác, ngươi không có bất cứ vấn đề gì, tựa hồ mây hơi đuôi chuột thảo vương cũng không ít chỉ đạo ngươi thực tiễn lui về sau một bước. Âu Dương thần sau khi về hưu, tăng nhanh rất nhiều tốc độ cũng không lâu lắm, tất cả ác ma đô bị trôn xuống. lam ác ma hạt giống sau khi biến mất, Âu Dương chân tự nhiên đã mất đi vì này một số người nhìn bác sĩ ruột vọng cũng lập tức mở rộng chính mình ta quên hôm nay muốn cử hành nghi thức. Hoa thượng nói nhưng hiện tại xem ra chúng ta không có bắt được lấy ít. mệt mỏi, hôm nay chạm thứ nhất Âu Dương thần đứng lên, nữ khí rất bình tĩnh, nhưng không hề nghi ngờ rất bình tĩnh. còn lại tăng nhân thấy vậy nhao nhao thở dài, cũng không dám nói phản bác, chỉ có thể âm thầm hối hận mới vừa rồi không có đi lên trước. có ít người thậm chí nghĩ đến chờ đợi nghi thức sau khi kết thúc tại thần quy trong ruộng chờ lâu một đoạn thời gian xem thật quy có thể hay không tâm tình tốt tâm tình thật tốt khi tất cả người đều trở lại trên chỗ ngồi âu dương chân lại ngồi xuống chúng ta đi tới địa ngục thâm nguyên đây chính là vì cái gì chúng ta ở đây thành lập chỗ tránh nạn từ giờ trở đi thần mây mây quy nơi ẩn nút chính thức thành lập nhưng mà ngươi biết chúng ta chỉ là đem nó đưa đến thế giới dưới đất nghiêm chỉnh mà nói là một thân một mình âu dương chân lấy ra đậu xanh rất nhanh đại sảnh con mắt liền sẽ mọc ra cánh đậu xanh chân chính tinh thần đem hấp dẫn tới ngươi cùng ta không thể đơn độc kiến tạo chỗ tránh nạn cho nên qua một hồi ta muốn bắt đầu chiêu mộ tín đồ thêm đến một văn a. Không tin dạy người có thể lựa chọn gia nhập vào thần quy nơi ở nút, tin giáo người có thể lựa chọn gia nhập vào thần quy nơi ở nút. Ta không thích trộm góc của người khác. Chúc mừng Mây Quy đại sư thành lập Mây mà. Hắn đã trở thành thế giới dưới đất 21 thần Mây Quốc vương. Nghe nói đã từng thắng nổi hai lần Mây Côn, rất nhiều người đều gọi hắn giàu hoạt. Tại Tạt Tạ, tạ, tạ rổ phía trước có 22 vị quốc vương, 21 vị từ trên vương vị rơi xuống. Yêu tinh quốc vương bây giờ trốn đi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là cái mây người. Mây Khôn vừa vận tương phản, vì lấy lòng Quy chân nhân, Vậy mà trực tiếp đổi ma quỷ tượng đất mây vương mây vương. Chúc mừng Quy chân nhân xây mây khu, trở thành ta hạ đệt cảnh giới 21 mây vương. Mặc dù muốn như vậy, nhưng đại gia vẫn là mở miệng nói Âu Dương Thần làm 21 mây vương. Tại cái nghi thức này thời điểm, không ai dám khơi mào sự việc. Sau đó là một chút thường quy nghi thức, tặng lễ, chúc mừng hoạt động, ước chừng nửa ngày sau, một đám tăng lữ cuối cùng hoàn thành quá trình này. Lúc này tất cả hòa thượng đều tại một loạt hộp ngọc phía trước nhìn chằm chằm Âu Dương chân. Ngươi biết, đây là trong một ngày đặc sắc nhất bộ phận, thậm chí còn có rất nhiều mây nhân vương chú ý. Nếu có cao nhất chất lượng đồ vật, bọn hắn nhất thiết phải mua về mang cho Mây Vương. Ta mang theo một chút thế tục đồ vật đi tới âm phủ, những vật này bây giờ đối với ta không dùng được, cho nên ta hôm nay liền đem bọn chúng coi như giải trí Âu Dương Sư phó quét mắt một vòng tang nhân, mở ra một cái hộp ngọc, cái hộp ngọc này chính là minh giới cực kỳ hiếm thấy tinh kim. Nhìn thấy cái này quỷ thần hoàng kim, rất nhiều tăng lữ vô ý thức chạm cất giữ giới chỉ, chuẩn bị ra giá. Bọn họ đều là người rất thông minh, bọn hắn mang đến đủ loại liên quan tới Mây Tử đồ vật, nhưng không ai đem Mây Tinh đưa đến trong buổi đấu giá. Nhưng mà, Âu Dương Câu nói tiếp theo để bọn hắn giật nảy cả mình. Ta ở chỗ này thời gian không dài, đối với Minh phủ thế giới cũng không phải rất quen thuộc. Như ngươi biết, thân thể của ta ỉ lại tại tầng đá, cho nên ta muốn biết Minh phủ bên trong nơi nào cùng mây tử có liên quan, nơi nào có mây tử di hại các loại. Ngươi có thể cho ta tất cả ngươi mong muốn tin tức. Ta sẽ nhìn xem bọn chúng, sau đó đem bọn chúng đưa cho ta thích nhất người. đương nhiên, ta không phải là một cái người keo kiệt. Nếu như rất nhiều người để ta hài lòng Âu Dương Thần nói, từ nơi này, từ cất giữ vòng bên trong lấy ra mấy cái cái hồ ngọc, mở ra sau này sẽ là trang kim tử tinh thần nghe được cái này, trong phòng các hòa thượng đều thở hổn hển. Người cho ta tình báo, liền có thể nhận được hoàng kim. Đây rốt cuộc là ở nơi nào phát sinh? Thế là không có ai do dự, một cái tiếp một cái lấy ra ngọc bài bắt đầu ghi chép. Âu Dương Thần ngồi ở chủ bên cạnh bàn, dùng ngón tay gõ cái bàn, yên lặng nhìn xem một màn này. Hiện tại trong thế giới hiện thật phát hiện rất nhiều làm bằng đá thần khí, để thăng thông đạo trong địa ngục không có bị phong tỏa là không có đạo lý. Bây giờ tại Cửu Thiên Huyền chân Tháp dưới sự giúp đỡ, mặc dù hắn cũng không sợ cường đại đại thừa phong, nhưng kết quả là cũng không phải lực lượng của mình lên cao đến đại thừa phong an toàn như thế, cho nên hắn tính toán tại Minh phủ cùng thế giới hiện thực ngưng chiến dưới sự giúp đỡ, hoa hai năm xung quanh thời gian tìm tỏ thế giới dưới đất, tính toán đem nó tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đợi một khắc đồng hồ sau, các hòa thượng bắt đầu từng khối mà dâng lên ngọc bài. Âu Dương thần nghĩ một hồi, mở ra trước mây côn đưa tới ngọc phiến. Như hắn suy nghĩ, viên côn ngọc giản không chỉ có ghi lại thần mây dấu chân, hơn nữa kỹ càng ghi lại mười vạn năm trước mây người qua lại chỗ, cùng với đủ loại tương quan truyền thuyết. Câu quá dài, thỉnh cung cấp một cái câu đơn. Bởi vậy Dũng sĩ quốc vương lấy được thần mây mây hoa cùng số lớn trên trời bảo tàng. Mấy ngàn năm trước, Võ Vương đánh bại Âm phủ đại quân, thần hoa bị mấy vị mây hiển tiếp quản, Âu Dương Chân một con mắt nhìn qua Mây Khôn. Gia hỏa này là một thiên tài, hơn nữa hắn viết vô cùng kỹ càng. Ý thức được Âu Dương thần ánh mắt, Mây Khôn Tử Kim cười cười, ngồi thẳng. Âu Dương thần cười cười, lắc đầu, trên mặt đưa một khối mây kim. Cầu liếm chó, nếu như nó liếm lấy hảo, nó hẳn là nắm giữ hết thảy. Cảm tạm một cái sinh viên lớp lớn. Mây Khôn không khách khí đón nhận vàng tinh thần, bắt đầu nhắm mắt lại do một loại nguyên nhân nào đó đang tiếp nhận nhóm thứ ba bảo tàng sau đó hắn ẩn ẩn cảm thấy mình tại khách nhân bên trong địa vị cao hơn nhiều lắm Âu Dương chân thu hồi ngọc giản bắt đầu nhìn những thứ khác ngọc giản những thứ này ngọc khí đại bộ phận ghi lại mây côn ngọc khí nhưng cũng có một chút là cá lọt lưới Âu Dương chân nhìn mấy trăm hòa thượng ngọc thư sau tổng kết hơn một trăm đầu liên quan tới vân giới tin tức có sáu cái chỗ đáng giá tìm vỏi bao quát lãng quên đảo cùng núi hoang có những tin tức này hắn sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại đương nhiên ngoại trừ tìm cơ hội hắn còn muốn xử lý tượng đất mây người. Người này lúc nào cũng tiềm phục tại chỗ tối, không có cách nào để hắn tiếp tục như vậy xuống, trừ phi một lần vật vã suốt đời nhàn nhã mà giết hắn, bằng không hắn sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Khi đó Âu Dương Thần đấu giá một chút chân bảo, lần này hắn không còn khách khí, thu đến rất nhiều mây thạch trở. Những vật này đối với Minh phụ tăng lữ không có ảnh hưởng, cho nên bọn hắn khẳng khái rút tiền, thường thường dùng bọn hắn tất cả đồ cất giữ đổi lấy tài bảo. Đấu giá kéo dài ước chừng 2 giờ, Âu Dương Thần trúng quanh mấy chục cái hộp ngọc dần dần giảm bớt, cuối cùng một cái cũng không có lưu lại. Tại tham gia đấu giá hội sau, đại đa số khuôn mặt đều biểu hiện ra cảm giác thỏa mãn, cho dù là những cái kia không có gì có thể đấu giá cướp đoạt tăng lữ. Ta không thể mua được rất nhiều thứ, nhưng mà xem thế giới này cũng không tệ lắm. đuổi đi tất cả mây vực mây sĩ, rất nhiều cửa nhỏ mây sĩ cùng tán thủ cũng không có vội vã rời đi. bọn hắn đều nhớ cái này con rùa đen cần chiêu đủ. hiện tại bọn hắn thấy được mây quy nhóm tài phú kinh người, bọn hắn muốn gia nhập mây quy bảo hộ khu. Tục nữ nói dưới cây già ấm hảo, rùa đen là một gốc chân chính cây, nhưng cây này cũng rất hảo phóng. nhìn xem ba nhiều cái chưa bao giờ rời đi tăng lữ. Âu Dương lão sư lạnh lùng cười. Minh phủ không thể không chút kiên kỵ khuếch trương thế lực, cho nên đem Minh phủ vứt ở một bên, còn rất nhiều Minh phủ chủ nhân. Dù sao, mấy mà có mấy ngàn giảm anh xa, nam, sáu cái đại thừa Phật giáo bên trong địa phương lớn như vậy là cực hạn, càng nhiều hơn luyện tài nguyên căn bản không đủ. Theo lý thuyết, hạ đế đại thừa tối đa chỉ có 100 người. Cái kia những thứ khác đại thừa Phật giáo đồ đâu? Người được bản thân thiết lập giáo phái của mình, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn gia nhập vào thần mây hàng ngũ, mà là bởi vì mây điện dung không được bọn hắn Dạng này đại thừa Phật giáo có thể tại toàn bộ địa phủ tính ra hàng trăm. Với hắn mà nói, tìm mấy cái tùy tùng không khó lắm. Phía dưới một đám tăng nhân nhìn thấy Âu Dương Thần không nói gì, một cái to gan trung niên nam mây đạo sĩ dẫn đầu nói chuyện. "Tiên bối, ngươi nói ngươi muốn mời đệ tử, không biết điều kiện ra sao?" Âu Dương văn ngạn nhìn xem mây đạo sĩ. Người này đại thừa Phật giáo sơ mây vì, một thân màu xám âu phục, bề ngoài rất phổ thông, nhưng mi tâm ở giữa lại có một loại so với phổ thông tăng lữ tốt hơn tự tin. "Ngươi nói ta cần gì dạng điều kiện?" Âu Dương thiếu lấy vấn đạo. Trung Nhân Hỏa Thượng con mắt lóe lên một cái, tiếp đó trước mặt mọi người quỳ một chân trên đất, âm thanh vô cùng kiên định nói bộ hạ của ta nguyện ý đi theo tiền bối của ta. Đời ta không có hai trái tim. Trung Nhân Hỏa Thượng dùng tay chỉ bầu trời, phát một cái vô cùng nghiêm khắc lời thệ. Hiện tại hắn bên ngoài thân phận là tinh mây tầng dưới thế giới, tinh mây tinh mây, dù sao không phải là vượt sâu vượt sâu, vượt sâu vượt sâu không thể tránh khỏi xa cách. Đây chính là vì cái gì hắn thu tín đồ. Trung thành chắc chắn là hắn thích nhất từ. Đến nơi khác người có thể, không quan hệ, có thể vấn luyện đến đại thừa thời kỳ, không phải một cái mới có thể bận cùng. Ngươi tên là gì?" Âu Dương Mây làm thịt vấn đạo, nhìn sâu một cái cái kia trung niên hòa thượng. "Thế hệ trẻ nghiêm quý, A Kiệt Tam tú trung niên hòa thượng cộng sinh tiếng vang đạo." Ngươi đứng lên, tiếp đó ở tại thần Mây Mây quý lãnh địa Âu Dương trầm nói. "Diêm quý văn ngạn đứng lên, bình tĩnh tối lui đến một bên." Âu Dương thần nhìn thấy cái này không khỏi cười, lắc đầu, giữa người và người thông minh câu thông là đơn giản như vậy, dù cho chỉ là một ánh mắt, ngươi cũng biết lẫn nhau cần gì. Khác hòa thượng gặp Diêm Vương trở về đơn giản như vậy liền gia nhập thần quy lãnh địa, một cái tiếp một cái, ùn rối trong điện đường. Âu Dương Chân phất tay nói nhàn quý, mang 50 cái nguyện ý vì ta ra sức giặc cước, ra cước, gia nhập vào Thần Quy Vương quốc. Đến nơi đại thừa Tăng Lữ, không cần lo lắng. Âu Dương Chân tiếp đó bay ra cung điện, cũng không còn nhìn qua những cái kia tăng lữ. Đúng vậy, tiên sinh A Nhân trở lại cổng bọn phía trước, thần sắc nghiêm túc. Hắn biết chuyện này với hắn tới nói là chân chính rùa đen khảo nghiệm, nếu như lựa chọn lá tốt, như vậy hắn về sau có thể lập lại sử dụng, nếu như lựa chọn không tốt, chỉ sợ chỉ có thể là cơ bắp. 7 ngày sau, nghi thức chi tiết truyền khắp toàn bộ minh giới. Cơ như tất cả đỉnh cấp cường nhân đều biết, con rùa đen chân chính thực lực không chỉ có rất tốt, tính cách cũng rất tốt, cơ thể cũng rất giàu có. Một ngày này, Âu Dương Thần sâu tại hắn tính mấy chỗ, ôm một khối ngọc. Trong đó có tạt tạ Dô đại thừa tăng lữ, bọn hắn bây giờ dự định gia nhập vào Mây Quy nơi ở nút. Nhìn sơ một chút, có vượt qua 30, thậm chí bao gồm hai cái đại thừa hòa thượng, người biết đây chỉ là bảy ngày. Nếu như có thể tiếp nhận hết thể mỹ hảo Âu Dương Thần trong lòng thở dài, nhưng hắn biết đây là không thực tế. Tại đại thừa trong vương quốc, ẩn cư đã không có ý nghĩa. Hắn không thể thu thập người sau đó đem bọn hắn ném vào âm dương cung đến nỗi mở rộng thần quy thần mây lĩnh vực hắn không có dũng khí nghiêm quý ngươi thu thập được những thứ này đại thừa phật giáo tài liệu cẩn kẽ sao Âu Dương chân hướng ngoại giới giảng đạo rất nhanh liền nghe được nhan đắc tiền trả lời đang thu thập nhưng trong đó một vị lão nhân tuyệt đối đáng giá tin cậy người này cùng ta tổ phụ tổ phụ là cùng một đời người tổ phụ của hắn tên là Âu Dương Nham hắn đến xem ta gia nhập vào thần quy thần mây vương quốc Âu Dương Văn Ngạn tìm kiếm ngọc thư phát hiện nhan thần là thời kỳ cuối hai đại thừa một trong vì cái gì cái này biến ra nhiều như vậy đại thừa theo những ngày này hắn cùng yến về tiếp xúc cũng có hiểu rõ nhất định mặc dù diêm quý là tam tú nhưng mà tiên dân nhóm đều rất nổi danh gia mây vương nhưng về sau mây vương đột nhiên thăng thiên mây vực bị triệt tiêu sau diêm gia dần dần suy sụp có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thần mây khu vực hủy bỏ sau yến gia còn có mấy cái như vậy tráng hán tiên quý chính là những tráng hán này hậu đại Người cái này thúc công khí lực hảo đại thừa hậu kỳ cũng là minh rồi tối cường âu dương thần nói kỳ thực hắn cũng không muốn để một nhóm nhỏ người rất tâm đi nhưng mà diêm quý người này phi thường hữu dụng nếu như hắn thúc thúc này cũng giống vậy hữu dụng nhóm nhỏ người sự tình, liền không như vậy trọng yếu. Người không biết là, ta thúc tổ cha sinh ra ở Yến gia thời kỳ cường thịnh, đã từng là mây vực hòa thượng. Về sau, làm thần mây lãnh địa bị giải tán, hắn không muốn ở tại một người khác hàng giáo phía dưới, cho nên hắn một mực là một cái hòa thượng cho tới hôm nay. Trên thực tế, mấy vạn năm tới, rất nhiều tài Đức sáng suốt quốc vương đều mời qua hắn Âu Dương Văn Ngạn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hắn là đại thừa hậu kỳ đại sư. Vậy hắn vì cái gì nguyện ý gia nhập vào thần mây rửa đen vương quốc? Trường Bối nói đùa, ngươi là thần mây Những cái kia thần mây quốc vương không giống nhau, những cái kia thần mây quốc vương không thể cùng ta hiến ra lão tổ tông đánh đồng. Nếu như ta thúc thúc cùng với bọn họ, chẳng phải là cho ta hiến ra lão tổ tông mất mặt? Âu Dương thần nặng nghề không nói gì, có chút cự phế, nhưng mà không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mây tử địa vị chính xác so bất luận cái gì tạt tạ rổ mây sĩ cũng cao hơn. Có thể chính vì vậy, Diêm Vương về nước ngày đó sẽ không chút do dự lựa chọn hiệu trùng với chính mình. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tinh mây thân phận ảnh hưởng. Qua một ngày, Âu Dương chân thấy được cái này chim én, nhìn rất phổ thông. Đồng dạng Âu phục màu xám cho, nhưng mà bề ngoài nhìn già hơn rất nhiều. Cũng không biết phải hay không nào giác, Âu Dương Thần thấy được hắn cái thứ nhất con mắt, tiếp đó từ trong ánh mắt của hắn thấy được một tiên nếu không phải sùng bái. Thế hệ tuổi trẻ. Chim én Trần nhìn thấy bất hủ trưởng giả. Hai người nhìn nhau một hồi, chim én cho bụi không người một cái. Âu Dương Thần hút một chút khói mắt khói, nói thật, lão đại thừa hậu kỳ mây sĩ gọi hắn là cái gì Vân trưởng lão, cái này khiến hắn có chút không quen. Chúng ta có thể làm bạn, không cần khách khí như thế do dự một hồi, Âu Dương Thần Âu Dương tiểu nói. Yến Trần biểu lộ là nghiêm túc nói nghi thức không thể lãng phí. Vĩnh Sinh Giả trên lịch có mấy ngàn giảm anh, xa xa không thể cùng quốc gia trên lịch so sánh. Giống như ngươi vậy người, hoàn thành mây đạo sĩ mục tiêu cuối cùng, rất tự nhiên, hẳn là nghe giống hắn tiền nhiệm một dạng, ta nghĩ tới, tiếp đó liền từ bỏ. Xem ra Yến Trần là mây người cuồng nhiệt người sùng bái, hắn thích làm sao xưng hô liền xưng hô như thế nào. Tại hắn có thể nói chuyện phía trước, Âu Dương Nghiên đã thể muốn gia nhập Thần Quy Vương quốc một ngàn năm, nhưng mà xem như đại thừa thời kỳ cuối một cường giả, hắn có cường giả tôn nghiêm. Cho nên hắn lời thể không phải cưỡng chế tính chất, càng nhiều hơn chính là một loại hình thức. Nhưng Âu Dương có thể cảm thấy nội tâm hắn kiên định. Như vậy thần Quy Tràng vận hành trên cơ bản chính là hai cái diêm ra. Ta không thể không nói, hai người kia yến ra đều rất am hiểu làm việc, yến Trần đã từng là mây vực tăng lữ, mây vực một cái tương đối quen thuộc tụ tập. Trong vòng 7 ngày, tại hai người an bài xuống, mây Quy nơi ẩn nút vận chuyển bình thường. Lúc này thần Quy Tràng tăng lữ đã gần đến vào người, trong đó có 500 nhiều người muốn cướp bóc. Chỉ có đại thừa Phật giáo tăng lữ vẫn là dân người. Có gia đình như vậy bối cảnh, Âu Dương Trân cũng rất sợ. Nếu như hắn ra ngoài tầm bảo, mà yêu tinh quốc vương đến báo thủ làm sao bây giờ? Nghi thức rất tốt, nhưng mà nếu như mây quy nơi ẩn nút tại nghi thức sau trong vòng vài ngày liền bị phá hủy, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ vân hồn thế giới cho cười. Minh tưởng thời gian rất lâu, Âu Dương thần đầu tiên lợi dụng trong thần điện quy định đi lần theo một chút, kết quả không có phát hiện tại cái này 1 triệu người phía dưới có hòa thượng vân hồn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình tĩnh, nhìn ma quỷ tượng đất quốc vương cũng không phải một quả báo thủ tâm. Có thể yêu tinh quốc vương căn bản cũng không tại thế giới dưới lòng đất. Trên thực tế Hắn đoán được tượng đất mây vương chỗ ẩn thân, rất có thể chạy trốn tới vân giới, trốn ở địa ngục thâm nguyên. Dù sao, tại ma quỷ mây vương trong mắt, cách một đạo giới hạ, hắn không quen truy đuổi, tăng thêm trong lòng chủ nhân vực sâu như mây, cho dù hắn thật sự đi, cũng không cách nào đánh bại hắn. Mang theo những ý nghĩ này, bùi đất từ bên ngoài lấy nhanh nhẹn bước chân đi vào, trên mặt của nó tràn đầy chấn kinh. Nhìn thấy hắn dạng này, Âu Dương thần nhũ mày chọn lấy một câu đã xảy ra chuyện gì, nhường ngươi chấn kinh sao? Sự kiện lớn, sự kiện lớn. Sư phụ, Minh Hạ vừa mới thông chi Minh giới. Thông hướng một cái thế giới khác lôi vào, Thừa Vân tại địa ngục phụ cận bị phát hiện. Chim én tiêu lên, trong giọng nói của hắn có một loại chứng kiến lịch sử hưng phấn. Không phải là bởi vì hắn là cái không ổn định đại thừa Phật giáo tăng lữ, mà là bởi vì nó quá lớn, nếu như ngươi không cẩn thận, nó có thể sẽ thay đổi địa ngục thâm nguyên hết thảy. Âu Dương chân ánh mắt híp lại. Chân chính thế giới tinh thần, một mực bị hạn chế tại thần mây cao tầng, bây giờ đang hướng toàn bộ địa ngục tháp lỗ tư tuyên bố, nhìn giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Chương 397, tín vật. Nửa ngày sau, Âu Dương Chân đi tới Thần Quy lãnh địa, xuất phát đi tới núi Hoang. Hoang Vu Sơn mạch ở vào địa ngục thâm viên trung đường, phương viên mười vạn giảm anh bên trong cũng không có nơi ở nút. Khi viên thứ nhất thiên thạch lúc rơi xuống, một chút khá nhỏ bè cánh cũng lựa chọn rời đi. Lưu Tinh có thể đến từ tinh viêm thế giới nguyên nhân cũng không phải là lời nói vô căn cứ, nhưng là bởi vì kể từ Lưu Tinh truy lạc, núi hoang trung quanh tinh viêm không khí trở nên tương đương phong phú, nhưng mà quang hoàn trở nên càng ngày càng mỏng manh. Ngoài ra, số đồng minh giới viêm thạch cũng là tại núi hoang phụ cận phát hiện. Bởi vậy, Âu Dương Chân ngay từ đầu liền quyết định đi núi Hoang mà lần này lữ hành hắn không chỉ có đem thân thể từ trong thân thể kéo ra ngoài, còn đem thân thể kiêu ngạo ngọc đậu xanh đều kéo ở bên người, thậm chí đem dẫn đường kéo đến trên chơi chuỗi hiến về núi. Âu Dương Thần tại diêm đất tiền dưới sự chỉ đạo điều khiển nhật nguyệt bỏ trốn xuyên toạc cơ, hoa nửa ngày thời gian tiến vào núi hoang. Nơi này giống như cái địa phương này tên, khắp nơi đều là núi hoang trùng điệp, nhưng Âu Dương Thần thần viêm thân ảnh đi tới nơi này, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Bởi vì nơi này tinh viêm so trong thực tế tinh viêm thế giới càng dày đặc thêm vài phần. Trường quan, đây là cần cỗi sơn mạch. Đây là một cái vô cùng chỗ đặc thù, ở đây đám tăng lữ cơ hồ không có cái gì có thể tăng thêm bọn hắn quan hoàn, thậm chí không có gì có thể vận dụng luật pháp sức mạnh. Nơi đó có một chút tảng đá, nhưng đối với phổ thông tăng lữ không chỗ hữu dụng, cho nên có rất ít tăng lữ nguyện ý tới đây. Nhưng mà lần này, may mắn mà có tiền nhân quan lâm, núi hoang trở nên được hoang nên hơn. Diêm quý giới thiệu Âu Dương Trân. Âu Dương Trân gật gật đầu, nhìn qua phương xa. Ước chừng, dám anh bên ngoài, một cái cực lớn hình cầu chổ hết tài năng, đường kính có thể vượt qua mét, vậy sẽ không là rơi xuống thiên thạch Âu Dương Chân hiếu chút kinh ngạc nói: "Chính là như vậy" Yến trả lời. Âu Dương Chân đối với cái này cảm thấy hoang mang. Lớn như thế Lưu Tinh làm sao có thể từ viêm cảnh rơi xuống, vẫn là tròn. Đây không có khả năng phát sinh. Cứ việc đây là minh phủ, vật lý học ở đây vẫn có tác dụng. Một khỏa đường kính vượt qua 10 vạn .000 mét thiên thạch va chạm mặt đất, nếu như nó không có bị phá hủy, như vậy chỉ có một khả năng tính chất, đó chính là viên này thiên thạch uy lực cực lớn, nó có thể trực tiếp xuyên qua thế giới dưới đất. Nhưng mà quang cầu đứng ở nơi đó dáng vẻ, thế nào thấy giống như là bị thổi qua địa ngục chi biên.